nhìn xem chính là lăng chỉ nói vừa đến một chương thức ăn ngon phổ đi đi luyện một chút sau nhi lấy lại tinh thần gật gật đầu ừng mấy tháng sau lăng chỉ mang một chén thịt kho tàu tìm tới thi thần cười rặng rỡ thi thần đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thi thần nguyên g ố c mặt khó chịu nhưng nhìn thấy chén kia lóe ra quang mang thịt kho tàu lúc này nước b ọ t chảy r ò n g ừ thi thần lau lau nước b ọ t nói ngươi lại tới làm cái gì lúc trước không phải chạy so với ai cũng nhanh hơn sao、không. lúc ấy trong nhà đột nhiên có chút việc lúc này mới không cùng thì thần đạo hữu chào hỏi bây giờ chuyện trong nhà đã giải quyết sợ thì thần đạo hữu hiểu lầm tại hạ cái này chẳng phải mang theo thịt kho tàu thỉnh tội tới rồi sao thì thần trợn mắt chừng một cái người đoàn ta tin sao tin nhất định phải tin lăng trì đem thịt kho tàu hai tay dâng lên coi như đạo hữu không tin ta cũng nên tin tưởng ta thành ý thì thần lau lau nước bọn nói hử xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng ta liền tha thứ ngươi tốt đa tạ đạo hữu đạo hữu thật là rộng lượng bụng lớn thi thân s ờ s ờ chính mình bình thản bụng dưới đôi mi thanh t ú cao lại nơi nào lớn đạo hữu mau nếm thử cái này thịt kho tẩu lạnh sẽ không ăn ngon lăng trì thúc g ụ c nói mặc dù cảm thấy lăng trì thái độ không đúng lắm nhưng thịt kho tẩu thực sự quá thơm nàng không có nghĩ nhiều nữa đưa tay nắm lên hai khối thịt kho tẩu ném vào trong miệng nô thừa dịp thì thần lâm vào h u y ễ n cảnh bên trong lăng trì lập tức lấy ra một cây ống tiêm chiếu vào thì thần cái mông chính là thoáng cái t h i thần nhưng là ở vào h u y ễ n cảnh bên trong mặc dù cảm thấy có chút nhói nhói lại không tỉnh táo lại cứ như vậy bị lăng trì rút một ống máu lập tức thuấn di về chủ thần giới cũng trước tiên tiến vào chủ thần không gian làm thì thần tỉnh táo lại đem nguyên một chén thịt kho tàu đều ăn sạch thời điểm gặp lăng trì lại không thấy thân ảnh không khỏi đôi mi thanh tú nhũ chặt cắn răng mèo khốn nạn lăng trì vậy mà lại chạy một bên khác chủ thần không gian đạt được thì thần tinh huyết về sau lăng trì lập tức bắt đầu chế tác thời gian pháp tắc món ăn này không sai lăng trì sở dĩ mặt dạng mày dày chạy đi cho thì thần tiễn đưa thị t kho tàu cũng là bởi vì chế tác món ăn này điều kiện tiên quyết chính là thời gian ma thần tinh huyết không có thì thần tinh huyết nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ra một đạo thời gian thần thông mà thôi thần thông cùng pháp tắc không phải chuyện quan trọng thần thông là có thể mượn nhờ lực lượng nào đó mà pháp tắc thì là lực lượng nào đó người sở hữu tựa như là chủ cho thuê nhà cùng khách trọ quan hệ khách trọ mặc dù có thể thông qua giao tiền thuê nhà từ đạt được ở lại quyền lợi nhưng chỉ cần chủ cho thuê nhà không vui tùy thời đều có thể đem khách trọ đuổi đi vì về sau không ra sự cố thì thần tinh huyết nhất định phải đạt được lăng chỉ cũng vì này trả giá một chén thịt kho tàu đại giới chớ xem thường một chén này thịt kho tàu đây chính là cao cấp kim cương sắc thực đơn có thể vĩnh cửu gia tăng năm mươi phần trăm lực lượng 50% n h ì n lên tới không nhiều vốn lấy thì thần tự thân lực lượng cơ số gia tăng 50% lực lượng nhưng là quá kinh người hơn nữa cái này 50% gia tăng là cơ sở lực lượng nói cách khác thì thần về sau nếu như mình rèn luyện ra lực lượng mạnh hơn như vậy thì sẽ ở cảng cường lực hơn lượng trên cơ sở tăng phúc 50%. cái này lợi hại dùng một ống tinh huyết đổi 50% lực lượng thì thần không lỗ theo mới vừa ra lỏ thời gian pháp tắc bị lăng trì ăn sạch sẽ một loại thời gian đều ở ta nắm giữ huyền ảo tràn ngập tại Lăng trì quanh thân thời gian mau vào thời gian rút lui thời gian tạm dừng Lăng trì chơi càng thêm sáu trăm sáu mươi sáu trải qua mấy ngày thí nghiệm phát hiện thời gian pháp tắc tác dụng cho những cái kia cần thời gian đến lên men nguyên liệu nấu ăn lúc có công hiệu bất khả tư nghị tỷ như ủ lâu năm rượu ngon trước kia cần đặt rất nhiều năm mới có thể đạt đến hương vị đ ỉ n h phong nhưng là theo hắn trưởng khống thời gian pháp tắc vừa mới ủ chế Bịt tốt kín tại năm, năm đương nhiên nghịch thiên nhất nhưng thật ra là đối nhân t h ắ n g quả bàn đào các loại tiên thiên linh căn t h u ố c công hiệu nguyên bản cần mấy ngàn trên vạn năm mới có thể thu hoạch một nhóm tiên thiên linh quả chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền có thể thu hoạch một đợt đương nhiên cũng không phải không có thiếu sót chính là vận dụng pháp tắc thời điểm pháp lực tiêu hao rất nhanh lấy lăng chỉ chuẩn thánh đỉnh phong tu vi một lần cũng chỉ có thể kiên trì năm giây bất quá cái này năm giây lại có thể để thời gian tiến lên hoặc c h ạ y ngược năm mươi nghìn năm chỉ là cái này năm mươi nghìn năm có phạm vi cơ bản cũng là toàn bộ trù thần giới lớn nhỏ một năm ánh sáng đường kính dù vậy cũng đầy đủ nghịch thiên khó trách thời gian pháp tắc sẽ cùng không gian pháp tắc đặt song song vì hai đại nghịch thiên pháp tắc hai loại pháp tắc xác thực rất nghịch thiên theo lăng chỉ dần dần đem thời gian pháp tắc trưởng khống thành t h ủ sinh hoạt cũng một lần nữa lâm vào trong bình tĩnh cho đến mười ngàn năm về sau trong hỗn độn thứ nhì ma thần không gian ma thần dương mi xuất thế đại đạo ở trên ta chính là không gian ma thần dương mi trưởng khống không gian p h á p tác lăng chỉ con mắt tỏa ánh sáng mang một chén thịt bò kho tương trúc mừng đi dương mi đạo hữu chương bốn trăm ba mươi hai bàn cổ khai thiên ba nghìn ma thần chết thảm hỗn độn ở trong không nhớ năm nhưng chủ thần giới nhưng có tốc độ thời gian trôi qua trải qua vài tỷ năm ba nghìn ma thần toàn bộ xuất thế lăng trì cũng nhận được 3.000 tấm pháp tắc thực đơn nhưng sống vài tỷ năm để lăng trì có loại ta đã là đầu không có ngộng tưởng cá mặn tâm trạng năm đó cũng chỉ là c h u ẩ n thánh sơ kỳ 3.000 ma thần bây giờ đều đã trải qua trưởng thành đến c h u ẩ n thánh đình phong nhưng giống như lăng trì đều bị kẹt tại cảnh giới này không cách nào tiến thêm một bước cùng hồng hoang loại tiểu thuyết khác biệt là cái này 3.000 ma thần cũng không có ở trong hỗn độn lang thang từ khi trưởng không chiến đấu pháp tắc hỗn độn ma viên phát hiện trù thần giới về sau cái này ba nghìn ma thần lục tục ngao ngoe nghe toàn bộ chạy đến nơi đây thu xếp gia đình đến những này chẳng biết xấu hổ ra hỏa một điểm khách nhân tự giác đều không có đều cho rằng chủ thần giới là nhà các nàng mở đồng dạng đem nơi này xem như cho hết thời gian chỗ ăn chơi nếu không phải các nàng mỗi lần giải trí đều đưa tiền lăng trì sớm đem các nàng đổi đi nhìn đến đây có lẽ có người phát hiện những này hỗn độn ma thần là các nàng mà không phải bọn hắn đây cũng là lăng trì tối vâu ngữ địa phương ba nghìn hỗn độn ma thần vậy mà đều là m ộ i tử hơn nữa mỗi một cái đều phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan quả thực chính là đại biểu khác biệt chủng tộc mỹ nữ cũng may những ngày ma thần coi như an phận thủ thường đúng là không có cho hắn thêm bao nhiêu phiền phức lại thêm bọn gia hỏa này tại trù thần giới nán lại một đoạn thời gian liền sẽ chạy đến không gian hỗn độn lắc lư một vòng thỉnh thoảng từ trong hỗn độn mang về chút đặc sản lấy sung làm tiền thuê nhà thật ra khiến hắn tiểu kim khố nhiều hơn rất nhiều cất giữ trừ cái đó ra lăng chỉ cũng sẽ thỉnh thoảng cùng các nàng trao đổi một chút tu luyện tâm đắc trải qua mười mấy ước năm giao lưu ba nghìn ma thần nhất trí cho rằng lăng chỉ mạnh hơn các nàng nhiều các nàng đều là xú muội muội đây cũng là dĩ nhiên ba nghìn ma thần mặc dù từng người trưởng khống một đầu phát tắc nhưng lăng chỉ lại trưởng khống ba nghìn loại phát tắc mặc dù một mình một đầu trưởng khống không bằng các nàng cẩn thận tỉ mỉ nhưng dựa vào sinh khắc quan hệ cùng với trí tuệ cùng chiến thuật bên trên ưu thế lăng chỉ mỗi lần đều có thể tương đối nhẹ nhàng dạy dỗ các nàng một trận ngạnh sinh sinh đánh ra ba nghìn ma thần lão đại thân phận trừ ba nghìn ma thần song nhi tài nấu nướng của các nàng đều đã đạt đến kim cương sắc phổ thông cấp bậc hơn nữa bất luận cái gì một đạo cung cấp bậc món ăn cũng có thể làm ra một trăm phần trăm độ hoàn thành thậm chí còn tự sáng tạo rất nhiều thực đơn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất cao hứng nhưng thời gian lâu dài chủ nghệ từ đầu đến cuối không có đột phá cũng liền dần dần trở nên chết l ạ n hiện tại song nhi các nàng đã đem vui thú chuyển rời đến thăm dò hỗn độn thế giới bên trên mặc dù các nàng sẽ không không gian di động nhưng các nàng tùy thời đều có thể về chủ thần không gian ngược lại là không có cảm thấy tịch mịch trải qua mấy trăm triệu năm tìm kiếm các nàng ngược lại là thật tại trong hỗn độn thế giới tìm tới không ít đ ồ tốt có hỗn độn linh thạch cũng có hỗn độn linh căn thậm chí còn tìm tới mấy chục kiện hỗn độn linh bảo phôi thai nhưng hỗn độn linh bảo sở dĩ gọi là hỗn độn linh bảo cũng là bởi vì bọn chúng là hấp thu hỗn độn linh khí mà sinh ra linh bảo nếu như tại bọn chúng còn không có thành hình trước kia liền đem bọn chúng cầm tới chủ thần giới vậy liền không còn là hỗn độn linh bảo mà sẽ chuyển thành hấp thu tiên thiên linh khí biến thành tiên thiên linh bảo so với tiên thiên linh bảo vẫn là hỗn độn linh bảo phẩm cấp cao hơn một chút cho nên những n à y linh bảo đều tạm thời lưu tại tại chỗ tiếp tục tiến hóa lăng trì chỉ, chỉ là làm cái ký hiệu chờ sau này linh bảo thành hình lại thu lại đi đến mức nông mục tràng theo những năm này lăng trì tại chủ thần giới chi ê u mộ một chút tư chất không tệ nhìn xem thuận mắt sinh linh về sau cũng càng nên phôn là trở nên càng thêm phôn hoa. bây giờ nông mục tràng bên trong đã có hơn trăm vạn sinh linh nông mục tràng quy mô cũng khuyết t r ư ờ n g phi thường lớn dù sao hiện tại sinh sản nguyên liệu nấu ăn đã dùng không hết nông phu cùng những mục dân cũng tạo thành một cái bất lao bất tử tiểu thế giới sinh hoạt trở nên phong phú rất nhiều cơ bản tạo thành một cái hoàn chỉnh xã hội văn minh đây là lăng trì từ vừa mới bắt đầu không nghĩ tới ai có thể nghĩ đến vừa mới bắt đầu một nghèo hai trắng trù t h ầ n hệ thống có thể phát triển đến loại trình độ này đâu tóm lại rất tốt cuộc sống như thế quá lâu lăng trị dần dần cũng quên khai thiên chuyện này còn tưởng rằng coi như muốn khai thiên cũng sẽ đợi thêm một cái vài tỷ năm cái gì nhưng là chính hôm đó một đạo dung khắp tam giới hùng hồn thanh âm truyền khắp toàn bộ hỗn độn ta chính là bản cổ đại đạo hóa thân cầm khai thiên thần khí ngậm sáng thế thân thể đính thiên địa c h i lực trưởng trí cao vận mệnh dẫn d á t hỗn độn vạn vật chính là bản nguyên thanh nén ba nghìn ma thần một trăm hai mươi chín sáu trăm hỗn độn sinh linh không có một linh nhảy ra hỗn độn một cái lượng kiếp về sau ta khai thiên tích địa ba nghìn ma thần một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm i n h sinh linh chính là khai thiên tế phẩm toàn bộ hỗn độn thời không bất kỳ cái gì một chỗ cũng nghe được cái này tuyên ngôn đang tại chu thần giới hưởng thụ sinh hoạt ba nghìn ma thần tự nhiên cũng nghe đến một cái nghe lúc này tâm thần chịu đến dẫn dắt hết thể hỗn độn ma thần hai mắt đều biến thành xích hồng s ắ c h i ệ n nhiên là bị khai thiên lượng kiếp ảnh hưởng thần trí phi cái gì bàn cổ khẩu suất của ngôn bọn tỉ muội cái này b ả n cổ không biết điều để chúng ta cùng đi giáo hấn một chút hắn đúng t h ư ợ n h ư lăng trì đạo hưu nói nhiều người sức mạnh lớn b ả n cổ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người chúng ta nhưng có ba nghìn cái đừng sợ hắn bọn tỉ muội đi đi gặp ba nghìn ma thần đồng thời hướng phía b ả n cổ vị trí phóng đi lăng trì nhún mày cũng không ngăn cản hắn cũng ngăn cản không được nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi trực tiếp liền mang hai bàn món ăn chạy đến b ả n cổ vậy đi thông qua dịch chuyển không gian lăng trì nơi xa xa nhìn thấy ngồi ngay ngắn trên tam thập lục phẩm hỗn độn thanh l i ê n đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp cầm trong tay khai thiên thần phủ t r ắ n g hán lăng trì lập tức nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là nam bàn cổ đạo h ư u tại hạ trù thần lăng trì chuyên tới để chúc mừng bàn cổ đạo h ư u xuất thế lăng trì mang hai bàn món ăn hướng phía trước đi đến bàn cổ mở ra tràn ngập chiến ý con mắt gặp lăng trì vẻ mặt tươi cười mang hai bàn tản ra quang mang cùng hương khí đổ vật đi tới mày g ậ m nhũ một cái hỏi người là thần thánh phương nào vì sao đại đạo phía dưới cũng không ngươi ơ n ký lăng chỉ cười híp mắt nói bởi vì ta cũng không phải là hỗn độn sinh linh thậm chí không thuộc về thế giới này đại đạo như thế nào lại có ơ n ký của ta cái gì gặp bàn cổ mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc lăng chỉ cười nói bàn cổ đạo hưu yên tâm ta là toàn lực ủng hộ ngươi đi khai thiên nhưng không ăn no bụng như thế nào có sức lực đi khai thiên ta là chu thần nghe ta danh hào liền hẳn phải biết ta là làm cái gì hai bàn này mỹ thực còn xin bàn cổ đạo h ư u hưởng dụng đối mặt lăng trì lực tương tác phá trần t i ế u dung cùng với hai đạo cao cấp kim cương sắc món ngon dụ hoặc bàn cổ trong ánh mắt cảnh giác dần dần tiêu tán nói nếu như thế bàn cổ đa tạ đạo h ư u hảo ý lăng trì t i ế u dung càng sán l ạ bàn cổ đạo h ư u mời đem hai bàn món ăn nhận lấy bàn cổ mở ra miệng rộng trực tiếp đem hai bàn món ăn rót vào trong miệng lăng trì nô đinh chinh phục cao cấp kim cương sắc thực khách bàn cổ dạ dày chinh phục mức độ không rơi xuống cao cấp kim cương sắc thực đơn đại đạo c h i tử đại đạo c h i tử cao cấp kim cương sắc thực đơn sau khi ăn vào tựa như đại đạo c h i tử khí vận mỹ tiên trừ phi vũ trụ hủy diệt bằng không thì cả đời vô thai vô kiếp hiệu quả không thể chống chất lăng chỉ trợn mắt chóng ốc cái, cái này cái này cái này cái này cái này cái này món ăn này quá n g h i u bức rồi bàn cổ không hổ là bàn cổ quả nhiên cùng ba nghìn m à thần không giống ba nghìn ma thần vậy cũng là đại đạo từ trong đống rác nhặt được con hoang m a bản cổ nhưng là đại đạo thân nhi tử khó trách bản cổ vừa ra đời liền có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh l i ê n tạo hóa ngọc điệp cùng khai thiên thần phủ cái này ba kiện hỗn độn trí bảo phối hợp hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong càng là tại miêu tả bản cổ khai thiên thời điểm đem ba nghìn ma thần miêu tả thành gà đất chó sành bị bản cổ tùy tiện mấy bữa liền cho thu thập sạch sẽ trước kia còn tưởng rằng là ba nghìn ma thần quá yếu gà hoặc là bản cổ quá mạnh nhưng bây giờ nhìn cũng không phải là ba nghìn ma thần quá yếu gà cũng không phải bản cổ quá mạnh mà là bản cổ sinh ra đã có ba nghìn ma thần không có hỗn độn trí bảo hơn nữa còn là ba kiện nay liên tựa như đều là người nhưng ba nghìn ma thần là trên vai khiêng đòn gánh kẻ nghèo hèn mà bản cổ nhưng là cầm trong tay gặt lỉnh cùng pháo hỏa tiễn siêu cấp chiến sĩ chỉ cần súng máy quét qua đại pháo h o a n h một cái đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn đại đạo c h i tử kinh khủng như thế a ăn quá ngon á ban cổ lấy lại tinh thần con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm lăng trì thật sự là thấy thế nào làm sao thuẫn mắt cười ha ha mặc lên trước một bước đại thủ tại hắn trên bờ vai vỗ đạo h ư u có thể nguyện cùng ta kết bái làm huynh đệ lăng trì sửng sốt một chút lập tức điên cuồng lắc đầu không được không được đạo h ư u lập tức liền muốn khai thiên lúc này kết bái nhưng là không nên còn xin đạo h ư u bình tâm tĩnh khí nhiều hơn rèn luyện thần thông pháp lực cũng còn tốt khai thiên lúc có thể thành công chứng đạo nghe xong lời nói này ban cổ nụ cười trên mặt dần dần biến mất thản nhiên nói nếu như thế liền như thế à lăng chỉ biết rõ bản cổ khó chịu nhưng hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể cùng bản cổ kết bái bằng không thì cùng ba nghìn ma thần mười mấy ước năm giao tình nên đặt nơi nào bản cổ là đại đạo c h i tử không sai khai thiên lúc lại chém giết ba nghìn ma thần cũng không sai nhưng khai thiên tích địa về sau bản cổ không phải là chết sao vì một cái ma quỷ mà từ bỏ ba nghìn cái ma quỷ lăng chỉ làm không được tính toán ba nghìn ma thần đang tại tiếp cận bản cổ lăng chỉ cũng không nghĩ nhìn các nàng chịu chết trắng cảnh trực tiếp liền trở về chủ thần giới nghĩ đến một cái lượng kiếp về sau kêu ba nghìn ma thần liền sẽ chết thảm ở bản cổ phủ dưới lăng chỉ nội tâm bao nhiêu có một chút cười trên n ỗ i đau của người khác nên để các ngươi tu hú chiếm tổ chim khách nhanh lên chết sạch sẽ a miễn cho tổng cho ca thêm phiền phức trừ ba nghìn ma thần trong hỗn độn còn sinh ra một trăm hai mươi chín sáu trăm i n h sinh linh những sinh linh này mặc dù không bằng ba nghìn ma thần nhưng cũng là không thiếu đại la kim tiên cấp bậc cao thủ chỉ tiếc bọn hắn cũng sẽ ở bản cổ khai thiên thời điểm bị chém chết hóa thành tẩm bồ hồng hoang thiên địa chất dinh dưỡng suy nghĩ một chút cũng đủ thật đáng buồn thời gian như thoi đưa một cái lượng kiếp thời gian đối với tại hỗn độn tới nói không có ý nghĩa lúc này đã có vô số mất lý trí hỗn độn sinh linh hướng bản cổ chỗ đánh tới nhưng còn không có gặp được bản cổ đã bị một chút trong hỗn độn nguy hiểm địa vực chỗ mẫn diệt nhưng khoảng cách bản cổ gần nhất hỗn độn ma thần nhóm đã cùng bản cổ đánh nhau ban cổ n g ư ơ i tuy là đại đạo biến thành cũng không tự lượng sức muốn thẩm phán chúng ta vọng tưởng cao cao tại thượng hôm nay cô mãi mãi nhóm nhất định không buông tha ngươi thời gian ma thần thì thần kêu gào nói ban cổ hư lệnh một tiếng chỉ là sâu kiến cũng dám phách lối lúc này bản cổ thân hình đã trở nên vô cùng to lớn thân cao một trăm hai mươi chín n g h n sáu trăm trượng là một nguyên viên mãn nhưng hỗn độn ma thần nhóm cũng đều biến thành cự cao vô cùng cự nhân nhất là cường đại nhất năm mươi vị trí đầu thân thể đều có chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi trượng giống như thì thần dương mi các loại hai mươi vị trí đầu hỗn độn ma thần càng là có một trăm n g h n trượng độ cao từ xa nhìn lại cũng chỉ là so bàn cổ thấp không đến hai đầu mà thôi làm đơn giản chuyển đổi nếu như bàn cổ là cao hai mét cử hán kia thì thần thân thể của các nàng cao không sai biệt lắm là một m bảy mặc dù là có chút ít nhưng các nàng nhiều người không phải không đánh được lúc này hỗn độn ma thần nhóm đấu trí tràn đầy có loại muốn đem bàn cổ thôn phệ hết khát vọng loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt tựa hồ chỉ cần thôn phệ bàn cổ liền có thể chứng được đại đạo chỉ cần chứng được đại đạo cho dù hỗn độn hủy diệt tự thân cũng có thể bất hủy bất diệt đối mặt không phải ngươi chết chính là ta sống cục diện bất kể là hỗn độn ma thần nhóm vẫn là bàn cổ đều không có bất kỳ đường lui nào lúc này lấy thì thần cầm đầu hỗn độn ma thần nhóm nhao nhao tế ra chính mình bạn sinh linh bảo những n à y linh bảo đều là sinh tại hỗn độn lớn ở hỗn độn hốn độn linh bảo nếu là đặt ở hồng hoang thế giới vậy ít nhất cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc mà thì thần đám người bạn sinh linh bảo càng là có thể so với tiên thiên t r í bảo phẩm c ấ p uy lực vô cùng to lớn h ừ nhìn búa chỉ tiếc các nàng gặp được là bàn cổ một cái có được ba kiện hỗn độn t r í bảo đại đạo tri tử siêu cấp âu hoàng đối mặt cái này ba nghìn ma thần nội tâm chỉ có xem thường một đám phi tù cũng dám kêu gào đi chết đi bàn cổ cơ trong tay khai thiên thần phủ hướng hỗn độn ma thần nhóm chém xuống dưới hỗn độn t r í bảo làm sao có thể rất nhiều hỗn độn ma thần lập tức bị khai thiên phủ chém ra đến kinh khủng lực phá hoại kinh ngạc đến n gây người các nàng truyền thừa trong trí nhớ có hỗn độn t r í bảo ghi chép hỗn độn t r í bảo chính là đại đạo thai n g é n vô thượng t r í bảo theo lý thuyết không nên xuất hiện tại bất luận cái gì sinh linh trong tay bởi vì không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tiếp nhận hỗn độn t r í bảo cắn trả lực lượng nhưng là hiện tại các nàng lại tận mắt thấy cầm trong tay hỗn độn chí bảo sinh、linh. chỉ tiếc các nàng cùng hắn là bất tử không ngớt địch nhân đại đạo bất công a nương theo lấy trận trận kêu thảm thiết tính ra hàng trăm hỗn độn ma thần bị chặn ngang chặn đ ứ t tại chỗ bị vùi dập giữa chợ mà đứng n g i chịu xào thì thần cũng không thể ngăn trở một đứa này uy lực ôm hận mà vẫn gặp hỗn độn ma thần đứng đầu thì thần cứ như vậy chết mất dương mi đám người cũng là bản thân bị trọng thương ngã trên mặt đất không biết là chết hay sống hết thệ còn sống hỗn độn ma thần đều bị d a sợ không thắng song đời không sai các nàng đúng là xong đời khác nhau chỉ là hoặc sớm hoặc muộn nhưng khoảng cách thời gian cũng không dài trong mấy ngày ngắn ngủn ba nghìn ma thần một trăm hai mươi chín sáu trăm h hỗn độn sinh linh hết thể chết đi không một may mắn thoát khỏi không còn có một cái sống tiếp được chính là bản thân bị trọng thương may mắn không chết không gian ma thần dương mi theo bản cổ chém giết hỗn độn ma thần cùng hỗn độn sinh linh khai thiên tích địa lại bởi vì thiên địa khép lại không thể không đỉnh thiên lập địa thời điểm chương bốn trăm ba mươi ba bàn cổ thịt bắp đ u ổ i bàn cổ trong miệng thở r a khí biến thành phong cùng vân thanh âm hắn biến thành rung động ẩm ẩm lôi đỉnh mắt trái của hắn biến thành mặt trời mắt phải biến thành mặt trăng tay chân cùng thân thể biến thành đại địa cùng núi cao huyết dịch biến thành giang hà gân mạch biến thành con đường tóc cùng sợi dâu biến thành sao trên trời làn da cùng lông tơ biến thành bãi cỏ cây rừng cơ bắp biến thành thổ địa giang cùng xương cốt biến thành lấp loe kim loại cùng đ á rán chân b ả o mồ hôi trên người cũng biến thành mưa ngóc cùng trời hạn gặp mưa xương sống hóa thành tuần núi lăng chỉ nhìn thấy b à n cổ thân hóa vạn vật cảnh tượng trong nội tâm có nói không nên lời cảm n ộ tại hắn bên cạnh dương mi nhìn xem trừ mình ra 2.999 c á i hỗn độn ma thần cùng với 129.600 h a ỗ n độn sinh linh thi thể hóa thành hồng hoang thế giới chất dinh dưỡng nội tâm có nói không nên lời bị thương h ô n đ ộ t mặc dù vẫn tồn tại như cũ tương lai cũng sẽ dựng dục ra mới sinh linh nhưng sinh tại h ô n đ ộ t lớn ở h ô n đ ộ t nhóm đầu tiên sinh linh c h i ệ t để cáo biệt lịch sử võ đài thân hóa vạn vật sắp lúc kết thúc giữa thiên địa xuất hiện hai đạo khí lưu theo thứ tự là đại đạo công đức chi khí cùng đại đạo huyền hoàng chi khí bàn c ổ nguyên thần phân thành ba tam thanh chiếm phần chính một người một thành công đức chi khí kết hợp khai thiên chi khí cuốn đi một thành công đức cùng bốn thành huyền hoàng chi khí hóa ra thiên địa huyền hoàng linh lung bão tháp Đi đường thời điểm thời người hồi còn một người thu hồi một đ ạ o khai h i t ê n thanh khí. Bàn cổ tinh huyết biến thành mười hai tổ vu thư yếu phân đi hai thành công đức chi khí cuốn đi ba thành huyền hoàng chi khí cùng trái tim hóa thành bản cổ điện đi vào lòng đất bọn hắn về sau vô tận thời gian bên trong m u ố n c h ấ n áp khai thiên sát khí chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới về sau bọn hắn trực tiếp đem những này khai thiên sát khí hấp thu ba thành công đức chi khí hóa thành công đức vũ thủy chui vào hồng hoang các nơi biến mất không thấy gì nữa cuối cùng một thành công đức chi khí vòng quanh ba thành huyền hoàng chi khí hóa thành hồng mông lượng tiên xích đang muốn bay đi lúc lại bị lăng chỉ một cái tụ lý cản khôn thu vào trong tay h á o trừ cái đó ra trừ khai thiên thần phủ biến thành hỗn độn chung bay vào thái dương tình thái cực đ ồ cùng bản cổ phiên đều bị lăng chỉ cường thế không thu dù sao thiên địa sơ khai thiên đạo còn không có thành hình tất cả bảo bối đều là vật vô chủ ai đạt được tính ai lăng chỉ đương nhiên sẽ không k h á c h khí kỳ thật hắn còn muốn đem hỗn độn chung cùng nhau thu nhưng hắn đang muốn làm như vậy thời điểm đột nhiên lòng có cảm giác biết được thái dương tinh tân sinh thái dương chân hỏa tương đối táo bạo nếu như không có hỗn độn chung c h â n áp thái dương tinh nhiệt độ cao sẽ tàn phá b ử a bãi hồng hoang để hồng hoang sinh linh khó mà sinh tồn muốn nhận đi hỗn độn chung đương nhiên cũng được chỉ cần hắn đi trên thái dương tinh c h â n áp thái dương chân hỏa vài tỷ năm là được rồi lăng chỉ không hề nghĩ ngợi liền từ bỏ vì một cái hỗn độn chung ngồi vài tỷ năm lao cái này tội vẫn là giao cho hỗn độn chung đi chịu a dù sao về sau đông hoàng thái nhất sẽ ôm lấy hỗn độn trung xuất thế khi đó lại đoạt tới cũng không muộn cuối cùng lăng trì sử dụng da pháp thiên tượng địa thần thông biến thành một cái cự nhân một kiếm cắm ở còn chưa triệt để biến thành dãy núi bản cổ thịt bắp đùi bên trên dùng sức hết thảy đem một khối nặng mấy vạn cân thịt bắp đùi cắt xuống để vào trù thần không gian bảo tồn đinh đ ạ t được đỉnh cấp kim cương sắc nguyên liệu nấu ăn bản cổ thịt bắp đùi lăng trì lập tức hồng quang đầy mặt đỉnh cấp kim cương sắc nguyên liệu nấu ăn từ trước tới nay lần thứ nhất đạt được đỉnh cấp kim cương sắc nguyên liệu nấu ăn hơn nữa chừng nặng mấy vạn cân dùng ít đi chút làm mười vạn đạo món ăn không có áp lực chút nào dương mi trợn mắt h ố t mồm lăng đạo hữu ngươi đang làm gì cắt thịt ta lăng chỉ nói đây chính là b ả n cổ thịt phẩm chất cực cao có thể làm một chút càng thêm mỹ vị món ăn dương mi cười khổ khó trách ngươi tự xưng chủ thần thật sự là một điểm ăn được đồ vật đều không công tha không có loại tinh thần này có thể nào làm ra tối cực hạn mỹ thực lăng trì ha ha cười nói cái này bản cổ đã mở thiên địa mới ta định đem chủ thần giới di chuyển qua tới xem như giới này phụ thuộc tiểu thế giới dương mi đạo hữu có tính toán gì không dương mi trầm m ặ t một lát nói chứng kiến bản cổ khai thiên tích địa tâm ta có cảm n g ộ nghĩ tại trong hỗn độn bế quan một đoạn thời gian nhu cầu đột phá tại sao nhất định phải ở trong hỗn độn bế quan giới này vừa mới mở tìm tốt đỉnh núi xem như đạo tràng không tốt sao lăng trí hỏi dương mi lắc đầu ta sinh tại hỗn độn lớn ở hỗn độn dù là chết cũng muốn chết ở hỗn độn không muốn cùng bản cổ mở thế giới nhiễm bất luận cái gì nhân quả ngươi ngược lại là rất có cốt khí lăng chỉ cười cười mặc dù trong mắt của ta không quá thông minh nhưng mọi người đều có trí khác nhau không thể cưỡng cầu về sau có cái gì phiền phức cứ việc tìm ta dương mi mỉm cười nói có thể có lăng đạo hữu bằng hữu như vậy dương mi may mắn dương mi rời đi hồng hoang thế giới lăng chỉ cũng đem chủ thần giới na di đến hồng hoang biên giới vây quanh toàn bộ hồng hoàng thế giới xoay tròn mặc dù trù thần giới có thái dương hệ lớn như vậy nhưng hồng hoàng thế giới lại lớn vô biên vô hạn phỏng đoán cẩn thận cũng có một cái hệ ngân h à lớn như vậy lăng chỉ thở dài đối với trù thần kiếm nói nhìn xem khai thiên phủ nhìn lại một chút ngươi phi hồng q u ý tức h ồ n hển mà nói cái kia có thể giống nhau sao khai thiên phủ là đại đạo thai ngén khai thiên thần khí ta nhưng là từ phạm nhân chế tạo thành có thể giúp ngươi mở trù thần giới liền đã rất không tệ ngươi còn muốn thế nào nói chuyện khách khí một chút ta nhưng là vừa mới đến thái cực đồ cùng bản cổ phiên còn có hồng mông lượng tiên xích phẩm chất đều cao hơn ngươi coi chừng ta vứt bỏ ngươi không cần nhét vào bên trong góc hít vui ngươi dám hồng quỳ khống chế chủ thần kiếm tranh thoát l ă n g trì đại thủ hướng phía cái mông của hắn đâm tới ta đâm chết ngươi ta đi ngươi là cho ma m à sao thời gian bất chi bất giác trôi qua trăm vạn năm một mực tại thăm dò hồng hoàng song nhi các nàng đều trở về trải qua vài tỷ năm thăm dò Các nông à n vẫn g k h có cái phát hiện hôn giới. Cái này hôn dường như thật là vô biên vô hạn, biên giới, biên độn này độn dường lớn là à l vô vô mục người ta hoảng、hốt. Lớn như vậy hôn độn dựng lại ta hốt. chỉ vậy ra hơn chục ngàn sinh linh, ngàn cũng tràng h không thể khả nghĩ ậ t tưởng tượng nổi. Càng bất khả tư t sự là là, Càng nổi. ừ dương My, những sinh linh n mi, y đã t h à h khai thiên chất dinh bản n cổ d ư ỡ thật l à đ á n g t h ư ơ n Cũng、may. Nông g mục may. t r à n Lang g chỉ vừa đi vào đến đã bị thì thần kẽ nhào trên đất dùng sức sượt lấy bộ ngực của hắn l a n g chỉ, l a n g chỉ, l a n g chỉ. nhìn xem giống như mèo dính người thì thần lăng chỉ trong lòng thở dài sớm biết sẽ không chiêu mộ nàng bị chém chết 2.999 c á i hỗn độn ma thần còn có 129.600 h a n ỗ n độn sinh linh có ở đây không lâu trước bị hắn toàn bộ chiêu mộ vào nông mục tràng thành nông mục tràng quang linh người lao động nguyên bản cho là mình đã chết đi hỗn độn ma thần cùng hỗn độn sinh linh nhóm biết được sự tỉnh tiền căn hậu quả về sau đối lăng chỉ vô cùng cảm kích cảm kích hắn để các nàng giành lấy cuộc sống mới tuy nói so với chủ thần giới nông mục tràng sinh linh muốn ít hơn nhiều nhưng chủ thần giới sinh linh đều có sinh lão bệnh tử sinh ly t ử biệt hoặc nhiều hoặc ít gặp được một chút để các nàng thường cảm trong nháy mắt nhưng ở nông mục tràng sinh linh nhưng đều là phụ thuộc vào lăng trì mà sinh chỉ cần lăng trì không chết bọn hắn sẽ không chết về sau có nhiều như vậy có thể vĩnh viên ở chung một chỗ bằng hưu hàng xóm há không đẹp quá thay cũng không biết có phải hay không thu hoạch được tân sinh nguyên nhân thì thần cái này chết ngạo kiểu đúng là đổi tính đối lăng trì thân mật không được chỉ cần lăng trì tiến đến liền sẽ trước tiên bổ nhào qua nũng nịu cầu vớt ve vừa mới bắt đầu còn cảm thấy chuyển tính thì thần rất manh nhưng thời gian lâu dài đã cảm thấy có chút đáng ghét hắn tiến đến nông mục chàng cũng không phải theo nàng chơi thì thần tổng như vậy chán lấy hắn hắn còn có làm hay không sự t ì n h Tốt. đại thủ tại thì thần trên đầu sờ mấy lần lăng trì nói ta muốn đi xem một chút những cái kia hỗn độn linh c ă n mọc không có thời gian cùng ngươi chính mình đi chơi đi Ừm. thi thần lại sượt mấy lần lưu luyến không rời chạy đi tham gia luận võ đại hội trong khoảng thời gian này nông mục tràng đang tại tổ chức bốn năm một lần đại hội luận võ bao quát thi thần ở bên trong 2.999 c á i hôn độn ma thần đều báo danh dự thi nguyên bản các nàng từng cái lòng tin trăn đầy cho là mình dễ dàng liền có thể ôm đ ổ m trước 2.999 t ê n không nghĩ tới đấu loại ngày đầu tiên liền có vượt qua 2.000 cái hôn độn ma thần bị đào thải rơi cao lạ thường tỷ lệ đào thải kinh ngạc đến ngây người hết thẻ hỗn độn ma thần đồng thời các nàng cũng chân chính nhận thức đến thế giới này sinh linh kinh khủng ở nơi này chút sinh linh bên trong cơ hồ vượt qua chín mươi phần trăm đều là c h u ẩ n thánh cảnh giới còn lại cũng đều là đại la kim tiên thật có thể nói là c h u ẩ n thánh đi đầy đất đại la không bằng chó ở nơi này trong đó có như vậy mấy trăm sinh linh phá lệ lợi hại lợi hại để thì thần các loại xếp hạng thứ mười mấy hỗn độn ma thần chấn động theo Phanh Hốn ma ra độn viên ngã ra bên ngoài sân đau nhe răng trận một Trọng cái khác khối trên sân bãi nương theo lấy vô số kiếm khí chấn động hủy diệt ma thần ý đổ cùng với đụng nhau thời điểm lại bị cái này vô số kiếm khí dẫn ra hủy diệt chi khí sau đó đâm t r ú n g nàng cánh tay trái nhỏ đau đến nàng ứa ra mồ hôi lạnh đáng ghét lệnh hồ sung tiêu sái cười một tiếng m g ồ i tử nhanh nhận thua đi còn có thể ít bị đau khổ một chút mơ tưởng hủy diệt ma thần quát một tiếng liền muốn vận dụng mạnh nhất hủy diệt phát tắc đem lệnh hồ sung vạn kiếm quy tông hủy diệt đi nhưng ngay tại nàng làm như vậy thời điểm tại chỗ trọng tài hét lớn một tiếng hủy diệt tuyển thủ vận dụng vượt qua giải thi đấu quy định phạm vi lực lượng phạm quy đào thải bị loại cái gì hủy diệt ma thần gấp ta h ó h ó ngươi cái hai mươi lão nương tha ngươi lão ỉ mập tờ dọ tẹt tít trọng tài mặt mo tối sầm l ụ c mạ trọng tài hủy bỏ hạ giới đại hội luận võ tư cách dắt hủy diệt ma thần một b ư ớ c dựa theo đại hội luận võ quy tắc tuyển thủ dự thi chỉ có thể sử dụng không cao hơn tiên nhân pháp lực cũng chính là phá toái hư không về sau lực lượng đây đối với hôn đột ma thần nhóm tới nói khá bất lợi các nàng cho tới nay đi đều là lấy lý phục người đường đi đối với lực lượng tinh tế điều khiển cũng không quá mạnh mà nông mục chàng lao tướng nhóm liền không giống trải qua vài tỷ năm tham gia vô số lần đại hội luận võ tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm đối lực lượng khống chế tinh tế tỉ mỉ những này đã thành lao tướng nhóm ưu thế mà tiểu long nữ lệnh hồ sung bọn hắn võ đạo thiên phú đều là tại phá toái hư không phía trước lĩnh nộ g khống chế lại càng là thuận buồm xuôi gió hơn nữa bọn hắn lĩnh nộ g võ đạo đều là cấp cao nhất tại bọn hắn võ đạo lĩnh vực bên trong bọn hắn chính là chúa tể cho dù là trưởng khống pháp tắc hỗn độn ma thần cũng chỉ có thể cùng với trọi cứng mà không cách nào đem hắn từ nội bộ phá hư không có pháp tắc ưu thế hỗn độn ma thần lấy cái gì thắng không phải sao xếp hạng thứ mười hai hỗn độn ma viên cùng phá hư ma thần đều nghỉ cơm phá hư ma thần cũng bởi vì nhục mạ trọng tài bị thủ tiêu hạ giới đại hội luận võ tư cách có thể nói vô cùng thê thảm lăng chỉ cũng không có chú ý đại hội luận võ sự tình hắn đang tại bốn phía xem xét từ trong hỗn độn cấy ghép tiến đến các loại linh tài tại bàn cổ khai thiên phía trước hắn liền trước tiên đem những cái kia làm tốt ký hiệu nhưng không trưởng thành hoàn toàn hỗn độn linh tài đều chuyển vào nông mục tràng ở trong đó có một số nhỏ linh tài đã sinh trưởng hoàn toàn có thể an tâm cấy ghép vào nông mục tràng nhưng tuyệt đại bộ phận linh tài vẫn còn bán thành phẩm trạng thái nếu không phải lăng trì xuất hiện những n à y linh tài cũng sẽ ở b à n cổ khai thiên thời điểm bị phá hủy từ đó biến thành hồng hoang thế giới chất dinh dưỡng cuối cùng lấy tiên thiên linh tải hình thức xuất hiện trước mắt mặc dù bởi vì bán thành phẩm trạng thái đã bị lăng trì chuyển qua nông mục tràng từ đó đoạn tuyệt trở thành hỗn độn linh tải cơ hội nhưng ít ra bọn chúng có nửa hỗn độn cấp bậc phẩm chất nhưng là so tiên thiên cao hơn nửa cái đẳng cấp xem như vạn hạnh trong bất hạnh lăng trì đối với mấy cái này hỗn độn linh tải tương đương đ ệ bụng dù sao những vật này về sau cũng có thể sẽ vì hắn cung cấp quần quận không dứt phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn không qua loa được cũng may còn có một số nhỏ đã sinh trưởng hoàn toàn hỗn độn linh tài đã có thể thu hoạch một đợt trong đó nhất làm cho lăng trì hài lòng chính là một viên hỗn độn cây trà đây là trong hỗn độn thứ nhất khoả cây trà phía trên dáng dấp lá cây dùng để pha trà có để cho người ngộ đạo công hiệu cho nên những n à y lá trà bị lăng trì sưng là trà ngộ đạo cho dù là chuẩn thanh uống cũng có không tầm thường phụ trợ tác dụng mới nhìn qua tiên môn người tu chân nếu là uống thì tương đương với khảo thí thời điểm trực tiếp phát một phần đáp án chỉ cần chiếu vào chép liền có thể một đường thi đậu đại la kim tiên trung học trở thành một tên quang vinh đại la kim tiên mà trở thành đại la kim tiên về sau cũng có thể đạt được một nửa đáp án còn lại tùy tiện được một được khảo thí cái đạt tiêu chuẩn phân cũng liền có thể thi đậu chuẩn thánh cao t r u n g các loại thành chuẩn thánh lại uống vẫn như cũ có thể đưa tặng m ộ ư ơ i điểm mặc dù không nhiều nhưng người khác muốn kiểm tra sáu mươi phân mới có thể thành thánh n g ư ờ i chỉ cần năm mươi phân liền có thể tương đương với thi đại học thêm m ộ ư ơ i phần cái này không sai chỉ n muốn cái c gì xe đạp A.、Chỉ、tiếc tràng n g ộ đạo chỉ thuộc về cao cấp kim cương sắc nguyên liệu nấu ăn nhưng là không cách nào tăng lên phẩm chất chính là bởi vì vơ vét toàn bộ hỗn độn đạt được tối cao nguyên liệu nấu ăn chỉ có kim cương sắc cao cấp mà thôi mới khiến cho khi hắn chiếm được bản cổ thịt bắp đùi thời điểm kích động như vậy có bản cổ thịt bắp đùi hắn liền có thể vượt cấp làm gia đỉnh cấp kim cương sắc thực đơn chỉ cần có thể làm ra bốn đạo đỉnh cấp kim cương sắc thực đơn là hắn có thể vững vàng mà chinh phục một cái thánh nhân dạ dày từ đó đột phá vài tỷ năm gông cùng xiềng xích đột phá đến kim cương s ắ c đ ỉ n h cấp trung nghệ hơn nữa tu vi của hắn cũng sẽ đột phá đến thánh nhân cảnh giới chỉ cần về sau hồng quân không can thiệp hắn liền có thể tại hồng hoang đi ngang chỉ là khoảng cách hồng quân thành thánh còn cần rất nhiều rất nhiều năm cụ thể năm tuổi không cách nào biết trước cụ thể tình huống cũng vô pháp biết trước không có cách hồng hoang loại tiểu thuyết mặc dù không ít nhưng chắc chắn sẽ có chút chi tiết phương diện khác biệt hắn cũng đoán không được thế giới này hồng quân sẽ ở lúc nào thành thánh nhưng không quan hệ thời gian rất sung túc chậm rãi chờ chính là chương 434, la hầu cấp đoạt bị phản đ o ạ n thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa bất chi bất giác khoảng cách bản cổ khai thiên đã qua một trăm triệu năm trải qua một trăm triệu năm phồn diễn sinh sống thế gian sinh linh ngày càng tăng nhiều hành t ầ u ở hồng hoang đại địa đã thường có thể thấy đến t h ỏ chạy hiệu đi thường có nghe thấy hổ khiếu vượt gầm hơn nữa hồng hoang thế giới linh khí nồng đậm trăm vạn năm bên trong không ít sinh linh dần dần khai linh trí bước vào tu hành hàng ngũ càng có một đám tiên thiên t r ù n g tộc mượn nhờ khai thiên tạo hóa tu thành đại thần thông hồng hoang thế giới rộng lớn vô ngẩn bên trong có một núi cao một mươi tám trượng là thiên c h i trụ chu có ba trăm sáu mươi năm tòa tiểu sơn hệ bảo vệ thượng ứng mạng thiên t i n h đấu nội án ngũ hành vòng quanh ba trăm sáu mươi độ thực là tập thiên địa c h i linh tú vào một thân hồng hoang tiên dân xưng là chu sơn lấy chu sơn làm trung tâm hồng hoang đại lục chia làm tứ đại hệ thống núi chỉ nói bắc sơn hệ bắc sơn đứng đầu gọi đan hồ sơn bắc lần hai đứng đầu gọi quản sầm sơn bắc lần ba đứng đầu gọi thái hành sơn thái hành sơn buộc xuống có một núi tên là yết lệ sơn bên trên nhiều túng bách nhiều kim ngọc có thấm thủy từ đó chảy ra như thế sơn thủy tương hòa tuy không phải động thiên phúc địa lại có thể xưng được là phong thủy bảo điện ngay hôm đó yết lệ sơn xuống tới một người người này thân hình thon dài một thân màu trắng công tử trang mặt như ngọc có thể xưng được là công tử thế vô song không phải lăng trì lại có thể là ai lần thứ ba du lãm hưng hoang so với ngàn vạn năm trước biến hóa vẫn là rất lớn nhiều hơn rất nhiều sinh cơ lăng trì một đường thưởng thức cảnh sắc một đường c ả n khái dần dần đi tới đỉnh núi tùy tiện tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống nghỉ ngơi cảm thụ được đỉnh núi thổi tới cương phong lăng trì nhắm mắt hưởng thụ cái này cương phong thế nhưng là đồ tốt có thể rèn luyện nhục thân cường độ lấy trước mắt cương phong cấp bậc kim tiên hẳn có thể tiếp nhận quanh năm thổi thổi đem nhục thân cường độ tăng lên tới kim tiên đỉnh phong không là vấn đề chỉ tiếc đối với ta vô dụng lăng chỉ mở to mắt có chút bất đắc dĩ lắc đầu đưa mắt tứ phương lăng chỉ đột nhiên a một tiếng thân hình loại lên liền tại nguyên chỗ biến mất sau một khắc lăng chỉ xuất hiện tại một chỗ sân cốc đồng thời khỏe mắt hữu ý vô ý phía sau lưng liếc một lần tả hữu tìm kiếm cuối cùng giống như xác nhận tại nơi nào đó nhấc chân giẫm một cái mặt đất sơ hiện ba thức còn lại rộng khe hở lăng chỉ vây tay một cái một khối bề ngoài bình thường tảng đá bị hút vào trong tay lập tức che kín tại trong tay áo lăng chỉ mặt lộ vẻ vẻ hài lòng không sai không sai là khối đồ tốt đông dưng một sợi cực kỳ nhỏ tiếng sẽ gió chuyển đến lăng chỉ trong mắt hơi h í p hơi hơi lách mình đồng thời một thanh lộ ra phong hỏa lôi ba loại thuộc tính bảo kiếm c h ố n g rông xuất hiện hướng phía phía sau của hắn vào tới v u a n h một tiếng nổ vang kẻ đánh lén kêu lên một tiếng đau đớn rút lui ba bước ổn định thân hình lăng chỉ quay người đánh giá kẻ đánh lén một cái vóc người trung đẳng nam tử một thân sát khí như thực chất ở giữa còn mơ hồ lộ ra cổ quái khí tước một cây trường thương đen như mực thương bên trên sát khí càng tăng lên qua cổ quái nam tử trên người nhìn thấy cái này khẩu súng lần đầu tiên lăng chỉ con mắt liền sáng đây không phải thí thần thương sao lúc trước bàn cổ khai thiên tam thập lục phẩm hỗn độn thanh l i ê n vỡ tan lá sen hóa thành tiên tiên ngũ phương kỳ hạt sen hóa thành bốn tòa mười hai phẩm đại sen mà thân sen hóa thành thí thần thương chẳng qua là lúc đó lăng chỉ vội vã thu lấy thái cực đồ cùng bàn cổ phiên lại thêm hướng hỗn độn trung xuất thủ thời điểm bị ảnh hưởng một lát dẫn đến ngũ phương kỳ đài sen cùng thí thần thương cũng bay đi lúc trước hắn một mực vẫn lấy làm tiếc không nghĩ tới thời gian qua đi ước năm thí thần thương vậy mà xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn lăng chỉ khoe miệng lộ ra một sợi ý cười trời cho mà không lấy phản chịu tội lỗi xem ra cái này thí thần thương chú định cùng ca hữu duyên lúc này phong hỏa lôi bay trở về lăng trì bên người bao quanh lăng trì bồng b ề n cổ quái nam tử mới vừa rồi bị nó xét đánh hỏa thiêu chịu chút vết thương nhẹ nhưng hắn cũng không có chạy trốn y tứ thu thương mà đứng vận công khu trừ phong hỏa lôi mang đến tê liệt cảm giác dùng nhìn như người chết ánh mắt nhìn xem lăng trì đạo tiểu tử giao ra pháp bảo tha cho ngươi khỏi chết nhãn hoác gặp qua gan lớn chưa thấy qua lớn gan như vậy lăng trì hai tay ôm ngực giống như cười mà không phải cười ngươi người này thật có ý tứ tên cứ gọi là gì cổ quái nam tử thần sắc càng thêm âm trầm nói ta chính là la hầu giao ra p h á t bảo la hầu lăng chỉ sửng sốt u quan sát tỉ mỉ lấy hắn đừng nói thật đúng là cùng hủy diệt ma thần có điểm giống không sai hủy diệt ma thần danh tự liền gọi la hầu chỉ là hủy diệt ma thần đã chết tại khai thiên linh hồn thì bị hắn chiêu mộ đến nông mục trảng nguyên bản hắn cho rằng cái này hồng hoang thế giới rất khó lại xuất hiện la hầu không nghĩ tới thời gian qua đi một trăm triệu năm la hầu vậy mà lấy một cái nam tính hoàn toàn mới thân phận xuất hiện chẳng lẽ là la hầu thi thể cùng hỗn độn đem kết hợp từ đó dựng dục ra hoàn toàn mới la hầu đây cũng không phải là không có khả năng 2.999 c á i hỗn độn ma thần bị bản cổ chém giết toàn thân cao thấp thận chứa vô tận hận ý cùng oán nghiệm mà ở hồng hoang thế giới liền ngay cả một đoàn khí tước một đám mây một vệ ánh sáng đều hóa thành tiên tiên sinh linh chớ đừng nói chi là la hầu trên thi thể hội tụ nồng đầm oán hận muốn trở thành hoàn toàn mới sinh linh tất nhiên là không nói chơi bất quá trước mắt la hầu cùng nông mục c h à n g la hầu đã không phải là chuyện quan trọng n à y liền tựa như thất long châu ở trong cây sáo ma đồng cùng sáo ngắn đại ma vương cũng không phải là chuyện quan trọng đồng dạng nhưng trước mắt la hầu chúng quy là hủy diệt ma thần thi thể biến thành lăng chỉ nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt m ũ i quy xuống dập đầu ba cái ra ra tha cho người khỏi chết la hầu trong mắt sát ý đại thịnh mũi thương lắc một cái nổi lên vạn điểm hát mang t r ụ c vào l ă n g chỉ quanh thân không biết sống chết l ă n g chỉ hừ lạnh một tiếng lách mình tránh thoát la hầu mũi thương la hầu một kích không trúng thương thức mạnh hơn rất có một chiêu giết địch tại dưới thương chi thế ẩm ẩm phong hỏa lôi hội tụ kinh khủng phong lôi chi lực n u i kiếm một chỉ vô số đạo lôi đỉnh đối với la hầu chém bổ xuống đầu la hầu vội vàng bước ra bỏ chạy nhưng còn chưa hoàn toàn né tránh đã bị lôi đỉnh bổ cái khắp cả mặt mũi rên lên một tiếng la hầu bị điện giật mái tóc màu đen phóng lên tận trời giống như khoác lác tây du bên trong hai đường r a người bây giờ đẹp trai nhiều lăng chỉ cười nói tức chết ta cũng la hầu nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo phong hỏa lôi đâm ra một thường phong hỏa lôi nhưng là hèn m ọ n bay xa chạy vị trí chạy vị trí sau đó tới cái quay đầu xét bổ la hầu loe chuyển xê dịch càng thêm tức hồn hển chủ nhân h è n hạ kiếm càng h è n hạ ba lăng chỉ một mặt khó chịu có ý tứ gì rõ ràng là phong hỏa lôi chiến thuật hèn mọn đâu có chuyện gì liên quan tới ta bất quá phong hỏa lôi chiến thuật quả thật có đủ hèn mọn đổi là hắn đoán chừng cũng sẽ tức chết đi được ca bất quá cái này nửa ngày chỉ là phong hỏa lôi làm náo động hắn lại chẳng hề làm gì có chút không thú vị nghĩ nghĩ lăng chỉ trong tay xuất hiện hai thanh chảy cán b ộ n hét lớn một tiếng phong hỏa lôi tránh ra để cho ta tới giáo hơn hắn phong hỏa lôi có chút bất mãn vù vù vài tiếng đem la hầu dẫn tới lăng chỉ phụ cận liền vọt mở la hầu nhìn thấy lăng chỉ trong mắt cứa ra lửa hướng hắn một thương đâm tới lăng chỉ nhắm ngay la hầu đâm tới một thương tay trái chạy cán bộ t châm lửa c h á y thiên dùng ra mười tầng khí lực đỡ hướng cán thương tay phải chạy cán bộ t hoành tạo thiên quân đánh tới hướng la hầu ngực bành b à n hai h tiếng không phân tuần tự tiếng vang truyền đến la hầu thương bị đập bay người cũng bị đập ra ngoài trên không trung phun ra một đầu màu máu đường vòng cung thanh quang l o a lên thí thần thương vừa mới thoát ly la hầu hai tay liền bị lăng chỉ một cái tụ lý càn khôn lấy đi gặp thương bị lấy đi la hầu vội vàng vận chuyển nguyên thần triệu hoán t h í thần thường lại không phản ứng chút nào người sau khi hạ xuống la hầu tức giận không thôi âm thanh phát run nhưng cũng tỉnh ngộ qua tới trước mắt nam tử tu vi rõ ràng cao hơn chính mình quá nhiều huống hồ bây giờ tay không tất sắt cũng không địch thủ chính là lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt đợi về sau nghĩ đến chỗ này la hầu không lo được trí bảo bị đoạn lách mình định trốn xa muốn chạy lăng trì lách mình ngăn lại đường đi lại một chạy cán bộ t nện ở la hầu ngực người chiêu ra hỏa la hầu vọ tới t trước thân thể đang đâm vào chạy cán bộ t bên trên dường như sớm tập luyện tốt đồng dạng trực tiếp đưa cho lăng trì nện lăng trì cái này hai chuôi chạy cán bộ toàn t thân hiện lên màu hỗn độn chính là dùng hỗn độn linh thạch rèn luyện mà thành mỗi một chuôi đều trọng tại một trăm ngàn cân lại hỗn độn chi khí dư g i ả chính là lăng trì chúng vào một lần đều đau chịu không được chớ đừng nói chi là la hầu lúc này la hầu vừa bên trong một chảy cán bộ một cái khác trôi chảy cán bộ ngay tại la hầu trong mắt dần dần biến lớn bành một tiếng vang thật lớn la hầu bên thai giống như một vạn con con rồi đang bay o n g o n g không ngừng bên thai thật nhiều tinh tinh a la hầu c ả m khái hạnh phúc nơi hôn mê bất tỉnh nhưng lăng c h ỉ cũng không có vì vậy tha hắn bành bành bành lại một phiên đập mạnh để ngươi miệng thiếu lăng c h ỉ càng nện càng thoải mái thẳng đến cảm thấy la hầu đại khái không có năng lực phản kháng lúc này mới dừng tay lúc này la hầu phun đầy đất làm á u nhưng hắn phun ra máu làm à u xanh lam để lăng trì cảm khái hồng hoang to lớn không thiếu cái lạ khí cũng ra lăng trì bắt đầu lục soát chiến lợi phẩm chỉ là tại tìm khắp la hầu toàn thân trừ một chút phẩm chất không cao tiên thiên linh bảo bên ngoài liền không có những vật khác quái lăng trì gãi gãi đầu tại sao không có thập nhị phẩm hắc liên cùng chu tiên tư kiếm chẳng lẽ la hầu còn không có đạt được cái này hai kiện bà bối nghĩ đến hẳn là bằng không thì la hầu không có khả năng như vậy nửa ngày một mực chỉ dùng thí thần thương đuổi theo phong hỏa lôi chạy nếu có chu tiên tứ kiếm lời nói hắn khẳng định sớm dùng đến vì để tránh cho về sau chậm trễ la hầu cơ duyên l a n g chỉ không có lại vơ vét thu hồi phong hỏa lôi rời đi nơi này qua mấy cái t h í thần la hầu mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại khi thấy chính mình nhiều năm qua tìm tới tiên thiên linh bảo toàn bộ biến mất la hầu hối hận đan sen đáng chết đáng chết đáng chết tại sao muốn cùng người kia c ấ p đồ tại sao a nhất thất túc thành thiên cổ hận nếu như thời gian có thể làm lại la hầu nhất định sẽ không cướp l a n g trì đồ vật mặc dù khối kia hôn đ ộ n linh thạch phẩm chất rất cao nhưng tối đa cũng chỉ có thể chế tạo ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tại sao có thể cùng chuẩn tiên thiên trí bảo thí thần thương so sánh hận a la hầu mang theo tràn đầy hối hận thất tha thất thể hướng phía phương tây mà đi một bên khác l a n g trì đã trở về trù thần giới lấy ra thí thần thương xem xét 43 trọng c ấ m chế vừa mới vượt qua trí bảo 42 trọng danh giới cuối cùng công kích còn có thể chính là sát khí quá nặng dùng lâu sợ sẽ ảnh hưởng tâm trí trở nên tàn nhẫn h i ế u sát nhìn xong thí thần thương thuộc tính l a n g chỉ tổng thể coi như hài lòng chỉ là cái này khủng bố sát khí để hắn thẳng vào đầu làm sao xử lý tốt đâu xin nhờ nghi lâm tịnh hóa thí thần thương khẳng định không dùng được bởi vì thí thần thương phẩm chất quá cao xa xa cao hơn nghi lâm cảnh giới đừng đến lúc đó nghi lâm không có tỉnh hóa t h í thần thương ngược lại bị t h í thần thương ảnh hưởng biến tâm tính để bù hàng bọn hắn chế tạo lần nữa t h í thần thương vậy khẳng định không được tiên thiên trí bảo sở dĩ là tiên thiên trí bảo cũng bởi vì nó là trước thiên điệu mà sinh bảo vật thai n g é n trong quá trình hoàn toàn không có nhân công chế tạo vết tích thuộc về tự nhiên thai n g é n tri vật nếu như xuất hiện nhân công chế tạo vết tích vậy thì không phải là tiên thiên trí bảo mà là hậu thiên trí bảo tỷ như bị lão tử quấn đi thiên đ i ệ huyền hoàng linh lung bảo tháp đó chính là ngày mai mà sinh dù là phẩm chất có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng chỉ có thể quy về ngày mai lại bởi vì hắn là công đức cùng huyền hoàng chi khí biến thành cho nên thuộc về ngày mai công đức trí bảo luận công hiệu quả cùng chỗ tốt tuyệt đối không kém tiên thiên trí bảo hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong thái thượng lão quân độc chiếm thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng thái cực đồ hai kiện trí bảo có thể nói trong hồng hoang gần với hồng quân láo tổ người có đại khí vận một điểm này xem như tam thanh thứ hai nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ liền có chút không bằng chỉ t i ế p thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đều là phòng ngự tính là chủ linh bảo lực công kích không đủ xem như một cái khuyết điểm dù vậy thái thượng lão quân liền đã để vô số hồng hoang đại năng ước ao ghen tị bất quá theo lăng chỉ xuất hiện đem thái cực đồ quân đi về sau thái thượng lão quân cũng chỉ còn lại có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hộ thần trừ phi về sau hồng quân có thể ban thưởng cho hán phẩm chất tương đương tiên trí bảo nhưng là một kiện khác tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên đồng dạng bị hắn lấy đi cuối cùng một kiện tiên thiên trí bảo hỗn độn chung lại trên thái dương tinh c h â n áp thái dương chân hỏa vài tỷ năm bên trong sẽ không ra đến tam đại tiên thiên trí bảo sợ là rất khó đồng thời hiện thân hơn nữa hồng quân không có những này tiên thiên trí bảo đến lúc đó không biết sẽ lên lần cho láo tử bảo bối gì hắn rất chờ mong nhưng trước mắt muốn t r ư ớ c giải quyết thí thần thương sát khí quá nhiều vấn đề muốn hóa giải sát khí biện pháp tốt nhất chính là dùng thần thánh vật chất đem hắn tịnh hóa tỷ như nghi lâm nhậm kinh lăng chỉ dương thuộc tính chân khí v v nhưng là bị giới hạn đẳng cấp những biện pháp này đối t h í thần thương đều không có tác dụng hắn cần tìm tới một cái có đầy đủ nhiều dương khí hoàn cảnh trợ giúp t h í thần thương hóa giải sắc khí cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui đúng là cảm thấy thái dương tinh rất phù hợp thái dương tinh là bàn cổ mắt trái biến thành trên đó chỉ có hòa diễm lại càng đến gần ngày tâm lại càng nóng bức mà nóng bức nhất địa phương tất nhiên có phẩm chất tối cao hòa diễm cái gọi là thái dương chân hỏa chính là chịu đến những này phẩm chất cao hỏa diễm ảnh hưởng mới có thể trở nên cao cấp như vậy mà so thái dương chân hỏa còn cao cấp hơn hỏa diễm dùng để tịnh hóa thí thần thương sát khí hẳn là dư sải nghĩ đến liền làm l ă n g trì lập tức rời đi trù thần giới hướng phía thái dương tinh na di mà đi thái dương tinh sinh ra đã vượt qua ước năm trải qua hỗn độn trùng trên triệu năm c h â n áp trên thái dương tinh thái dương chân hỏa đã rất là biết điều hơn nữa so thái dương chân hỏa còn cao cấp hơn hỏa diễm cũng bị vòng tròn trong phạm vi nhất định không c h o nó có c ơ hội t à n phá bốn ử a bãi h g hoang. t u y nói đã là chuẩn thánh, r a thái cực đồ ba ả o vệ q u n thân, h đ e mươi thái d n g k m hỏa n g ă n bên ngoài, thẳng đến thái dương tinh trung tại thái thái t cực đồ â m mà đi. Chương 435, tài đại khí thô khoảng cách thái dương tinh trung ương càng ngày càng gần nhiệt độ cũng càng ngày càng cao đợi đến thái dương tinh chính trung tâm lăng Chỉ nhìn trước mắt vô cùng bạo liệt như muốn thiêu cháy tất cả hòa diễm trong nội tâm chấn động vạt k h u n cái này đây là hỏa diễm bên trong vương giả hôn nguyên vô cực chân hỏa hôn nguyên vô cực chân hỏa siêu việt hết thể hỏa diễm vương giả hắn nhiệt độ độ cao uy lực mạnh chỉ có tiên thiên trí bảo mới có thể ngăn cản một hai đây là hắn cùng hỏa chi ma thần giao lưu lúc biết rõ đáp án lúc trước hỏa chi ma thần đã tu luyện ra hôn nguyên vô cực chân hỏa chỉ tiếc gặp được người mang tam đại hỗn độn trí bảo bàn cổ mạnh hơn hỏa diễm cũng không có cái d á m d ù n g bị chém cái nhỏ vụn nội tâm cảm khái một lát lăng trì liền bắt đầu thu nạp hôn nguyên vô cực chân hỏa đem bên trong khí thuần dương dẫn vào trong cơ thể không ngừng cường hóa lấy hắn tự thân hỏa chi p h á p tắc ước chừng qua ngàn năm cuối cùng đem hôn nguyên vô cực chân hỏa hóa thành tự thân hỏa chi p h á p tắc về sau hắn nếu là dùng hỏa diễm đối địch tiện tay vung lên chính là một mảnh hôn nguyên vô cực chân hỏa cho dù là thánh nhân chỉ cần không có tiên thiên trí bảo hộ thân cũng đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại tâm niệm vừa động một điểm hôn nguyên vô cực chân hỏa xuất hiện tại đầu ngón tay cũng theo tâm ý làm ra các loại biến hóa loại cảm giác này thật tốt đem hôn nguyên vô cực chân hỏa tàn mất lăng trì nhìn trước mắt không còn cảm giác cực nóng h ỏ a diễm liền đem t h í thần thương ném đi ra dùng thái dương chân hỏa tịnh hóa t h í thần thương sắc khí t h í thần thương là hỗn độn thanh l i ê n thân sen biến thành chứ không thể chấn áp khí vận cũng không có bất luận cái gì công đức hán phẩm chất cùng lực phá hoại cùng tiên thiên trí bảo không khác nhiều cho nên dùng thái dương chân hỏa tịnh hóa thi thần thương sắc khí cần thời gian hao phí tương đương dài rằng Hết lần này tới lần khác lăng trì lại không thể đem thí thần thương bỏ ở nơi này mặc kệ bằng không thì tiên thiên trí bảo không có chủ nhân trông giữ nhưng là sẽ chính mình chạy loạn nếu có thể luyện hóa liền tốt lăng trì thở dài nếu như có thể sớm luyện hóa thí thần thương coi như thả trên thái dương tinh mười tỷ năm cũng không có quan hệ nhưng thí thần thương bên trên sát khí sẽ ảnh hưởng tinh thần của hắn dẫn đến không cách nào sớm luyện hóa nhiều nhất chính là đem một tia nguyên thần phụ trên thí thần thương để hắn có thể cùng thí thần thương nhiều một tia liên hệ nghĩ đến la hầu cũng là như thế bằng không thì không có khả năng chỉ coi thí thần thương là phổ thông trường t h ư ờ n g sử dụng cũng không khả năng để làng chỉ đánh tuột tay về sau nhẹ nhàng đã bị tụ lý càn khôn lấy đi ngay cả la hầu loại kia tuyệt thế h u n g nhân cũng không dám luyện hóa làng chỉ thì càng không cần phải nói không có cách chậm rãi chịu được a hồng hoang thế giới không đáng giá tiền nhất chính là thời gian bất chi bất giác đã là trăm vạn năm trải qua trăm vạn năm tỉnh hóa thí thần thương bên trên sát khí cuối cùng bị thái dương chân hỏa tỉnh hóa hoàn thành nguyên bản đen xì xì thí thần thương đã biến thành một cây kim hồng sắc trường thương giống như hỏa diễm đồng dạng cái này trăm vạn năm ở giữa thí thần thương bị thái dương chân hỏa tỉnh hóa sát khí sau khi tự thân cũng hấp thu lượng lớn thái dương chân hỏa lực lượng lại thêm lăng chỉ dùng hôn nguyên vô cực chân hỏa cho nó ăn để nó từ một trôi tà á c sát khí thương biến thành một thanh ngọn lửa nóng bỏng thương chẳng những thuộc tình biến liền ngay cả nhan giá trị cũng tăng lên dựa theo nhân loại ít nhất là dựa theo lăng trì thẩm mỹ t ô i nói trước mắt một thanh này như là điều khắc hỏa diễm hoa văn đồng dạng trường thương có thể so sánh lấy trước kia đen xì xì thí thần thương xinh đẹp nhiều lăng trì đem thí thần thương nắm trong tay cảm giác được thí thần thương tinh khiết hỏa diễm c h i lực cùng với không có nửa phần thoái hóa lực phá hoại nội tâm vô cùng hài lòng thế mới đúng đây mới là thí thần thương phải có bộ dáng nếm thử đuồng nghịch mấy cái hoa thương cảm giác được thí thần thương kinh thiên lực phá hoại lại bởi vì còn chưa luyện hóa mà không cách nào toàn bộ phát huy ra lăng chỉ sẽ không lãng phí thời gian nữa bắt đầu luyện hóa thí thần thương luyện hóa công việc rất thuận lợi bởi vì đi qua trăm vạn năm ở giữa vì thí thần thương đưa vào hôn nguyên vô cực chân hỏa sớm để thí thần thương đối với hắn sinh ra một tia cảm giác thân thiết bây giờ lăng chỉ lại đi luyện hóa tất nhiên là thông suốt ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền đem thí thần thương bốn mươi ba trọng cấm chế đều luyện hóa lăng chỉ cũng không nghĩ đến quá trình sẽ như vậy thuận lợi ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền luyện hóa một kiện tiên thiên trí bảo ca không hổ là đại đạo c h i tử khí vận n g mỹ tiên không sai từ khi ăn từ bản cổ trên người tuân ra đến đại đạo c h i tử đạo này thực đơn về sau l a n g trì liền đã thành đại đạo c h i tử trừ phi vũ trụ hủy diệt bằng không thì hắn đ ờ i này bất kể làm cái gì đều biết thuận buồn sôi gió không cách nào ngăn cản thí thần thương cường đại như vậy tiên thiên trí bảo có thể bị hắn như thế nhẹ nhàng đoạt tới liền có đại đạo c h i tử tác dụng bằng không thì lấy la hầu tàn nhẫn cùng cẩn thận như thế nào lại ai cũng không cướp hết lần này tới lần khác cướp đến trên người hắn ở trong đó nếu là không có đại đạo c h i tử tác dụng chính lăng chỉ đều không tin vô luận như thế nào thuận lợi như vậy luyện hóa t h í thần thương về sau lăng chỉ đã là có được ba kiện tiên thiên trí bảo trong đó thái cực đồ hộ thân coi như gặp được thánh nhân cũng có thể giữ cho không bị bại bản cổ phiên lực công kích thì có thể được xưng là hồng hoang thứ nhất nguyên gốc công một thủ cũng rất hoàn mỹ có hay không t h í thần t h ư ơ n g cũng không quan hệ nhưng ngẫm lại xem cùng địch nhân thời điểm chiến đấu là lấy lấy một cây cờ đẹp mắt vẫn là cầm một thanh súng phun lửa đẹp mắt hơn nữa cả hai lực phá hoại cơ bản nhất trí chỉ cần không phải thẩm mỹ quá kỳ hoa cho dù ai đều biết lựa chọn thí thần thương a lăng chỉ chính là như vậy tâm lý giống như hắn như vậy một cái mười tám tuổi người trẻ tuổi như thế nào lại khiêng người chết mới dùng cờ cùng người tác chiến đương nhiên là uy vũ xuất khí súng phun lửa càng phù hợp người của hắn thiết tuổi trẻ chiến sĩ đương nhiên muốn dùng trường thương đợi lúc nào trưởng bồi chết rồi lại đánh cờ cũng không muộn hiện nay lăng chỉ có được pháp bảo tuyệt đối xa xỉ tam đại tiên thiên trí bảo không nói còn có một đống lớn theo qua hướng thế giới vơ vét cùng với vương trùng dương cùng bồ hàng đám người vì hắn luyện chế cùng chế tạo pháp bảo nhất là khai thiên trí hậu lăng chỉ nhả danh chủ thần kiếm một phen về sau bồ h à n g cùng vương trùng dương đám người liền cầm lấy chủ thần kiếm nấu lại đúc lại đi lăng chỉ không được đến càn khôn đỉnh không cách nào phản ngày mai là tiên thiên, thiên. nhưng là hắn tại trong hỗn độn đạt được lượng lớn hỗn độn linh tải bồ hàng bọn hắn từ đó chọn lựa ra thích hợp nhất cùng chu thần kiếm cùng một chỗ tan chế tạo lần nữa một thanh chủ thần kiếm lần này chế tạo tiêu phí dòng giã một trăm i triệu năm không có cách hỗn độn linh tải cũng không tốt hòa tan mặc dù có hỏa chi ma thần hỗ trợ cũng hoa dòng giã năm mươi triệu năm mới đưa hỗn độn linh tải cùng chu thần kiếm cùng nhau hòa tan sau đó mượn nhờ hai nghìn chín trăm chín mươi chín cái hỗn độn ma thần phát tác cùng với lăng chỉ không gian phát tác một lần nữa vì chủ thần kiếm tạo hình luyện chế ghen đúc quá trình này lại tiếp tục năm mươi triệu năm dòng dã một trăm triệu năm mới chủ thần kiếm chế tạo thành công hán phẩm chất cũng không phải là tiên thiên mà là bán hỗn độn bán hậu tiên phẩm chất là trí bảo chủ thần kiếm cùng thí thần thương khác biệt thí thần thương là cực gây nên lực công kích mà chủ thần kiếm càng nhiều giống như là một thanh pháp kiếm mặc dù tự thân lực công kích cũng không t ủ nhưng nhiều nhất chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp nhưng chủ thần kiếm có hoàn chỉnh ba nghìn đại đạo pháp tắc khắc cấn người nắm giữ bất kể là sử dụng ra cái dạng gì pháp tắc công kích chủ thần kiếm cũng có thể làm cho uy lực của nó tăng lên trên diện rộng hơn nữa chủ thần kiếm tự thân cũng có thể dựa vào pháp tắc công kích mặc dù mỗi một loại pháp tắc lực công kích đều chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo trình độ nhưng không chịu nổi số lượng nhiều cho dù là thánh nhân chủ thần kiếm cũng là để bọn hắn đỏ mắt trí bảo cũng là bởi vì chủ thần kiếm phẩm chất quá cao lăng chỉ những năm này một mực không dám lấy ra dùng một mực đặt ở trong góc tường hít bụi để hồng q u ỷ tràn đầy oán nghiệm còn tốt lăng chỉ còn có phong hỏa lôi phong hỏa lôi giống như chủ thần kiếm đã trải qua một lần nữa l u y ệ n chế bây giờ phong hỏa lôi như c ũ là phong hỏa lôi ba loại thuộc tính nhưng phẩm chất đã tăng lên tới bán hỗn độn bán hậu thiên cực phẩm linh bảo đẳng cấp mặc dù không bằng tiên thiên trí bảo nhưng là lại so cực phẩm tiên thiên linh bảo cao nửa bậc thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo ở giữa phẩm cớp vương trùng dương đem phong hỏa lôi sưng là nửa bước trí bảo đây mới là nó cùng cầm trong tay thí thần thương la hầu đối kháng vô liếng hơn nữa phong hỏa lôi bên trong khí linh đã có khá cao trí tuệ bởi vì nhiều năm qua một mực đi theo lăng trì đem lăng trì hèn mọn tính cách học cái mười x mười cứ việc lăng trì cũng không thừa nhận chính mình hèn mọn nhưng tất cả mọi người đều không nói được đem thí thần thương luyện hóa về sau lăng trì đem hắn thu nhập trong tử phụ thuận dưỡng lúc này mới có thời gian quan sát một chút trên thái dương tinh tình huống cái này trên thái dương tinh có lượng lớn hỏa hệ linh tài hơn nữa phẩm chất cũng không thấp mặc dù đều là ngày mai chi vật nhưng đều là dùng để luyện chế linh bảo tài liệu tốt lăng chỉ trên thái dương tinh đi dạo một nghìn năm chọn chọn lựa lựa một chút hỏa hệ linh tài ném vào nông mục tràng cho bồ hàng bọn hắn luyện tập cuối cùng lăng chỉ đứng tại ba con kim ô cách đó không xa nhìn xem trong đó một cái ôm trong ngực hỗn độn t r ú n g một cái ôm trong ngực hà đồ lạc thư còn có một con ôm lấy nhật tinh luân ba con kim ô như có điều suy nghĩ cái này ôm ấp hỗn độn t r u n g nhất định là hậu thế đông hoàng thái nhất ôm lấy hà đồ lạc thư thì là yêu hoàng đế tuấn đến mức cuối cùng một cái ôm lấy nhật tinh luân kim ô nếu như đoán không sai hẳn là tương lai yêu hậu hi hòa xem như tương lai yêu hậu hi hòa ôm ấp nhật tinh luân cũng không phải đơn giản linh bảo cái này nhật tinh luân chính là khống chế thái dương tinh chìa khóa cùng chốt mở thái dương tinh bốn mùa vận chuyển thậm chí trên thái dương tinh thai ngén hết t h ể linh tài đều chạy không khỏi nhật tinh luân trường khống chỉ tiếc nhật tinh luân chỉ là cao cấp tiên thiên linh bảo tiêu chuẩn nhưng trên thái dương tinh thai ngén nhật tinh luân thái âm tinh bên trên lại thai ngén n g u y ệ t tinh luân nếu là có thể lẫn nhau tương hợp liền có thể tổ hợp thành cực phẩm tiên thiên linh bảo nhật n g u y ệ t tinh luân nghĩ đến t h á i âm tinh lăng chỉ ngược lại là nhớ tới chính mình còn chưa hề đi qua bây giờ trên thái dương tinh đi dạo một nghìn năm cũng nên đi t h á i âm tinh đi dạo liếc ôm lấy hỗn độn chung kim ô liếc mắt lăng chỉ trong lòng tự nhủ trước tạm mượn ngươi chơi đùa chờ ngươi thân tử đạo tiêu ca lại đem bảo bối thu hồi lại vẫn còn bán thành phẩm trạng thái thái nhất đột nhiên dùng mình một cái ôm lấy hỗn độn chung cánh càng chặt tại cơ hồ hết thể hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong trên thái dương tinh dựng dục gia đông hoàng thái nhất yêu hoàng đế tuấn cùng với yêu hậu hi hòa tam đại thân phận cao quý đỉnh tiêm cao thủ hơn nữa còn có hỗn độn chung hà đồ lạc thư loại lớn thả dị sắc tiên thiên trí bảo cùng linh bảo so sánh với nhau thái âm tinh thì phải kém nhiều mặc dù cũng thai ngén vọng thư thường hy như vậy nguyệt lượng nữ thần nhưng nói đến pháp bảo cùng linh tài nhưng là một nghèo hai trắng trừ một chút tác giả nói bừa nguyện tinh luân bên ngoài nên cái gì cũng không có có lẽ có người biết nói còn có ngâu cương chặt cây viên kia cây nguyệt quế nhưng cây nguyệt quế trừ vĩnh viễn chém không đứt bên ngoài còn có khác tác dụng sao lấy lăng chỉ đối pháp tác h i ể u rõ tháng này cây quế chắc là thái âm tinh âm khí huyền hóa m à thành hắn dựa vào thái âm tinh chỉ cần thái âm tinh bất diệt cây nguyệt quế liền mãi mãi cũng sẽ tồn tại nho nhỏ ngâu cương lại như thế nào chém vào gây đâu mà bây giờ thái âm tinh càng là hoang vu thậm chí ngay cả lưu truyền hậu thế quảng hàn c u n g đều không có xuất hiện ngược lại là thai nghén hai con n g u y ệ thỏ t hai con này n g u y ệ thỏ t trong đó một cái ôm ấp n g u y ệ t tinh luân mà sinh một cái k h á c nhưng là không có cái gì bởi vậy có thể thấy được thái âm tinh c à n cỗi nhắc tới cũng là có thú vị rõ ràng đều là bàn cổ con mắt tại sao thái dương tinh liền cao hơn thái âm tinh cấp nhiều như vậy cái này bàn cổ đối với mình con mắt cũng quá không công bằng lăng chỉ nhìn xem hai con còn tại thai nghén ở trong n g u y ệ t thỏ mỉm cười tại hai con nguyệt thọ quanh thân khắc họa tụ linh trận đem thái âm tinh bên trên thái âm chi khí hội tụ đến hai con nguyệt thọ quanh thân cung cấp các nàng hút từ đó tăng tốc các nàng thai n é n tốc độ mặc dù không thể cam đoan các nàng về sau có thể siêu việt đ ế tuấn thái nhất nhưng ít ra đối mặt bọn hắn sẽ không rơi vào hạ phong đến mức linh bảo lang trì nghĩ nghĩ cho con kia cái gì linh bảo cũng không có nguyệt thọ lưu lại một cái chạy cán bộ t đúng chính là phía trước đánh la hầu chạy cán bộ t cái này chạy cán bộ t lang trì hữu hảo mấy cây lấy ra một cái cho nguyệt thỏ cũng không đau lòng lăng chỉ dĩ nhiên không phải hảo tâm cũng không phải đối với cái này hai con nguyệt thỏ động bẩn thịu i tâm tư mà là hắn trên thai âm tinh phát hiện rất nhiều hố thiên thạch mà cái này chút hố thiên thạch bên trong ẩn chứa lượng lớn hỗn độ n linh thạch những này hỗn độ n linh thạch nhưng cũng là dùng để luyện chế hỗn độ n linh bảo vật liệu mặc dù mỗi một cái hố thiên thạch bên trong hàm lượng không nhiều nhưng không chịu nổi hố nhiều hết thẻ hố thiên thạch bên trong hỗn độ linh thạch đều lấy ra nhất thống mà tính toán một cái chạy cán bộ t mà thôi lăng chỉ cảm thấy mình kiếm b ụ n sau này còn gặp lại hai con con thỏ nhỏ vớt xuống câu nói này lăng chỉ xoay người rời đi thái âm tinh trở về hồng hoang đại lục trong đó một cái ôm thật chặt chạy cán bộ t hơi hơi mở mắt chu sơn b à n cổ sống lưng biến thành cây cột trống trời cũng là toàn bộ hồng hoang trung ương hậu thế trong truyền thuyết cực phẩm linh bảo rất nhiều xuất từ chu sơn tỉ như thái thượng lão quân tử kim hồ lô quạt ba tiêu người hiền lành hồng vần cựu cựu tán phách hồ lô lục áp trạm tiên phi đao v v còn có c à n g nhiều linh bảo không nổi danh nhưng tuyệt đối đều là tiên thiên cấp đừng lúc này lăng chỉ đang tại bò chu sơn vừa đi vừa quan sát bốn phía cũng không phải là muốn tìm linh bảo mà là tìm nguyên liệu nấu ăn bất luận cái gì thời kỳ lịch sử đều sẽ bởi vì khí hậu hoàn cảnh khác biệt sinh ra khác biệt nguyên liệu nấu ăn có chút nguyên liệu nấu ăn lúc này không tìm về sau liền diệt tuyệt đi qua hơn một trăm triệu năm lăng trì một mực tại hành tàu hồng h o n g cũng không phải là hắn ăn no dỗi việc mà là một mực tại tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn thôi một trăm triệu năm hắn tại hồng hoang đi dạo ba vòng tìm tới vô số trước đây chưa từng gặp nguyên liệu nấu ăn cũng làm ra rất nhiều trước đây chưa từng gặp thực đơn nhưng hắn không cách nào dừng bước tựa như phía trước nói lúc này không tìm kiếm về sau liền không tìm được leo núi trong quá trình lăng trì lại tìm đến một chút hoàn toàn mới nguyên liệu nấu ăn vừa có thực vật cũng có động vật những động vật này đều là linh trí chưa mở man thú hình thể lớn đến đáng sợ cơ hồ từng cái đều có thể cùng ngưu ma vương so sánh so ngưu ma vương còn lớn hơn càng là chỗ nào cũng có cái này chu sơn xem như cây cột t r o n g trời thật sự là quá cao quá lớn trên núi đủ để thai ngén hàng trăm triệu to lớn cự thú mà cái này chút cự thú ở trong có chút sinh ra linh trí là vì linh thú có chút thì nhiễm sau khai thiên s ắ c khí biến thành không có linh trí man thú những này man thú chỉ có giết chóc cùng ăn bản năng đối hồng hoang tới nói là hạng nhất phê tiến hóa thất bại giống loài c ó thể ă n c h ư ơ n g 436, nữ hoa vẫn là tiểu lọ li lăng chỉ một đường bò một đường tìm tiện thể lấy đem một vài man thú lấp vào nông mục chàng nuôi nhốt đứng lên r ứ t bỏ không nói những cái khác những này man thú phẩm chất đều đạt đến kim cương phẩm c ấ p hơn nữa tương lai long phượng kỳ lân thời đại những này man thú cơ hồ đều sẽ bị diệt t u y ệ t rơi vì về sau có thể cầm tiếp theo tính phát triển lăng chỉ liền lấp đến đủ để kéo dài chủng tộc số lượng man thú tuy nói man thú hình thể to lớn sức ăn kinh người nhưng là man thu ở giữa cũng sẽ lẫn nhau giết chóc nuốt chỉ cần số lượng đầy đủ đủ để kéo dài bọn chúng sinh sôi xuống dưới không đến nỗi diệt tuyệt dù sao nông mục tràng không gian vô cùng lớn lang chỉ cũng có thể sửa chữa địa hình địa vật hắn trực tiếp làm ra một cái thái dương hệ lớn nhỏ thung lũng nuôi sống mấy chục triệu con man thú dư sải nông mục tràng người nếu là nhàn rỗi không chuyện gì cũng có thể đi chơi đi săn trò chơi đi săn man thú có thể so sánh đi săn lợn rừng gấu chó kích thích nhiều nông mục tràng có rất nhiều phần tử hiệu chiến này bằng với cho bọn hắn sinh hoạt tăng thêm rất nhiều vui thú thời gian bất chi bất giác trôi qua gần ngàn năm lăng trì này vừa mới bỏ đến giữa s ư n núi có thể thấy được trù sơn vĩ nạ một ngày này lăng trì đi tới một chỗ kỳ quái sân cốc nói nó kỳ quái là bởi vì nơi này có rất nhiều tượng bùn lại những này tượng bùn ngoại hình mười phần dị dạng có ba cái chân l í t xanh hai cái đầu chim năm đầu chân hiệu cái này coi như tương đối bình thường còn lại đ i ề u gì đầu xà thân đùi ngựa đôi cá mặt người hiệu cái cổ thân hổ vây cá đôi gà hai hổ đầu một cá mắt thân c h i m đôi rắn tóm lại chỉ có nghĩ không ra không có không nhìn thấy ai làm nhân t à i a van gồm tì c ả s ô cũng bất quá như thế ngay tại lăng trì tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm cách này không xa bên khe suối nhỏ một người mặc váy ra thú đầy người bùn tiểu lò lì đang ngồi xếp bằng tại bên dòng suối vỗ một khối bùn đất cái này tiểu lò lì nhìn lên tới mười tuổi ra mặt thân hình tinh tế mặc dù làm một thân bùn lại mắt ngọc mày ngài mái tóc đen nhánh bị mồ hôi gớt nhẹp mềm g ặ t khoác lên trên c h á n nhìn lên tới dối bời lại khó nén nàng đáng yêu hôm nay nhất định hôm nay nhất định phải bóp cái sống đi ra tiểu ló lì ba một lần đem bùn ngã xuống đất sau đó bắt đầu dùng khối này bùn để nhào nặn lên tượng bùn rất nhanh tượng bùn ngoại hình đi ra là hai con chim nhìn bề ngoài tựa hồ rất bình thường nhưng nhìn kỹ hai con này chim vậy mà chỉ có một cái cánh một cái không có cánh trái một cái không có phải cánh trừ cái đó ra, hai con chim cũng chỉ có một con mắt một cái không có mắt trái một cái không có mắt phải bóp tốt về sau tiểu lò lì hài lòng hơi gật đầu sau đó đối với hai con chim thổi một ngụm cái này bùn nặn chim đúng là lảo đảo v u ỳ v h h u ỳ bay lên hoa ha ha quá tuyệt ta cuối cùng bóp ra hàng đến rồi tiểu lò lì hưng phấn hai tay chống n ạ n h ngửa mặt lên trời cùng tiếu h tiếng cười xuyên ra mấy chục dặm bị đ a n g t ạ i quan sát tác phẩm nghệ thuật lăng trì nghe được tâm thần khẽ động ở giữa đã là xuất hiện tại tiểu lò ly sau lưng một trăm mét chỗ nhìn thấy trên bầu trời lượn vòng lấy bay hai con quái đ i ể u còn có trên mặt đất c h ố n g n ạ n h cười to tiểu lò ly lăng trì một não môn dấu chấm hỏi đây là làm cái gì đâu tiểu lò ly đang cuồng tiếu ở giữa hai con chim đột nhiên thân thể cứng đờ lượn vòng lấy rứt xuống ngã xuống đất phấn vỡ nát giắt tiểu lò ly như là bị bóp lấy cổ gà tiếng cười chật rừng、Ta. Ta chim. tiểu a c h m t i ló lì vội vàng chạy đi qua nhìn xem ngã xuống đất phấn vỡ nát hai con chim đặt mông ngồi dưới đất nhữ mày trầm tư lăng chỉ thấy cảnh này ánh mắt loay lên dường như nghĩ tới điều gì rõ ràng đều sống tới còn bay lên tại sao vẫn là chết đến cùng nơi nào phạm sai lầm tiểu ló lì c h ă m mối vẫn không có cách giải chỉ có thân thể cũng không linh hồn là không sống được ai tiểu ló lì vội vàng xoay người mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng mình người nhớ nàng ở đây sinh tồn mấy triệu năm sớm biết thế giới này mạnh được y ế u thua không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng nếu không phải nàng đánh khắp phương viên ngàn vạn dặm vô địch thủ chỉ sợ sớm bị man thú ăn xong lau sạch biến thành phân người nhưng giờ này khác này nhưng có người vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng nàng như người này muốn gây bất lợi cho nàng chỉ sợ phải lớn khó trước mắt lăng chỉ nhìn xem cái này đầy người sát khí tiểu lõ ly trong lòng than nhẹ cái này vặn vẹo thế giới ngay cả đáng yêu như thế tiểu lò lý đều trở nên sát sinh như ma bằng không thì không có khả năng c ó như thế kinh người s á t khí đ ặ t ở hiện đại căn bản là không có cách tưởng tượng ta gọi lăng trì ngươi có thể gọi ta tru thần lăng trì mỉm cười trong tay trống rông xuất hiện một cái kẻo que an sao tiểu lò lý con ngươi co rụt lại trầm mặc một lát nói ngươi làm sao sẽ tới đây ta đang tại chu sơn tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn lăng trì mỉm cười nói dù sao ta là chủ thần thích nhất chế tác mỹ thực kẹo que không ăn sao nhìn xem lăng chỉ trong tay cầu vồng sắc kẹo que tiểu lo l ì do dự một chút cuối cùng là đưa tay ra lăng chỉ không có lập tức cho nàng mỉm cười nói không nói tiếng cám ơn sao tiểu lo l ì ánh mắt lạnh lẽo chợt nghĩ đến cái gì sắc mặt hơi nguội nói cám ơn không k h á c h khí lăng chỉ mỉm cười đem kẹo que đưa cho nàng tiểu lo l ì nhận lấy nhìn xem căn này tròn căng kẹo que hỏi làm sao ă n có chút cứng rắn liếm láp ă n tốt nhất lăng chỉ mỉm cười nói có thể ăn thật lâu tiểu lo lì lẹ lưới liếm liếm kẹo que nô、no, rất n g ọ t tiểu lo lì con mắt đều sáng ngọn ta lăng chỉ cười nói từ từ ăn ta trước nói cho ngươi nói là cái gì vậy đối chim liền cánh không thể sống được nguyên nhân chim liền cánh tiểu lo lì sửng sốt một chút như có điều suy nghĩ nô、no, nguyên bản ta nghĩ gọi chúng nó man man b ấ t quá chim liền cánh cánh chim cứ chúng chim chỉ hồ dễ nghe hơn, vậy liền cứ gọi chúng nó chim liền gọi liền Lăng nó tựa A. dễ g vậy ư ợ n g cười ngươi tiếng, nói, ngươi nên biết rõ sinh nên hồng hoang rõ lo i khi chết, sẽ có linh hồn rời khỏi n hồn thân h chết, thể, sau sẽ có t r ở n thiên địa du đặng g Tiểu địa A. du Ừm. lì õ l gật gật đầu những linh hồn này rất yếu lực lượng không kịp khi còn sống vắng nhất hơn nữa rất sợ dương khí bởi vì linh hồn phụ thuộc vào thân thể chỉ có linh hồn cùng thân thể tương hợp mới là sinh mệnh lăng chỉ nói ngươi tại bóp đ ấ tạo chim thời điểm cho hai con này chim rót vào linh hồn sao ít tiểu ló lì trầm tư một lát lập tức đi chơi bùn chốc lát sau lại một so sánh dược điệu thành hình về sau tiểu ló lì tiện tay một chiêu đem cách này gần nhất hai cái linh thú linh hồn hấp thu qua tới rót vào hai con này chim bên trong cuối cùng thổi ra một ngụm tạo hóa chi khí chỉ thấy đây đối với chim liền cánh trong mắt tràn ngập linh động đầu tiên là nhìn làng chỉ cùng tiểu ló lì liếc mắt lập tức sát cánh cùng bay hướng phía nơi xa bay đi qua hồi lâu hai con này chim cũng không có xuống đất dấu hiệu tiểu ló lì kích động hai tay chống n ạ n h ngửa mặt lên trời cùng tiếu h và ha ha rát khu khu kẹo que nước s ạ c cổ họng lăng chỉ khét cười một tiếng ngưng tụ ra một đoàn nước trong giúp nàng đem miệng này đường nước thuận x u ố n g dưới tiểu ló lì cuối cùng đem cơn giận này thuận x u ố n g dưới nói với lăng chỉ âm thanh c ả m ơn không k h á c h khí lăng chỉ mỉm cười nói chúc mừng ngươi học được sáng tạo sinh mệnh ngưu lợi thôi tiểu ló lì lại lắc đầu cũng không cho là mình đã thành công ồ、oh. lăng chỉ nói xin lắng hay nghe sáng tạo sinh mệnh hẳn là thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ sáng tạo mà không phải rút ra những sinh linh khác linh hồn rót vào ta tạo ra trong bùn đất tiểu lo li nói nói cho cùng hay là ta tạo hóa năng lực không đủ mặc dù có thể mưu lợi nhưng trung quy là rơi tầm thường lăng chỉ còn có thể nói cái gì chỉ có thể hai tay liền phách bút bút bút bút ba tiểu lo li nghiêng đầu nhìn xem hắn ngươi làm cái gì ta là vì ngươi vỗ tay a lăng trì lại đập mấy lần nói đây là chúng ta bên kia q u ý củ người khác biểu hiện đặc sắc nên vỗ tay lấy đó cổ vũ hoặc hoàng hoàng nên ồ tiểu lò ly hai tay vô vỗ nhai răng cười một tiếng rất thú vị dừng một chút ngươi nói các ngươi bên kia ngươi là từ chỗ nào đến chu thân giới lăng trì nói vây quanh hồng hoàng xoay tròn tiểu thế giới nghe nói qua sao không có tiểu lò ly lắc đầu nói chơi vui sao chơi rất vui lăng chỉ cười nói có cơ hội dẫn ngươi đi bên kia nhìn xem cùng hồng hoang khác biệt chủ thân giới rất hòa bình vạn vật chúng sinh hài hòa ở c h u n g không có bất kỳ cái gì tranh đấu tiểu lo lì sửng sốt một chút sẽ có thế giới như thế này sao ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không có lăng chỉ mỉm cười nói ngươi nếu như nguyện ý ta hiện tại liền có thể mang ngươi đi nhìn xem tiểu lo lì trong mắt lóe lên một tia cảnh giác lắc đầu không được sau này h a y nói a thật mạnh lòng cảnh giác tùy ngươi lăng chỉ lấy ra một bộ bánh rán bánh rán vừa gặm hai cái gặp tiểu lò lì đang chạy nước bọn cười lại lấy ra một bộ nếm thử tiểu lò lì nhét miệng nhận lấy cám ơn không k h á c h khí tiểu lò lì cắn cái thứ nhất về sau liền rốt cuộc không dừng được cái này bánh rán bánh rán ăn thật ngon chỉ có bánh rán bánh rán cũng bất quá nghiện lăng chỉ lại bưng hai chén chua cay canh đi ra nếm thử cái này chua cay canh đặc biệt khai vị cám ơn tiểu lò lì cảm thấy lăng chỉ rất thần kỳ thế mà tùy thân mang nhiều như vậy ăn ngon mặc dù chua cay canh còn không có nếm nhưng chỉ là nghe hương vị cũng rất có thêm ăn thường qua một ngụm càng là không dừng được dễ uống về sau hai cái thì thần bên trong lăng chỉ lấy ra mười mấy dạng quả vặt đem tiểu lò lì ăn mặt mày hớn hở cái bụng căng tròn không được tiểu lò lì hình chữ đại nằm trên mặt đất ta thực sự ăn không vô lăng chỉ khép cười một tiếng đem còn lại mấy ngụm quét sạch sẽ nói hương vị thế nào ăn ngon tiểu lò lì tán dương ngươi người này mặc dù thần thần bị bí, bí nhưng làm gì đó ăn rất ngon ta tin tưởng ngươi là thật rất ưa thích làm mỹ thực mặc kệ ngươi có tin hay không ta cũng là ưa thích làm mỹ thực chủ thần lăng chỉ sát bên tiểu lò lì ngồi xuống nói ai chúng ta đều biết mấy cái thì thần ta đều đem danh tự nói cho ngươi biết ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta tên của ngươi ta gọi nữ hoa tiểu lò lì nói là tòa sơn cốc này chủ nhân nghe t h ế cái danh tự lăng chỉ cũng không có mảy may ngoài ý mớn từ nhìn thấy trong sơn cốc những cái kia tượng bùn thời điểm hắn liền biết đại khái chủ nhân nơi này là ai thích chơi bùn thích dùng bùn sáng tạo sinh mệnh toàn bộ hồng hoang trong truyền thuyết chứ nữ hoa còn có ai nơi này chỉ một mình n g ư ờ i sao lăng chỉ hỏi ừ n nữ hoa nói rời cái này không xa còn có cái sơn động bên trong ở cái gọi phục hy hắn so ta ra đời sớm một nghìn năm cùng ta so so sánh hợp ý ta gọi hắn là ca ca nữ hoa phúc hy cái này đều toàn bộ lăng trì hiện tại có một loại cảm giác thật kỳ diệu trước kia gặp được nữ hoa thời điểm nữ hoa đều là thánh nhân là cần ngưỡng mộ nhưng ở thế giới này nữ hoa còn là một ưa thích chơi bùn tiểu ló l y nào có người đời sau tộc c h i mẫu phong thái bất quá như vậy nữ hoa cũng rất tốt mặc dù lòng cảnh giác tương đối mạnh nhưng thân quen về sau vẫn như cũ có thể phát hiện hắn tiểu hài từ ngây thơ hoặc bác so sánh với nhau hắn cái này dơ bẩn đại nhân không còn tính trẻ con nữ hoa ngươi bao nhiêu ở lại đây bao nhiêu năm lăng trì hỏi nô、no. nữ hoa nghĩ nghĩ nói thiên địa sơ khai không lâu ta liền có ý thức nhưng thẳng đến ba triệu năm trước mới phá xác mà ra phá xác quả nhiên là t r ứ n g ấp t r ứ n g nói như vậy ngươi là tiên thiên sinh linh lăng trì truy vấn hẳn là a nữ hoa nói mặc dù không nhớ rõ nhưng ta vẫn cảm thấy mình ở trời đất mở ra trước kia liền tồn tại lăng trì như có điều suy nghĩ ma tuy nói là ba nghìn ma thần một trong nhưng tạo hóa ma thần xếp hạng tại năm mươi tên có hơn không tính q u a thu hút không nghĩ tới thi thể của nàng hoặc tinh khí thần cái gì hóa thành nữ hoa suy nghĩ kỹ một chút tạo hóa ma thần hình như chính là thân người đôi rắn điểm ấy ngược lại là đối đầu đến mức phục hy ba nghìn ma thần bên trong thân người đôi rắn còn có mấy cái cũng không biết phục hy là cái nào mà thần chuyển hóa không trọng yếu không trọng yếu nữ hoa người cái này mấy trăm năm rời đi sơn cóc sao lang trí hỏi không có nữ hoa lắc đầu nói bên ngoài quá nguy hiểm có vô số man thú còn có các loại hiểm cảnh ta bây giờ còn nhỏ vẫn chưa tới lúc xuất thế mới xuất sinh mấy triệu năm đích sắc còn nhỏ không ra cho đùa suy nghĩ một chút đến long hán đại kiếp thời kỳ cuối mới xuất thế tam thành hiện tại nữ hoa đích sắc còn là một tiểu lọ li mỗi ngày chỉ có chính mình một người không tịch mịch sao lăng trí hỏi sẽ không a nữ hoa có chút gian nan ngồi dậy xoa xoa bụng nói ta còn có rất nhiều tiên thiên truyền thừa không có học được mỗi ngày chỉ là học tập những vật này sẽ không xong không có làm sao tịch mịch lăng trí một mặt hổ thẹn so với nữ hoa hắn thật sự là quá không rõ tâm ít ham muốn lúc này đã là trăng lên giữa trời tinh không sáng trói lăng trí lấy ra một cái sáo thuận miệng thổi một cái vui sướng điệu hát dân gian nữ hoa con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn thổi địch bộ dáng êm hai từ khúc làm cho nàng lỗ t a i rất là hưởng thụ chưa phát giác một lần nữa nằm trên mặt đất nhắm mắt lại bởi vì chỉ là thuận miệng thổi lăng trì một hơi thở thổi nửa cái thi thần trong đó xen lẫn rất nhiều đời này của hắn đối khúc nhạc lý giải hợp lấy hắn lúc này vui thích tâm tình thổi ra rất nhiều đoạn vui sướng làn điệu đợi thổi kết thúc quả nhiên là dư âm quấn sân cốc ba ngày không dứt khó khè lăng chỉ quay đầu nhìn xem ngủ say như chết nữ hoa tiểu lò lì thật sự là một điểm tư thế ngủ cũng không có nhưng chính là như vậy tiếp địa khí bộ dáng ngược lại đáng yêu chương 437, làm thị thồng quân một đao một nghìn năm về sau lăng chỉ đứng tại chu sơn c h i đ ỉ n h nhìn ra xa tam thập tam thiên quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên huyễn hoặc khó hiểu sau lưng hắn nữ hoa gặp một cái man thú chân t ú m t ú m hắn quần áo lăng ca ca đã leo đến đỉnh núi tìm nguyên liệu nấu ăn a nhìn xem so một nghìn năm trước béo một vòng nữ hoa lăng chỉ có chút bất đắc dĩ nói ăn ít một chút đều béo a nữ hoa vận khởi pháp lực rất nhanh liền biến thành một nghìn năm trước cái kia tinh tế tiểu lò ly như vậy là được lăng chỉ vỗ vô, vô tay ngươi lợi hại cái này nếu để cho hiện đại những cái kia cả ngày la hét giảm béo nữ nhân nhìn thấy còn không phải khóc trắng tại nhà vệ sinh không có cách giảm béo không phải ngươi nghĩ gầy nghĩ gầy liền có thể gầy ai bảo ngươi không phải nữ hoa đâu mặc dù là đỉnh núi nhưng chu sơn đỉnh núi phạm vi vô cùng rộng lớn lăng chỉ cùng nữ hoa chia ra hành động tìm không sai biệt lắm một tháng cuối cùng là đem có thể vơ vét nguyên liệu nấu ăn đều vơ vét xong hhh <cười> lăng ca ca ngươi nhìn ta trong đất đào ra đồ tốt nữ hoa trong tay níu lấy hai viên ngoại hình giống như củ cải đồ vật hai cái này củ cải tại nữ hoa trói buộc dưới vẫn tại liều mạng giấy g i a dường như không c a m lòng bị ăn lăng chỉ cái này nháy mắt hỏi đây là vật gì đừng nói thứ này hắn chưa từng thấy mặc dù ngoại hình giống như củ cải nhưng nhan sắc nhưng làm à u vàng kim lại biểu bì bên trên còn có không quá phức tạp hoa văn nhìn lên tới rất cao cấp bộ dáng ta cũng không biết nhưng là ta vừa rồi ăn một cái vừa thơm vừa giòn vừa ngọt ăn cực kỳ ngon nữ hoa liếm liếm ở môi vô vô bụng n h ỏ bụng lăng chì mau đem còn lại cái này hai k h ỏ a củ cải đoạt tới chỉ có biết ăn ăn sạch liền làm không được loại vạn nhất về sau ăn không được làm sao bây giờ nô、no. nữ hoa xẹp xẹp miệng nói nhưng là thật ăn rất ngon mà không thu chờ ta trồng ra mới lại ăn lăng trì đem cái này hai khoả củ cải thu vào nông mục tràng gọi người trước cho trồng tốt nhìn xem có thể hay không mọc ra càng nhiều đến cái này củ cải phẩm chất không cao lắm chỉ là màu vàng kim cao cấp mà thôi nhưng sau đó có thể nếm thử cải tiến chủng loại nông mục tràng đã có tương đương một bộ phận nông sản phẩm bị đào tạo thành càng cao phẩm chất sản phẩm mới hiện nay tại nông mục tràng thế nhưng là có lượng lớn nông mục nghiệp khoa kỹ thuật nghiên chuyên gia chính là có sự tồn tại của bọn họ nông mục trang mới nguồn năng lượng nguyên không dứt sửa cũ thành mới mặc dù bây giờ chỉ có thể cải tiến đến màu vàng kim đỉnh phong p h ẩ m chất, nhưng bất kỳ thành quả đều cần thời gian từ khi đi tới nơi này cái thế giới thời gian liền biến thành không đáng giá tiền nhất đồ vật chậm rãi nghiên cứu không có người xuất ruột lăng chỉ đem mình cùng nữ hoa tìm tới các loại nguyên liệu nấu ăn phân loại về sau thu lại đi sau đó cứ như vậy tại chu sơn trên đỉnh núi lấy gian nổi sắt lớn nhóm lửa làm cơm tại chu sơn đỉnh núi nhóm lửa làm cơm chỉ sợ từ xưa đến nay cũng chỉ có lăng chỉ một người dám làm như vậy dù sao chu sơn thế nhưng là bàn cổ sống lưng biến thành có cực kỳ mạnh mẽ bàn cổ huy áp hơn nữa càng lên cao huy áp càng mạnh ở trên đỉnh núi càng là có thể áp đại la kim tiên không thở nổi cũng chỉ có lăng chỉ mới có thể như thế mặt không đổi sắt trong này làm cơm đến mức nữ hoa vừa gặp được nữ hoa thời điểm nữ hoa chỉ là cái thái ớt kim tiên nhưng từ khi một nghìn năm trước theo lăng chỉ rời đi sơn cốc về sau vẫn vui chơi giải trí ngạnh sinh sinh ăn vào đại la kim tiên đình phong khoảng cách chuẩn thánh cách chỉ một bước mặc dù bản cổ huy áp không để cho nàng quá dễ chịu nhưng quen thuộc liền tốt lăng chỉ lần này làm là nồi sát hầm lớn ngỗng n e bởi vì nữ hoa là cái tiểu tham ăn lăng chỉ mỗi lần làm cơm đều biết làm lớn phẩn muốn nói lớn phẩn toàn thế giới còn có so đông bắc món ăn càng lớn phần sao cái gì dê nướng nguyên con bê thui nguyên con nướng lạc đà nếu là chỉ muốn cái lớn hắn nông mục tràng bên trong nuôi man thú có thể so sánh lạc đà lớn mấy vạn lần lớn phần không phải đại cá đừng sai lầm lăng trì hầm lớn ta là nông mục tràng mới nhất xuất phẩm màu vàng kim phẩm chất lớn ngỗng hình thể có thể so với đà điểu hắn chất thịt vô cùng tươi non béo khỏe lại phối hợp đông bắc đặc sắc dưa chua còn có dán tại cạnh nồi bánh bột m ô tử tại rét lạnh đỉnh núi thật sự là quá mỹ vị quá hưởng thụ nữ hoa ăn gương mặt đều biến thành nếch xanh tí tách ừng lăng chỉ quay đầu nhìn xem một khối nham thạch to lớn nói là vị đạo hữu nào không ngại ra gặp một lần bần đạo thất lễ nham thạch sau đi ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ đạo sĩ kêu mặc một thân phong tao đạo bào màu và nóng g cầm trong tay quải trượng đầu rồng dung mạo thanh kỳ khí độ bất phản lăng chỉ hư nhãn nhìn xem hắn hỏi đạo hữu s ư n g hô như thế nào tại sao lại ở chỗ này bần đạo h ư n g quân tuổi trẻ đạo sĩ、si、ưỡn ngược ngầm đầu một phái cao nhân phong phạm tới đây chính là vì tìm kiếm cơ duyên lăng chỉ trầm mặc một lát nói hồng quân đạo hữu nhận biết bần đạo hồng quân trong mắt mang theo vẻ khác lạ hắn mặc dù sớm tại ngàn vạn năm trước liền bắt đầu hành tàu hồng hoang nhưng hồng hoang quá mức rộng lớn hắn chạy khắp nơi mười triệu năm mặc dù cũng gặp phải một chút đạo hữu nhưng cũng không có gặp qua lăng chỉ. hẳn là kẻ này cùng vị đạo hữu kia là quen biết cũ không nhận biết lăng trì lắc đầu gặp một ngụm lớn ngông chân nói ngươi nói tới này tìm kiếm cơ duyên đã tìm được chưa hồng quân vội vàng nuốt nước miếng lần nữa khôi phục cao lệnh tư thái nếu là cơ duyên tất nhiên là muốn tùy duyên mà động chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được đạo hưu không biết hiền huynh mội s ư ơ n g hô như thế nào b ầ n đạo lăng trì đạo hiệu chủ thần đây là ta bằng hữu nữ hoa chu sơn dân bản địa lăng trì nói gặp nhau tức là hữu duyên đạo hữu cùng ăn chút như thế nào ba hồng quân vội vàng nói cố sở nguyện vậy không dám mời mà thôi cho hồng quân đạo hữu chuyển điểm địa phương lăng chỉ đối với mình bên người một chỉ mặt đất toát ra một cái băng ghế đá nữ hoa chu chu mỏ đứng dậy ngồi ở lăng chỉ bên người nhường ra càng nhiều địa phương cho hồng quân ngồi đa t ạ hồng quân chính mình làm ra một cái băng ghế đá ngồi xuống đem v ấ t trần về sau e o cắm xuống trong tay xuất hiện một bộ bắt đũa đối với nồi sắt lớn bên trong lớn ngông chính là một đũa lăng chỉ. nữ hoa tức thiếu chút nữa hất b ả n gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy chủ nhân còn chưa lên tiếng đâu liền không biết xấu hổ chính mình hạ đũa có như vậy sao hồng quân nhưng là không để ý tới những cái kia ăn như là phong quyển tàn vân bất quá một lát một nồi lớn lớn ngông cùng bánh bột ngô liền bị hắn ăn hết sạch nấc hồng quân dễ chịu hồng quang đợi mặt nếu không phải ở trước mặt người ngoài hắn khẳng định phải làm trương vân s à n g dễ chịu nằm phơi nắng một cái n ồ i ăn quá ngon đ ờ i này cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật cùng bữa cơm này so sánh trước kia ăn căn bản không phải cơm tất cả đều là heo ăn hồng quân đạo h ư u ăn còn hài lòng nhìn xem trống rông n ổ i sát còn có khí con mắt đỏ bừng nữ hoa lăng chỉ hít sâu một hơi mở miệng hỏi hài lòng k hồng h quân vội vàng khôi phục cao nhân tư thái còn có thể ha ha lăng chỉ trong mắt hơi hít che đậy kín các loại làm mở ý nghĩ nói nếu như thế còn xin hồng quân đạo h ư u kết toán tiền cơm ba hồng quân một mặt mở mịt tiền cơm vốn là không nên thu lăng chỉ thản nhiên nói bần đạo mời đạo hữu ngồi vào vị trí an vị vốn là mở tiệc chiêu đãi đạo hữu nhưng đạo hữu không chờ bần đạo mở miệng liền tự ý lấy ra bắt b ũ a không thèm để ý chút nào bần đạo cái chủ nhân này thái độ liền đem cho đồ ăn ăn sạch như thế liền không tính bần đạo mở tiệc chiêu đãi còn xin đạo hữu đem tiền cơm kết toán một lần hồng quân nhìn vẻ mặt sữa hung nữ hoa trầm mặc một lát hỏi không biết tiền cơm bao nhiêu lăng chỉ cười nhạt một tiếng một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo như thế nào vốn cho rằng hồng quân sẽ thẹn quá hóa giận không nghĩ tới hồng quân vậy mà hơi gật đầu nói nên như thế sau đó hồng quân đối với mình mi mì tâm ba tấp chỗ tử phủ móc móc cuối cùng lấy ra một lá cờ nói đây là tố sắc vân giới kỳ có thể hay không không hổ là tương lai đạo tổ quả nhiên tài đại khí thô lăng trị đem tố sắc vân giới kỳ nhận lấy nói tiền hàng hai bên thỏa thuận xong hồng quân nhẹ nhàng thở ra lần nữa khôi phục một phái cao nhân phong phạm nói đạo h ư u cái này mị thực có chút bất phảm không biết là tên gì xưng ơ lăng chỉ rất muốn nói nổi sát hầm lớn ngỗng nhưng đều đi tới h ư n g hoàng nếu là không lấy cái cấp cao điểm danh tự không khỏi không xứng với đạo tổ khen ngợi chỉ là thoáng qua ở giữa lăng chỉ liền nghĩ đến một cái tên c ả n khôn vụ tốt một cái c ả n khôn vụ hồng quân tán dương nhìn như thường thường không có gì lạ lại bên trong có c ả n khôn quả nhiên bất phảm nữ hoa nháy mắt mấy cái một đầu dấu chấm hỏi đây không phải nồi sắt hầm lớn ngông sao lúc nào biến thành càn khôn vụ càn khôn ta biết vụ là cái gì đạo hữu hài lòng liền tốt lăng chỉ lần nữa khôi phục tiếu dung không biết đạo hữu nhưng có phương thức liên lạc giao hàng hiểu rõ một lần nghe xong lăng chỉ giảng thuật giao hàng phương thức hồng quân có chút động tâm chỉ là bữa cơm này cũng quá quý bất quá là một nồi càn khôn vụ liền dùng rơi hắn một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù hắn tại đi qua những năm này tìm tới vô số linh bảo nhưng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng là có đếm nếu là một trận một kiện tiên thiên linh bảo hắn nhiều nhất chỉ có thể ăn ba mươi năm mươi bữa quá đắt cái này không biết đạo hưu tiễn đưa giao hàng giá tiền là nếu như một trận liền muốn một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo vậy hắn coi như lại thèm ăn cũng chỉ có thể cách mỗi vạn năm ăn một bữa lại nhiều lần một điểm liền thật ăn không nổi vậy phải xem đạo hưu muốn ăn cái gì phẩm chất giao hàng lăng chỉ lập tức lấy ra một tờ thực đơn giới mục biểu đây là vừa mới song nhi các nàng tại chủ thần không gian làm được giới mục biểu mỗi một đạo món ăn tiêu xuất bảng giá đều là t i ê n thiên linh bảo hoặc t i ê n thiên linh tài nếu là cảm thấy quý không quan hệ còn có phần ăn ăn phần ăn giảm chín phần không có so với này càng có lời hồng quân nhìn kỹ phần này giới mục biểu giới mục biểu bên trên menu đều có chân thực hình ảnh còn có thực đơn cảm giác cùng công hiệu giới thiệu mười phần kỹ càng hồng quân càng xem càng động tâm hơn nữa ở trong đó có chút thực đơn giá cả thật không quý rẻ nhất chỉ cần bình thường nhất tiên thiên linh bảo liền có thể ăn một phần đối với hắn cái này thổ hào tới nói không đáng kể chút nào điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra xem ra sau này có thể thường xuyên ăn bần đạo đạo tràng tại ngọc kinh sơn tử tiêu cung đạo h ư u cầm này phụ triện liền có thể tiếp thu bần đạo đưa tin hồng quân lấy ra một tờ phụ triện đưa cho lăng trì nói ngày sau bần đạo như điểm giao hàng tự sẽ liên hệ đạo h ư u lăng trì nhận lấy tấm phụ triện này mỉm cười nói bần đạo nhận lấy ngày sau đạo h ư u lúc nào muốn chút giao hàng vần đạo gọi lên liền đến hồng quân hơi gật đầu đứng lên nói vần đạo còn cần tìm kiếm cơ duyên liền như vậy cáo tử đạo h ư u đi thong thả lăng trì nhiệt tình vây tay đưa mắt nhìn hồng quân rời đi chờ hắn đi được xa lăng trì đem tố sắc vân giới kỳ móc ra đưa cho nữ hoa cái này tố sắc vân giới kỳ diệu dụng vô tận ngươi cầm luyện hoa a nguyên bản tức giận nữ hoa lập tức cảm động vạn phần đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn bộ hồng hoàng có thể có bao nhiêu c ự c phẩm t i ê n thiên linh bảo sợ là không đủ ba chữ số hồng hoàng sinh linh vì một kiện hạ phẩm t i ê n thiên linh bảo đều biết đánh sống đánh chết thậm chí dẫn xuất diệt tộc thai họa nhưng lăng chỉ lại tiện tay tiễn đưa nàng một kiện c ự c phẩm t i ê n thiên linh bảo lăng ca ca ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy nữ hoa hốc mắt rưng rưng mặt t n g h ồ n g hà bởi vì ngươi là ta tại hồng hoàng nhận biết người bạn thứ nhất lăng chỉ mỉm cười nói bằng hữu nữ hoa sửng sốt một chút chỉ là bạn bè sao đừng nghĩ nhiều như vậy lăng chỉ xoa xoa nữ hoa cái đầu nhỏ nói nhanh luyện hóa a ta giúp ngươi hộ pháp ừng nghĩ đừng vô dụng hay là trước đem chuyện trọng yếu nhất làm quan trọng lăng chỉ sử dụng ra thổ hệ pháp thuật cải biến vừa xuống đất hình làm ra một căn phòng để nữ hoa luyện hóa tố sắc vân giới kỳ sau đó dựa theo môi trường tự nhiên bố trí một cái hộ pháp đại trợn để tránh gặp được không có mắt xung loạn dù sao cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo lấy nữ hoa tu vi hiện tại ít nhất cũng phải mấy ngàn năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa lang chỉ không có khả năng đần độn canh giữ ở bên ngoài hộ pháp thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn đem vô số đ ầ u binh sai phái ra đi tìm kiếm khắp nơi nguyên liệu nấu ăn thuận tiện quan sát một chút hồng hoang hiện nay thế cục bây giờ sinh linh đã tại hồng hoang ở trong phồn diễn sinh sống ra có vô số chủng tộc có mạnh có yếu nhưng hiện tại toàn bộ hồng hoang đại lục lại bị số lượng đông đảo man thú thống trị đây nhất định là thiên đạo không thể chịu đựng tương lai tất nhiên sẽ có chủng tộc khác tiêu diệt man thú còn hồng hoang một mảnh tường hòa mà cái này chút t r ù n g tộc có thể là long phượng kỳ lân tam tộc sở dĩ là cực có khả năng mà không phải khẳng định là bởi vì hồng hoang tiểu thế có thể đổi đại thế không đảo ngược có t r ù n g tộc khác tiêu diệt man thú là đại thế nhưng cụ thể là cái nào t r ù n g tộc tiêu diệt chính là tiểu thế bây giờ hồng hoang vạn tộc sinh linh tề đầu t ỉ n h tiến phồn diễn sinh sống tạm thời còn phân không ra mạnh yếu vạn nhất cái nào t r ù n g tộc đột nhiên đạt được thiên đạo chiếu cố thay thế long phượng kỳ l ầ n bên trong bất luận cái gì một chi kêu hồng hoang tương lai liền sẽ phát sinh tiểu thế cải biến lăng trì hành tẩu hồng hoang trên triệu năm mặc dù có thể bình yên vô sự trừ tự thân cường đại bên ngoài đương nhiên ít không được đối hồng hoang thế cục quan sát cùng phán đoán đi qua hơn một trăm triệu năm lăng trì đã phái ra hơn chục triệu đ ầ u binh theo tu vi của hắn đạt đến chuẩn thánh đ ỉ n h phong hắn vung đậu thành binh phẩm cấp tự nhiên cũng tăng lên cái này hơn chục triệu đ ầ u binh từng cái đều có kim tiên tu vi đặt ở lúc này hồng hoang từng cái đều có thể trở thành một phương bá chủ nếu như lăng chỉ có ý định hồng hoang bá chủ bảo tọa hắn hiện tại liền có thể tiêu diệt hồng hoang man thú xưng bá hồng hoang sau đó hấp thu đến từ thiên đạo c h i hạ công đức thành t i ự u long phượng kỳ lần cùng với hậu thế vui yêu trung cực ngộng tưởng đương nhiên lăng chỉ chắc chắn sẽ không đi đường này hắn vẫn chở nữ hoa sớm một chút thành thánh tốt sớm một chút đột phá chuẩn thánh tu vi gông cùng xiềng xích đem chủ nghệ tăng lên tới kim cương sắc đỉnh cấp chủ nghệ kẹt tại kim cương sắc cao cấp vài tỷ năm thống khổ người tạo sao chương 438, đi phương tây làm tiền thời gian như thời gian qua nhanh và năm thời gian thoáng qua liền mất 7.000 n ă m trước nữ hoa luyện hóa tố sắc vân giới kỳ sau đó 7.000 n ă m tại lăng trì cho ăn phía dưới nữ hoa ngạnh xinh xinh ăn thành chuẩn thánh đình phong hết lần này tới lần khác thân thể của nàng còn không có phát dục đến thành thụ kỳ ý vị này cho dù nàng về sau một miếng cơm cũng không ăn chỉ bằng lấy thân thể tự nhiên trưởng thành liền có cực lớn khả năng tấn cấp làm thánh nhân cùng những cái kia trạm tam thi thành thánh hồng quân một đạo khác biệt nữ hoa ăn vào đi đều là súng thật đạn thật lực lượng cho nên nàng giữa bất chi bất giác liền đi lên lấy lực chứng đạo đường đi lăng chỉ đương nhiên cũng thế trên thực tế nếu như không phải hệ thống áp chế sớm tại mở trù thần giới thời điểm lăng chỉ liền có thể thành thánh nhưng cho dù lăng chỉ cũng không thành thánh nhưng đã có thể sử dụng một chút thánh nhân thủ đoạn thần thông nói ngắn gọn nếu như thánh nhân là đại học danh tiếng tốt nghiệp kia lăng chỉ chính là thông qua hàm thụ tự học thành tài tốt nghiệp từ trình độ cấp bậc tới nói cả hai là đồng dạng nhưng tất cả mọi người biết do cả hai ở trong xã hội gặp phải khác biệt đứng ra lăng trì cũng biết chính mình vấn đề cho nên hắn mới có thể tận hết sức lực giống như cho heo ăn đồng dạng uy nữ hoa mà nữ hoa quả nhiên không phụ kỳ vọng thành công ăn vào chuẩn thánh đình phong chỉ cần tiếp tục ăn xuống dưới thành thánh tỷ lệ sẽ vô cùng to lớn bởi vì không có bị lăng trì chiêu mộ cho nên nữ hoa a cũng không tồn tại hệ thống áp chế vấn đề chỉ cần có ăn nàng sớm muộn cũng sẽ thành thánh chỉ là đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong đã qua 500 năm trăm năm năm trăm năm đến hồ ăn đồ ăn vẫn như cũ không cách nào để cho nàng đụng chạm đến thánh nhân cảnh giới nữ hoa cũng không sốt ruột dù sao nàng rất hưởng thụ hiện tại ăn ngủ dài sinh hoạt hơn nữa tại hồng hoang thế giới tu vi hiện tại của nàng đã là cao cấp nhất coi như hồng quân cũng không sánh bằng một điểm này lăng chỉ có thể chứng minh đi qua vài năm hồng quân đặt trước hơn một trăm lần giao hàng mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là trong cấp thấp thực đơn nhưng cách mỗi ngàn năm hồng quân liền sẽ xa xỉ một lần sớm tại tám nghìn năm trước lăng trì liền dùng một đạo cao cấp kim cương s á c thực đơn chinh phục hồng quân dạ dày lúc ấy hệ thống biểu hiện hồng quân mặc dù là chuẩn thánh nhưng chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn khoảng cách thành thánh còn kém càng nhiều mặc dù tám nghìn năm thời gian để hồng quân lại có tinh tiến nhưng vẫn như cũ chưa đạt đến đến đỉnh phong cho nên hắn và nữ hoa sai một phần tư cái tiểu cảnh giới nhưng cái này một phần tư cái tiểu cảnh giới chính là trời sai đường bất quá nữ hoa bởi vì là bị vô béo cho nên nàng càng nhiều chỉ là cái hàng mẫu mà hồng quân từng bước vững chắc còn có vô số cực phẩm linh bảo hộ thân nếu như hai người đánh lên nữ hoa tối đa cũng liền rơi cái không thắng không bại thế cục hơn nữa lấy lực chứng đạo cũng phải cần cực kỳ vững chắc cơ sở cho nên đang quan sát năm trăm năm phát hiện nữ hoa đích sắc không có đụng chạm đến thành thánh ngưỡng cửa khả năng về sau liền dẫn nữ hoa trở về sơn cốc của nàng sau đó đem triệu linh nhi mang qua tới lăng chỉ vốn cho rằng nữ hoa gặp triệu linh nhi nhất định sẽ rất cảm thấy thân thiết không nghĩ tới triệu linh nhi mới vừa xuất hiện nữ hoa liền toát ra địch lý mãnh liệt để lăng chỉ cùng triệu linh nhi một mặt g i ấ u chấm hỏi lăng ca ca nàng là ngươi người nào nữ hoa một mặt băng xương hỏi â lăng chỉ đánh ra nữ hoa cái này thần thái phản ứng này còn có cơ hồ yếu d ậ t xuất lai vị chua không thể nào triệu linh nhi nháy mắt mấy cái mỉm cười nói ta là sư phụ đệ tử triệu linh nhi đệ tử nữ hoa sửng sốt một chút trong nháy mắt băng tuyết tăng rã mưa thuận gió hòa lôi kéo triệu linh nhi tay nói nguyên lai là lăng ca ca đệ tử quả nhiên xinh xắn đáng yêu linh khí bức người triệu linh nhi k h é p cười một tiếng m u ộ i mội quá khen o o ba m u ộ i mội nữ hoa nhìn mình còn nhỏ thân thể trong nháy mắt thất ý thể trước khuất lăng chỉ vội ho một tiếng nói linh nhi mặc dù là đệ tử ta nhưng nàng đối tạo hóa chi đạo lý giải vượt xa ta cái này sư phụ sau đó những năm này liền từ linh nhi chỉ điểm tu luyện của ngươi thẳng đến ngươi tạo hóa chi đạo đại thành thành thành mới thôi nàng chỉ điểm ta nữ hoa cho là mình nghe lầm đúng lăng chỉ gật gật đầu chớ xem thường linh nhi linh nhi mặc dù tu vi giống như ngươi nhưng nàng cơ sở vững chắc đối tạo hóa chi đạo lý giải đã đạt đến cực hạn chỉ điểm ngươi dư x à i ồ nữ hoa một mặt hoài nghi nhìn xem triệu linh nhi nói ngươi biết sáng tạo sinh mệnh sao triệu linh nhi mỉm cười t A t ha ử một chút、ra. Làm nữ ha o n ha ì n Linh Nhi tùy tiện dùng bùn thấy triệu tùy đất tạo r ra đi ra động vật đều biến ra thành sống, còn vật có lăng ấ y cực cao trí thông ca ca nói rất đúng, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên là ta xem thường người trong thiên hạ từ nay về sau nữ hoa khiêm tốn hướng linh nhi thỉnh giáo chậm rãi ổn định đạo tâm cảnh giới hoàn thiện tạo hóa c h i đạo quá trình này sẽ rất lâu dù sao trong truyền thuyết bất kỳ một cái nào thành nhân đều là trải qua vô số nguyên hội tu luyện cùng với tự thân đại nghị lực đại trí tuệ đại tạo hóa các loại một loạt cơ duyên x à o hợp mới thành t i ể u thánh vị hồng hoang trải qua vô số ước năm sinh ra sinh linh không phải dùng trăm triệu m à tính thậm chí không phải lấy điểm báo kế mà là sinh ra lấy kinh kế to lớn sinh linh b ầ y mới cuối cùng sinh ra sáu vị thánh nhân bởi vậy có thể thấy được thành thánh người tuyệt không may mắn hạng người nữ hoa dựa vào ăn ngủ dài hình thức trong ngắn hạn tại lực lượng tuyệt đối pháp lực các phương diện mặc dù đạt đến c h u ẩ n thánh đình phong nhưng cảnh giới đạo hạnh các loại mềm thực lực vẫn còn thái ớt kim tiên giai đoạn cái này giống như ba tuổi tiểu hài tử cầm tới một cây súng lục hắn có thể đánh chết người khác cũng có thể đánh chết chính mình hiện tại hồng hoang vẫn còn man t h ú h à n h hành thời đại ngay cả long phượng kỳ lần tam tộc còn không có hình thành quy mô tương lai đạo tổ cũng chỉ có c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi khoảng cách thành thánh còn rất xa xôi khoảng cách trở thành đạo tổ sai càng xa cho nên nữ hoa có đầy đủ thời gian đi s o n g tốt chính mình mềm thực lực các loại cảnh giới đạo hạnh đuổi theo tu vi thời điểm chính là nàng bóp đất tạo ra con người công đức thành thánh thời điểm lăng chỉ là chắc chắn sẽ không để nữ hoa đi lấy lực chứng đạo không nói năm đó bản cổ đều không thành công lấy nữ hoa cái này tiểu tham ăn thuộc tính hán quyết không tin tưởng nàng có thể lấy lực chứng đạo vì ổn thỏa lý do tất nhiên là dựa theo nguyên bản quy tích bóp đất tạo ra con người công đức thành thánh đến ăn ổn đến mức muốn mức hơn a y k h để nữa h o triệu linh nhi đã được đến tây du thế giới nữ hoa hết thẻ truyền thừa có triệu linh nhi chỉ đạo thế giới này tiểu lõ ly hoàn toàn không thể so với trong tử tiêu cung nghe tới ít linh bảo tài liệu giảng dạy hòa ra giáo đâu có nữ hoa có đi hay không tử tiêu cung cũng liền trọng yếu lăng chỉ không có quá nhiều cân nhắc chuyện sau này ngàn dặm chi hành bắt đầu tại túc hạng trước làm tốt trước mắt sự t ì n h trọng yếu nhất nữ hoa có triệu linh nhi làm bạn toàn bộ hồng hoang lại trải rộng đậu binh lăng chỉ cuối cùng có thời gian d ố i làm điểm mình sự t ì n h ngày n à y tại nữ hoa lưu luyến không rời dưới ánh mắt lăng chỉ rời đi sân cốc hướng phía hồng hoang phương tây mà đi hồng hoang phương tây là tương lai sinh ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này phương tây thánh nhân địa phương nhưng lúc này phương tây lại bị la hầu chỗ thống trị cùng hậu thế hoang vu khác biệt lúc này phương tây mười phần m ỏ u mỡ các loại linh mạch linh bảo linh thạch khắp nơi đều là mà tạo thành hậu thế phương tây cằn t ố i nguyên nhân là bởi vì la hầu cùng hồng quân vì tranh đoạt thành thánh cơ hội tại thế giới phương tây một trận đại chiến cuối cùng tạo thành phương tây linh mạch bị phá hư hầu như không còn từ đó từ thịnh chuyển suy biến thành khổ b ư ớ nơi tiếp dẫn chuẩn đề sở dĩ có thể trở thành lục thánh thứ hai cũng không phải là bọn hắn tu vi hơn người trí tuệ hơn người hoặc là cái gì khác mà là thiên đạo từ đối với phương tây đền bù mới có thể cho phương tây hai cái thánh vị cho dù tiếp dẫn chuẩn đề không ra hai cái này thánh vị cũng sẽ rơi vào phương tây cái khác hai cái sinh linh trên đầu đây là thiên đạo đại thế cải biến không được nhưng là hiện tại hết thể đều nói không chính xác dù sao la hầu cùng hồng quân còn chưa tới trực tiếp tranh đấu giai đoạn lại thêm hai người kia cũng không phải là hồng hoang thế giới người mạnh nhất l a n g chỉ cảm thấy thừa dịp phương tây coi như màu mỡ thời điểm tốt giúp phương tây bảo tồn một chút tương lai chú định sẽ hủy diệt linh bảo linh tài cái gì có thể nói công đức vô lượng thuận tiện hắn có thể dần dần vẫn còn nhỏ trồi non giai đoạn tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn xem bọn họ có phải hay không từ nhỏ liền một bụng tính toán dù sao hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong hai vị này phương tây thánh nhân một cái trí tuệ hơn người một cái da mặt hơn người một cái chạy đến phương đông đi làm tiền l u ô Nam nói này cùng cái gì vật t có duyên, các loại đụng tới cọng duyên, d đụng loại tới cứng, cái khác liền sẽ từ một đó ứ n cùng đối phương giảng lý, dựa vào hai người hợp lực, coi như tam thanh cũng không quá nguyện ý chọc bọn hắn, chớ đừng n g ra treo dựa hai tam lực, coi trọc chứ đối đạo hợp vào lý, ý quá i c hắn i vi thấp hơn những sinh linh kia.、Nhân、tại như vậy nhất định phải phải là tu thấp nhất thật kỹ một chút, kém nhất vậy hơn những Nhân như định h cấp cũng bọn kỹ kém xem đã ú chút t một tấm thực đơn chơi đùa. Năm chơi hai hắn ăn, đơn bạo đùa. đó đ từ trên thân nữ hoa t u ô n ra một t r ư ơ n g thực đơn chỉ tiếc đối lăng chỉ không có tác dụng gì bởi vì cái này trương thực đơn chính là để cho người có được tạo hóa thiên phú hết lần này tới lần khác lăng trì ba nghìn pháp tắc đều đủ căn bản không cần như vậy thực đơn có dù sao cũng mạnh hơn không có lăng trì đúng là không có ghét bỏ trực tiếp ném vào chủ thần không gian bên trong góc hít bụi kỳ thật ngay từ đầu lăng trì là muốn các loại nữ hoa thành thánh về sau lại bạo thực đơn nhưng người nào biết do nữ hoa thành thánh về sau có thể hay không biến thành vượt qua nhận biết thánh linh đến lúc đó hắn hấp tấp mang bản cổ thịt đi cho nữ hoa đưa cơm nữ hoa không ăn làm sao bây giờ vì để tránh cho tình hình này lăng chỉ chỉ có thể ở nữ hoa mới vào chuẩn thánh thời điểm bạo thực đơn có lần này chinh phục nữ hoa coi như thành thánh cũng cuối cùng trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn tương lai thành thánh đều có thể có nữ hoa đặt cơ sở lăng chỉ vẫn là không yên lòng cho nên tiếp dẫn cùng chuẩn để nhất định phải ăn cơm đến mức la hầu nhìn tình huống a lần trước quên nút cho hắn ăn đồ vật lần này nếu như gặp lại làm sao cũng phải bảo trương thực đơn đi ra lại nói tuy nói hồng hoang rộng lớn vô biên nhưng lăng chỉ mấy cái không gian di động t i ể u đi tới phương tây cùng hắn biết đồng dạng lúc này phương tây phồn vinh trình độ cũng không so phương đông sai thậm chí sinh ra cùng phương đông khác biệt sinh linh cùng văn minh lăng chỉ tự thân tại phương tây quan sát một tháng phát hiện phương tây sinh linh mặc dù thiếu một chút văn minh cũng cùng phương đông không quá tương tự nhưng đều là một chút yêu quý hòa bình sinh linh chỉ là phương tây trước mắt bị la hầu trường khống từ đó chế tạo vô số bi kịch lăng chỉ từ phương tây sinh linh trong miệng nghe được có quan hệ la hầu thủ hạ tại phương tây đủ loại làm ác hết lần này tới lần khác thực lực bọn hắn cao cường trêu đến phương tây sinh linh giận mà không dám nói gì mười phần biết khuất mà lăng chỉ đến trong thời gian cực ngắn chuyển biến phương tây sinh linh thái độ mỗi một cái phương tây sinh linh đều biến thành tính công kích mười phần sinh vật bọn hắn đối với những cái tiêng ngày bình thường khi hành phách thị la hầu thủ hạ các loại không biết xấu hổ chiến thuật đem những này hoành quen thượng vị giả đánh hoài nghi lên nhân sinh đám này phương tây giao hẹ nhóm là chuyện gì xảy ra muốn tạo phản sao nghĩ đến tạo phản hai chữ này những người bề trên kinh hãi đan sen sợ phương tây sẽ biến quá bạo động từ đó liên lụy đến bọn hán vì giải quyết cái này chuyện phiền thoái các cấp lãnh đạo n h a u n h a u hành động lên không còn làm những cái kia khi hành phách thị người mà là thành thành thật thật làm ăn hoặc công việc dù sao chỉ cần có thể đem sự tình đ ạ xuống đánh đổi khá nhiều là có thể lý giải lúc này la hầu cũng không có tại phương tây đoán chừng là còn tại phương đông vơ vét đồ tốt đâu may mắn như thế bằng không thì hắn những n à y thủ hạ có thể liền không hảo bàn giao thừa dịp phương tây có chút lộn xộn cơ hội lăng chỉ cuối cùng là tại một mảnh phong cảnh tú mỹ sơn cốc trong rừng trúc phát hiện tiếp dẫn cùng chuẩn đề tung tích theo tung tích đ ổ i tiếp cuối cùng là rộng mở trong sáng đây là một chỗ mười phần un、um、tùm rừng trúc trong rừng trúc cảnh tượng phá lệ mê người lại linh khí vô cùng dồi dào quả thực chính là một chỗ phúc địa tại rừng trúc b i ê n giới Nở rất ộ l y m ộ cao á khác i màu sắc h n u đồng đ dạng chân, nở dưới tại cây trúc, cây trúc lấy một rộ hoa sen. minh ộ t c á trúc, một s e đều là k ô nhận g c ú hút, t thu thể thực nào nếu không phải lăng chỉ đều có thể cảm ứng được cái này phải chỉ hai đều cảm cái có được v t ẩ giấu đi đ khí tước, thật tước, ú nấp g chúng là lừa sẽ bị bọn chúng lừa qua. r t cao minh ẩn n ấ kỹ xảo chỉ cần tu vi không vượt qua ra bọn chúng quá nhiều bọn hắn vẫn là an toàn cũng bởi vậy bọn chúng vượt qua hơn một trăm triệu năm kỳ an toàn dù là về sau la hầu chiếm cứ toàn bộ thế giới phương tây vẫn như cũ có chỗ này dừng t r ú c hình thành thế ngoại đảo nguyên lăng chỉ cất bước đi đến quấn quít lấy nhau cây trúc cùng hoa sen trước mặt sờ lên cây trúc lại quan sát một chút hoa sen lăng chỉ tâm lý nắm chắc thật xinh đẹp cây trúc thật t h á n h khiết hoa sen coi là thật không tầm thường lăng chỉ tán thưởng một tiếng liền lấy ra hai cái bánh bao thịt bắt đầu gặm chỉ tiếc vĩnh viễn c ũ n g ăn không được độ tốt thật sự là đáng tiếc không biết có phải hay không có gió cái này cây trúc cùng hoa sen đều run run mấy lần chỉ là bọn chúng còn không có hoàn toàn xuất thế có thể thấy được bọn chúng vẫn còn sinh trưởng giai đoạn cũng không biết khi nào mới có thể ra đời lăng chỉ ngồi xếp bằng trên mặt đất vừa gặm xong hai cái bánh bao thịt lại lấy ra hai cái bánh nướng bắt đầu gặm cứ như vậy ăn hai cái đổi hai cái lăng chỉ một hơi thở ăn một ngày một đêm vốn cho rằng cây trúc cùng hoa sen nhất định sẽ nhịn không được mở miệng không nghĩ tới hai người này ngược lại là sức chống cự mười phần đúng là ngăn cản một ngày một đêm m ị thực oanh tạc nhớ tới chu sơn bên trên cái kia tiểu tham ăn nhìn lại một chút hai vị này đều là làm sao tranh lệch lớn như vậy đây ngay tại lăng trì chuẩn bị ngả bài thời điểm không nghĩ tới cây kia màu xanh biết cây trúc đúng là tự động thoát ly mặt đất biến thành một cái thân hình thon gầy thiếu niên b ầ n đạo tiếp dẫn gặp qua đạo hữu thon gầy thiếu niên hướng lăng trì thi lễ một cái lập tức hỏi không biết đạo hữu tại sao đến đây chương bốn trăm ba mươi chín đại la kim tiên cấp đậu binh chỉ vì kết một thiện duyên lăng trì mỉm cười lấy ra một miếng thịt kẹp bánh bao không nhân ta làm nếm thử tiếp dẫn đã bị lăng trì thèm một ngày một đêm nhìn thấy cái này khối thịt kẹp bánh bao không nhân cùng với tản mát ra hương khí cuối cùng là nhịn không được nuốt một ngụm nước b ọ t đưa tay nhận lấy đa tạ đạo hữu lúc này tiếp dẫn còn không có sáng lập tây phương giáo tự nhiên cũng không có các loại t h à n h quy giới luật lại thêm thịt này kẹp bánh bao không nhân quá thơm tiếp dẫn liền không có bất luận cái gì chần chờ cắn một cái xuống dưới nô、no. đinh chinh phục đỉnh cấp màu vàng kim thực khách chuẩn đề dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống đỉnh cấp màu vàng kim thực đơn châu quan g bảo khí châu quan g bảo khí đỉnh cấp màu vàng kim thực đơn có thể cảm ứng được phương viên trăm dặm bên trong hết thẻ châu đ á o ngọc thạch vị trí từ nay về sau đầy người châu quan g bảo khí cao quý không tạ nổi hiệu quả không thể c h ố n g chất ba lăng chỉ nhìn xem cái này ăn như hổ đói thon g ầ y thiếu niên k híp mắt lại chuẩn đề vừa rồi con hàng này nói hình như là tiếp dẫn a không hổ là hồng hoang vô s ỉ người phát ngôn một trong cái này chuẩn đề thật sự là từ đầu tới đuôi một câu lời nói thật không có khó trách biến hóa là cái kia cây trúc phong thần diễn nghĩa bên trong tiếp dẫn đạo nhân thế nhưng là hoa sen hóa thân cũng là hắn nhất thời không nhớ ra được lúc này mới bị chuẩn đề che đậy nếu không phải chinh phục hắn dạ dày thật đúng là sẽ bị hắn một mực lừa dối xuống dưới bất quá chuẩn đề là cây trúc trở nên sao hắn vẫn cho là là thất bảo rượu thụ đâu a thật là thế gian mỹ vị g ặ m xong một miếng thịt kẹp bánh bao không nhân chuẩn đề con mắt tỏa ánh sáng vẫn chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm lăng chỉ đạo hữu còn nữa không vốn là có lăng chỉ đá hoa sen một cước nhưng ta hận nhất người khác gặt ta đ ú n g hay không tiếp dẫn bị đá một cước hoa sen đau rơi hai bên cánh hoa biến thành một cái sắc mặt đau khổ thon gầy thiếu niên chuẩn đề biến sắc vội vàng đem thon gầy thiếu niên đỡ dậy nói đại ca ngươi không sao chứ không sao thon g ầ y thiếu niên chịu đựng thân thể đau đớn đối với lăng chỉ thi lễ một cái đạo hữu chớ co sinh khí chúng ta đơn giản là vì tự vệ cũng không phải là có ý định lừa gạt lăng chỉ đánh giá hắn gật gật đầu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều nhẹ nhàng thở ra đa tạ đạo hữu lăng chỉ quay đầu nhìn xem chuẩn đề hỏi đây chính là ngươi nguyên hình chuẩn đề lắc đầu sau đó lắc mình biến hóa biến thành một cái bắp thịt đôn tiểu mập m ạ c nhìn lên tới rất là vui mừng cùng một mặt đau khổ tiếp dẫn hình thành so sánh rõ ràng lăng chỉ khẽ cười một tiếng khó trách ngươi biết ăn đồ vật của ta cái này hình thể vừa nhìn chính là cái thích ăn làm cho đạo hữu bị chê cười chuẩn đề gượng cười hai tiếng nói lần nữa làm quen bần đạo chuẩn đề gặp qua đạo hữu lăng chỉ gật gật đầu ta chính là lăng chỉ đạo hiệu chủ thần c h u thần tiếp dẫn cùng chuẩn đề sửng sốt một chút suy tư trong đó hàm nghĩa về sau chuẩn đề tản án dương khó trách đạo hữu làm đồ ăn mỹ vị như vậy b ầ n đạo an qua về sau có một loại thể xác tinh thần vui vẻ khoái cảm chuẩn đề đạo hữu quá khen lăng trì lại lấy ra một miếng thịt kẹp bánh bao không nhân đưa cho tiếp dẫn tiếp dẫn đạo hữu cũng nếm thử đa tạ đạo hữu tiếp dẫn nhận lấy gặp chuẩn đề thèm nước bọt chảy dòng lúc này đẩy ra một nửa đưa tới người ta huynh đệ mỗi người một nửa chuẩn đề cảm động vạn phần đại ca cái này không tốt ta tất nhiên khó mà nói vì sao tiếp nhanh như vậy tiếp dẫn cũng vô ngữ chính mình cái này huynh đệ dục vọng thật sự là quá nặng đại ca ngươi ăn trước chuẩn đề cố nén mỹ thực d ụ hoặc nhất định phải đợi tiếp dẫn ăn trước mới bằng lòng ăn tiếp dẫn trong mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng mặc dù dục vọng quá nặng nhưng đối với chính mình phần này tôn trọng vẫn là đáng giá khen ngợi tiếp dẫn lúc này cắn một cái nô、no. đinh chinh phục đỉnh cấp màu vàng kim thực khách tiếp dẫn dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống đỉnh cấp màu vàng kim thực đơn dẫn vào chính đồ dẫn vào chính đồ đỉnh cấp màu vàng kim thực đơn năm mươi tỷ lệ đem tu vi thấp chính mình một người tiểu cấp bậc sinh linh dẫn vào chính mình thiết t r í chính đồ dẫn vào chính đồ về sau chạy hướng chính đồ khả năng thấp hơn một hiệu quả không thể chống chất nhìn thấy cái này trương thực đơn công hiệu lăng chỉ hơi suy tư bừng tỉnh đại ngộ đây chính là t ẩ y nào a Chắc không tương thế người trong đạo môn phàm là có mấy cái tiếp dẫn nhân vật như vậy cũng không trở thành tại phong thần về sau từ thịnh truyền suy cuối cùng tại phật pháp đông truyền về sau bị phật môn toàn diện áp chế bất quá còn tốt chương này thực đơn bị hắn bạo đi ra về sau nhìn xem người trong đạo môn cái nào thuẫn mắt liền để hắn ăn món ăn này cũng không tin đoạt không qua tây phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề chia ăn một cái bánh bao nhân thịt về sau nhìn xem hai người đều lộ ra vẫn chưa thỏa mãn t h ầ n sắc lăng chỉ nói đừng nhìn ta bánh bao nhân thịt đã không có hai người lúc này thở dài mặt m ũ i tràn đầy tiếc nuối bánh bao nhân thịt mặc dù không có nhưng là còn có khác lăng chỉ mang sang hai chén thịt băm hương cá cơm đĩa nói liền này hai chén ăn xong sẽ không cái này tiếp dẫn do dự một chút nói đã là như thế huynh đệ của ta hai người không tiện ăn vào còn xin đạo hữu thu lại đi chuẩn đêm một mặt tiếc nuối cũng rất nghe tiếp dẫn lời nói đem đầu xoay đi qua sợ mình sẽ không nhịn được nhìn nhiều lăng trì mỉm cười nói bất quá là hai chén cơm đĩa m à t h ô i về sau tìm tới nguyên liệu nấu ăn làm tiếp chính là tiếp dẫn đạo hưu nếu là băn khoăn không bằng cầm một chút linh tài cùng ta trao đổi chính là linh tài chuẩn đề ánh mắt sáng lên lập tức lấy ra một cái lục trúc đồng nói đây là ta tại trong rừng trúc phát hiện một cái dị thường cây trúc về sau bị ta luyện chế thành trúc đồng cầm nó tu luyện có thể giảm bớt phiền não đối tu luyện rất là hữu í c h có thể ồ、oh. lăng trì nhìn xem bản này màu xanh biết trúc đồng cảm giác được gần chứa trong đó kỳ lạ khí tức gật gật đầu có thể chuẩn đề vô cùng cao hứng đem lục trúc đồng đưa cho lăng trì đổi lấy một chén cơm đĩa lăng trì cầm lục trúc đồng một cỗ mát mẻ khí tức tràn vào trong cơ thể bay thẳng linh đài đúng là để trạng thái tinh thần trở nên rất tốt nguyên bản có chút lộn xộn ý niệm cũng quét sạch sành xanh, xanh trở nên mười phần tinh khiết lăng trì ánh mắt sáng lên đồ tốt quay đầu nhìn xem tiếp dẫn tiếp dẫn gặp chuẩn đề ngay cả mình luyện chế bảo bối đều tóm ra ngoài đội cơm nghĩ nghĩ cũng không tốt hẹp h ỏ i liền lấy ra một viên màu vàng kim hạt sen nói đây là bần đạo bản thể c h ó c ra một viên hạt sen rượu dụng vô tận lăng trì mỉm cười nói nếu như thế chén cơm này là tiếp dẫn đạo hữu tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngồi xổm ở vừa ăn cơm đĩa thời điểm lăng trì cũng ở nghiên cứu viên này hạt sen Cái nhưng à y ạ t sen có rất mạnh n có cho rất để g ờ i b ì h tinh khí khí chứa tâm tức, t lại ẩn n r o đối ó cực kỳ tinh khiết linh khí. chỉ chất, kỳ khiết khí, tinh tuyệt linh nhìn phẩm đ tại màu với à n g m tiên viên thôi, thể có được cái thấy hồng hoang lăng à một kiện khó được bối. trì tới nói viên này hạ sen không tính là gì hắn ngay cả tiên thiên trí bảo đều tốt mấy món viên này kim tiên cấp hạ sen lại đáng là gì hơn nữa hắn phát hiện viên này hạ t sen sinh cơ đã đoạn tuyệt mất đi trồng ở nông mục tràng giá trị rất tốt một kiện bà bối trong tay hắn đúng là biến thành gân gà cân nhắc hồi lâu lăng trì thở dài chỉ có thể như vậy lăng trì sử dụng ra vung đậu thành binh bản sự đem viên này màu vàng kim hạ t sen biến thành một cái đậu binh bởi vì cái này khỏa hạ t sen bản thân phẩm chất cực cao lại thêm lăng trì thần thông pháp lực g i a trì đậu binh vừa mới thành hình đúng là tản mát ra đại l à kim tiên khí t ư c đem đang tại liếm chén tiếp dẫn chuẩn đe dọa toàn thân cứng ắ c l ệ c h cạch một tiếng hai cái chén đều té xuống đất may mắn c h é n chất lượng tốt không có ngã nát nhìn xem cái này một thân màu vàng kim váy dài đôi tám giai nhân lăng chỉ hài lòng hơi gật đầu chơi vung đậu thành binh nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất dùng cao như vậy phẩm chất hạt sen làm đậu binh dù sao biến qua đậu binh hạt đậu về sau chỉ có thể biến thành đậu binh không còn gì khác tác dụng cho nên lăng chỉ mặc dù động qua dùng viên hạt châu loại hình tiên thiên linh bảo làm đậu binh nhưng vẫn không căm lỏng cho tới hôm nay gặp được viên này ăn không thịt bỏ đi có vị gần gà hạt sen cuối cùng có thể thưởng thức mong muốn mà kết quả cũng để hắn phi thường hài lòng đại la kim tiên cấp bậc đậu binh cũng là không có ai kim liên ra mắt công tử đậu binh nữ tử đối lăng trì hành lễ lộ ra tươi đẹp tiếu dung lăng trì mồ hôi lạnh đều xuất hiện quá nguy hiểm may mắn không phải kim liên gặp qua đại làng bằng không thì hắn về sau đi ngủ cũng không dám tại lăng trì vội ho một tiếng nói ngươi làm sao chính mình liền đem danh tự nghĩ kỹ đây chính là trước kia chưa hề gặp được tình huống đậu binh cho mình đặt tên cái này đã không chỉ là trí thông minh rất cao mà là sinh ra liền có trí tuệ kim liên mỉm cười nói bởi vì kim liên là màu vàng kim hà sen hóa thân cho nên tự tác chủ trương lấy danh tự công tử nếu không là ưa thích có thể vì kim liên đổi tên kim liên liền rất tốt dù sao hắn cũng không phải đại lang đừng nói gọi kim liên chính là kêu bình nhi xuân mai đều được về sau ngươi chính là bản công tử tiếp thân nha hoàn lăng trì nói đúng công tử kim liên nhu thuận đứng tại lăng trì phía sau nhìn xem lăng trì trong ánh mắt đều là dịu dàng ngoan ngoãn tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn thấy một màn này tự bế cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra đưa ra ngoài hạt sen vậy mà biến thành người hơn nữa còn là đại la kim tiên cấp cường giả như thế cường giả vậy mà chỉ có thể ở lăng trì bên người làm cái nha hoàn là bọn hắn theo không kịp thời đại vẫn là thế giới này điên trong lúc nhất thời hai cái này tương lai thánh nhân lâm vào mánh liệt tự mình hoài nghi bên trong không cách nào tự k i ể m chế lăng chỉ vội ho một tiếng vừng tỉnh hai người hai vị đạo hữu việc nơi này nhưng là nên nói tạm biệt cái gì gặp lăng chỉ muốn đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều cảm thấy rất đột nhiên đạo hữu cái này muốn đi không bằng cùng ta huynh đệ cùng ngồi đàm đạo một phen như thế nào không cần lăng trì lắc đầu mặc dù các ngươi về sau là thánh nhân nhưng bây giờ bất quá là thái ớt kim tiên làm sao có thể căn bản công tử cùng ngồi làm đạo lại tu luyện cái một tỷ năm a ta còn có chút chuyện muốn xử lý liền không nhiều lưu lăng trị ô m quyền núi xanh còn đó nước biết chảy dài sau này còn gặp lại dứt lời lăng trị cùng kim liên biến mất ở tại chỗ kinh tiếp dẫn chuẩn đề trận mắt hốc mồm không gian thần thông cái này nhất định là không gian thần thông chuẩn đề kinh hãi vạn phần cái này chủ thần lại có được như thế cường đại thần thông lại giống như này cao thâm tu vi hẳn là ngoại giới khắp nơi đều là bực này cao thủ sao chuẩn đề đạo tâm thiếu chút nữa bị đả kích nát may mắn tiếp dẫn vô vô phía sau lưng của hắn đem một c ố nhu h ò a linh lực dẫn vào trong cơ thể hắn trấn an dưới cái kia khỏa sắp vỡ tan đạo tâm nói chính là sơn ngoại hữu sơn thiên ngoại hữu thiên hiền đệ chớ có tự coi nhẹ mình chỉ cần ngươi ta huynh đệ cố gắng tu luyện sớm muộn cũng sẽ trở thành hồng hoàng cường già hiếm có đừng quên tín niệm của chúng ta c h u n đề dần dần an tính lại đạo tâm cũng khôi phục bình thường nghĩ đến chỗ này trước nguy cơ chuẩn đề cái chán đưa ra mồ hôi lạnh lập tức đ ố i tiếp dẫn không người cúi đầu đa tạ đại ca nếu không phải đại ca chỉ sợ ta đã đạo tâm sụp đổ tiếp dẫn lắc đầu người ta huynh đệ không cần như thế chỉ là hôm nay kiến thức bên ngoài c ư ờ n g giả người ta huynh đệ muốn càng thêm cố gắng mới lạ đại ca nói đúng lắm chuẩn đề vẻ mặt nghiêm túc nói từ giờ trở đi ta liền bế quan tu luyện không thành đại la kim tiên tuyệt không xuất quan d ừ n g c h ú t mấy trăm dặm bên ngoài lăng c h ỉ cùng kim liên thân hình lại xuất hiện kim liên nhìn thấy hoàn cảnh biến hóa tán á dương công tử thật sự là thật bản lãnh điêu trùng tiểu kít h ô i lăng c h ỉ mỉm cười nói ngươi vừa mới sinh ra nhưng có không hiểu chỗ kim liên lắc đầu chẳng biết tại sao kim liên có ý thức về sau i ể u đối phương này thế giới có đầy đủ hiểu rõ dường như đã sớm biết thế giới này quy tắc lại có việc này lăng c h ỉ như có điều suy nghĩ đây cũng là chính là cái gọi là sinh ra đã biết ta sinh ra đã biết đồng dạng hình dung đều là thánh nhân hẳn là cái này kim liên cũng có thánh nhân chi tư quay đầu nhìn xem kim liên kim liên hiếu kỳ nháy nháy mắt không có khả năng không có khả năng lăng trì âm thầm lắc đầu tất nhiên biến thành đạo binh đ ờ i này cũng không thể lại có nửa phần cảnh giới tăng lên mặc dù kim liên vào lúc này hồng hoang thuộc về hiếm c ó cao thủ nhưng đến long phượng kỳ lần tam tộc thông báo hồng hoang thời điểm đại la kim tiên không coi là cái gì nếu là đến vu yêu tranh bá thánh nhân xuất thế thời kỳ tia liền càng là từ siêu cấp cao thủ biến thành lớn một chút sâu kiến mà thôi hồng hoang thế giới thế nhưng là rất t à n khốc nhất là hồng quân tử tiêu cung bắt đầu bài giảng nhận lấy sáu cái thánh nhân đệ tử về sau thế giới này chúng sinh liền biến thành lục thánh con rối muốn chơi thế nào thì chơi thế đó thánh nhân thế thiên hành đạo bất kỳ cái gì sinh tồn ở thiên đạo c h i hạ sinh linh đều đào thoát không được lục thánh t r ư ở n g khống dù là hồng hoang sinh linh làm ầm ĩ lợi hại hơn nữa chỉ cần thánh nhân xuất thủ vậy cũng chỉ có mặc cho người định đoạt vận mệnh cho nên mới sẽ có mệnh bên trong chú định thiên mệnh không thể trái loại hình ngôn ngữ xuất hiện đừng nói kim liên chính là chính lăng trì chỉ cần tương lai thánh nhân xuất hiện nếu là hắn không thể đột phá đến đỉnh cấp kim cương sắc chu nghệ hắn chính là thiên đạo c h i hạ lớn nhất sâu kiến cũng có thể cắn đau thánh nhân nhưng tuyệt đối sẽ bị thánh nhân một cái tắt trục chết hồng hoa nguy n g hiểm như vậy mới cần h è n bọn phát d ụ g đ ừ n g lãng đi đường quá mệt mỏi đến lăng chỉ đem đã lâu gấu trúc lớn mập phóng ra nhảy đến lớn mập trên lưng ngồi xuống đ ố i kim liên vây tay ngồi lên đến kim liên nhìn thấy trống rông xuất hiện to lớn gấu trúc nội tâm chấn động không gì sánh nổi con mắt cũng dần dần biến thành tiểu tinh tinh thật đáng yêu gấu trúc lớn mập liền biến thành ăn thị tính t động vật cả ngày nhìn chằm chằm những man t h ú kia bây giờ bị nó ăn vào bụng man t h ú đã không dưới v ạ n đầu không biết có phải hay không là man t h ú ăn nhiều lớn mập hình thể cũng là càng biến càng lớn bây giờ đã có dài trăm trượng cao ba mươi trượng một thân tu vi cũng sớm đột phá đến chuẩn thánh cấp bậc lực lượng thậm chí còn tại lăng chỉ phía trên nhưng là biến thành khổng lồ như thế cự thú lớn mập đúng là không có chút nào hung á c chi tượng ngược lại trở nên càng thêm manh người tựa như là chỉ có nửa tuổi gấu trúc ngay cả kim liên nhìn đều xem nhẹ lớn mập hình thể trong đầu chỉ có lớn mập manh g i ế t người đời đáng yêu bộ dáng lăng chỉ cùng kim liên n u ố t ở lớn mập thoáng có chút cứng rắn bộ lông bên trong nói khắp nơi đi dạo có cái gì tốt đồ vật tê u một tiếng ươm bốn lớn mập phát ra một tiếng đáng yêu tiếng tê ơ nện bước h u vài bước chân hướng phía trước đi đến kim liên đang mập l ư n g rộng bên trên bộ lông bên trong lăn vài vòng vừa lòng thỏa ý cảm thán nói thật tốt công tử cái này cự thú gọi cái gì gấu trúc lăng chỉ nói ta cho nó lấy cái danh tự gọi lớn mập lớn mập kim liên cười khúc khích nói rất hình tượng lớn mập ngáp một cái cái mũi run run rất nhanh liền tìm tới một viên sinh trưởng màu vàng kim quả táo cây cối từ mừng nghe được lớn mập tiếng kêu lăng trì mở to mắt ngồi dậy nhìn xem viên kia dài màu vàng kim quả táo cây mặt lộ vẻ vẻ kinh dị quả táo vàng từ lớn mập trên người nhảy xuống lăng trì nhìn xem cái này k h o ả cao tới mười trượng có thừa cây táo nhìn lại một chút hoàn cảnh chung quanh có một chỗ sườn núi nhỏ bị lớn mập đánh vỡ lăng trì mặt lộ vẻ vẻ chất hiểu giống như quả táo vàng cây loại này tiên thiên linh can vốn nên có tiên thiên đại trận thủ hộ chỗ kia sườn núi nhỏ chính là trong trận pháp mấu chốt một vòng nhưng ngọn núi nhỏ này sườn núi đúng là bị lớn mập bạo lực phá hư từ đó đem quả táo vàng cây bạo lộ ra bất quá cái này quả táo vàng cây tự thân đúng là có ẩn nấp năng lực cùng cảnh vật chung quanh cơ hồ hòa làm một thể đại la kim tiên phía dưới coi như phá hư đại trận cũng rất khó phát hiện quả táo vàng cây ngược lại là xe dấu lăng chỉ quan sát một lần quả táo vàng cây sinh dài hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng trừ gốc dễ đâm vào một cái linh mạch nhỏ nhánh sông bên trên liền không có khác trô khác thường nhưng một cái cái linh mạch nhỏ nhánh sông liền có khó có thể tưởng tượng to lớn linh lực lăng chỉ không nói hai lời liền đem quả táo vàng cây ngay tiếp theo lòng đất linh mạch nhánh sông toàn bộ cấy ghép vào nông mục tràng viên này quả táo vàng cây đã mọc ra một đợt thành t h ụ quả táo vàng cả cái cây bên trên có m ộ ư ơ i hai viên quả táo vàng số lượng rất thưa thớt nhưng hiểu rõ quả táo vàng tác dụng về sau l a n g chỉ chỉ có thể nói đáng giá quả táo vàng mị lực một trăm công hiệu không thể c h ố n g chất đây không phải quả táo vàng đây là hành tàu h o r m o n trách không được hy lạp trong thần thoại ba cái nữ thần sẽ tranh đoạt một cái quả táo vàng liền này công hiệu cái nào nữ thần chịu nổi chỉ là không nghĩ tới hồng hoang thế giới vẫn còn có hy lạp trong thần thoại tồn tại đồ vật hơn nữa nơi này là hồng hoang phương tây đây có phải hay không là có cái gì đặc thù ý nghĩa lăng trì đem mười hai cái quả táo vàng thu lại đi một tay nâng cầm lên chầm tư có muốn ăn hay không đâu tuy nói mị lực không giống với nhan giá trị nhưng mị lực loại vật này tựa như hiện đại minh tinh nếu như phổ thông đại minh tinh có mười điểm mị lực châu á thiên vương cấp mị lực có ba mươi điểm mị lực kia từng để cho toàn thế giới điên cuồng mở di cần phải có năm mươi điểm mị lực năm mươi điểm mị lực liền để toàn thế giới điên cuồng nhưng một viên quả táo vàng chính là một trăm điểm mị lực lăng chỉ tin tưởng bất kể là ai ă n viên này quả táo vàng về sau về sau cũng đừng nghĩ ra cửa bằng không thì nhất định sẽ tạo thành vô số giao thông hỗn loạn cùng sự cố thế này sao lại là quả táo vàng rõ ràng chính là độc quả táo c h ắ c không được cuối cùng đạt được quả táo vàng a p h ụ lạc địch quá thần tình yêu cùng sắc đẹp tay cột vị kia lại là si nữ thần đoán chừng là ăn quả táo vàng về sau mị lực quá lớn lao công xem không ở mới có thể lưu truyền ra nhiều như vậy phong lưu cố sự lăng chỉ quyết định cái này quả táo vàng không thể cho bất luận kẻ nào ăn xảy ra đại sự đem quả táo vàng ẩn nút đi về sau lăng chỉ trở về ngoại giới tiếp tục cùng kim liên nằm ở lớn mập trên lưng nghỉ ngơi như thế vừa đi vừa nghỉ không biết có phải hay không lớn mập có tầm bạo thiên phú ngắn ngủi hơn nghìn năm thời gian lớn mập đúng là tìm tới không g i ớ i trăm loại tiên thiên linh căn mặc dù phẩm chất không bằng thập đại tiên thiên linh căn nhưng cũng tương đương không tầm thường trừ cái đó ra còn có rất nhiều linh tài linh thạch linh thú đại bộ phận đều là tiền thiên c h i vật để lang trì thu hoạch rất nhiều niềm vui ngoài ý mớn đồng thời cũng ở c ả n khái lúc này phương tây không thể so với phương đông sai a nghĩ đến hậu thế ma đạo chi tranh dẫn đến phương tây linh mạch hủy hết biến thành toàn bộ hồng hoang nhất đất nghèo lang trì c h ậ t c h ậ t c ả n khái thật sự là đen đủi cũng khó trách hồng quân sẽ cho phương tây hai cái thánh vị không như thế thực sự không cách nào trả lại hủy diệt phương tây nhân quả hắn cái này thân hợp thiên đạo thánh nhân làm không tốt đều biết rơi xuống cảnh giới chỉ là hắn nghĩ không đến phương tây hai cái này thánh nhân vì để cho phương tây khôi phục nguyên khí sẽ đem chủ y đánh tới phương đông trên đầu thậm chí thừa dịp phong thần cơ hội ngạnh s i n h s i n h ăn cướp toàn bộ tiện h giáo từ đó đặt vững phương tây đại hưng cơ sở mặc dù rất nhiều viết hồng hoang loại tiểu thuyết tác giả sẽ đem phương tây hai thánh thiết lập là hèn hạ vô sỉ nhân vật phản diện nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu như các ngươi mình là phương tây hai thánh tại bắt đầu một đầu quần cuộc trong hoàn cảnh các ngươi sẽ làm thế nào sợ là sẽ phải so với bọn hắn càng hạ lưu càng vô s ỉ a dù sao không như thế liền không thể hưng ơ thỉnh phương tây một số thời khắc có ít người có một số việc cũng không có thật xấu chỉ có lập trường khác biệt giống như lăng trì loại chuyện l ậ t v ậ t này vài tỷ năm láo quái vật sớm đã siêu thoát tại thiện ác nhận biết vì chính hắn lợi ích hắn sẽ làm s o phương tây hai thánh tuyệt hơn ngay tại lăng trì tại phương tây trắng t r ậ n vơ vét thời điểm tại hồng hoang đánh một vòng gió thu la hầu trở lại phương tây la hầu vừa trở về liền phát hiện phương tây linh khí tựa hồ mỏng manh một điểm này làm cho hắn c a o mày gọi tới thủy hạ tìm hỏi bản tọa chỉ ly khai văn năm vì sao phương tây linh khí sẽ biến mỏng manh mỏng manh la hầu thủy hạ ngạc nhiên cái này thuộc hạ cũng không cảm thấy mỏng manh a la hầu ánh mắt lạnh lẽo một cước đem hắn đạp lăn phế vật bị đạp lăn thủy hạ vội vàng bỏ lại đến quỳ xuống giáo chủ tha mạng giáo chủ tha mạng thử hạ giọng nói, đi qua i sự, phát ra tiếng. Đại sự. Thủ hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút nhớ tới năm đó phương tây sinh linh đột nhiên trở nên tính công kích mười phần sự kiện nếu không phải bọn hắn tung hoành đi bá đạo phương thức làm việc cải thành ôn hòa thủ đoạn chỉ sợ phương tây đã sớm loạn thấy thủ hạ đột nhiên b i ế n sắc la hầu ánh mắt lạnh lẽo lại là một cước đặt tới còn không bằng thực đưa tới thủ hạ bay ngược mà ra q u ò n mặt mũi bầm dập lại không lo được những này một lần nữa chạy về đến quỷ là là năm đó giáo chủ rời đi phương tây phương tây sinh linh cũng không biết vì sao nghe xong thủ hạ giảng thuật la hầu c a o mày phương tây sinh linh như thế nào trở nên dữ dằn như vậy thuộc hạ không biết năm đó thuộc hạ đã từng điều tra qua việc này nhưng cũng không có đoạt được nghe xong lần này giải thích la hầu mặt trầm như nước cuối cùng vẫn bấm ngón tay tính một cái tiền căn hậu quả nhưng chính như thủ hạ nói như vậy đúng là chẳng được gì tựa hồ hết t h ả đều là dĩ nhiên, dĩ nhiên. la hầu tâm tình rất không tốt hắn tựa hồ cảm nhận được thiên địa đối với hắn ác y đầu tiên là phương tây sinh linh hẳn muốn tạo phản sau đó chính là phương tây linh khí tại ngắn ngủi vạn năm thời gian bên trong liền mỏng manh một phần vạn không nên coi thường cái này một phần vạn mười ngàn năm mỏng manh một phần vạn vậy chỉ cần một trăm triệu năm phương tây linh khí liền sẽ tiêu hao hầu như không còn một trăm triệu năm đối những cái kia tuổi thọ ngắn ngủi sinh linh tới nói không thể tưởng tượng nhưng đối với loại người như hắn cơ hồ không có sinh mệnh phần cuối đại lao tới nói một trăm triệu năm cũng chính là chuyện một cái trước mắt dù sao từ khi thiên địa mở đến nay hồng hoang thế giới đã qua hơn một trăm triệu năm nếu như lấy bây giờ làm khai thiên tích địa khởi điểm kia một trăm triệu năm sau hôm nay phương tây liền sẽ biến thành không có linh khí đất nghèo đây quả thực là đảo phương tây dễ tuyệt đối không thể tiếp nhận la hầu nghĩ hồi lâu cảm thấy thế giới là ở cảnh cáo hắn đi qua những năm này phạm phải đủ loại tội ác để hắn về sau thành thật một chút bằng không thì cũng đang chờ mình hang ổ biến thành đất man hoang a nghĩ đến chỗ này la hầu sắc mặt trở nên rất khó coi bởi vì hắn tu luyện là hủy diệt đạo cuối cùng mục đích đúng là hủy diệt hồng hoàng hủy diệt hết thảy chỉ có như thế mới có thể chứng đạo hôn nguyên hắn tồn tại tựa như phương này thế giới tế bào ung thư dựa vào thế giới tồn tại cuối cùng mục đích nhưng là hủy diệt thế giới phương này thế giới chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm như vậy cho nên nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp hủy diệt hắn trước mắt phương tây linh khí trở nên mỏng manh chắc hẳn chính là ngăn cản hắn bước đầu tiên、ừ. tại a muốn chứng đ o chính h là t ê n cũng địa vô phương á p ngăn cản. La Hầu trong lòng càng thêm kiên định, n La Hầu thêm h n hắn cũng biết lúc này còn không cách nào dùng sức mạnh, chỉ có thể chỉ lấy. Lại ẩn nhẫn gian, g cách chỉ thể chút thời gian, đợi thời lúc sức có c biết Lại đợi trí một lấy. c h í mùa muốn ổi, diệt ta nhất định muốn hủy diệt hết thảy, định n hủy h c ứ đạo thành thánh. Tại phương tây h h thánh. phương à n Tại t đánh mấy ngàn năm gió thu về sau l a n g chỉ phát hiện phương tây linh khí đều mỏng manh một tầng về sau cảm thấy tiếp tục như thế liền muốn gánh chịu nhân quả vì vậy liền ngừng lại hướng phía phương bắc mà đi hắn vừa đi phương tây linh khí cũng sẽ không lại yếu bớt để la hầu nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng xác nhận ý nghĩ của mình ẩn nhận c h i tâm càng thêm mãnh liệt điều này cũng làm cho hồng hoang vạn tộc tiến vào một cái tương đối bình tĩnh thời kỳ theo thời gian trôi qua hồng hoang vạn tộc dần dần xuất hiện hơn trăm c h i chủng tộc mạnh mẽ cái này trăm đại chủng tộc chiếm cứ địa bàn càng lúc càng lớn sóng vai gánh chịu tiêu diệt man thú sứ mệnh những cái kia nhỏ yếu chủng tộc hoặc là phụ thuộc hoặc là đi xa tha hương hoặc là bị ức hiếp tóm lại thời gian trôi qua không phải rất tốt trong đó có một c h i thanh khâu sơn cựu vĩ hồ tộc cái này cựu vĩ hồ tộc thuộc về trung đẳng quy mô t r ủ n g tộc vốn là thanh khâu sơn phương viên ngàn vạn dặm bên trong tuyệt đối bá chủ nhưng về sau bạch hồ nhất tộc u ậ t khởi mạnh mẽ không ngừng mở rộng địa bàn dần dần liền mở rộng đến thanh khâu sơn trong l ã n h địa bạch hồ nhất tộc tộc trưởng có đại la kim tiên tu vi hơn trăm trưởng lão cũng là thái ớt kim tiên tu vi không thể làm không cường đại mà thanh khâu sơn cựu vĩ hồ nhất tộc mặc dù tộc trưởng có đại la kim tiên tu vi nhưng chỉ có mười mấy trưởng lão là thái ớt kim tiên tu vi căn bản là chơi không lại bạch h ồ nhất tộc bất quá bạch h ồ tộc trưởng gặp cựu vĩ h ồ tộc trưởng d á n g dấp xinh đẹp tuyệt luân liền động ý đồ xấu tại hai tộc phát sinh xung đột phía trước cố ý phái người đến truyền lời chúng ta tộc trưởng nói chỉ cần cựu vĩ h ồ tộc trưởng nguyện ý gả cho ta nhóm tộc trưởng hai tộc ở giữa liền có thể miễn ở tranh đấu lại cựu vĩ h ồ nhất tộc về sau liền sẽ từ chúng ta bạch h ồ tộc chiếu ứng đây là hợp tác cùng có lợi sự tình mong rằng cựu vĩ hồ tộc trưởng đáp ứng miễn cho tổn thương hai tộc hòa khí đối mặt bạch h ồ tộc truyền lời cựu vĩ hồ nhất tộc rất là tức giận nhớ ngày đó bọn hắn cựu vĩ hồ nhất tộc thế nhưng là phương viên ngàn vạn g i ả m tuyệt đối bá chủ bây giờ cái này bạch h ồ tộc xâm lấn bọn hắn lánh địa không nói ngược lại muốn mạnh mẽ tới nhà mình tộc trưởng làm vợ đây quả thực là đối cựu vĩ h ồ tộc nhục nhã các loại bạch h ồ tộc người mang tin tức sau khi rời đi cựu vĩ h ồ tộc các trưởng láo nhao nhao xanh mặt đứng ra biểu thị phản đối cửa hôn sự này trưởng ộ c t ta cựu vĩ h ồ tộc chính là thanh khâu sơn phương viên ngàn vạn dặm bên trong bá chủ cái này bạch h ồ tộc xâm lấn quê hương của ta không nói lại còn làm nhục ta như vậy các loại cơn giận này thực sự không thể nuốt xuống bằng không thì ngày sau ta cựu vĩ h ồ tộc sẽ thấy không đất đặt chân cựu vĩ h ồ tộc một trưởng lao tức giận nói tam trưởng lao nói không sai một cái khác cựu vĩ h ồ tộc trưởng g i ả đứng lên nói cái này bạch h ồ tộc ỉ vào chính mình lực lượng mạnh mẽ liền hoành hành bá đạo thực là dã man đến cực điểm Ta chúng u vị ồ tộc xuất thân cao quý, quyết không thể khuất phục tại tộc. cao phục bực c quý, không h này man tộc. Chúng ta cựu ũ n phản、đối. Không、sai. Không g đối. sai. khuất vĩ hồ tộc tộc trưởng là một cái dài chín cái đuôi hồ ly tinh chứng minh nàng đại la kim tiên tu vi hắn sinh phải nhiều đẹp mắt đẹp cỡ nào chính là hiện đại nhìn quen vê đồ chết mập chỗ ở nhìn thấy nàng cũng đều vì ma sát mấy chục ngàn h à dưới lúc này cựu vĩ h ồ tộc trưởng ngồi ngay ngắn ở một t r ư ơ n g trên ghế dài đối mặt các trưởng lão quần tình xúc động may n g à y nhũ chặt những trưởng lão này không biết bạch h ồ tộc thực lực nàng tộc trưởng này lại biết sớm tại bạch h ồ tộc dần dần cùng cựu vĩ h ồ tộc lãnh địa giáp giới thời điểm nàng liền một mực tại dò xét bạch h ồ tộc tình báo dò xét kết quả làm cho nàng rất sợ hãi mặc dù nàng và bạch h ồ tộc tộc trưởng đều là đại la kim tiên cấp cao thủ nhưng thủ hạ thái ớt kim tiên cấp cao thủ số lượng lại sai gấp mười lần càng phía dưới thủ hạ thực lực sai biệt sai càng nhiều nguyên bản cựu vĩ h ồ tộc cũng không phải là dựa vào lực lượng ăn cơm chủng tộc các nàng có thể trở thành thành khâu sơn bá chủ dựa vào là thông minh tài trí cùng với phụ cận chủng tộc khác tương đối yêu ớt nhưng bạch h ồ tộc cùng hắn nó chủng tộc hoàn toàn khác biệt bọn hắn trời sinh liền có được cường đại nhục thân không chỉ có lực lượng mạnh mẽ liền ngay cả tốc độ kỹ xảo các loại các mặt đều càng thêm thích hợp chiến đấu quả thực chính là vì chiến đấu m à sinh chủng tộc đối mặt loại này chủng tộc cựu vĩ h ồ tộc không có chút nào phần thắng mặc dù trước mắt các trưởng lão từng cái mười cái không phục tám cái không cam l ò n g nhưng nếu thật là cùng bạch h ồ tộc đánh lên cuối cùng ăn thiệt thòi nhất định là c ử u vĩ h ồ tộc nên làm cái gì mới tốt xinh đẹp tuyệt luân c ử u vĩ h ồ tộc trưởng vô cùng lo lắng m à y n g à i nhữ lên bộ dáng tăng thêm ba phần yếu đuối đáng thương có thể làm cho bất luận cái gì giống được sinh vật sinh ra mãnh liệt dục vọng bảo vệ nhưng vào lúc này một cái tuổi trẻ ngũ vĩ h ồ và vào tộc t r ư ở n g bên ngoài có một cái cưỡi cự thú tu sĩ cầu kiến Chương Các thứ lần nhất lựa Tu kiếp. sĩ. vâng ị địch địch trưởng biết tới tộc trưởng quả quyết truyền đạt chỉ lệnh, vô luận người tới trước biết như người người nhau nhau không bạn. lệnh, luận bạn, luôn luôn trước gặp lao là là là là Cho hồ chỉ Cửu quả mày, mời. mới vô vi được. v ngũ vĩ h ồ không người lui lại sau đó không lâu liền đem người tới dẫn vào nhìn người tới hết thệ cựu vĩ h ồ tộc mặt lộ vẻ kinh diễm c h i sắc tốt một cái mỹ nam tử cựu vĩ h ồ tộc thuộc về diễn giá trị siêu cao t r ù n g tộc nhưng là thấy đến nam tử này nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là bọn hắn bình sinh ít thấy mỹ nam tử liền ngay cả cựu vĩ hồ tộc nhất tuấn mỹ nam tử cũng so với không lên chứ nhan giá trị bên ngoài người này một thân khí độ mười phân bất phàm động tính ở giữa đều có một loại nói không nên lời mỹ diệu vật vị để hết thệ cựu vĩ hồ tộc đều có loại vui thai vui mắt vui vẻ cảm giác người tới sau khi đứng vững mỉm cười ô n quyền tán tu lăng trì gặp qua tộc trưởng các vị trưởng lão miễn lễ k i ự u vĩ hồ tộc trương dẫn đầu kịp phản ứng vội văng nói không biết lăng chỉ đạo h ư u có gì muốn làm không khác chuyên vì giải cứu k i ự u vĩ hồ tộc mà tới lăng chỉ mỉm cười nói ồ tất cả trưởng lão đều tại châu đầu ghé thai không biết lăng chỉ có bản lãnh gì lại dám khẩu xuất c ủ a n g ngôn cựu vĩ hồ tộc trưởng nói xin lắng thai nghe bạch hổ nhất tộc chính là hồng hoang t r ù n g tộc mạnh nhất một trong mà k i ự u vĩ hồ tộc càng tốt n mưu chi cùng mỹ hoặc chi thuật theo lý thuyết nếu là có thể cùng bạch hổ tộc kết hợp Từ hồ tộc t kiểu mưu vi hồ bày nói h bạch hồ tộc mở rộng đất đai giới, chính nhất thái. kế, biên trạng tộc đất tưởng rộng mở n giới, đai là lý tưởng nhất trạng thái. Nói đến đây gặp người nghĩ, kiểu vi mọi điều suy hồ như tộc tất cả mọi người như có lăng chỉ h ý n ấ trì chuyển, nhìn ỉ chỉ sợ kiểu hồ tộc quy hàng phụ thuộc về sau, kiểu vi lại biến chơi. quy thuộc về hồ hàng phụ thành bạch hồ h đồ tộc tộc đây, Nói đến lăng n xem cựu vĩ h ồ tộc trưởng mỉm cười nói dù sao cựu vĩ h ồ tộc vô luận nam nữ đều mỹ mạo lấy bạch h ồ tộc thô tục lại làm sao thương hương tiết ngọc một f a n nói ở đây hết thệ cựu vĩ h ồ tộc cao mày đây chính là bọn hắn lo lắng vấn đề đi qua những năm gần đây cựu vĩ h ồ tộc dựa vào coi như thực lực cường đại cùng với hơn người mưu trí đánh xuống thanh khâu sơn phương viên ngàn vạn dằm địa bàn nhưng vẫn như cũ có thật nhiều tới gần chủng tộc đối bọn hắn lòng mang ý đồ xấu nguyên nhân chính là cựu vĩ h ồ tộc trưởng quá đẹp mắt đi qua rất nhiều năm cựu vĩ h ồ tộc tuổi trẻ tộc nhân thỉnh thoảng liền sẽ mất tích một chút kết cục sau cùng kỳ thật tất cả tộc nhân lòng dạ biết rõ chỉ là địch tối ta sáng mất tích tộc nhân số lượng lại không nhiều mới một mực chịu đựng xuống cựu vĩ hồ tộc cường đại thời điểm đều sẽ như thế nếu là thật sự phụ thuộc bạch hồ nhất tộc cựu vĩ hồ tộc tương lai vận mệnh có thể nghĩ cựu vĩ hồ tộc trưởng đứng dậy đi đến lăng trì trước mặt thi lễ một cái còn xin lăng đạo hữu dạy ta tộc trưởng k h á c h khí lăng trì nói biện pháp của ta rất đơn giản chính là tại thanh khâu sơn phương viên vạn g i ả n bên trong thiết t r í đại trận đem hết thẻ mưu đồ làm loạn tộc ngăn tại trận pháp bên ngoài nhưng tương ứng c ử u vĩ hồ tộc cần vứt bỏ xương bá hồng hoang dã tâm an tâm làm một cái thế ngoại t r u n g tộc cái này c ử u vĩ hồ tộc trưởng đôi mi thanh tú cao lại nói đến nhẹ nhàng linh hoạt c ử u vĩ hồ một vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng cái gì đại trận có thể hộ vệ phương viên vạn dặm coi như thật không dưới đại trận lại như thế nào ngăn cản bạch h ồ tộc công kích nếu là ta c ử u vĩ hồ tộc nhân đều chỗ cái này vạn dặm phương viên bên trong đại trận bị công phá chẳng phải là sẽ bị diệt tộc này phen lời nói ra cựu vĩ hồ tộc trưởng lo lắng cũng để các trưởng lao khác lo lắng lăng chỉ cười nhạt một tiếng tại hạ bất tài nhất tốt trận pháp chi đạo chỉ cần có sung túc bảy trận vật liệu không nói phương viên vạn giảm chính là toàn bộ hồng hoang lại có gì khó khẩu khí thật lớn cựu vĩ hồ trưởng láo giận quá thành cười nếu như ngươi thật có loại bản lãnh này liền tại ta thanh khâu sơn phương viên vạn giảm bên trong bày xuống phòng ngự đại trận trận pháp như thành ta dập đầu hướng ngươi bồi tội nhưng nếu ngươi không có loại bản lanh này vẫn là mời về a ta thanh khâu sơn không chào đón lừa đảo nhị trưởng lão chớ có như thế cựu vĩ hồ tộc trưởng mở miệng k h u y ê t nhủ lập tức đối lăng chỉ thi lễ một cái tộc nhân vô lễ mong rằng lăng đạo hữu c h ớ n ê n trách tội lăng chỉ lắc đầu nói ta biết nhị trưởng lão cũng là tâm lo tộc nhân đương nhiên sẽ không trách tội lại ta nói bố trí trận pháp phòng ngự cũng chỉ là hạ sách như các vị không tiếp thụ ta còn có t r u n g sách cùng thượng sách ồ cựu vĩ hồ tộc trưởng liền vội vàng hỏi không biết t r u n g sách là cái gì thượng sách lại là cái gì t r u n g sách rời đi thanh khâu sơn đi một cái xa xôi địa phương sinh tồn lăng trì nói cựu vĩ hồ tộc trưởng lúc này lắc đầu ta cựu vĩ hồ tộc sinh ra liền tại thanh khâu sơn cố thổ khó rời xin hỏi thượng sách là cái gì thượng sách chính là lăng trì mỉm cười cựu vĩ hồ tộc phụ thuộc vào ta ta tự sẽ hộ đến cựu vĩ hồ tộc chu toàn cái gì cựu vĩ h ồ tộc các trưởng lão vừa kinh vừa sợ kia nhị trưởng lão lại mở phun ngươi có tài đức gì lại dám như thế nói lớn không ngượng các trưởng lão khác mặc dù không nói gì nhưng cũng tau mày vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm lăng trì h i ệ n nhiên là coi hắn là lòng mang ý đồ xấu chi đồ lúc này cũng chỉ có cựu vĩ h ồ tộc trưởng bảo trì đầy đủ tỉnh táo gặp lăng trì thần sắc lạnh nhạt cũng không bất luận cái gì tà dị trong lòng hơi động nói lăng đạo hữu coi là thật có thể bảo hộ ta cựu vĩ hổ tộc chính là thai nghe là giả mắt thấy mới là thật ta tự sẽ để cho các vị tin tưởng ta có năng lực như thế tiếng nói vừa dứt l a n g chỉ thả ra toàn thân pháp lực chuẩn thánh đình phong đến gần vô hạn tại thánh nhân khí tức che khuất bầu trời bao phủ tại toàn bộ cựu vĩ hồ tộc cảnh nội đến ngàn vạn mà tính cựu vĩ hồ tộc tộc nhân đối mặt khí thế như vậy toàn bộ hai đầu gối mềm n ũ n g quỳ sắt trên đất khoảng cách gần nhất cựu vĩ hồ tộc các trưởng lão cùng tộc trưởng mặc dù tu vi cao nhất nhưng bởi vì khoảng cách gần nhất nhưng là không chịu nổi cường đại như thế khí thế nhao nhao đầu giảm xuống đất bị áp không thở nổi khí thế chỉ tiếp tục ba giây đồng hồ ba giây về sau lăng trì thu hồi khí tức nhìn xem thành thật như là chim cút cựu vĩ hồ tộc lãnh đạo tối cao nhất tầng hỏi không biết ta lại không có năng lực này tiền bối cựu vĩ hồ tộc trưởng ôm chặt lấy lăng trì đ u ổ i rất là không biết xấu hổ nói còn xin tiền bối bảo hộ ta cựu vĩ hồ tộc ta cựu vĩ hồ tộc nguyện vĩnh thế đi theo tiền bối cái khác cựu vĩ hồ tộc trưởng già cũng nhao nhao quỳ trên đất dập đầu câu tiền bối bảo hộ ta cựu vĩ h ồ tộc trước thực lực tuyệt đối hết thệ cao quý ngạo mạn đều làm mảnh giấy rách không đáng một đồng cựu vĩ h ồ tộc xem như toàn bộ hồng hoang lớn nhất trí tuệ chủng tộc nhất là hiểu được lấy hay bỏ nếu như lăng chỉ chưa từng xuất hiện cựu vĩ h ồ tộc khả năng rất lớn sẽ phụ thuộc vào bạch h ồ tộc mặc dù ngày sau thời gian sẽ thảm điểm nhưng thảm điểm dù sao cũng so chết tốt mà giờ khắc này lăng chỉ cái này so bạch h ồ tộc còn kinh khủng hơn tu sĩ xuất hiện nhìn hắn đối với mình tộc nhân coi như ôn hòa cựu vĩ hồ tộc trưởng cùng các trưởng lão tất nhiên là sẽ làm ra nhất có lời lựa chọn nhìn thấy phía trước còn mười cái không phục tám cái không cam lòng cựu vĩ hồ tộc như cho ở trước mặt mình vấy đôi lăng trì âm thầm lắc đầu nói đứng lên đi các ngươi tất nhiên quy thuận với ta ta tự sẽ bảo hộ cựu vĩ hồ tộc đa tạ tiền bối hết thệ cựu vĩ hồ tộc đều nhẹ nhàng thở ra nhao n h a u đứng dậy nhưng cựu vĩ hồ tộc tộc trưởng vẫn như cũ ôm lấy lăng trì đ u ổ i trong mắt mang theo một tia mị ý tiền bối xin mời ngồi để m ộ i hỉ vì tiền bối đấm bóc chân nghe được cựu vĩ hồ tên của tộc trưởng lăng trì hơi có vẻ ngạc nhiên m ộ i hỉ cái tên này có chút ý tứ tất nhiên quyết định bảo hộ cựu vĩ hồ tộc lăng trì cũng liền lấy ra một chút mỹ thực trước hết để cho m ộ i hỉ cùng các trưởng lao ăn hết lại từ trên xuống dưới k h u ế t tản ra để càng nhiều cựu vĩ hồ tộc ăn mỹ thực chinh phục những ngày cựu vĩ hồ tộc dạ dày ít nhất là có thể bảo chứng cựu vĩ hồ tộc không c ó sinh tử tồn vong nguy hiểm cựu vĩ hồ tộc từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn chục triệu tộc nhân lăng chỉ lấy ra lượng lớn hàng tồn cuối cùng là chinh phục hết thẻ cựu vĩ hồ tộc dạ dày tiện thể lấy cũng tuân ra hơn chục triệu chương thực đơn những thức ăn này phổ đều là nghe đều không nghe qua hoàn toàn mới thực đơn không thuộc về bất luận cái gì tự điển món ăn trên thực tế từ khi lăng chỉ tiến vào tiên hiệp thế giới về sau cũng rất ít lại tuân ra cùng trên địa cầu tương quan thực đơn màu đỏ về sau mỗi đạo thực đơn cơ hồ đều dính đến lực lượng thần bí bằng không thì thực đơn đẳng cấp ít nhất phải hạ xuống một cái đại cấp bậc xác định hết thệ cựu vĩ hồ tộc đều ăn thực đơn về sau l a n g chỉ liền làm một chút cùng mình tương quan tượng thần bài vị để cựu vĩ hồ tộc tộc nhân ngày đêm cung phụng cứ như vậy cựu vĩ hồ tộc vận khí lên cao mười điểm tự nhiên sẽ tránh cho rất nhiều nguy cơ trừ cái đó ra l a n g chỉ cũng đem thanh khâu sơn ngàn vạn dặm phương viên biên giới làm ra một cái núi hình vòng cung cốc trực tiếp đem cựu vĩ hồ tộc l ã n h địa biến thành một cái thung lũng lại trên bầu trời thành khâu sơn bày xuống cấm bay kết giới kể từ đó ngoại tộc nếu muốn tiến đánh c ử u vĩ hồ tộc nhất định phải cường công xây dựa lưng vào núi công sự p h o n g ngự trừ phi ngoại tộc thực lực siêu ra c ử u vĩ hồ tộc hơn gấp mười lần bằng không thì liền đợi đến thảm bại mà về a làm lăng trì làm tốt những này hết thẻ c ử u vĩ hồ tộc đều kinh ngạc đến ngây người sau đó chính là đối lăng trì vô tận sùng bái cùng cồng nhiệt cung phụng bởi vì cung phụng lăng trì đích xác để bọn h ắ n vận khí trở nên khá hơn những cái kia không cung phụng nhưng không có vận khí tốt như vậy kể từ đó không còn cựu vĩ hồ tộc hoài nghi cung phụng lăng trì chỗ tốt lăng trì cũng bởi vậy thu hoạch lượng lớn tín ngưỡng lực mặc dù đối với hắn đến nói tác dụng không lớn nhưng cũng là có chút ít còn hơn không có lăng trì bảo hộ nguyên bản chuẩn bị tiến đánh thanh khâu sơn cựu vĩ hồ tộc bạch hồ nhất tộc chết lặng bọn chúng đột nhiên phát hiện cựu vĩ hồ tộc lánh địa vậy mà biến thành một mảnh cấm bay không gian nghi tiến đánh cựu vĩ hồ tộc nhất định phải cường công những cái kia xây dựa lưng vào núi dễ t h ủ khó công quan hải tại cường công hai ba lần về sau phát hiện mình tộc nhân tổn thất nặng nề đối phương lại không tổn thương gì về sau liền xem như bạch hổ tộc khí nổi trận lôi đỉnh nhưng cũng không còn dám cường công chiến báo truyền về về sau m ộ i hỉ đám người cuối cùng thở dài n h ẹ nhóm đối lăng chỉ phục thị càng thêm ân cần m ộ i hỉ rất rõ ràng chỉ cần ôm chặt đầu này đ u ổ i chính mình cựu vĩ hổ tộc sẽ thấy không an toàn lo hơn nữa lăng chỉ như thế ôn hòa lại như thế anh tuấn nếu là có thể lúc nào cũng ở tại dưới gối phục thị tuyệt đối ít không được cựu vĩ hồ tộc c h ỗ t ố t vì cựu vĩ hồ tộc m g ụ y hỉ nguyện ý hy sinh cùng tính dân chính mình hết thảy m g ụ y hỉ ân cần phục thị l a n g chỉ cũng liền tại thanh khâu sơn đợi ngàn năm cái này ngàn năm ở giữa l a n g chỉ cũng ở toàn bộ cựu vĩ hồ tộc trưởng tìm kiếm được một chút phẩm chất không phải quá cao nhưng là thưa thất nguyên liệu nấu ăn t i ệ n đưa xem như có chút thu hoạch ngàn năm về sau bạch h ổ nhất tộc đánh lâu không xong liền từ bỏ đối cựu vĩ hồ tộc tiến công ngược lại hướng phía những phương hướng khác khuyết trương gặp c ử u vĩ h ồ tộc nguy cơ đã giải trừ lăng chì cũng liền cưới lớn mập rời đi thanh khâu sơn trước khi đi m ộ i hỉ vạn phần không m u ố n chủ nhân ngươi khi nào lại trở về lăng chì mỉm cười nói chính là trăm triệu dặm bên ngoài chỉ cần c ử u vĩ h ồ tộc gặp phải nguy cơ ta tự sẽ xuất hiện ngươi lại chăm sóc tốt tộc nhân hảo hảo tu luyện ta truyền thụ cho ngươi tiên thuật sớm ngày thành cựu c h u ẩ n thánh đúng chủ nhân mỗi hỉ nhìn qua lăng chì đi xa bóng lưng khi thế dần dần cải biến một lần nữa biến thành cái kia trí cao vô thượng cựu vĩ hồ tộc t r ư ở n g mời thập đại t r ư ở n g lao đến trong sảnh nghị sự đúng tộc t r ư ở n g rời đi thanh khâu sơn địa giới về sau lăng trì đem ngàn năm chưa xuất hiện kim liên một lần nữa biến hóa ra đến cùng phổ thông đậu binh sẽ mất đi trí nhớ trước kia khác biệt kim liên nhưng không có loại thiếu sót này vừa mới xuất hiện liền vẻ mặt tươi cười ngồi t r ồ m hồm tại lăng trì trước mặt ngàn năm không thấy công tử được chứ rất tốt lăng trì mỉm cười ta giả ngươi để vào tam quang thần thủy bên trong g u ậ n dưỡng nhưng có trợ giúp trợ giúp rất lớn kim liên nét mặt vui cười như hoa kim liên hiện tại phẩm chất nhưng là so ngàn năm trước càng hơn một bậc lăng chỉ quan sát một lần quả nhiên kim liên đi qua mặc dù cũng là đại la kim tiên tu vi nhưng nhiều nhất chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ mà bây giờ kim liên cũng đã đạt đến đại la kim tiên trung kỳ thời gian ngàn năm liền tăng lên một cái tiểu cấp bậc có thể thấy được tam quang thần thủy đối nàng xác thực có trợ giúp cực lớn chỉ là lấy tam quang thần thủy phẩm chất ngâm ngàn năm lại chỉ tăng lên một cái tiểu cấp bậc nhưng cũng không có gì có thể khích lệ hết thể đều chỉ có thể coi là trung quy trung cụ thôi bản công tử lại muốn chu du hồng hoang bên người thiếu cái phục thị người ngươi lại phục thị bản công tử một thời gian đợi cáo một đoạn hành trình về sau lại trở về ngâm lăng trì nói kim liên chắc chắn tận tâm phục thị công tử kim liên đi đến lăng trì sau lưng ngồi xổm hạ xuống để hắn gối lên chính mình mềm mại trên đùi hai tay cắm vào hắn trong tóc vì hắn làm lên chỉ áp lăng chỉ dễ chịu nhắm mắt lại mở ra một đoạn hoàn toàn mới lữ trình thời gian tựa như hờ kỳ một cái ngây người cũng không biết chạy đi đâu từ khi rời đi thanh khâu sơn nháy mắt lại là mấy cái nguyên hội lúc này hồng hoang vạn tộc cuối cùng quyết ra mạnh nhất ba cái chủng tộc lấy long tộc cầm đầu hải tộc lấy phượng hoàng cầm đầu phi cầm cùng với lấy kỳ l â n cầm đầu tàu thú cái này ba cái chủng tộc trải qua vô số nguyên hội k h u ế c trương từng người thống trị hải dương bầu trời cùng lục địa tại tam tộc nỗ lực dưới trong hồng hoang sớm nhất một nhóm kia man thú cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn cho nên thiên đạo hạ xuống công đức đem tam tộc tộc trưởng đều tăng lên tới chuẩn thánh tu vi đến tận đây tam tộc xưng bá toàn bộ hồng hoang trở thành giữa thiên địa nhóm đầu tiên nhân vật chính nhưng là tại tam tộc thống trị hồng hoang về sau tam tộc tộc trưởng nội tâm liền xuất hiện thiên đạo châm nôn nhất thống hồng hoang khí vận thành thánh bởi vì đạo này châm nôn nguyên bản coi như hài hòa chung sống tam tộc dần dần sinh ra ma sát bởi vì mỗi một cái chủng tộc đều muốn tranh đoạt thành thánh cơ hội nhất là tại thực lực hôm nay cùng quy mô phía dưới càng là không có khả năng tự mình lui nhường thế là hồng hoang lần thứ nhất lượm kiếp mở ra chương 442, t r a n h đoạt thành thánh cơ hội ngọc kinh sơn thử tiêu cung hồng quân uống sạch một chén này canh long phượng mặt mũi tràn đầy say mê thở một hơi mặc dù uống qua rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều cảm thấy vô cùng ngon chủ thần đạo hưu trụ nghệ quả nhiên là cả thế gian vô song hồng quân đạo hữu quá khen lăng chỉ vớt vớt lần này thù lao xuyên thành một chuỗi mà hai mươi b ố khỏa định hải châu trong đầu nghĩ đều là triệu công minh hòa n h â n đăng nếu như nhớ không lầm cái này hai mươi b ố khỏa định hải châu tại phong thần thời kỳ là triệu công minh pháp bảo triệu công minh bằng vào bảo vật này liên tiếp đả thương xiển giáo mười hai kim tiên nam vị xích tinh tử quảng thanh tử ngọc đỉnh chân nhân đạo hành thiên tôn linh bảo đại pháp sư hết sức lợi hại chỉ tiếc sau bị lạc bảo kim tiên phá rơi vào tiêu thang tào bảo hai tiên tri thủ tiêu thăng sau khi chết bị tào bảo cẩm khiến cho nhiên đăng đạo nhân trở thành nhiên đăng đạo nhân vũ khí cùng chứng phật bảo châu cũng từng dùng bảo vật này tại chu tiên trận bên trong đánh đổ thông thiên giáo chủ tại trong vạn tiên trận đánh chết kim linh thánh mẫu về sau nhiên đăng đạo nhân quy thuận tây phương giáo định hải châu hóa thành hai mươi bốn chư thiên trợ nhiên đăng thành t i ể u phật môn đi qua thất phật một trong nhiên đăng cổ phật chính quả lăng trì vừa rồi tại thưởng thức thời điểm liền phát hiện hai mươi bốn khỏa định hải châu có thể phát ra h à o quang năm hầu huyễn địch linh thức ngũ giác uy lực cực lớn giống như tứ hải lực lượng khó trách nhiên đang cầm trong tay bảo vật này có thể đem thông thiên giáo chủ đánh đổ trên mặt đất lần này giao hàng đổi bộ này cực phẩm tiên thiên linh bảo kiếm b ộ i hồng quân tiện tay đem bát đua rửa giấy sạch sẽ thu nhập trong tay háo nói chủ thần đạo hưu nhưng biết la hầu la hầu lăng trì nhìn xem hắn nói biết rõ tiểu tử này trước kia còn muốn cướp đồ vật của ta Kết tuy nói cho tới nay hồng quân đã cảm thấy lăng trì tu vi thâm bất khả chắc nhưng cũng nghĩ không ra lăng trì tu vi cao đến mức độ này ngay cả thực lực và hắn không sai biệt lắm la hầu cũng không là đối thủ như chủ thần đạo hưu đối với ta lòng mang ý đồ xấu hồng quân mồ hôi lạnh chảy r ò n g nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra còn tốt chủ thần đạo hưu cũng không phải là la hầu loại kia tiểu nhân bây giờ tam tộc vì tranh đoạt hồng hoang bá chủ chi vị chắc chắn sẽ giết chóc vô số mà la hầu tu chính là hủy diệt đạo chắc chắn thừa cơ hủy diệt tam tộc thậm chí hủy diệt hồng hoang lây chứng hủy diệt đạo quả không biết chủ thần đạo hưu có thể nguyện cùng bần đạo cùng nhau ngăn cản hắn làm ác hồng quân nguyên lai tưởng rằng lăng trì sẽ không dễ dàng đáp ứng cũng c h u ẩ n bị x o n g n h i ề u loại lý lăng liền do thoái đổi nhiều, tới ngợi tới, thác, thậm chí nguyện vì này đánh đổi khá、nhiều. không nghĩ tới lang chỉ không hề nghĩ không đáp có nguyện này ưng xuống vì v ấ n đề, t a sớm nuốt h h ì n la ầ không hắn đích hủy hồng hoang, năm đó liền nên giết chết hắn. Hồng nếu đúng năm liền nên quân n giết vừa mắt, mục biết diệt u là là do đó nước miếng gượng cười nói chủ thần đạo h ư u quả nhiên là tính tình bên trong người có chủ thần đạo h ư u chính đạo may mắn vậy lăng chỉ k h o á t k h o á t tay không coi vào đâu đạo h ư u nhưng biết la hầu chỗ ẩn thân chủ thần đạo hữu hẳn là hồng quân cảm thấy kinh hãi lăng chỉ gật gật đầu diệt cỏ tận gốc lại nên sớm không nên chậm trễ hồng quân vội và ngăn cản nói chủ thần đạo hữu không cần vội vã như thế lúc này thời cơ chưa tới đợi thời cơ đến lúc đó vận đạo tự sẽ thông báo cho bạn đến lúc đó lại cùng nhau diệt trừ la hầu như thế nào ồ lăng chỉ nhìn hồng quân l ư ớ t mắt như có điều suy nghĩ hồng quân đạo hữu mục đích không đơn thuần à hồng quân gượng cười hai tiếng nói không dối gạt đạo hữu La hồng ầ bần bần bần u nếu chính chứng chi cũng chứng được không phải bần đạo tự mình không pháp hôn nạn này liền là đạo đạo đạo đếm, đạo kiếp, kiếp vô tự tay, ra quân đạo hưu c ầ nói gì phải muốn ta hỗ trợ? Bần đạo cũng là ngăn người nhất. Hồng phải hỗ nhất. muốn quân Bần n ta trợ. vật đạo là như bần đạo không địch lại la hầu còn xin đạo hưu xuất thủ tương trợ lăng chỉ minh bạch hồng quân cùng la hầu đạo khác biệt lại muốn tranh đoạt duy nhất hôn nguyên đạo quả bất kể là ai hai người phải có một chết vì không chết hai người đều biết nghĩ hết biện pháp diệt trừ đối phương dựa theo hồng hoang loại tiểu thuyết xáo lộ la hầu biện pháp chính là làm bản thân lớn mạnh dùng chu tiên kiếm trận đối phó hồng quân mà hồng quân biện pháp nhưng là mời đến đạo hưu khác trợ trợ dựa vào nhiều người q u ầ n đầu la hầu cuối cùng chiến thắng chứng đạo mà la hầu cũng là bởi vì thua không cam tâm liền dẫn b ả o toàn bộ phương tây linh mạch để thế giới phương tây biến thành toàn bộ hồng hoang hoang v u nhất địa phương cái này to lớn nhân quả liền gia tăng tại hồng quân trên n g i để hồng quân không thể không lấy ra hai tôn thánh vị đền bù phương tây cũng an bài tương lai phương tây đại hưng hết thể đều là vì trả lại nhân quả nghĩ rõ ràng trong đó khâu lăng trì gật gật đầu nếu như thế đạo hưu đến lúc đó nói một câu chính là gặp lăng trì đáp ứng hồng quân nhẹ nhàng thở ra vội vàng nói tạ đạo hưu cao thượng có lẽ là cảm thấy để cho lăng trì trắng s u ấ t lực có chút ngượng ngủng hồng quân liền lấy ra một tòa dài mười hai cánh cánh hoa mà mà u vàng kim đ à i sen nói đây là thập nhị phẩm công đức kim liên trong đó tích xúc khai thiên công đức ngồi ngay ngắn trên đó liền có thể công đức hộ thể đứng ở thế bất bại quả thật phòng ngự vô song trí bảo còn xin chủ thần đạo hữu nhận lấy lăng trì yên lặng nhận lấy thập nhị phẩm công đức kim liên trong đầu nghĩ là về sau tây phương giáo sẽ không tìm ta phiền phức ca được rồi dù sao bảo bồi đến ca trong tay chính là ca về sau nhân đăng tiếp dẫn n ế u không phục cứ việc tìm hắn để gây sự chính là hắn đều đón lấy có lẽ là chỉ mời lăng trì hỗ trợ không yên lòng về sau hồng quân lại lần lượt mời đến c à n khôn lao tổ điên đảo lao tổ âm dương láo tổ trợ t r ợ n đến lúc này hồng quân mới phát giác được trong lòng nắm c h ắ c bắt đầu bế quan tu luyện chỉ chờ nhập kiếp tại trong lúc này lăng trì phái ra đậu binh cũng đều bắt đầu bận búi bụi thừa dịp lần thứ nhất lượng kiếp đến thời khắc nắm chặt thời gian vơ vét các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn cho dù là có chút còn chưa thành thục nguyên liệu nấu ăn cũng cùng nhau lấy đi ấy ghép đến nông mục tràng bên trong đi tuy nhiên tại nông mục chàng không nhất định có thể mọc ra nguyên bản bộ dáng nhưng cũng so bị hủy bởi lượng kiếp tới tốt lắm tam tộc ở giữa tranh đấu cũng không phải là mấy chục năm mấy trăm năm liền có thể kết thúc tiểu đà tiểu nháo mà là từ bắt đầu đến kết thúc trọn vẹn kinh lịch mười hai cái nguyên hội trong lúc đó chiến tử x a trường tam tộc vượt qua đ i ể m báo đếm n h ư ợ n g x u ố n g vô tận s á t kiếp bất quá tam tộc vì tranh đoạt xưng bá hồng hoang s a u duy nhất thành thánh cơ hội tất nhiên là sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ thế là tam tộc tụ tập lực lượng cuối cùng đem chiến trường chọn tại phương tây triển khai cuối cùng đ ỏ s ư c cái này thế nhưng là chọc giận cầu không biết bao nhiêu nguyên hội la hầu chính là người đang ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống la hầu nằm mơ cũng không nghĩ đến tam tộc vậy mà đem cuối cùng chiến trường chọn được phương tây phương tây tại hắn đi qua những ngày nguyên hội kinh doanh phía dưới đã trở nên vô cùng màu mỡ thậm chí so phương đông còn muốn màu mỡ rất nhiều không nghĩ tới tam tộc tại phương tây đánh lên về sau phương tây trong thời gian rất ngắn đã bị phá hư không còn hình dáng La hồng ầ u xuất tru muốn hậu quả, thật tức thủ phát tiên trận, tam tộc biết không lĩnh hạ, cho phá hư phương Tây hậu quả, nhưng h giận lập sự là lấy lúc này, động ngay đại kèm được, Tây rõ quân động thủ. La hầu, bần đạo đến. bần Hồng quân thủ. Hầu, La cầm trong tay quải trượng đầu rồng chân đạp tường vân tiên phong đạo cốt bay tới la hầu đối mặt ngoài trăm thước cùng lúc đó cản khôn lão tổ điên đảo lão tổ cùng âm dương lão tổ cũng nhao nhao hiện thân nói rõ hôm nay chính là muốn quần đầu la hầu la hầu nhìn thấy tình hình này không khỏi cười lạnh liên tục hồng quân ngươi quả nhiên càng là vô sỉ việc quan hệ chứng đạo hôn nguyên bần đạo chỉ có thể ra hạ sách này la hầu bình tĩnh nói lại ngươi cuối cùng mục đích là hủy diệt hồng hoàng bần đạo lại như thế nào có thể cho ngươi la hầu hư lạnh một tiếng hãy bớt sàm luôn đi để ngươi nhìn ta một chút chu tiên kiếm trận lợi hại la hầu lập tức phát động chu tiên trận thê phải đem hồng quân giết chết tại đây ba vị đạo hữu mà theo bần đạo vào trận hồng quân thỉnh cầu nói nên như thế ba cái được mời tới trợ trận lão tổ cấp nhân vật theo hồng quân vào chu tiên trận sau đó mỗi người đứng một cái phương vị toàn lực phá trận la hầu tế luyện chu tiên kiếm trận vô số nguyên hội đã sớm đem chu tiên kiếm trận l ĩ n h ngộ lô hỏa thuần thành lại chu tiên kiếm trận nguyên bản là có thể lấy một địch bốn trận pháp đối mặt lấy hồng quân cầm đầu bốn cái lao đạo la hầu lập tức xử x u ấ t toàn lực chu tiên tứ kiếm hóa thành vô tình s ắ c khí chụp vào bốn đạo có thể bị hồng quân mời đến hỗ trợ càn khôn lao tổ điên đảo lão tổ cùng âm dương lão tổ tu vi tất nhiên là không tầm thường ba người toàn bộ đều là c h u ẩ n thánh tu vi lại đạt đến c h u ẩ n thánh cao cấp tuy nói không bằng hồng quân cùng la hầu nhưng dựa vào lấy tự thân thần thông pháp bảo trong lúc nhất thời cũng là ngăn cản được hồng quân biết rõ trận chiến này chắc chắn sẽ không nhanh chóng kết thúc cho nên sớm làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài trong lúc nhất thời la hầu cùng hồng quân bốn đạo lâm vào trong giảng co la hầu đánh lâu không xong không khỏi có chút nổi nóng hắn tế luyện vô số nguyên hội chu tiên kiếm trận vậy mà bắt không được bốn đạo thật sự là để hắn không tưởng được nhưng hắn càng hận hơn hồng quân vô sỉ rõ ràng là giữa hai người tranh đấu vậy mà kéo tới những người khác ngăn cản hai nếu không phải vì đối phó mặt khác ba đạo không cách nào tập trung lực lượng đối phó hồng quân hắn đã sớm để hồng quân biết rõ hoa nhi tại sao hồng như vậy theo thời gian trôi qua la hầu gặp bốn đạo vẫn như cũ có bền bị tác chiến năng lực trong lòng biết rõ lại như vậy kéo dài thêm cuối cùng bị kéo đổ nhất định là chính mình trong lòng hung ác la hầu con mắt biến thành màu đỏ như máu hét lớn một tiếng chu tiên kiếm trận bạo không được hồng quân bốn đạo quát to một tiếng liền nghe được oanh một tiếng tiếng vang chu tiên kiếm trận tự bạo chu tiên kiếm trận chính là từ chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ tạo thành tiên thiên trí bảo cấp trận pháp trận pháp bạo tạc chỗ sinh ra uy lực khổng lồ biết bao chỉ thấy phương viên vạn dặm bên trong nhao nhao hóa thành hư vô càn khôn lão tổ điên đảo lão tổ cùng âm dương lão tổ ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị nổ h ả i cốt không còn tiêu tán giữa thiên địa mà hồng quân thời khắc cuối cùng dùng mười hai phẩm tịnh thế bạch liên cùng ly địa diễm quang kỳ ngăn t r ở chu tiên kiếm trận tự bạo mặc dù có chút chật vật nhưng cuối cùng là sống tiếp được mặc dù chu tiên kiếm trận bị phá nhưng chu tiên tứ kiếm lại tuần tự bay trở về la hầu trong tay chỉ tiếc chu tiên trận đồ đã tại tự bạo bên trong tan thành mây khói không cách nào lại lần bố trí chu tiên kiếm trận bất quá không quan hệ càng khôn lão tổ bọn hắn chết rồi đối mặt hồng quân một người la hầu chu tiên tứ kiếm nơi tay có sung túc lòng tin chơi chết hán hồng quân không nghĩ tới a la hầu khí thế dần dần kéo lên lạnh lùng nhìn chằm chằm hồng quân cười lạnh nói luôn muốn lấy nhiều khi ít không tu kỳ thân cuối cùng chính là cái này hạ tràng hồng quân đứng tại mười hai phẩm tịnh thế bạch liên phía trên ly địa d i ễ m quang kỳ hộ thân tay cầm quải trượng đầu rồng thản nhiên nói la hầu ngươi cao hứng quá sớm ừng la hầu trong lòng cảnh giác mặt ngoài lại kinh thường một chú ý chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa s ử hết ra a bần đạo đã mất thủ đoạn nhưng có một vị đạo hữu tự sẽ thu thập ngươi hồng quân đột nhiên hét lớn một tiếng chủ thần đạo hữu giúp ta chủ thần la hầu trong lòng giật mình ngắm nhìn m ộ n phía nhưng là cái gì cũng không có phát hiện hồng quân trầm mặc một lát đã là sắc mặt kinh hoàng lần nữa giống to chủ thần đạo hữu mau mau giúp ta biết rõ biết rõ lăng chỉ đột nhiên hiện ra thân thể trong tay còn cầm sủi cạo ra cùng chảy c ắ n b u ồ n chân thực bao cái sủi cạo đều không cho lòng người tĩnh gặp lăng trì xuất hiện hồng quân cối u cùng nhẹ nhàng thở ra lập tức c ư ờ i khổ quái dày đạo hữu làm sủi cạo là bần đạo không phải nhưng việc quan hệ toàn bộ hồng hoang sinh tử mong rằng chủ thần đạo hữu xuất thủ tương trợ diệt trừ la hầu là ngươi từ lăng trì vừa mới xuất hiện thời điểm la hầu liền hai mắt trở lên song đồng như máu vừa sợ vừa giận hắn nằm mơ cũng không thể quên được năm đó cướp đi hắn thí thần t ư ờ n g cho hắn suốt đời nhục nhã người kia không nghĩ tới vô số nguyên hội đi qua đúng là tại hôm nay lần nữa nhìn thấy hắn chính là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt la hầu quanh thân bao quanh chu tiên tứ kiếm toàn thân đều đang phát run ngươi cái này ác tặc ta với ngươi không chết không thôi a lăng chỉ quay đầu nhìn xem la hầu gặp hắn chân đạp diệt thế hát liên quanh thân bao quanh chu tiên tứ kiếm xách một tiếng sớm biết đạo của ngươi là hủy diệt hồng hoang năm đó ta liền nên đánh chết ngươi khốn nạn la hầu tức sủi bấm mép hét lớn một tiếng các ngươi coi như hai người lại có thể thế nào hôm nay ta la hầu liền muốn giết các ngươi lấy chứng hủy diệt đạo yên tâm lăng chỉ thu hồi sủi cào r a chạy cán bột u rút ra từ trong tử phủ thuận dưỡng vô số nguyên hội thí thần thương chân đạp công đức kim liên thản nhiên nói ngươi chứng không được nói cảm giác được thí thần thương bên trên tán phát ra tiên thiên trí bảo khí tức la hầu đều sắp tức giận nổ mặc dù thương nhan sắp biến thuộc tính cũng thay đổi nhưng ngoại hình cùng khí tức lại sẽ không cải biến đây chính là năm đó lăng trì từ trong tay hắn cướp đi thí thần thương đáng ghét hồng quân nhìn thấy lăng trì trong tay thí thần thương cùng với đủ để hắn khí tức hủy diệt không khỏi hai hùng khiếp vĩa có nằm mơ cũng chẳng ngờ lăng trì vậy mà người mang trí bảo mặc dù hắn một thân linh bảo đông đảo nhưng muốn nói tiên thiên trí bảo hắn cũng chỉ có tạo hóa ngọc điệp mà thôi hơn nữa tạo hóa ngọc điệp công hiệu là vì để hắn mộ đạo đối với chiến đấu không có nhiều trợ giút bằng không thì hắn bình thường cũng sẽ không cầm một cái quải trượng đầu rồng làm vũ khí nếu là có trí bảo nơi tay ai sẽ cam lòng không cần a may mắn may mắn chủ thần đạo hữu là chính đạo bên trong người bằng không thì lao đạo an có mệnh tại hồng quân lao lao mồ hôi lạnh trên c h á n nói chủ thần đạo hữu hai người chúng ta giáp công la hầu nhất định muốn để hắn vẫn lạc đến tận đây được lăng chỉ cũng không có một đối một xính anh hùng ý nghĩ có hồng quân hỗ trợ đương nhiên muốn hồng quân thêm ra s u ấ t lực dù sao đây là hồng quân kiếp nạn nếu là hắn cướp đi hồng quân chủ lực vị trí dẫn đến công đức không đủ không cách nào chứng đạo làm sao bây giờ hắn nhưng đảm đương không nổi trách nhiệm này tiểu nhân hèn hạ bằng h ữ u quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ la hầu hét lớn một tiếng tới đi hôm nay không chết các ngươi chết chính là các ngươi trốn ngươi nếu như làm được vậy liền thử một chút xem sao lăng chỉ dẫm lên công đức kim liên cơ thí thần thương giết tới hồng quân cũng chân đạp t ỉ n h thế bạch liên cơ quải trượng đầu dòng hướng la hầu giết tới ba người họ là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi tuy là lấy hai đánh một nhưng la hầu có diệt thế h ắ c liên hộ thân mặc dù nhất thời bị đánh hơi có vẻ chật vật nhưng trung quy là đứng vững hai người thế công mà hắn chu tiên tứ kiếm cũng là uy lực vô tận trí bảo thình lình đi lên hai kiếm cũng đủ để dọa hồng quân hãi hùng kiếp vía không dám lấy tổn thương đổi tổn thương bởi vì hồng quân khiết đảm không những đối với lăng chỉ không có trợ r ú t ngược lại kéo chân sau này làm cho lăng chỉ rất là phiền muộn hồng quân đạo hữu lui lại lại đánh mấy chục ngàn hội hợp mắt thấy hồng quân càng đánh càng n h á t gan lăng trì không kiên nhẫn hét lớn một tiếng ta tự mình tới chương 443, khóc không ra nước mắt hồng quân mặt mo đỏ ửng rõ ràng là chính mình kiếp số lại bởi vì khiếp đảm mà bị lăng trì ghét bỏ thật sự là để hắn mặt mũi tối tăm hết lần này tới lần khác chính mình vừa lui lại thở một ngụm phía trước thế công hung mánh la hầu đã bị lăng trì một người đánh trì có sức lực chống đơm mà không còn sức đánh trả mắt thường đều có thể thấy sự thật nói cho hắn biết nếu không phải hắn cản trở lăng trì sớm đem la hầu đánh phân đâu còn sẽ đánh như thế kinh tâm động phách mặc dù xấu hổ vô cùng nhưng xem như ứng kiếp người hắn lại là không thể để cho lăng trì làm chủ sừng bằng không thì thiên đạo duy công biết được lần này kiếp nạn từ lăng trì giúp hắn trên đỉnh coi như có thể chứng đạo thành thánh cũng nhất định là yếu nhất thánh nhân nghĩ đến chỗ này điểm hồng quân nhanh chóng tỉnh táo lại sau đó lay lấy chính mình trước mắt có được các loại linh bảo phát hiện phẩm chất tối cao là phòng ngự linh bảo công kích linh bảo mặc dù có rất nhiều nhưng phần lớn phẩm chất không cao trừ mình ra trong tay quải trượng đầu rồng tối cao lại là một viên hồng tu cầu hồng quân thở dài một tiếng thôi hồng tú cầu liền hồng tú cầu a hồng quân đâm rách ngón tay bước ra một giọt tinh huyết rơi trên hồng tu cầu sau đó hét lớn một tiếng chủ thần đạo h ư u tránh ra tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hồng quang loại lên một viên phấn cầu tựa như lưu tinh vẫn lạc mặt trời rơi xuống đất trống dông rơi xuống lăng chỉ trong lúc vội vàng na di đến trăm dặm bên ngoài chỉ thấy thiên địa một mảnh nồng đậm màu hồng phấn cái gì đều che giấu nơi nào nhìn thấy nửa điểm những vật khác kia hồng tú cầu chính đối la hầu trên đỉnh đầu đánh tới nhanh như lưu tinh chỗ nào có thể tránh đi la hầu kinh hãi dù là dưới chân dẫm lên d i ệ t thế h ắ c liên cũng bản năng phía bên trái bên cạnh loại lên nhưng dĩ nhiên không kịp kia tú cầu chính giữa vai phải chỉ đánh tới đến la hầu kịch liệt đau nhức vô cùng chính là có d i ệ t thế h ắ c liên hộ thân cũng là thân hình lảo đảo ngã trên mặt đất không chỉ là lăng trì liền ngay cả hồng quân đều kinh ngạc đến n gây người không nghĩ tới hồng tú cầu uy lực càng như thế mạnh mẽ chính là so với thí thần thường sợ cũng không kém bao nhiêu kia la hầu bị hồng tú cầu đánh lén bị đánh kịch liệt đau nhức vô cùng nhất thời đúng là không cách nào đứng dậy hồng quân thấy thế vui mừng q u á đỗi lập tức cơ quải trượng đầu dòng hướng la hầu đánh qua hồng tú cầu lại trôi lơ lửng một bên tùy thời đánh lén hồng quân ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ ngay cả pháp bảo đều như thế h è n hạ la hầu hai mắt đỏ thấm chu tiên tứ kiếm đối với hồng quân vọt tới hồng quân dũng khí hạ xuống nhưng cũng biết như thế cơ hội rất khó lại có cắn răng một cái dậm chân một cái lập tức tại chính mình đỉnh đầu r a tăng một tôn huyền hoàng sắc đại đ ỉ n h chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn đỉnh cái này càn khôn đỉnh chính là hỗn độn thanh l i ê n sau khi vỡ vụn đài sen biến thành hắn có hai loại công hiệu một là đứng ở đỉnh đầu liền đứng ở thế bất bại hai là có thể phản bản tố nguyên biến hóa sau trời là tiên thiên đem ngày mai linh tài luyện chế thành tiên thiên linh bảo phóng nhãn toàn bộ hồng hoang có thể làm được điểm này chỉ có c à n khôn đỉnh truyền thuyết hậu thế nữ hoa bổ thiên thời điểm chính là hồng quân đem c à n khôn đỉnh cấp cho nữ hoa dùng để luyện đá v à trời nếu không có c à n khôn đỉnh trời liền không có cách nào bổ tốt hậu thế cũng liền không thể nào nói lên lăng chỉ con mắt tỏa ánh sáng nhìn xem c à n khôn đỉnh trong lòng là vô cùng hâm mộ dù sao hắn từ hỗn độn thời kỳ vẫn tại tìm kiếm cản khôn đỉnh nhưng là tìm không biết mấy trăm triệu năm lông đều không tìm tới các loại hồng hoang mở về sau hắn vẫn tại tìm vẫn là lông đều không tìm tới không nghĩ tới cái này cản khôn đỉnh lại còn là bị hồng quân phải đi nghĩ đến mình đã ăn qua đại đạo c h i tử món ăn này nhưng như cũ không có đoạt lấy hồng quân có thể thấy được hồng quân khí vận tựa hồ so với hắn cái này đại đạo c h i tử còn muốn c h à n đầy thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi hồng quân dưới chân có mười hai phẩm tịnh thế bạch liên trên người quấn lấy ly điệu diễm quan kỳ trên đỉnh đầu còn có c à n khôn đỉnh ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thân ngạnh xinh xinh ngăn trở chu tiên tứ kiếm oanh kích hồng quân lúc này nhẹ nhàng thở ra trong mắt lóe lên vẻ vui mừng lập tức hồng tú cầu như lưu tinh đồng dạng hướng phía la hầu đập xuống mình thì trốn ở hồng tú cầu về sau lấn người mà lên tại hồng tú cầu lần nữa đem la hầu đập xuống trên đất thời điểm phải trượng đầu dòng chiếu vào la hầu chính là một trận đập l o ạ n đánh la hầu thống khổ không chịu nổi dưới chân d i ệ t thế hắc liên cũng bắt đầu lùng lầy sắp đổ lăng chỉ nhắm ngay thời cơ lập tức sử dụng ra tụ lý cản k h ô n chi thuật đem la hầu dưới chân d i ệ t thế hắc liên thu vào tiện thể lấy đem chu tiên tứ kiếm cũng cùng nhau lấy đi lông đều không cho la hầu lưu một cái không có d i ệ t thế hắc liên ngay cả chu tiên tứ kiếm cũng bị lấy đi la hầu khí phun máu tươi tung tóe hồng quân mặc dù s ư ớ n g sốt một chút lại ra tay không lưu tỉnh quải trượng đầu rồng nện càng khởi kình la hầu n g ư ơ i n lịch thiên mà đi thiên lý bất dung chết đi p h ú c hồng quân ta thảo p h ú c ngươi p h ú c lớn phốc thoáng qua ở giữa la hầu đã bị hồng quân đánh không còn hình dáng mắt nhìn thấy liền bị đánh chết tươi la hầu trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng ta muốn chết ngươi cũng đừng nghĩ sống phương tây linh mạch bạo không tốt hồng quân kinh hô một tiếng cũng đã không kịp chỉ nghe một tiếng chấn thiên nhiếp tiếng oanh minh vang lên toàn bộ phương tây linh mạch đồng thời bạo tạc đem toàn bộ màu mỡ phương tây trong nháy mắt nổ thành đất cằn sỏi đá giữa thiên địa nghiệp lực trong nháy mắt tại phương tây hội tụ mà đang tại phương tây triển khai trận chiến cuối cùng tam tộc cũng tại lần này trong lúc nổ tung mười không còn một la hầu n g ư ơ i hồng quân vừa sợ vừa giận mắt thấy la hầu liền bị hắn đánh phân hắn cũng sẽ thành lần này lượng kiếp về sau bên thắng không nghĩ tới la hầu vậy mà cho hắn cả một màn như thế hủy diệt toàn bộ phương tây linh mạch đây là bao nhiêu nghiệp lực cái này nghiệp lực thế nhưng là đều muốn hắn đến gánh chịu cùng trả lại a cái này có thể làm thế nào ha ha ha ha ha la hầu mặc dù đã hơi thở mong manh lại ngửa mặt lên trời cùng tiếu h trong mắt điên cuồng không chút nào giảm hồng quân ngươi cho rằng cái này hết à? ngươi quá ngây thơ ngươi hồng quân vốn muốn nói ngươi còn muốn như thế nào nữa nhưng sau một khắc liền nghe la hầu khí thế tăng lên điên cuồng trầm giọng nói đại đạo ở trên ta la hầu hôm nay lập xuống lời thể sáng lập ma giáo từ đây đạo tiêu ma trưởng đạo trường ma tiêu ma đạo bất lưỡng lập không chết không thôi giữa thiên địa đông vang lên la hầu âm lánh kia âm thanh truyền khắp hồng hoang đại địa hỗn độn vạn giới xem như tranh đạo địch thủ la hầu cho dù là vẫn lạc cũng sẽ không khiến hồng quân sống dễ chịu bây giờ lập xuống đại đạo lợi thế ma đạo tranh đấu liền sẽ một mực tồn tại không chết không thôi phương nào yếu kém phương nào liền sẽ quật khởi lẫn nhau kháng chiến một mực tồn tại xuống dưới thẳng đến có một phương triệt để t r ô n vùi tại đại đạo phần cuối bên trong mới có thể đình chỉ cái này đại đạo lợi thế vâng vâng lúc này âm u bên trên bầu trời vang lên chín đạo tiếng sấm nổ nhưng là đại đạo hưởng ứng la hầu l ờ i t h ề la hầu ánh mắt băng lãnh đ ả o qua hồng quân tấm kia hoảng sợ mặt khoe miệng tựa hồ có một đạo như có như không mỉm cười hiện hiện sau một khắc chỉ thấy la hầu thân thể không ngừng bắt đầu bành trướng ẩm ẩm trong nháy mắt chỉ thấy giữa thiên địa một đạo hắc mang hiện lên sen lẫn một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời sau một khắc bên trong liền mỗi ngày địa c h i ở giữa có một đoá mây hình nấm hiện hiện hướng phía bốn phía đánh thẳng tới la hầu tự bạo một vị c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tự bạo uy lực có thể nghĩ hơn nữa la hầu còn không phải bình thường c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong mà là chỉ nửa bước đã đụng chạm đến thánh nhân ngưỡng cửa chỉ là tại cuối cùng chứng đạo giai đoạn hủy hoại chỉ trong chốc lát dạng n à y cơn ư giả g tự bạo uy lực đủ để hủy thiên diệt điện trùng kích lấy mắt thường có thể thấy được trùng kích tốc độ không ngừng tác động đến gia đại lục phương tây phía trên nguyên bản vẫn tồn tại chút ít linh mạch cùng linh tài nhưng lúc này toàn bộ tại này c ô mắt thường đều có thể thấy trùng kích bên trong không ngừng trôn vùi trùng kích những nơi đi qua hư không sụp đổ vạn vật trôn vùi hết thể về trốn hỗn độn tái diễn địa thủy phong lửa hết thể càn khôn ngũ hành bị điên đảo phá hư đại địa dạng nước ra vô số đạo sâu đạt mấy vạn trượng vực sâu đến cực kỳ kinh khủng hồng quân tại la hầu tự b ả o phía trước liền vội vàng lui lại dùng ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo vệ quanh thân theo la hầu tự bạo đem hết thẻ tới gần trùng kích ngăn cản bên ngoài bởi vì tránh được k ị p lúc lại thêm ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo phong ngự hồng quân cuối cùng là bình yên vô sự vượt qua la hầu đồng quy vô tận thế nhưng nhìn đến toàn bộ đại lục phương tây hoàn toàn bị tổn hại hồng quân là khóc không ra nước mắt muốn hay không như vậy hồ a không phải liền là chứng cái nói sao ta làm sao lại khó i như vậy a không biết đi qua bao lâu hết thẻ khói sóng lực lượng dần dần bình ổn lại lộ ra đại lục phương tây thiên địa đến đập vào mắt chỗ cơ hồ một mảnh hư vô nhưng lại có một cái sơn cốc ngạnh xinh xinh tới đ ỉ n h ở nơi này chỗ trong sơn cốc là một mảnh xanh biếc rừng trúc còn mọc ra một chút hoa sen nhìn lên tới có chút thần thánh lăng chỉ trước người thái cực đồ bảo vệ quanh thân nơi xa xa nhìn thấy cái này chỗ sơn cốc nghĩ đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề thật sự là mạng lớn a cái này đều sống sót hồng quân lại một mặt trắng bệnh nước mắt giàn giụa mặc dù muốn thành thánh nhưng lớn như vậy n h â n quả về sau làm sao trả a lạo đ ả o quay đầu nhìn về hướng lăng trì đang n g u ồ n hướng hắn nói tạ lại nhìn thấy lăng trì trước người thái cực đồ không khỏi biến s á c thiên thiên trí bảo thái cực đồ cảm giác được hồng quân ánh mắt lăng trì lúc này đoán ra hắn tâm tư này hâm mộ a ghen vét a thu hồi thái cực đồ lăng trì na di đến hồng quân trước mặt nói chúc mừng hồng quân đạo hữu độ qua kiếp nạn chứng đạo đang ở trước mắt hồng quân hít sâu một hơi nói đa tạ chủ thần đạo hữu xuất thủ tương trợ vận đạo không dám quên nghi ngờ hết ồ n quân g hưu đạo khách khí. h thể hết thể đều kết thúc lần thứ nhất lượng kiếp kết thúc thẳng đến lúc này tam tộc tộc trưởng mới thoát ly lượng kiếp ảnh hưởng thần trí khôi phục thanh minh ta ta đến cùng làm cái gì tam tộc tộc trưởng nhìn mình cơ hồ tử thương hầu như không còn tộc nhân còn có hội tụ đến vô biên nghiệp lực tất cả đều ngồi liệt trên mặt đất dường như là một trận ác ngộng mà cái này mộng vào lúc này tỉnh lại nhưng cũng đem ác ngộng mang vào hiện thực tổ long tổ phượng cùng tổ kỳ lân nhìn qua hóa thành một phiến t ử địa đại lục phương tây trên mặt đều lộ ra bi thương thần sắc tam tộc phí hết tâm tư tranh đoạt hồng hoang thiên địa c h i chủ vị trí chỉ là lân giáp t ẩ u thú phi cầm tam tộc nguyên khí đại thương trong tộc cao thủ vẫn lạc vượt qua bảy tám phần bây giờ tam tộc khí v ậ n suy yếu thiên địa nghiệp lực bộc phát tam tộc sợ có diện tộc thai họa ộ c n t c h a i họa chính vì vậy tổ long tổ phượng c ù n g t ổ kỳ lân t r ê n m ặ t đều là lộ ra một bộ kiên quyết c h i sắc sau đó ba người cùng kêu lên hướng lên trời cầu cáo ta tổ long nghiệp chướng nặng nề g h nguyện lấy cái chết dĩ tạ thương sinh long tộc sau đó v ĩ n h chấn tứ hải lấy chuộc tội nghiệp ta tổ phượng nghiệp chướng nặng nề g h nguyện lấy cái chết dĩ tạ thương sinh phượng hoàng tộc sau đó v ĩ n h chấn không chết núi lửa lấy chuộc tội nghiệp ta tổ kỳ lân nghiệp chướng nặng nề g h nguyện lấy cái chết dĩ tạ thương sinh kỳ lân tộc sau đó v ĩ n h chấn hồng hoang đại địa lấy chuộc tội nghiệp tam tổ lời thề vừa ra cựu thiên phía trên tiếng sấm văn rển hiển nhiên là tán thành tam tổ lời thề cùng lúc đó tổ long Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ lúc â thân Lân thân n cũng trực tiếp tan đi trong trời đất. Nguyên bản bọn hắn hoàn toàn có thể kéo dài hơi tàn sống sót, Nhưng vì Long, Phượng, kỳ lân tam tộc tương lai, bọn hắn chỉ có thể bỏ qua cái này nghiệp trướng nặng nghề thân thể. Cùng thể trực tiếp trời đất. thể sót. tam tộc thể hơi chỉ thể. có có cái đi dài lai, qua kéo bỏ Kỳ vì l đó cựu thiên phía trên hạ xuống vô số công đức thẳng hướng long phượng kỳ lân tam tộc mà đến chỉ là chưa hạ xuống những n à y công đức liền trên không trung tự mình tiêu mất đây cũng không phải là hư không tiêu thất mà là thiên đạo trí công bây giờ long phượng kỳ lân tam tộc người mang kinh thiên nghiệp lực những này công đức tự nhiên toàn bộ dùng để hóa giải trên người bọn họ nghiệp lực nhưng như thế vẫn chưa đủ c h i ệ t tiêu toàn bộ công đức long phượng kỳ lân tam tộc vẫn gánh vác l ấ y rất lớn một phần thiên địa nghiệp lực cái này cần tam tộc tại ngày sau chậm rãi trả lại làm việc lực trả lại sạch sẽ phía trước long phượng kỳ lân tam tộc không có bất luận cái gì hưng thịnh lên khả năng long phượng kỳ lân tam tộc từ đó cũng đem rời khỏi hồng hoang sân khấu chỉ có thể an phận một phương mà lân giáp phi cầm tẩu thú tam tộc cũng đem liền như vậy giải thể quay về hồng hoang vạn tộc hình dạng thái tổ long tổ phượng cùng tổ kỳ lân vừa chết tam tộc quân tâm tăng hăng giã lại không đấu trí nhao nhao ảm đạm lui ra khỏi chiến trường đã từng huy hoàng tam tộc lùi lại từ đây lịch sử võ đài hồng hoang sẽ nên đón một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên phương tây cận tồn tiểu sơn q u ố c bên trong lăng chỉ rơi vào ôm đầu khóc giống chuẩn để cùng tiếp dẫn trước mặt than nhẹ một tiếng hai vị đạo hữu đã lâu tiền bối c h ư a có như thế thấy rõ người tới tiếp dẫn chuẩn đề vội vàng l a o nước mắt liên tục nói không dám tiền bối gọi ta nhóm tiểu hữu là đủ lăng trì ngược lại là quên ở phương này thế giới hắn nhưng là cùng hồng quân ngang hàng luận giao đại lão về sau tiếp dẫn cùng chuẩn đề sẽ bái nhập hồng quân môn u hạ chính mình xưng hô bọn họ nói bạn nhưng là có chút tự hạ thân phận bất quá tiếp dẫn chuẩn đề cũng không phải là bởi vì điểm này mới tự xưng văn bối mà là năm đó lăng trì triển lộ ra khí thế để bọn hắn biết rõ lăng trì cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tu sĩ tất nhiên là không dám cùng hắn ngang hàng luận giao nếu như thế ta liền nắm cái lớn gọi các ngươi một tiếng tiểu hữu lăng trì nói nên như thế trên mặt đất vọt lên ba tấm bẫy đá lăng trì ngồi xếp bằng xuống nói ngồi đi đa tạ tiền bối chờ bọn hắn ngồi xuống lăng trì hỏi bây giờ phương tây hủy hết nếu muốn khôi phục nguyên khí ít nhất cũng phải mấy trăm vạn nguyên hội các ngươi về sau có tính toán gì không ta tại phương đông có cái không sai đạo tràng các ngươi nếu là nguyện ý ta có thể tặng cho các ngươi an thân lời nói này để tiếp dẫn cùng chuẩn đề tim đập thình thịch bây giờ toàn bộ phương tây đã bị hủy chỉ còn lại có mảnh sơn cốc này tại bọn hắn đem hết toàn lực dưới sự bảo vệ tồn tại xuống tới tu luyện loại sự tình này nhất định phải có đầy đủ linh khí linh tài các loại phối hợp mới có thể vững bước hướng về phía trước mà bây giờ đại lục phương tây hủy hết trong nháy mắt từ toàn bộ hồng hoang dầu có nhất nơi biến thành không có gì cả đất cằn sỏi đá nếu là lưu tại nơi này chỉ sợ về sau khó mà chứng đạo mà phương đông màu mỡ nếu là có thể lưu tại phương đông tất nhiên là so lưu ở nơi đây mạnh hơn rất rất nhiều lựa chọn tựa hồ rất đơn giản nhưng là chương bốn trăm bốn mươi b ố càn khôn đỉnh tới tay nữ hoa lớn lên đa tạ tiền bối ý tốt nhưng ta huynh đệ hai người sinh ở đây lớn ở đây nếu không thể bất tử bất diệt ta hai người nguyện t r ư ờ n g miên vũ tư tiếp dẫn thần sắc đau khổ chắp tay trước ngực quê quán khó bỏ cố thổ khó rời huynh đệ của ta hai người nguyện hao hết cả đời khôi phục phương tây phương tây không còn quyết không bỏ qua ta nguyện cùng huynh cùng sống chết cùng tiến thối chuẩn đề vô cùng kiên quyết cùng tiếp dẫn đứng c h u n g một chỗ lăng trì nhìn bọn họ trong nội tâm chịu đến sự đả kích không nhỏ cơ hồ hết thể hồng hoang loại tiểu thuyết đều đem hai người này liệt vào nhân vật phản diện trước kia lăng trì cũng cho là như vậy nhưng giờ này k h ắ c này hắn lại cho rằng tiếp dẫn cùng chuẩn đề không phải nhân vật phản diện bọn họ là phương tây anh hùng cứu tinh khó trách tương lai hai người sẽ trở thành thánh nhân dạng người này nếu như không thể thành thánh thiên đạo đem sao mà bất công lăng chỉ hít sâu một hơi nói khó được khó được nếu như thế ta liền giúp các ngươi một tay tiền bối tiếp dẫn cùng chuẩn để mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng cùng nhau đại lễ tham kiến như đến tiền bối tương trợ ta phương tây khôi phục ở trong tầm tay không cần như thế lăng chỉ chịu một cái lễ các loại hai người sau khi đứng dậy nói bây giờ phương tây sinh cơ hoàn toàn không có trước mắt việc khẩn cấp chính là khôi phục phương tây dưới mặt đất linh mạch nhưng hồng hoang linh khí mặc dù sung túc nhưng cũng không cách nào dẫn vào phương tây vì kế hoạch hôm nay chỉ có từ trong hỗn độn hấp thụ hỗn độn linh khí lại chuyển hóa làm tiên thiên linh khí đạo nhập lòng đất linh mạch bên trong tiền bối có thể dẫn vào hỗn độn linh khí tiếp dẫn chuẩn đệ chấn kinh vạn phần không thể tin được lăng trì lại có thần thông như thế lăng trì cười nhạt một tiếng nói phương tây là các ngươi cố thổ liền do các ngươi vì phương tây quy hoạch linh mạch hình thái a kế hoạch xong về sau ta tự sẽ giúp các ngươi dẫn vào hỗn độn linh khí đa tạ tiền bối tiếp dẫn cùng chuẩn để kích động nói cám ơn liên tục sau đó tại l ă n g trì căn dặn phía dưới bắt đầu khảo sát toàn bộ thế giới phương tây địa hình địa thế kỳ thật cũng không cần khảo sát hiện tại toàn bộ phương tây đều là hố thiên thạch hình dạng nhiều nhất chính là có cao có thấp hơn nữa dòng sông toàn bộ biến thành l o ạ n lưu đem phương tây biến thành một mảnh trạch quốc những này đều cần một lần nữa quy hoạch tiếp dẫn cùng chuẩn đề tiêu phí trên vạn năm thời gian mới đưa toàn bộ phương tây địa hình địa thế khảo sát hoàn tất cũng chuẩn bị xong phương án kế hoạch cung kính nộp đến lăng trì trong tay tiền bối đây là v ạ n bối làm quy hoạch còn xin tiền bối xem qua lăng trì nhìn xem phần này máy chiếu ba d phương tây linh mạch quy hoạch đồ hắn hình dáng vào lưới trải rộng toàn bộ phương tây trong đó đặc biệt mảnh này dừng trúc linh mạch to lớn nhất cơ h ộ chính là toàn bộ phương tây linh mạch đầu mườn nhìn đến đây l a g chỉ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người các ngươi cảm thấy phần này quy hoạch như thế nào tiếp dẫn mặt mo đỏ ửng dường như biết mình huynh đệ hai người có chút quá chiếm tiện nghi dù sao toàn bộ phương đông linh mạch đều không có trải vớt như thế có cấp độ kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không muốn làm như thế nhưng chuẩn đề lại nói đã muốn quy hoạch liền một lần đem phương tây quy hoạch h o à n mỹ dù sao có tiền bối hỗ trợ không dùng thì phí mặc dù hắn cảm thấy không ổn nhưng trung quy là gần mực thì đen ngầm đồng ý chuẩn đề vô xỉ hành vi lúc này đối mặt l ă n g trì quỷ thần khó lường tâm tình chuẩn đề mồ hôi lạnh chảy dòng tiền bối cái này phần này quy hoạch là ta làm cùng đại ca không quan hệ chuẩn đề tiến lên một bước quy sát tại l ă n g trì dưới chân tiền bối nếu muốn trách phạt chuẩn đề nguyện một mình gánh chịu nhị đệ tiếp dẫn trong lòng nóng lên lập tức quy sát t r ê n đất huynh đệ của ta hai người cùng sống chết cùng tiến thối phần này quy hoạch là ta hai người cộng đồng thiết lập tiền bối nếu muốn trừng phạt huynh đệ của ta nguyện cộng đồng gánh chịu đại ca nhị đệ lăng trì lắc đầu nói thiên đạo còn không được đầy đủ phần này quy hoạch cũng quá mức hoàn mỹ chỉ sợ vừa mới đem lòng đất linh mạch phong phú đứng lên liền sẽ hạ xuống trời phạt hủy hoại chỉ trong chốc lát việc này không thể làm một phen nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề mồ hôi lạnh chảy dòng bọn hắn lúc này mới nghĩ đến chính mình chỉ chú ý đem phương tây chỉnh lý tốt lại quên thiên đạo chắc chắn sẽ không cho phép so với mình chuyện hoàn mỹ hơn vật xuất hiện một khi xuất hiện tựa như lăng trì nói tất sẽ bị trời ghét bị trời phạt đa tạ tiền bối chỉ điểm bằng không thì huynh đệ của ta hai người liền n h ư ỡ n g xuống đại họa hai người nói cám ơn liên tục lăng chỉ thản nhiên nói bởi vì các ngươi lòng tham nguyên bản ta sẽ giúp các ngươi đem phương tây linh mạch khôi phục m ư ờ i thành nhưng bây giờ cũng chỉ có thể giúp các ngươi khôi phục một thành các ngươi có thể ăn huynh đệ của ta tâm phục khẩu phục hai người lấy đầu c ấ ớ p đất còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ lăng chỉ gật gật đầu liền tại phương tây đại đ ị a bên trên khắc họa xuống vô số tụ linh trận đạo linh trận còn có hôn loại bỏ đại ộ n linh khí, chuyển hóa làm tiên thiên linh làm l khí, hóa khí o bỏ trợ. Năm đó lục ă n thần giới thời điểm liền chơi qua một màn như thế, lần nữa thao tác, tất nhiên là hết sức quen g giới chỉ chủ chơi tác, sức thuộc. thời thế, thao hết mở điểm một tất Đại là l qua phương tây mặc dù chỉ là hồng hoang thế giới một phần tư nhưng diện tích so với chủ thần giới lớn không biết gấp bao nhiêu lần lúc trước lăng chỉ tại chủ thần giới làm trò này chỉ dùng thời gian mấy tháng nhưng là tại đại lục phương tây lại dùng hơn ngàn năm thời gian mới làm xong tất cả những thứ này khi tất cả trận pháp vận chuyển lại liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn linh khí chuyển hóa làm tiên thiên linh khí sau đó đổ vào dưới mặt đất linh mạch l ă n g chỉ thiếu chút nữa l i ê n mệnh mọi tê liệt cái này đặt nghèo may mắn ngay từ đầu liền chặt chín thành công việc bằng không thì không phải mệnh chết cả không thể theo dưới mặt đất linh mạch dần dần r ồ i r à o đứng lên đại lục phương tây cuối cùng khôi phục một tia nguyên khí nhưng bởi vì l ă n g chỉ chỉ giúp t r ợ phương tây khôi phục một phần mười phương tây muốn một lần nữa biến trở về ngày xưa như thế màu mỡ vẫn còn cần hơn ngàn cái nguyên hội cái này chỉ có thể dựa vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề cố gắng đa tạ tiền bối nhìn thấy phương tây khôi phục một thành linh khí tiếp dẫn cùng chuẩn đề kích động nước mắt g i à n giụa đầu rạp xuống đất không cần như thế lăng t r ì mỉm cười thiên đạo chi hạ tất có kiếp số nhưng kiếp số qua đi thiên đạo tất có đền bù hai người các ngươi lại hảo hảo chăm sóc phương tây rồi sẽ có một ngày thiên đạo sẽ hồi báo các ngươi một phen nói hai người kích động không thôi đa tạ tiền bối đề điểm dừng một chút tiền bối Huynh hai khổ không danh nhập hạ, chỉ tu muốn nay, người đến nương vẫn đệ của ta tựa, trô nương tượng, vẫn muốn tìm một danh sư, bái sư, môn lăng à một mực không chỉ có chút ngổn ngang tình huống như thế nào tiếp dẫn cùng chuẩn đề muốn bái ta làm thầy tương h lai phương tây hai thánh muốn bái nhập môn hạ của ta loại sự tình này quá kích thích lăng chỉ rất là tâm động nhưng tâm động qua đi lại biết mình tuyệt đối không thể đáp ứng bằng không thì nhất định sẽ chọc giận thiên đạo dù sao phương tây gặp đại kiếp cũng là thiên đạo thiết kế một vòng bây giờ hắn giúp phương tây khôi phục một thành linh khí liền đã để phương tây bầu trời tối tăm m ở mịt hơn một nghìn năm nếu là hắn còn dám thu tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề làm đồ đệ chỉ sợ thiên lôi lập tức liền sẽ bổ xuống làm không tốt chính mình chủ thần giới cũng sẽ đi theo gặp nạn ai lăng chỉ than nhẹ một tiếng nói thiên đạo c h i hạ nhưng là không cho phép ta thu các ngươi làm đồ đệ các ngươi đứng lên đi không cho phép tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong tâm ngạc nhiên tiền bối cớ gì nói ra lời ấy không thể nói không thể nói lang trì lắc đầu nói thiên đạo c h i hạ tự có thầy của các ngươi bây giờ phương tây sự t ì n h ta cũng nên đi tiền bối tiếp dẫn chuẩn đề suốt ruột tiền bối vừa mới vì ta phương tây phí hết tâm huyết còn xin để cho ta huynh đệ hai người sơ lược vào chủ nhà tình nghĩa chủ nhà tình nghĩa không cần làm tốt chuyện của chính các ngươi ta đi vậy tiếng nói vừa dứt lăng trì đã mất đi bóng dáng tiếp dẫn chuẩn đề gặp lăng trì thật rời đi trong lòng thất vọng mất mát chuẩn đề nói đại ca tiền bối giúp ta phương tây rất nhiều ngày sau ta hai người làm gấp m ộ ư ơ i lần gấp một trăm l ầ n hồi báo tiếp dẫn gật gật đầu nhị đệ nói không sai huynh đệ của ta tự nhiên ân đoán rõ ràng có thủ tất báo có ân phải đền ngọc kinh sơn thử tiêu cung lăng trì cất bước đi đến đang lúc bế quan lĩnh hội thành thánh pháp tác hồng quân trước mặt ngồi xếp bằng một tòa hồng quân đạo hữu trước đường lĩnh hội ta đã giúp ngươi trả lại một chút phương tây n h â n quả có phải hay không nên giao thủ lao hồng quân mở to mắt giống như thánh không phải thánh khí tức gần ẩn hiện hiện lăng trì trong lòng hơi đ ộ n g cái này hồng quân quả nhiên muốn thành thánh hồng quân mỉm cười nói vần đạo đa tại chủ thần đạo hữu tương trợ cái này càng khôn đỉnh là đạo hữu hồng quân tay phải vung lên càng khôn đỉnh xuất hiện tại lăng trì trước mặt đây là tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại khảo sát phương tây địa thế thời điểm lăng trì chủ động cùng hồng quân trao đổi kết quả lúc ấy lăng chỉ để trợ giúp phương tây khôi phục dưới mặt đất linh mạch làm lý do hướng hồng quân đòi lấy càn khôn đỉnh hồng quân biết rõ như vậy đối với mình trả lại phương tây nhân quả có trợ giúp tổng hợp suy tính phía dưới liền đáp ứng xuống tới kỳ thật lăng chỉ chỉ khôi phục một phần mười dưới mặt đất linh mạch cũng không phải là bởi vì tiếp dẫn chuẩn đề lòng tham mà là hồng quân từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói phương tây bị phá hư là thiên đạo dưới định số lăng chỉ coi như muốn giúp hắn khôi phục phương tây linh mạch cũng chỉ có thể khôi phục một thành m ạ thôi cho nên mới sẽ tùy tiện tìm cái cớ chỉ vì phương tây khôi phục một thành linh mạch nhưng một cái thành linh mạch cũng đủ để giúp hồng quân triệt tiêu lượng lớn nghiệp lực cho nên mới nguyện ý lấy càn khôn đỉnh làm đại giá mời lăng trì xuất thủ lăng trì phất ống tay háo một cái đem càn khôn đỉnh thu lại đi ha ha cười nói nếu như thế sẽ không quáy dày đạo hưu bế quan đợi thành thánh về sau ta làm tiếp mấy đạo món chính vì đạo hưu ăn mừng hồng quân mỉm cười cố sở nguyện vậy không dám mời mà thôi nông mục tràng lăng trì đem càn khôn đỉnh hướng trên đất một đ ồ n dương dương đắc ý nói bồ lão sư phụ các ngươi nhìn đây là ta tại hồng quân nơi đó được đến càn khôn đỉnh đem phản ngày mai là tiên tiên h có càn khôn đỉnh về sau luyện chế pháp bảo đều có thể tăng lên tới tiên thiên linh bảo cấp ở bồ hằng cùng tông luyện đám người vây quanh càn khôn đỉnh quay một vòng tán thưởng không ngừng bên h a i thật sự là trí bảo a đối bọn hắn những n à y thợ thủ công tới nói càn khôn đỉnh tuyệt đối so với khai thiên phủ hôn đ ộ n thanh liên cái gì đến quý giá Có kiện bồ ả o bối bọn này, hằng kích động nói bồ lao đừng nóng nổi lang chỉ nói muốn nói linh bảo ta đã có thái cờ đồ bản cổ phiên còn thu lấy chu tiên tứ kiếm cùng diện thế h ắ c liên hiện tại ta đã không thiếu linh bảo ngược lại là song nhi các nàng linh bảo hơi ít chờ ta luyện hóa cản khôn đỉnh về sau liền mời bồ lao cùng sư phụ sư đ ệ giúp các nàng luyện chế một chút hộ thân linh bảo a tông luyện mỉm cười nói rất tốt thư anh nói sư huynh yên tâm thử anh tất dốc hết toàn lực bồ hằng tán thán nói công tử thật sự là trạch tâm nhân hậu tiểu lao nhân dám không h i ể u tử lực âu dư yếu ớt mà nói tiểu nhân cũng sẽ hết sức nỗ lực bồ hằng bọn hắn đi cùng song nhi các nàng thương lượng luyện chế cái gì linh bảo thời điểm lăng chỉ chạy đến không trung hoa viên một gian phòng nhỏ bế q u a n đi dùng không sai biệt lắm thời gian ngàn năm lăng chỉ đem cản khôn đỉnh triệt để luyện hóa sau đó đem cản khôn đỉnh giao cho bù a hàng đám người trở lại hồng hoang đại lục lúc này long hán sơ kiếp đã qua một mươi năm năm không có long phượng kỳ lân tam tộc ở giữa tranh đấu hồng hoang sinh linh bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại s ứ c hồng hoang lần nữa tiến vào thời kỳ hòa bình mà lăng chỉ từ rời đi nữ hoa đến nay đã qua vô số nguyên hội tại hắn vừa mới kết thúc bế quan thời điểm linh nhi liền tìm tới hán nói nữ hoa tạo hóa chi đạo đã đại thành tùy thời đều có thể tạo người thành thánh vì thế lăng trì mới có thể lập tức trở về hồng hoang đại lục muốn đi tận mắt chứng kiến nữ hoa tạo người thành thánh c h ẳ n g cảnh đến mức nữ hoa có khả năng sớm hơn hồng quân thành thánh vậy thì có cái gì quan hệ nữ hoa tạo người thành thánh là thiên đạo chú định nhưng bái không bái hồng quân vi sư cũng không trọng yếu húng chi nữ hoa đã là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới lại cùng linh nhi học tập tạo hóa chi đạo vô số nguyên hội bất kể là đạo hạnh pháp lực đều đã đạt đến có thể chứng đạo cảnh giới nói cho cùng cũng chỉ là sai một cơ hội mà thôi mà bây giờ mặc dù không biết thời cơ đến không tới nhưng luôn luôn thử nhìn một chút mới biết được hơn nữa nhiều năm như vậy không có gặp nữ hoa hắn thật là có chút nghĩ cái này tiểu ló l y cũng không biết nàng hiện tại thế nào có hay không tăng cao lớn lên đâu nghĩ tới đây lăng chỉ càng là không kịp chờ đợi một cái không gian thuần lấn gì liền trở lại chu sơn nữ hoa c h â sân cốc khi lại một lần nữa nhìn thấy nữ hoa thời điểm lăng chỉ quả là không dám tin vào hai mắt của mình trước mắt cái này mái tóc rủ xuống vai thân hình h i ậ u điệu mỹ lệ vô song đầy người thần thánh cùng từ ái khí tức đôi tám giai nhân là nữ hoa trước mắt cái này một thân cung trang phá lệ đoan trang thiếu nữ là nữ hoa nam đó cái kia mặc gia thú chơi bùn tiểu lò ly đi đâu tuy nói nữ đại mười tàm biến nhưng biến hóa này cũng quá lớn a người người là nữ hoa nữ hoa nhìn qua trước mắt cái này phân biệt vô số nguyên hội đàn ông phụ l ò n g đầu tiên là không kìm được vui mừng lập tức nghĩ đến cái gì biểu lộ trở nên không hề bận tâm hướng hắn thi lễ một cái mỉm cười nói lăng đại ca đã lâu ách đã lâu lăng chỉ đánh ra nữ hoa tấm tắc lấy làm kỳ lạ không được n ă m đó tiểu nữ hải kia lớn lên đều không nhận biết nữ hoa mỉm cười nói lăng đại ca nói dỡn thiên hạ sinh linh đều sẽ co lớn lên một ngày tất nhiên lớn lên lại sao có thể cùng khi còn bé đánh đồng ngươi nói đúng lăng chỉ gật gật đầu cười nói thật sự là nữ đại mười t à m biến càng đổi càng đẹp mắt xem ra sau này không thể giống như trước kia đồng dạng đối với ngươi lăng đại ca nói quá lời nữ hoa vội vàng nói nữ hoa mặc dù lớn lên nhưng nữ hoa mãi mãi cũng là lăng đại ca muội muội lăng đại ca có thể giống như trước đồng dạng đối đại nữ hoa chương bốn trăm bốn mươi lăm nữ hoa luyện võ vu yêu tranh chấp hồng quân thành thánh thật giỏi lăng trí hỏi ừ mừng nữ hoa liên tục gật đầu lăng trí nhẹ nhàng thở ra cười nói nói sớm a hại ta khẩn trương nửa ngày lấy ra một cái bánh bao thịt qua tới cho ta đấm bóc chân nữ hoa k h ẽ gắt một tiếng ta đã không phải tiểu hài tử lấy trước kia bộ đối với ta không dùng được nhìn xem nữ hoa đem bánh bao nhét vào trong miệng cố gắng cho hắn đấm chân lăng trí dễ chịu dỗi người một cái ngươi dự định lúc nào tạo ra con người nữ hoa bên cạnh đấm chân vừa nói tùy thời đều có thể nhưng không biết tại sao mỗi khi ta nghĩ tạo ra con người thời điểm liền sẽ có chút phiền n ã o trong lòng hình như tạo ra con người về sau sẽ có rất nhiều phiền p h ứ c ồ lăng chỉ như có điều suy nghĩ nữ hoa ngước mắt nhìn hắn hỏi lăng đại ca ngươi biết đây là vì cái gì sao không biết lăng chỉ lắc đầu gặp nữ hoa có chút thất vọng nói bất quá chúng ta có thể giả thuyết lớn mật không cần tăng chứng vật chứng a nữ hoa nháy đôi mắt to sáng lời hỏi có ý tứ gì đ ế nữ chúng cảnh có thích chịu cơ chính cho chúng cảnh cáo. chỉ con bực có được nhắc còn con chút, mặc cảm có như phàm không hợp, khí thiên thiên tình thể thấy thiên nhở không phải thời nhưng thấy khả hay không? đến dẫn dắt dẫn đến, đơn giản nói, Lăng nói, ngươi muốn tạo ra con người, ngươi đang ngươi, người Dừng đoán, ngươi năng Nô! n giới, giờ ta tu một dắt tới ta tạo tâm tạo một ta kia ra ra đều suy vi vậy, bội, điểm. bây đây là là là là đạo đạo để đạo dù hoa ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa thần sắc không ngừng biến hóa hồi lâu nữ hoa lấy lại tinh thần nói lăng đại ca có lẽ ngươi giả thiết là chính xác tại quá khứ những năm kia ta cũng thử qua tạo ra con người mặc dù những người này đều rất khỏe mạnh sống tiếp được nhưng những người này chỉ cần rời đi sân cốc liền sẽ chết oan chết h u ồ n g thì ra là thế lăng chỉ trong mắt hơi h í p nói xem ra nhân tộc cũng không đạt được thiên đạo tán thành hoặc là lúc này còn chưa tới nhân tộc xuất thế thời điểm lăng đại ca nói đúng lắm nữ hoa nói chỉ là không biết nhân tộc khi nào mới nên xuất thế nếu là thời gian quá lâu ta sẽ không kiên nhẫn không kiên nhẫn là bởi vì nhàm chán chỉ cần làm chút có ý tứ sự tình lại dài thời gian cũng sẽ biến ngắn ngủi lăng trị mỉm cười nói thì như học chủ nghệ thế nào không học nữ hoa lắc đầu liên tục ta mặc dù thích ăn nhưng chủ nghệ rất khó khăn lại nói có lăng đại ca cùng linh nhi tỉ tỉ tại ta vì cái gì còn muốn chính mình học người nói tốt có đạo lý ta lại không nói được gì lăng chỉ đại thủ tại đầu chó của nàng bên trên hồ sơ mấy lần nói vậy cùng ta học âm luật ta học được về sau ngươi có thể tùy thời tùy chỗ diễn tấu mỹ diệu nhạc khúc không có học hay không nữ hoa tiếp tục lắc đầu phục hy ca ca liền mỗi ngày chơi âm luật mặc dù đánh đàn thật là dễ nghe nhưng đạn thời điểm chỉ có thể ngồi quá không tự do lăng chỉ ra mặt co lại nói vậy cùng ta học trận pháp như thế nào trận pháp rất khó khăn không có học hay không kia ngự thu thuật Ta tự biết tạo, không có học hay không không. học có lăng chỉ sắc cái cũng học, cũng học, mặt nếm rất ta thử khó không không nhìn, nói, nổi giận này ngươi đồng đồng đại vậy để lấy ợ i hại. chỉ Lăng l ra một cái kẹo que cứng rắn nhét vào nữ hoa trong miệng ngâu nô một trận đùa dỡn qua đi lăng chỉ nói ngươi nha đầu này còn tưởng rằng ngươi lớn lên về sau sẽ biến thành thục một chút không nghĩ tới vẫn là giống như khi còn bé đồng dạng h ồ nháo ta xem ngươi đ ờ i này chính là chơi bùng bệnh lăng đại ca đừng nóng giận ta sai nữ hoa vội vàng túi đầu nhận sai ngươi không sai là ta sai sai có ở đây không nên tin tưởng ngươi sẽ cải biến lăng trì lắc đầu thở dài nói ngươi nói cho ta ngươi đến cùng muốn học cái gì này ngược lại là đem nữ hoa hỏi khó trải qua nhiều năm như vậy nàng căn bản không có cân nhắc qua tự mình nghĩ học cái gì nàng chỉ là một mực chơi bùn một mực nghiên cứu như thế nào mới có thể tạo ra phù hợp nhất tâm ý sinh linh ngoài ra nàng căn bản không biết mình còn có thể làm cái gì lăng trì làm cho nàng học một chút đồ vật đương nhiên là vì tốt cho nàng nàng cũng biết nhưng chính như nàng trước đây hồi nháo kỳ thật đây chẳng qua là nội tâm của nàng chân thật nhất phản ứng nàng là thật không thích những vật kia coi như lăng trì cưỡng bức lấy nàng học coi như nàng có thể học rất tốt nhưng nàng biết mình nhất định không hiểu ý cam tình nguyện ngự a khí về sau lăng trì sinh khí chính mình cũng khó chịu dứt khoát ngay từ đầu sẽ không học đem tương lai mâu thuẫn s ớ m bóp chết tại trong trứng nước hiện tại đối mặt lăng trì vấn đề nàng trầm tư hồi lâu không ngừng hỏi mình nội tâm mình muốn đến tột cùng là cái gì trải qua một phen kịch liệt tự mình hỏi ý nữ hoa đạt được một đáp án cũng là nàng muốn nhất đồ vật không ai dám khi dễ nàng lăng đại ca giấc ngộng của ta là chỉ có ta khi dễ người khác người khác không thể khi dễ ta nghe được nữ hoa câu nói này lăng chỉ trầm mặc hồi lâu sờ s ờ nữ hoa đầu chó người trẻ tuổi hào hào chơi bùn đừng làm nằm mơ ban ngày nữ hoa chơi thì chơi lăng chỉ vẫn là đem võ đạo lý luận đem ra chuyển thụ cho nữ hoa. võ đạo nói đến cùng lực chi pháp tắc rất gần nhưng lực chi pháp tắc chú ý nhất lực phá vạn pháp mà võ đạo thì là hội tụ ngàn vạn võ kỹ vào một thân lấy ứng đ ố i bất luận cái gì nguy hiểm không biết nữ hoa nếu không muốn bị người khi dễ như vậy chiến đấu tất cả kỹ xảo đều hẳn là học tập tiến tới dung hội quán thông lấy nàng bây giờ tu vi thêm nữa siêu cường võ đạo tài nghệ về sau bất kể là đối mặt a i chỉ cần cảnh giới không cao hơn nàng quá nhiều đều chỉ có bị nàng khi dễ mệnh lấy nữ hoa hiếu động tính tình ngược lại là rất thích hợp học tập võ đạo lúc này lại ở vào l ă n g trì tương đối nhàn nhã thời kỳ liền chuyên tâm dạy bảo lên nữ hoa đến như thế đi qua v à n năm nữ hoa võ đạo tài nghệ đã tăng lên tới một cái phi thường cao thâm cảnh giới lấy lúc này nữ hoa nắm giữ võ đạo tài nghệ nếu là đối đầu vạn năm trước chính nàng một lần đánh mười cái mặc dù khoa trương điểm nhưng một lần đánh ba năm cái tuyệt đối không là vấn đề biết võ thuật người cùng không biết võ thuật người sức chiến đấu thế nhưng là tranh lệch rất nhiều đương nhiên cái này xa xa không phải nữ hoa cực hạn võ đạo là một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng nói theo nữ hoa không ngừng học tập trưởng thành lĩnh ngộ nàng cuối cùng rồi sẽ lĩnh ngộ được cao siêu hơn võ đạo tài nghệ đây là có thể để cho nàng ăn đến chết tuyệt kỹ tại nữ hoa học tập võ đạo cái này vạn năm ở giữa hồng hoang ở trong lại có rất nhiều đại năng xuất thế tỷ như trên côn lôn sơn bản k h nguyên thần phân thành ba biến thành tam thanh thái thượng nguyên thủy cùng thông tiên còn có bản cổ tinh huyết biến thành mười hai tổ vu đế giang như vàng túi đỏ như đ a n hỏa lục túc bốn cánh hồn đôn không khuôn mặt không gian tốc độ c h i tổ vu cú mang thanh như thúy trúc thân chim mặt người đủ thừa lưỡng lòng phương đông mục tổ vu trúc dung thú đầu nhân thân người khoác vải đỏ hai mặc hỏa xạ chân đạp hỏa lòng phương nam hỏa chi tổ vu nhục thu mặt người thân hổ người khoác kim lân giáp sinh hai cánh hai trái mặc r á n đủ thừa lưỡng lòng phương tây kim tổ vu cộng công mãng đầu nhân thân người khoác vải đen chân đạp hát lòng tay c u ố n thanh mãn g phương bắc thủy c h i tổ vu huyền minh chính là một dữ t ậ n cự thú toàn thân sinh ra gai xương vũ c h i tổ vu hậu thổ thân người đ u ô i rắn sau lưng b ả y tay trước ngực hai tay hai tay nắm đằng rắn trung ương thổ c h i tổ vu cường lương trong miệng ngầm rắn trong tay nắm rắn đầu hổ thân người bốn móng ngựa tay d à i khuỷu tay lôi c h i tổ vu n ế n cửu âm đầu người long thân toàn thân xích h ồ n g thời gian c h i tổ vu thiên ô tám đầu mặt người thân hổ mười đôi phong c h i tổ vu hấp tư nhân diện điệu thân hai treo rán lục tay cầm hồng x à điện c h i tổ vu sa bị thi mặt người thần thú hai lỗ h a i giống như chó hai treo rán lục thời tiết c h i tổ vu mặc kệ là tam thanh hay là mười hai tổ vu từ xuất thế đến nay liền có đại la kim tiên tu vi đỉnh cao bây giờ tam thanh còn tại trên côn lôn sơn dốc lòng tu đạo mà mười hai tổ vu lại tại tổ vu điện cắm d ễ xuống cả ngày đánh nhau một chút suy nghĩ suy nghĩ nhân sinh bọn hắn suy nghĩ dĩ nhiên không phải cái gì lao bà hài tử nhiệt kháng đầu mà là thế nào mới có thể trở thành hồng hoa n g mạnh nhất tại bọn hắn tương đối đầu góc đơn giản bên trong tự nhiên sẽ cho là mình là b ả n cổ chính tông bây giờ tất nhiên xuất thế liền không thể ném b ả n cổ phụ thần mặt nếu như không thể trở thành hồng hoa n g mạnh nhất bọn hắn về sau chết đều không mặt đi gặp phụ thần trải qua mấy ngàn năm suy nghĩ bọn hắn cuối cùng hợp mưu hợp sức nghĩ ra một biện pháp tốt dùng tinh huyết của mình đến sáng tạo một cái chủng tộc hoàn toàn mới cái chủng tộc này liền gọi vu mười hai tổ vu đều là nghĩ đến liền làm người sau đó bọn hắn tự lấy từng người tinh huyết sáng tạo ra tên là vu hậu thế tân sinh vu tộc mặc dù trong mắt bọn hắn phi thường nhỏ yếu nhưng so sánh với hồng hoang ở trong vạn tộc vu tộc thế nhưng là từ xuất sinh bắt đầu liền có lực chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa vu tộc cái đầu tương đối lớn trưởng thành vu tộc cơ hồ từng cái đều cao hơn mười trượng cho dù là vừa mới sinh ra trẻ con cũng có cao một trượng làm lăng chỉ thông qua dịch chuyển không gian nhìn thấy vu tộc vừa mới sinh ra trẻ con như thế khổng lồ về sau không khỏi cảm khái phùng củng lão sư trước kia nói mục cột sắt hải tử sinh ra tới liền so với hắn cái lớn h i ệ n nhiên đây là run bao quần áo không nghĩ tới tại lúc này hắn chân chính nhìn thấy sinh ra tới liền so với hắn cái lớn hải tử không chỉ so với hắn cái lớn so mục cột sắt cũng cái lớn không hổ là vu tộc khó trách sẽ trở thành kế tiếp lượng kiếp thiên địa chủ rác một trong bất quá tân sinh vô tộc chỉ có hơn chục ngàn số lượng hơn nữa sinh sôi năng lực cũng không mạnh mẽ trải qua 000, 000 năm 000-6000 năm phồn diễn sinh sống vậy mà mới đưa tộc nhân từ hơn chục ngàn khuyết t r ư ờ n g tăng đến hai trăm ngàn r a mặt cái này sinh sôi năng lực thực sự cảm động nhưng chính là cái này hai trăm ngàn r a mặt vô tộc lại đem trên hồng hoang đại địa vô số sinh linh rét nghe tin đã sợ mất mật bởi vì vô tộc cùng vạn tộc sinh linh khác biệt vạn tộc sinh linh chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí liền có thể sống sót sinh trưởng xuống dưới nhưng vu tộc nhưng là lấy ăn uống vì sống sót sinh trưởng thủ đoạn thế là trên hồng hoang đại địa vô số sinh linh gặp thai vạn ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian liền có không dưới hơn trăm triệu hồng hoang sinh linh bị vu tộc trộm tới ăn hơn nữa những n à y vu tộc còn không phải lột ra đi xương thả hành gừng tỏi ướp gia vị về sau nương đến ăn mà là trực tiếp xé s ắ c ăn mỗi lần đều ăn máu lan tan m ộ ư ơ i phần đáng sợ cũng bởi vậy hồng hoang vạn tộc đối vu tộc lại sợ lại tăng mâu thuẫn ngày càng làm sâu sắc nhưng vào lúc này đ ế t ử thái dương tinh hai con kim ô đế tuấn cùng thái nhất lấy tu vi cường đại cùng linh bảo chinh phục một nhóm hồng hoang sinh linh sau đó chiêu binh mãi mã đem vạn tộc thống nhất xưng lại yêu sau đó dựng cờ yêu tộc đại kỳ cộng đồng chống c ự vu tộc giết chóc ngắn ngủi trong vòng ngàn năm vu yêu ở giữa lẫn nhau giết chóc dẫn tới hai tộc ở giữa k i ừ u hận ngày càng làm sâu sắc mâu thuẫn gần như không thể điều hòa bất quá ở này cái hồng hoang hay thay đổi thời kỳ một ngày này thiên địa đột biến chỉ thấy thiên âm bồng bền vạn đoá hoa đoá hương thơm b ố n phía vạn thú cùng vang lên tường thụy chi khí vung hướng toàn bộ h n g hoang uyên bắc trên h n g hoang đại địa đột nhiên diện hóa xuất từng cái từng cái đại đạo trong lúc nhất thời trên h n g hoang đại địa cỏ cây p h à n thú kỳ chân dị bảo vô số linh vật bị điểm khai linh trí có càng là bởi vậy trực tiếp có thể biến hóa thoát p h ạ m tường thụy xuất hiện đồng thời một cỗ vô cùng to lớn uy áp tháp hướng toàn bộ h n g hoang vạn vật vạn linh đều tuân ra thần phục cảm giác thành kính quỵ ở trên đất hồng quân thành thánh thánh nhân uy áp mạnh mẽ che ngợp bầu trời cái này có thể khổ không ít hồng hoang đại năng thánh nhân uy áp há lại đồng dạng đại la kim tiên có thể ngăn cản cũng may hồng quân thánh nhân chi uy không phải nhằm vào người mà đến mà là khắp hồng hoang thiên địa các nơi một chút t ầ n thế đại năng bằng vào bí pháp hoặc là pháp bảo vẫn là miễn cưỡng có thể ngăn cản được mà bây giờ hồng quân thánh nhân muốn khai giảng đại đạo cái này tự nhiên để hồng hoang vô số sinh linh rất là kích động chính là kim tiên thái ất kim tiên vậy mà cũng nghĩ đi đến một chút náo nhiệt nhưng đáng tiếc là tam thập tam thiên chi ngoại chính là vô biên hỗn độn bọn hắn nếu là đi vào chỉ sợ là có đi không về chỉ có đại tu vi đại thần thông là người đại khí vận mới có thể tìm được tử tiêu cung chỗ một chút hồng hoang ẩn thế đại năng nghe xong nhao nhao hướng về ngoài tam thập tam thiên chạy tới bây giờ bọn hắn đều bị kẹt tại đại la kim tiên đỉnh phong c h i cảnh không cách nào đột phá đến chuẩn thánh tu vi bọn hắn tự nhiên sốt ruột bây giờ hồng quân thành thánh khai giảng đại đạo trong đó rất có thể liền có chuẩn thánh c h i đạo bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua từng cái chờ mong v ạ n p h ậ n núi c ô lôn cho dù là cao ngạo như tam thanh bọn hắn cũng sớm động t r ư ớ c người hướng ngoài tam thập tam thiên tử tiêu cung nghe đạo bọn hắn tựa hồ có thể cảm nhận được lần này đi tất có đại cơ duyên hơn nữa bọn hắn cũng không thể không đi dù sao nếu là hồng quân truyền thụ chuẩn thánh chi đạo hoặc là thành thánh phương pháp bọn hắn không đi tự nhiên liền sẽ lạc hậu hơn người cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể để xuống trong nội tâm cao ngạo so sánh dưới mười hai tổ vu liền không giống bọn hắn thờ phụng bản cổ mặc dù hồng quân hiện ra thánh nhân cường đại nhưng mười hai tổ vu lại cũng không lưu ý hơn nữa vu tộc không có nguyên thần tiến đến nghe đạo cũng chỉ là lãng phí thời gian thà rằng như vậy chẳng bằng đem thời gian đặt ở trên tu hành bây giờ bọn hắn đã đều là đại la kim tiên đỉnh phong c h i cảnh đang sắp đột phá tự nhiên không nghĩ lãng phí thời gian trên thái dương tinh đế tuấn cùng thái nhất không nghĩ tới giữa thiên địa vậy mà xuất hiện một cái khủng bố như thế thánh nhân này làm cho bọn hắn sắc mặt phi thường khó coi nguyên bản vu tộc liền đã rất khó đối phó bây giờ lại toát ra cái so vu tộc còn kinh khủng hơn thánh nhân xưng bá hồng hoa ngọc tưởng thật sự là quá gian nan cùng lúc đó chu sơn trong sân cốc lang chỉ cùng nữ hoa cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa cùng với hồng quân thánh nhân uy áp sắc mặt đều trở nên hơi ngưng trọng thánh nhân đây chính là thánh nhân sao chương bốn trăm bốn mươi sáu dung hợp hệ thống trí cao chủ thần nữ hoa cố nén quỳ xuống xúc động nắm lấy lang chỉ k h u ỷ u tay nói lang đại ca thánh nhân uy áp quá kinh khủng Thánh nhân thật á n nhân h h t mạnh như vậy sao thánh nhân đích sắc rất mạnh lăng chỉ gật gật đầu nói thánh nhân phía dưới đều là run r u dế câu nói này nói đến nữ hoa sắc mặt liền biến nội tâm càng thêm khát vọng trở thành thánh nhân ta không muốn làm sâu kiến ta không muốn bị người khi dễ mang như vậy tín nhiệm nữ hoa nói lăng đại ca ta nghĩ đi tử tiêu cuung lăng chỉ quay đầu nhìn xem nàng nói không cần thiết dùng ngươi thực lực hôm nay chỉ cần tạo ra con người thành công tất thành thánh nhân nếu là đi tử tiêu cùng ngươi liền sẽ so hồng quân thấp hơn một đời về sau ngươi cũng không thể để cho ta lăng đại ca mà phải gọi ta lăng tiền bối vậy không đi nữ hoa chuyển biến nhanh chóng để lăng trì một mặt một bước lập tức nghĩ đến một câu trở mặt so lật sách còn nhanh hơn nữ nhân nha còn là đi xem xem đi lăng trì ngược lại là giúp nữ hoa làm quyết định đi tử tiêu cùng cũng không mang ý nghĩa nhất định phải bại sư cho là cho bằng hưu chúc mừng chính là nữ hoa nháy mắt mấy cái bằng hữu hồng quân chiến thắng la hầu là ta giúp một tay lăng chỉ ưỡn n g ư ợ c n g ầ n đầu phương tây linh mạch bị hủy là ta giúp phương tây khôi phục linh mạch vì hồng quân trả lại một chút n h â n quả ngươi nói ta có tính hay không hồng quân bằng hữu tính nữ hoa nét mặt vui cười như hoa kéo lăng chỉ cánh tay lăng đại ca chúng ta đi thôi đừng nóng n ộ i lăng chỉ nói mặc dù ngươi không cần hàng bối phận nhưng ngươi ca ca làm sao bây giờ hắn chỉ là đại la kim tiên tu vi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lần này bắt đầu bài giảng mặc kệ hắn nữ hoa nói nếu là hắn dám bái hồng quân vi sư về sau ta gọi hắn đại chất tử ngoài tam thập tam thiên t ử tiêu cung cái khác hồng hoang đại năng còn tại trên đường chạy tới mà lăng chỉ nương tựa theo dịch chuyển không gian chỉ là thoáng qua ở giữa t i ể u đi tới nơi này bởi vì đều là lão bằng hữu lăng chỉ vừa tới đến tử tiêu cung trước cửa hồng quân bên người đồng nam đồng nữ liền đón hạo thiên giao chỉ bái kiến chủ thần tiền bối lao sư đang tại tròng cung trở nhìn trước mắt một đôi kia đáng yêu lại may người đồng nam đồng nữ lăng chỉ rất khó đem bọn hắn cùng hậu thế ngọc đế vương mẫu liên hệ tới hơn nữa lăng chỉ trải qua bạch xà cùng tây du thế giới ngọc đế cùng vương mẫu cũng không phải hồng quân bên người đồng nam đồng nữ bọn họ đều là dựa vào bản lãnh của mình lên làm thiên đế cùng thiên hậu mà cái này thế giới đế tuấn cùng thái nhất còn chưa phát hiện thiên đ ỉ n h ngọc đế cùng vương mẫu càng là xa xa khó vời ai biết trước mắt hạo thiên cùng giao chỉ phải t r ă n g liền thật có thể trở thành tương lai thiên đình kẻ thống trị đâu dù sao chính lăng chỉ không quá lạc quan lăng chỉ lấy ra hai chuỗi mức quả nói cầm ăn lấy chơi a nhìn thấy mức quả giao chỉ nước bọt đều nhanh chảy ra hạo thiên cũng con mắt tỏa ánh sáng vội vàng nắm lấy giao chỉ nói lời cảm tạ đa tạ chủ thần tiền bối lăng chỉ sờ sờ hai tên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ đối nữ hoa ra hiệu một lần cất bước đi vào tử tiêu cung tại tử tiêu cung hậu điện lăng trì nhìn thấy một cái như là người bình thường lao đạo lao đạo này hạc phát đồng nhan nhìn lên tới cũng không tiên phong đạo cốt ngược lại là giống như một cái phổ thông láo giả lăng trì nhìn thấy cái này lao đạo s ừ n g sốt một chút hồng quân đạo hữu không trách hắn kinh nghi bất định bởi vì tại đối phó la hầu thời điểm hồng quân vẫn là một bộ thanh niên đạo sĩ bộ d á n g làm sao thành thánh về sau ngược lại biến thành lao đầu hồng quân đây là náo cái gì yêu thiêu thân lao đạo chính là hồng quân gặp lăng trì tràn đầy kinh ngạc mỉm cười chủ thần đạo hữu đã lâu ngồi hồng quân đối với mình đối mặt mặt đất một điểm hai cái bồ đoàn xuất hiện ở trên mặt lăng chỉ mặc dù vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng vẫn là gật gật đầu cùng nữ hoa cùng một chỗ ngồi ở bồ đoàn bên trên vừa mới ngồi xuống trong n g á y mắt hai người cũng cảm giác được linh đài một mảnh thanh minh trạng thái tinh thần cũng càng thêm sung mãn bồ đoàn này coi như không tệ lăng chỉ hôn éo cái mông cọ sát bồ đoàn nói ta dùng mỹ thực cùng đạo hữu trao đổi như thế nào gặp lăng chỉ đối với mình như c ũ là lấy trước kia giống như tùy ý hồng quân cười ha ha nói có gì không thể chỉ là lao đạo muốn ăn chút món ăn mới ta lần này chính là mang theo món ăn mới đến lăng chỉ cười ha ha một tiếng lúc này mang sang bốn cuộn ăn thịt dùng bốn loại nấu nướng thủ pháp theo thứ tự là nướng nổ xào kho mặt khác vẫn xứng một mâm lớn rau trộn cộng thêm một bình năm xưa rượu ngon rau trộn và rượu ngon đều lóe ra hảo quang và nóng mà cái kia bốn đạo ăn thịt lại lóe ra kim cương sáng trói q u a n mang vừa mới bị bưng ra liền mùi thịt bốn phía đi đến hồng quân sau lưng hai bên hạo thiên cùng g i a o chỉ nghe được cỗ này hương khí trong nháy mắt nước bọt rơi thẳng ba nghìn thước hai con bụng nhỏ phát ra như trống giống như h oanh minh hoa q u á thơm không chịu nổi không chỉ là bọn hắn liền ngay cả nữ hoa đều hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này bốn con thịt không thể tin được thế gian lại có như thế khó mà kháng cự mỹ thực xem như thánh nhân hồng quân cũng là lông mày thẳng run nhịn xuống không thể g i a o động bảo bảo là thánh nhân bảo bảo muốn giữ gìn thánh nhân hình tượng hồng quân hít sâu một hơi nói chủ t h ầ n đạo hữu lần này món ăn quả nhiên không giống bình thường lao đạo đa t ạ ha ha nơi nào nếu không phải đạo hữu thành thánh ta nhưng không nỡ lấy ra lăng chỉ cười nói phải biết cái này bốn đạo thịt món ăn nguyên liệu nấu ăn thế nhưng là dùng một lần thiếu một lần toàn bộ cộng lại cũng chỉ đủ ta làm hai mươi mấy đạo món ăn mà thôi ăn xong cũng không có ta lần này vì lấy lòng ngươi cái này hồng hoang thứ nhất thánh nhân thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn hồng quân buồn cười nói đây là lao đạo vinh hạnh đừng không nói trước ngươi ăn trước ăn xong cùng chúng ta nói một chút thành thánh cảm giác chúng ta cũng tốt chuẩn bị một chút lăng chỉ tại hồng quân trước mặt làm ra một chương bàn đá nhỏ đem rượu món ăn bày ở bên trên để hồng quân dùng cơm nếu như thế lao đạo liền thất lễ hồng quân sớm đã nhịn không được lập tức kẹp lên một khối nổ thịt viên đưa vào trong miệng trước nay chưa từng có mỹ vị tại hắn khoang miệng bạo tạc để hắn cả người đều trở nên phiêu phiêu rục tiên lên hồng quân một câu cũng không nói dưới đua tốc độ tăng lên hơn gấp mười lần lấy phong quyển tàn vần tốc độ càn quét lên trên bàn mỹ thực làm hồng quân ăn vào đạo thứ tư thịt món ăn thời điểm cuối cùng nô một tiếng lăng chỉ cũng nghe đến trước nay chưa từng có mỹ rượu thanh âm nhắc nhở đinh chinh phục đỉnh cấp kim cương s ắ c thực khách hồng quân dạ dày chinh phục mức độ mười rơi xuống đỉnh cấp kim cương sắc thực đơn thiên định thánh nhân thiên định thánh nhân đỉnh cấp kim cương sắc thực đơn sau khi ăn vào nhất định trở thành thánh nhân hiệu quả không thể c h ố n g chất đinh chinh phục đẳng cấp cao thực khách một lần chinh phục ngang cấp thực khách ba nghìn không trăm linh hai lần chinh phục đẳng cấp thấp thực khách chín mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi bảy lần thăng cấp điều kiện đạt thành ký chủ lăng trì chủ nghệ đẳng cấp tấn thăng làm kim cương sắc đỉnh cấp đinh chúc mừng ký chủ lăng trì chủ nghệ thăng đến kim cương sắc đỉnh cấp Bởi vì ký chủ, chủ n g h hệ thống ệ đạt đến bản hệ thống cấp bậc cấp c a o trong nhất, hệ thống đem triệt để dung nhập ký chủ trong cơ thể. dung nhập hệ chủ thể, triệt đem để ký cơ về sau chủ chủ chủ thân hệ thống hết thể đều là ký chủ hết thể, đều đ là ký ký e một triệt trường trở thành thần. mệnh để khống vận mình, chân chính chủ thần. Nghe xong chủ m của loạt thanh âm nhắc nhở lăng trì ngốc một lát này nháy mắt bên trong chủ thân hệ thống cùng hắn thân thể hoàn thành triệt để dung hợp hắn cũng ở mảnh này khắc ở giữa triệt để trưởng khống toàn bộ chủ thần hệ thống đến tận đây chủ thân hệ thống hết thể lai lịch đều vì lăng trì biết được cùng trường khống cái này trù thần hệ thống cũng không phải là đản sinh tại cái nào đó đẳng cấp cao vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm mà là hội tụ toàn bộ vũ trụ hết thể đồ tham ăn thèm ăn cùng tín ngưỡng từ đó sinh ra vô hình c h i vật đoàn này vô hình c h i vật một mực tại trong vũ trụ du đãng về sau bởi vì một ít cơ duyên x à o hợp vừa lúc lựa chọn l ă n g trì xem như ký chủ nhưng lăng trì chỗ địa cầu không cách nào gánh chịu trù thần hệ thống ghi chép tại toàn bộ vũ trụ thực đơn bên trên nguyên liệu nấu ăn cho nên tại khóa lại ký chủ về sau Liên b ắ trải đầu không giới hạn tìm kiếm nguyên liệu nấu không kiếm hạn hành ăn giới tìm t ì n cũng chính h là x u y qua mười cái thế giới l ă n g chỉ cuối cùng nắm giữ chư thiên cơ hồ hết t h ể nguyên liệu nấu ăn cũng thành công đem chủ nghệ tăng lên tới hệ thống quy định cấp bậc cao nhất đến tận đây chủ thần hệ thống hoàn thành sứ mạng của mình c h i t để cùng l ă n g chỉ dung hợp đến tận đây về sau l ă n g chỉ cũng hoàn thành giấc ngộng của mình trở thành vũ trụ mạnh nhất chủ thần tại chư thiên vạn giới bên trong chỉ luận chủ nghệ sẽ không có người mạnh hơn hán trừ phi trong vũ trụ sinh ra cái thứ hai chủ thần hệ thống mới có thể cùng hắn tại trù nghệ bên trên phân cao thấp nhưng là bởi vì lăng trì trù nghệ đã đạt đến hệ thống quy định hạn mức cao nhất về sau lăng trì nếu như còn muốn tiếp tục tăng lên trù nghệ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi theo lăng trì triệt để trưởng khống chủ thần hệ thống công năng hắn cũng phát hiện chủ thần hệ thống kèm theo chủ thần không gian cùng nông mục tràng bên trong hết thệ sinh linh đều có thể tại hắn cho phép phía dưới đi tới ngoại giới điều này có ý vị gì mang ý nghĩa chỉ cần lăng trì nguyện ý trong nháy mắt liền có thể kéo một chi trăm vạn chuẩn thánh siêu cấp thế lực lại thêm hắn trù nghệ đột phá cũng mang ý nghĩa tu vi của hắn tùy thời có thể lấy tiến vào thánh nhân cảnh giới mà nông mục t r à n g trăm vạn sinh linh cũng có thể tùy theo trở thành thánh nhân trăm vạn thánh nhân hắn có thể bảo đảm toàn bộ hồng hoang đều không thể tiếp nhận trăm vạn thánh nhân dày v ò trực tiếp nên đón đại kết cục thậm chí thiên đạo tại trăm vạn thánh nhân trước mặt cũng chỉ có quỳ xuống kêu ba b à p h ậ n mặc dù lăng chỉ không có khả năng làm như vậy chính là hơn nữa nông mục chàng có vô tận không gian cho dù là hắn triệt để trưởng khống chu thần hệ thống cũng phát hiện nông mục chàng không gian đích sắc vô cùng vô tận chỉ cần ý thức của hắn không ngừng hướng ra phía ngoài điều tra nông mục chàng liền sẽ tùy theo hướng ra phía ngoài khuyết c h ư ờ n g vĩnh viên không có điểm dừng cũng chỉ có vô biên vô hạn nông mục chàng mới chứa được trăm vạn thánh nhân tu vi sinh linh bất quá thánh nhân số lượng quá nhiều cũng là chuyện phiền thoái về sau lăng chỉ định đem nông mục chàng chia làm trăm vạn cái khu vực mỗi cái khu vực đều làm một cái nông phu hoặc dân chăn nuôi đất phong để bọn hắn một mình phụ trách khu vực này nông mục nghiệp sinh sản dù sao đều thánh nhân tu vi mặc kệ loại bao nhiêu địa thả bao nhiêu mục cũng chỉ là một cái ý niệm sự tình sức người chi phí đem bị thay thế nông mục chàng cũng đem tiến vào thánh nhân nuôi dưỡng thời đại nhưng trọng yếu nhất là dung hợp trù thần hệ thống hắn đã có vượt qua thời không năng lực đi qua hắn t r ỗ trải qua thế giới đều có thể một lần nữa xuyên trở về điều này có ý vị gì mang ý nghĩa hắn cuối cùng có thể đi trở về gặp hắn người nhà càng mang ý nghĩa hắn cuối cùng có thể đi trở về gặp hắn ngày nhớ đêm mong hồng tỷ tỷ nghĩ đến hồng tỷ tỷ l a n g chỉ vẫn như cũ khó nén rung động kia là hắn mối tình đầu hắn một nữ nhân đầu tiên cũng là hắn nhất không bỏ xuống được nữ nhân hồng tỷ tỷ chờ ta rất nhanh chúng ta liền sẽ trùng phù theo hồng quân lần thứ nhất bị mỹ thực c h í n h phục c u n g tuân ra một t r ư ơ n g đỉnh cấp kim cương sắc thực đơn về sau lăng trì liền biết sau này mình tại hồng h o à n g cơ bản có thể đi ngang nhìn xem hồng quân một mặt say mê đắm chìm trong trong ảo cảnh lăng trì mỉm cười tại chính mình cùng nữ hoa trước mặt làm ra một t r ư ơ n g bàn đá mang lên mấy bản cao cấp kim cương sắc mỹ thực đối nữ hoa nói trước thích hợp ăn chút chờ ngươi thành thanh nhân ta cũng lấy ra bốn đạo vị ngon nhất đồ ăn vì ngươi ăn mừng nữ hoa lập tức một mặt hạnh phúc cảm ơn lăng trì ca ca nữ hoa sẽ cố gắng cộc thật ngoan thật ngoan lăng chỉ mỉm cười gật đầu đem đua đưa cho nữ hoa đã thèm hỏng nữ hoa lúc này phong quyển tàn vân bắt đầu ăn mặc dù chỉ là cao cấp kim cương sắc mỹ thực nhưng vừa vặn ứng đối nữ hoa lúc này cấp bậc cho nên nữ hoa ăn cũng là vô cùng say mê rất nhanh liền bước hồng quân theo gót chạy đến trong hoàn cảnh r o n g chơi đi lúc này ở hồng quân sau lương hạo thiên cùng giao trì thế nhưng là quá thảm đây thật là người khác ngồi bọn hắn đứng đấy người khác ăn lấy bọn hắn nhìn xem so triệu lệ dung diễn t ử hy còn thảm nhìn xem nước b ọ t một mực không dừng được hai tên tiểu gia hỏa lăng trì không đành lòng tiện tay lấy ra hai cái lóe ra kim sắc quang mang bánh bao lớn ném qua đi đừng nhìn lấy cầm ăn đi hai tên tiểu gia hỏa bản năng tiếp được kim quang lóng lánh bánh bao lớn kích động nói cám ơn liên tục đa tạ trù thần tiền bối đa tạ trù thần tiền bối đừng k h á c h khí ăn đi nhìn xem hai cái ăn như hổ đói tiểu gia hỏa lăng trì trong lòng thẳng thở dài nhìn cái này hai hải tử đều bị h ồ n g quân ngược đãi thành cái dặng gì thật đáng thương hồng quân ba các loại hồng quân cùng nữ hoa ăn uống no đủ l a n g chỉ đem chén c u ộ n đều rửa sạch sạch sẽ thu lại đi sau đó mang lên ba chén trà nóng nói hồng quân đạo hữu như là đã thành thánh ngày sau có tính toán gì không hồng quân uống ngụm trà nóng dường như thưởng thức đến nhân sinh hương vị không khỏi tán thưởng một tiếng trà ngon dừng một chút thành thánh về sau lao đạo đã biết được tương lai mình con đường chính là đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín bỏ chạy thứ nhất là vì hồng hoang chúng sinh một chút hy vọng sống nhưng một cái chút sinh cơ mặc dù sẽ vì chúng sinh mang đến vận mệnh cải biến cứ thế mãi lại phá hư thiên đạo trật tự từ đó làm cho thiên đạo sụp đổ a nữ hoa kinh hô một tiếng nàng nhưng là lần đầu tiên nghe được loại sự tình này xem như hồng hoang sinh linh tự sẽ vì đó kinh hoàng lăng chỉ gật gật đầu thiên đạo không được đầy đủ lại không cách nào quản lý hồng hoang đạo hưu xem như thiên đạo chi hạ vị thứ nhất thánh nhân chẳng lẽ là muốn lấy thân hợp đạo bù đắp thiên đạo a nữ hoa lại là một tiếng thét kinh hãi không nghĩ tới hồng quân đã thành thánh lại còn nghĩ đến lấy tự thân dung hợp đến bù đắp thiên đạo như vậy kia hồng quân về sau vẫn là hồng quân sao hồng quân cũng không nghĩ đến lăng trì sẽ đoán được con đường của mình không khỏi cảm khái một tiếng chủ thần đạo hưu thật là lao đạo c h i kỷ gặp hồng quân thừa nhận xuống tới lăng trì lắc đầu nói cần gì chứ đạo hưu đã thành tựu thánh vị hoàn toàn có thể tiêu dao sống qua ngày cần gì phải hy sinh chính mình hồng quân mỉm cười đây là lao đạo nói nói bóng gió đạo hữu không cần khuyên nữa lao đạo tâm ý đã quyết chương 447, t r o n g tử tiêu cung hai ba sự tình ba nghìn năm về sau tử tiêu cung hội tụ 2.998 vị hồng hoàng cường giả đỉnh cao trong đó người mạnh nhất chính là bản khổ nguyên thần phân thành ba tam thanh thứ yếu chính là trên thái dương tinh hai con kim ô lần nữa thì là trấn nguyên tử cùng hồng vân tổ hai người những người khác mặc dù cũng rất mạnh nhưng đều là đơn thương độc mã tất nhiên là không sánh bằng báo đoàn s ử i ấm sau đó tại trong tử tiêu cung hàng trước nhất b ả y biện sáu cái bồ đoàn vừa đi vào tử tiêu cung tam thanh liền lòng có cảm giác hợp lực cướp đi ba cái đầu bồ đoàn cái thứ tư bồ đoàn cùng cái thứ năm bồ đoàn thì bị trấn nguyên tử cùng hồng vân báo đoàn cướp đi nguyên bản đế tuấn cùng thái nhất là có cơ hội nhưng bọn hắn lúc này đang tại thống lĩnh thiên hạ yêu tộc cùng chống chọi với vũ tộc một là p h i ế t không ra mặt mũi và người khác cướp thứ hai là muốn cùng trong tử tiêu cung kẻ nghe đạo kết một thiện duyên thế là cái thứ sáu b ù a đoàn bị tốc độ nhanh nhất côn bằng c ấ p đi đế tuấn cùng thái nhất mặc dù có chút tức giận lại không phải không có thu hoạch chí ít bọn hắn rồi cùng một cái gọi phục hy đạo h ư u tán gâu rất tốt cái này phục hy có đại l à kim tiên tu vi đỉnh cao tuyệt không tại bọn hắn huynh đệ hai người phía dưới hắn ôn nhuận như ngọc khí độ học rộng tài cao hàm dưỡng càng làm cho huynh đệ bọn họ khuất phục trong lúc nhất thời tán gâu tương đương hòa hợp ngay tại tử tiêu cung sắp đóng cửa thời điểm hai cái biểu lộ ra khá là chật vật người đổi tới hai người này không phải người bên ngoài chính là từ phương tây chạy đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người này đầu tiên là cùng trong tử tiêu cung kẻ nghe đạo nhóm hàn huyên vài câu sau đó liền hướng trước chen chen khi thấy to như vậy trong tử tiêu cung chỉ có phía trước sáu người ngồi bồ đoàn hai người lúc này trong lòng hơi đậu dường như phát giác được cái này sáu cái bồ đoàn tầm quan trọng chuẩn đề trong mắt tinh quang lấp lóe lộ ra vẻ khát vọng nhưng nhìn sáu cái chỗ ngồi đều có người trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng hắn nhìn một chút một bên một mặt khổ tướng tiếp dẫn liền lập tức bi phân nói đại ca người ta huynh đệ vì phương tây chúng sinh trải qua trăm cây nghìn đắng mới đạt tới nơi này lại không nghĩ ngay cả châu ngồi đều không có thực sự hổ thẹn phương tây chúng sinh a tử tiêu cung hậu điện hồng quân nghe được chuẩn đề khóc lóc k ề lệ không khỏi ra mặt co lại lăng trì lại cười ha ha cho chuẩn đề cơ t r í điểm cai tán cái này chuẩn đề trực tiếp đem chính mình đến đây nghe đạo kéo tới là vì phương tây chúng sinh bên trên có c nói thể h i là ế một cứ toàn b phương â y đạo đ ứ cái điểm là, biến giờ hàm cao, nghĩa ẩn tàng phương thành thì Tây là, chủ yếu người có trách nhiệm. bây bộ n này, n g g ư ơ h ồ ngữ quân quả, yếu nếu sau muốn bây đây Tây nhân người nhiệm, chúng ngay như không cho chúng ta một điểm đền ngươi như thành thánh, cũng toàn phương hạnh cũng đừng nghĩ tiến n là chủ có trách cho coi có được hủy thêm giờ tới điểm ta ta một bù, bộ bị đạo, đạo về a Một cái ngư hai ý nghĩa chơi ngược lại là có chút hỏa hầu hồng quân đang suy nghĩ đối phương tây đền bù thời điểm trong tử tiêu cùng đám người lại nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ cũng chỉ hồng vân dù sao cũng là đại la kim tiên mặc dù bình thường tốt làm người tốt nhưng cũng phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách đại cơ duyên cùng làm việc tốt ở giữa hắn vẫn là biết rõ như thế nào lấy hay bỏ lăng chỉ nhìn thấy hồng vân bộ dáng này âm thầm gật đầu hồng vân mặc dù là cái lao người tốt nhưng cũng không phải là cái gì chuyện tốt đều người làm nếu là thật giống như rất nhiều hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong miêu tả như thế không chút suy nghĩ liền đứng lên nhường chỗ ngồi kia không khỏi quá mạ dị sở tại hồng hoang thế giới tàn khốc này mạ dị sở tuyệt đối sống không quá ba ngày đỏ ửng có thể ở hồng hoang ở trong sông ra to như vậy thanh danh dựa vào cũng không phải mạ dị sở phong cách hành sự mà là hắn thực lực cường đại hiện nay hồng vân tu vi tại tam giới ở trong tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất kia một nhóm nhỏ người mặc dù không có cường đại tiên thiên linh bảo hộ t h ầ n nhưng đại la kim tiên tu vi đỉnh cao đủ để hồng hoang chín mươi chín sinh linh không dám lô mãng cũng chính bởi vì có thực lực cơ sở hồng vân mới dám làm cái người hiền lành giờ này khác này hắn tuyệt đối biết rõ kia bồ đoàn đại biểu đại cơ duyên tất nhiên là không chịu vô duyên vô cơ tặng cho một cái không chút nào tương q u a n người trừ phi đầu hắn đột nhiên bị lừa đá một bên khác chuẩn đề diễn vừa ra khóc hí kịch về sau gặp sáu cái bồ đoàn bên trên người đều thờ ơ trong lòng của hắn g ố p chuyện gì xảy ra chẳng lẽ kỹ xảo của ta không tốt sao chẳng lẽ cái này s á u cái ngồi vương bắt đ ả n đều là ý chí sắt đá sao chẳng lẽ ta cùng đại ca chú định ngồi không lên bồ đoàn sao ngay tại chuẩn đề trong lòng vội vã không nhịn nổi tiếp dẫn sắc mặt càng thêm đau khổ thời điểm chỉ thấy hồng vân đột nhiên đứng lên đạo hữu không cần như thế bất quá là một cái chỗ ngồi thôi nhường cho đạo hữu chính là tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người mỗi người cũng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hồng vân ngồi ở bên cạnh hắn c h ấ n nguyên tử càng kinh hãi hơn thất sắc đang muốn đem hắn lôi trở lại đã thấy chuẩn đề một cái hổ đói v ô m g ồ i bổ nhào vào cái thứ năm b ổ đoàn bên trên sau đó đặt mông ngồi xuống trái xoay phải xoay cảm kích nói đa tạ hồng vân đạo hữu nhường chỗ ngồi hồng vân đạo hữu quả nhiên là tâm hệ thương sinh biết huynh đệ của ta hai người vì phương tây thương sinh mà đến vậy mà nguyên đem chỗ ngồi nhường cho ta thật sự là làm cho người cảm động bần đạo ở nơi này thay phương tây thương sinh đa tạ đạo hữu nghe được chuẩn đề lời nói trên mặt mọi người đều lộ ra mười phần đặc sắc t h ầ n sắc một mặt tan phân giống như nhìn xem chuẩn đề cái này à, còn có thể làm như vậy hồng vân trong mắt lóe lên một k i a mờ mịt lập tức khôi phục thanh minh sắc mặt lập tức nhất biến chính hắn cũng không dám tin tưởng mình vậy mà thật cho chuẩn đề nhường chỗ ngồi hữu tâm đổi ý nhưng chuẩn đề đã ngồi xuống còn nói một trận lời hữu í c h nếu là lại đem chỗ ngồi đoạt trở lại mặc dù không phải làm không được nhưng nơi này chính là tử tiêu cung vạn nhất dẫn xuất sự tình đến chọc giận thánh nhân làm sao bây giờ hơn nữa chuẩn để lúc này một bộ t r ậ t vật lại tràn ngập chờ mong bộ dáng để hắn càng là không đành lòng đoạt lại chỗ ngồi chỉ có thể khẽ cắn môi bóp cái mũi n h ợ n tử tiêu cung hậu điện lăng chỉ quay đầu nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần hồng quân thở dài này thì xui xẻo thôi rồi luôn hồng vân thật đúng là bị con lửa đá hồng quân cũng là không tử tế tại sao bồ đoàn bên trên nữ hoa đều đổi thành c h ấ n nguyên tử còn có thể lấy hồng vân một cái hố liền không thể biến thành người khác sao bất quá hồng quân sự tình hắn không suy nghĩ nhiều lẫn vào dù sao hồng quân đã bỏ ra ba nghìn năm vì nữ hoa giảng giải một phen thành thánh chi đạo nhân tình này quá lớn lang chỉ cũng chỉ có thể thu liễm một chút tính tình của mình tử tiêu cung trong đại điện chuẩn đề vừa mới ngồi xuống liền nhìn chung quanh một chút bên trái c h ấ n nguyên tử sắc mặt hết sức khó coi nhìn chằm chằm hắn nếu không phải hồng vân sau lưng hắn năm lấy hắn sợ không phải muốn động thủ đánh h ắ n chuẩn đề cổ co rụt lại cái này trấn nguyên tử có vận may giúp đỡ không dễ t r ọ c không thể gây lại hướng phải vừa nhìn một cái ánh mắt thâm trầm mùi ư ừ n g vừa nhìn sẽ không giống người tốt ra hỏa tu vi tựa hồ cùng chính mình không sai biệt lắm hơn nữa hình như không có giúp đỡ bộ dáng chuẩn đề cùng tiếp dẫn trao đổi một cái ánh mắt đặt thành ăn ý sau một k h ắ c chuẩn đề đối với côn bằng lạnh g i ọ n g quát thánh nhân nơi giảng đạo ngươi người này vừa nhìn liền không giống hạng người lương thiện có tư cách gì ngồi lúc này đưa còn chưa tránh ra để cho ta đại ca nhập t o ạ n côn bằng nghe xong lập tức sinh ra sắc mặt giận dữ nhưng không đợi hắn kịp phản ứng tiếp dẫn cùng chuẩn để vậy mà trực tiếp ra tay với hắn côn bằng cũng không nghĩ đến dĩ nhiên có người dám ở trong tử tiêu cung xuất thủ tự nhiên không có phòng bị trực tiếp bị hai người đánh bay ra ngoài mà tiếp dẫn thừa cơ một cái lắc mình nên thân mà lên trực tiếp rơi vào bồ đoàn kia phía trên rơi xuống một bên côn bằng giận không kèm được hét lớn một tiếng tiểu nhân h è n hạ đang muốn xuất thủ đột nhiên cảm nhận được một cố cường đại uy thế xuất hiện tại đại điện bên trong mọi người mới phát hiện hồng quân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trên đài cao cả tòa đại điện lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh nhao nhao yên tĩnh ngồi ở từng người trên chỗ ngồi không làm sinh sự côn bằng nắm đấm nắm phải chết gấp cơ hồ muốn bóp ra máu ánh mắt vô cùng lạnh như băng nhìn thoáng qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn có ngồi sau lưng trấn nguyên tử hồng vân hít sâu một hơi tại hàng thứ hai tìm một chỗ ngồi xuống hồng quân quét một vòng trong đại điện tất cả mọi người thản nhiên nói từ nay về sau liền ấn như thế số ghế a nghe được câu này côn bằng trong lòng mát lạnh biết mình cơ duyên hoàn toàn biến mất trong nội tâm càng thêm phẫn hận hận chuẩn đề hận tiếp dẫn càng hận hơn hồng vân nếu không phải hồng vân mỡ heo được tâm chủ động nhường chỗ ngồi hắn lại như thế nào sẽ mất chỗ ngồi tất cả những thứ này dây dẫn nổ đều là bởi vì hồng vân một mình hắn chơi không lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái mặc dù cũng có chút không thể trêu vào c h ấ n nguyên tử liên thủ với hồng vân nhưng hồng vân phần lớn thời gian đều là một thân một mình hành tẩu hồng hoang đến lúc đó hắn chỉ cần làm thần không biết quỷ không hay hồng vân đột nhiên sau lưng mắt lạnh cảm nhận được nồng đậm ác ý hắn không cần bấm ngón tay tính toán cũng biết là ai tại nhớ thương hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ nếu như hắn là côn bằng cũng nhất định sẽ hận không thể đem mình bóc chết thật sự là quá làm người tức giận hắn cũng khí chính mình tại sao lúc ấy đầu góc đột nhiên liền rút rõ ràng không muốn cho tòa làm sao lại trong khoảnh khắc đó cải biến chủ ý về sau mặc dù tỉnh táo lại cũng đã m u ộ n chẳng lẽ là thiên ý hồng vân trăm mối vẫn không có cách giải cũng không có thời gian lại nghĩ bởi vì hồng quân bắt đầu giảng đạo từ tiêu cung thứ nhất giảng hồng quân từ luyện khí bắt đầu nói về một mực giảng đến như thế nào thành t i ể u kim tiên ở trong đó bao quát hồng hoang khác biệt chủng tộc ở giữa tu luyện hệ thống bất luận một loại nào đều có thể từ yếu nhất tu luyện tới kim tiên cảnh giới tất cả tri thức lượng thập phần to lớn trọn vẹn dùng đi ba nghìn năm mới g i ả n g thuật hoàn tất đang ngồi ba nghìn kẻ nghe đạo yếu nhất đều là đại la kim tiên sơ kỳ những kiến thức này nguyên bản đối bọn hắn không có tác dụng gì nhưng tất cả mọi người lại nghe được như si như say bởi vì những cái này tri thức đều là phi thường hoàn chỉnh tu luyện hệ thống chỉ cần bọn hắn nghe hiểu những này về sau nếu là thu đồ đệ bất kể là bất kỳ chủng tộc nào đều có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy trợ giúp hắn thành t i ể u kim tiên hơn nữa chính bọn hắn cũng có thể thông qua đối với mấy cái này kiến thức căn bản học tập cùng củng cố hoàn thiện chính mình đạo đối bọn hắn tới nói có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt thế là không có bất kỳ người nào dám lười biếng tất cả mọi người hết sức chăm chú học tập cũng nắm giữ những kiến thức này ba nghìn năm vừa đến hồng quân ngừng lại nói một nghìn năm về sau tử tiêu cung hai lần bắt đầu bài giảng các ngươi tản đi a dứt lời hồng quân biến mất ở đại điện ba nghìn kẻ nghe đạo thất vọng mất mát n h o nhao bái phục trên đất đà tạ lao sư hành lễ qua đi ba nghìn người lần lượt rời đi tử tiêu cùng côn bằng trước khi đi tàn bạo mà chừng tiếp dẫn chuẩn đề cùng hồng vân liếp mắt âm thanh lạnh lùng nói đoạt vị mối thủ sẽ không bao giờ quên nhìn qua côn bằng đi xa bóng lưng chuẩn đề nhỏ giọng nói đại ca làm sao bây giờ cái này côn bằng có chút bản sự mặc dù huynh đệ chúng ta ở chung một chỗ không sợ nhưng hắn nếu là dở trò tiếp dẫn mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc than nhẹ một tiếng việc này nhưng là huynh đệ của ta không phải nhưng vì phương tây chúng sinh nhưng là không thể không vì chính là nhiễm như thế nhân quả cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên một phen nói chuẩn đề liên tục gật đầu lại làm cho một bên c h ấ n nguyên tử hừ lạnh một tiếng nắm lấy hồng vân rời đi tử tiêu cung tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn mắt đối nhau sắc mặt đều khổ xuống tới nhìn lên tới đắc tội không chỉ là côn bằng a trong tử tiêu cung đủ loại l a n g chỉ cũng không có tham dự đi qua ba nghìn năm thời gian l a n g chỉ một mực canh dự ở hậu điện một gian thiên phòng bên trong vì nữ hoa hộ pháp cái này nữ hoa đã bế quan lĩnh hội ba nghìn năm mặc dù một mực không có khí tức tiêu tán mà ra nhưng lăng chỉ có thể cảm giác được nàng đang tại kinh lịch thành thánh cuối cùng q u a n khẩu vượt qua chính là trời cao biển rộng không bước qua được về sau lại bước chính là không nóng n ả y gặp hồng quân trở lại hậu điện lăng chỉ ngáp một cái nói hồng quân đạo hữu ngươi cùng hồng vân có phải hay không có khúc mắc cũng không có hồng quân lắc đầu nói hồng vân mặc dù mất thánh vị nhưng ta sẽ cho hắn một cái cơ hội nhưng có thể hay không nắm chặt liền muốn nhìn hắn tạo hóa a nói dễ nghe lăng chỉ cười nhạo nói ngươi rõ ràng muốn ăn thịt cũng muốn ăn vào nhưng ta đem thịt bưng đi ném cho ngươi một cái xương cốt còn nói với ngươi trên xương cũng có thịt ngươi vui lòng sao hồng quân than nhẹ một tiếng hồng vân phúc duyên nông cạn nghị lực không đủ nhưng là đảm đường không nổi thánh vị trọng trách nhưng lão đạo sẽ cho hắn đền bù chủ thần đạo hữu m ỏ i mắt mong chờ chính là ta ngược lại thật ra không quan tâm những thứ này l ồ n g chỉ n ó i chủ yếu là thiên đạo duy công nhưng hồng quân đạo hữu lại dẫn đầu gian lận nếu là lan truyền ra ngoài chỉ sợ toàn bộ hồng hoàng đều không thể xây lại nghiêm s á t thực trật tự đây là lao đạo nhân quả nhưng là không thể không trả bởi vậy tạo thành hồng vân tổn thất lao đạo chỉ có thể vì hắn mưu đồ một phen gấp m ộ ư ơ i lần đền bù hồng quân nói lại thiên đạo c h i hạ luôn có một chút hy vọng sống như hồng vân thật có đại cơ duyên đại nghị lực thành công vượt qua kiếp nạn này lao đạo bảo đảm hắn một cái thánh vị lại có làm sao lăng chỉ nhún nhún vai chính ngươi nhìn xem xử lý dù sao về sau ngươi chính là thiên đạo thiên đạo c h i hạ phát sinh cái gì còn không phải một mình ngươi ý niệm sự tình hồng quân cười khổ thiên đạo là thiên đạo hồng quân là hồng quân cho dù lao đạo lấy thân hợp đạo cũng chỉ có thể xem như thiên đạo khôi lỗi làm việc mà không cách nào thế thiên hành đạo hết lần này tới lần khác ngươi chọn như vậy một đầu nói nhưng phải trách không được người khác lăng chỉ nói kỳ thật ta một mực thật tò mò ngươi cùng thiên đạo rốt cuộc là quan hệ gì tại sao thiên đạo như vậy hướng về ngươi cái gì cực phẩm linh bảo đều hướng trên người ngươi nện còn để ngươi sớm như vậy liền thành thành nhân mà ngươi còn muốn lấy thân hợp đạo chẳng lẽ lại ngươi là thiên đạo con non riêng hồng quân lắc đầu đây là lao đạo che giấu nhưng là không tiện nói cùng đạo hữu biết được mong rằng đạo hữu thứ lỗi lăng chỉ sờ lên cảm hồi tưởng đến hồng quân trước đây ngôn hành cử chỉ dường như nghĩ tới điều gì gật gật đầu nếu như thế ta tự sẽ không truy vấn ngọn ngườn chỉ là lúc sau ngươi thành thiên đạo vạn nhất chọn mấy cái này thánh nhân quản không tốt hồng hoang làm sao bây giờ chương 448, t h i ê n thiên trí bảo đổi hỗn độn trí bảo nếu như thế lao đạo sẽ đem bọn hắn trói buộc lại không phải vô lượng lượng kiếp không cho phép thánh nhân xuất thế hồng quân nói dừng một chút nếu là bọn họ môn nhân đệ tử tại hồng hoang làm ác còn muốn làm phiền chủ thần đạo h ư u tiến hành trừng trị lăng trì hơi chút kinh ngạc cười nói ta xuất thủ thế nhưng là rất nặng nếu là đem bọn hắn đạo thống hủy đi ngươi sẽ không đem bọn hắn thả về tới đối phó ta đi hồng quân lắc đầu lão đạo tin tưởng đạo hưu sẽ có chừng mực nói bóng gió nếu như không có phân tức vậy liền khó mà nói lăng chỉ cười nhạt một tiếng vậy nhưng nói không chính xác thời gian ngàn năm thoáng qua liền mất tử tiêu cung lần thứ nhì bắt đầu bài giảng đã đến giờ đến trong tử tiêu cung vẫn như cũng ồ i đầy ba nghìn kẻ nghe đạo chỉ là trong đó có ít người lại biến nghĩ đến là chết ở đi qua ngàn năm k i ế p nạn bên trong nhưng không biết có phải hay không trùng hợp Tới giảng giã đây nghe giảng như dòng người, cũ là ba năm g Phong, giảng dùng dòng giã đến Đại La Kim Tiên Đình đi Tiên vẫn như cũ giảng thuật 10 phần toàn hành diện, vẫn như n Kim La thuật cũ cũ thời giảng a tay n ngón chuẩn, giống như năm bấm máy móc. đốt g i đạo kết thúc hồng quân lần nữa lưu lại một năm không song kỳ hơn nữa minh s á c biểu thị lần thứ ba bắt đầu bài giảng là một lần cuối cùng giảng đạo hy vọng ở đây ba nghìn kẻ nghe đạo không muốn vận khí quán át một nghìn năm về sau không được tử tiêu cung tất cả mọi người trong lòng căng thẳng quyết định tương lai một nghìn năm nhất định phải an phận thủ thường sau đó còn sống trở lại tử tiêu cung nghe đạo liền ngay cả đế tuấn cùng thái nhất như vậy dã tâm bừng bừng hạ người n g cũng quyết định ẩ n nhẫn ngàn năm các loại nghe xong hồng quân cuối cùng nhất giảng lại cùng vô tộc tính tổng nợ tại hồng quân cuối cùng phen này căn dặn phía dưới tương lai ngàn năm hồng hoang lâm và khó được bình thản thời kỳ vũ tộc cùng yêu tộc ở giữa mặc dù trận có ma sát nhưng ở yêu tộc khắc chế phía dưới hai tộc ở giữa cũng không sinh ra xung đột quá lớn rất nhiều không biết rõ tình hình chủng tộc còn tưởng rằng yêu tộc nhận túng nhưng lại không biết đây là t r ư ớ c bao t ắ p cuối cùng yên tĩnh như thế ngàn năm qua đi tử tiêu cung lần thứ ba bắt đầu bài giảng ba nghìn môn đồ không một vắng mặt lại tu vi đều có tăng lên hồng quân thấy cảnh này âm thầm hơi gật đầu lập tức bắt đầu như thế nào từ đại la kim tiên tiến quân chuẩn thánh cảnh giới cùng với chuẩn thánh như thế nào tiến quân thánh nhân phương pháp thánh nhân giảng đạo thiên hoa loạn truy tuân gia kim liên h ư ớ n g chi lần này giảng chính là chuẩn thánh cùng với thành thánh chi đạo trong đó huyền ảo không phải người thường có thể lĩnh lộ theo hồng quân không ngừng tuyên truyền giảng giải đại đạo trong tử tiêu cung có thể nói là thiên ngân ậ n hiện cái gọi là thiên ngân chính là thiên đạo chi thần vận biến thành cực kỳ hiếm thấy nếu không phải lần này hồng quân giảng đạo chỉ sợ đang ngồi tuyệt đại bộ phận người cuối cùng cả đời để khó mà nhìn thấy thiên ngân hiện, hiện đây đối với đang ngồi nghe đạo người đều có thể gọi là cơ duyên lớn lao lần này giảng đạo tốt một nghìn năm ngồi ở bồ đoàn bên trên tam thanh trấn nguyên tử cùng tiếp dẫn chuẩn đề liền trước sau trạm thi thành công đột phá chuẩn thánh cảnh giới đế tuấn thái nhất côn bằng hồng vân phục hy các loại thiên tài cũng là không cam lòng rơi ở phía sau n h a u n h a u chạm thi trong lúc nhất thời lại có gần trăm người chạm thi thành công thành tựu chuẩn thánh cảnh giới bất quá chuẩn thánh cùng chuẩn thánh khác biệt nhất là tam thanh người bất quá chém tới một thi liền đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ đ ỉ n h phong tựa hồ chỉ cần chém tới hai thi liền có thể lập tức trở thành chuẩn thánh trung kỳ cừng giả đến mức những người khác hoặc mạnh hoặc yếu đều chỉ có chém một thi chuẩn thánh sơ kỳ tu vi mà thôi điều này cũng làm cho tất cả mọi người thấy rõ lẫn nhau ở giữa t r ê n l ệ n h nhất là đế tuấn cùng thái nhất nhìn thấy ngồi ở bồ đoàn bên trên sáu người thế mà trên thiên phú cũng không thua ở bọn hắn thậm chí ẩn ẩn còn tại bọn hắn phía trên sắc mặt đều có chút khó coi s ở đoạn ngắn ngàn năm ở giữa liền có gần trăm người thành tựu c h u ẩ n thánh hồng quân âm thầm gật đầu tiếp tục giảng đạo như thế lại qua hơn một nghìn năm hồng quân cuối cùng kể xong công đức chẳng thi cùng lấy lực chứng đạo ba loại chính đạo phương pháp trong đó nội dung dị thường huyền ảo nếu là dưới tình huống bình thường chí ít cũng phải c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi mới có thể nghe hiểu một chút nhưng ở tòa đại bộ phận là đại la kim tiên mạnh nhất tam thanh người cũng bất quá là c h u ẩ n thánh trung kỳ đình phong sao có thể nghe hiểu được cho dù là ngồi ở phía trước nhất sáu người cũng đều là cao mày t h ầ n s ắ c không ngừng biến hóa mừng d ỡ kích động phiền muộn ảo não những tâm tình này từng cái tại bọn hắn trên mặt hiện hiện cái hiểu cái không như ngộ mà không phải ngộ loại cảm giác này thật sự là có chút khó chịu bất quá tam thanh chấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề sáu người so với cái khác nghe đạo người thêm ra một cái ưu thế đó chính là bọn hắn ngồi xuống bồ đoàn cũng không phải p h à m vật tại thiên ngân trợ giúp bọn hắn lĩnh hội thành thánh c h i đạo đồng thời bọn hắn ngồi xuống bồ đoàn cũng đồng dạng tại phát huy tác dụng để bọn hắn càng thêm gần sát thiên đạo càng lợi cho bọn hắn lĩnh hội thành thánh chi đạo tại thiên ngân cùng bồ đoàn song trọng trợ rút xuống tam thanh người xa so với cái khác nghe đạo người đối thành thánh chi đạo có càng khắc sâu lĩnh nộ nhưng so với thành thánh chi đạo hùng vĩ sâu xa bọn hắn có thể hiểu được cũng bất quá là da lông mà thôi ngoại giới trợ giúp bất quá là một loại phụ trợ mà thôi muốn chân chính địa có lĩnh nộ còn phải nhìn tự thân mà cái khác nghe đạo người thì là nghe được mê man Cơ hồ n g h h e k ô n g hiểu, h ồ n giảng quân g đạo i đ ạ đến ố i bọn hắn đ nói hai o toàn trong à là n chính đồng dạng, cung diện trời bất tử tiêu sách h quá ó xuất t h ê n n g â n bọn đối h ắ n xác quá thực có ích quá lớn, không ít người nhau nhau đem lực chú c ít không nhao nhao lớn, người đem ý h u y ể n đến rời t h lĩnh hội phía i ê n đạo t r ê n l ầ năm này giảng đạo đến n đạo 2.700 năm thời điểm hồng quân ngừng lại tất cả mọi người cũng nhao nhao tỉnh táo lại bất kể là đang cực lực lĩnh hội thành thánh c h i đạo vẫn là mê man lạc lối người đều hoàn toàn khôi phục lại thần tình trên mặt không giống nhau h i ệ n nhiên là thu hoạch không hoàn toàn giống nhau hoặc nhiều hoặc ít mỗi người dựa vào tạo hóa dù sao thành thánh chi đạo không phải ai đều có thể chạm đến hồng quân nhìn xem tỉnh táo lại đám người nhẹ giọng nói thiên đạo chi hạ thánh nhân làm thuận theo thiên đạo mà ra lấy nguyên thần ký thác trên thiên đạo bất tử bất diệt l ư ợ n g kiếp bên trong không vì thánh nhân đều có vẫn là khả năng thánh nhân phía dưới đều là run dế nghe được hồng quân kiểu nói này tất cả mọi người run lên trong lòng thánh nhân phía dưới đều là run dế bọn hắn ai lại cam tâm làm sâu kiến đâu nhưng nghĩ muốn chứng đạo thành thánh đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng thành thánh tuy có ba pháp nhưng thành công khả năng lại cực kỳ nhỏ bé tam thi hợp nhất vô vọng thiên đạo công đức khó cầu cơ hồ đoạn tuyệt bọn hắn chứng đạo hy vọng trở thành thánh hồng quân không để ý đến tâm tư của bọn hắn nói tiếp ta nắm tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ thánh nhân c h i đạo cùng này trong tử tiêu c u n g khai giảng đại đạo bây giờ sắp công đức viên mãn ta cũng lúc này lấy thân hợp đạo lấy bù đắp thiên đạo mà ta chi muôn hạ nên có sáu tôn thánh vị đám người nghe xong lập tức s ắ c mặt đại biến hâm mộ ghen ghét hối hận rất nhiều tình cảm nhao n h a u xuất hiện tại trên mặt mọi người sáu tôn thánh vị phía trước nhất ngồi tam thanh c h ấ n nguyên tử tiếp dẫn cùng chuẩn đề không vừa vặn sáu người bọn hắn mỗi người đều chiếm hữu một cái bồ đoàn hiển nhiên là có đặc thù ngụ ý mặc dù bọn hắn đã từng có phỏng đoán nhưng đều không nghĩ đến mỗi cái bồ đoàn đều đại biểu một tôn thánh vị mà cái này trong mọi người có hai người đặc thù nhất một cái là hồng vân hắn là bị hồng quân tính toán để ngồi có thể nói hối tiếc không thôi một cái khác chính là côn bằng nguyên bản chiếm một cái chỗ ngồi lại bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề đánh rớt đ ô n g dưng mất cơ duyên hắn không vẹn vẹn hận lên tiếp dẫn chuẩn đề cũng đồng dạng hận lên hồng vân nếu không phải hồng vân ngây thơ hắn há lại sẽ mất cơ duyên nhìn xem phía trước nhất ngồi sáu người trong mắt mọi người đều lộ ra một bộ ước ao ghen tị t h ầ n sắc nhất là nhìn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề thời điểm tiếp dẫn là c ư ớ p côn bằng mà chuẩn đề thì là tính toán hồng vân lừa gạt đến căn bản cũng không có thể phục chúng thật sự là càng nghĩ càng không cam tâm thái nhất tính tình táo bạo nhất nhịn không được mở miệng hỏi xin hỏi đạo tổ không biết người nào có thể hưởng thánh vị hồng quân k h o á t tay trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn tử khí hồng quân mở miệng nói ra muốn thành liền thánh nhân c h i tôn Trước phải đến đại đạo cơ đây là hồng mông tử khí mỗi một đạo hồng mông tử khí liền đại biểu lấy một tôn thánh vị thiên đạo c h i hạ cựu vi cực gây nên nhưng không bị thiên đạo chỗ đồng ý cho nên chỉ có tám tôn thánh vị ta chiếm thứ nhất đến mức còn lại đều ban cho người hữu duyên đám người nghe xong sắc mặt lập tức n h ấ t biến bọn hắn thế nhưng là rõ ràng trông thấy hồng quân trong tay đoàn kia tử khí bên trong tổng cộng có bảy đạo hồng quân nói đều ban cho người hữu duyên đây chẳng phải là nói trừ phía trước sáu người bọn hắn cũng có thể đạt được còn sót lại đạo kia hồng mông tử khí này làm cho trong lòng bọn họ tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong ai cũng hy vọng chính mình sẽ là cái kia may mắn hồng quân hơi hơi cúi đầu, đầu tiên nhìn về hướng ngồi ở phía trước nhất một hàng người ánh mắt cuối cùng rơi vào tam thanh trên người nhẹ giọng nói bản cổ khai thiên có đại công đức lao tử nguyên thủy thông thiên vì bản c ổ nguyên thần biến thành hưởng khai thiên công đức phù hộ có đại khí vợ có thể vì ta đồ đợi ngày sau cơ duyên vừa đến có thể tự chứng đạo thành thánh nói xong liền gặp hồng quân trong lòng bàn tay bay ra ba đạo hồng mông tử khí tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong chui vào tam thanh trong mi tâm sau đó hồng quân vừa nhìn về phía trấn nguyên tử lông mày khẽ nhúc đ í c h mở miệng nói ra trấn nguyên tử thân theo đại khí vận thời cơ chín muồi liền có thể thành thánh chính là ta quan môn đệ tử vừa mới nói xong lại là một đạo hồng mông tử khí bay ra chui vào trấn nguyên tử trong mi tâm mà hồng quân sau khi nói xong liền trực tiếp ngậm miệng không nói dường như quên trong tay hắn còn có ba đạo hồng mông tử khí đồng dạng cũng quên phía trước nhất ngồi tiếp dẫn cùng chuẩn đề này làm cho đám người rất là đoán không ra hồng quân rốt cuộc là ý gì trấn nguyên tử làm quan môn đệ tử cái này nhưng làm tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cho gấp hỏng quan môn đệ tử vừa ra hồng quân chẳng khác gì là sẽ không lại thu đồ tiếp dẫn cùng chuẩn đề tự nhiên sốt ruột chuẩn đề nhìn tới đây lập tức dập đầu bài nói lao sư ta cùng với đại ca một lòng cầu đạo còn xin lão sư xem ở phương tây sinh linh trên mặt mũi thu chúng ta làm đồ đệ đi hồng quân hình như nghe được chuẩn đề khóc lóc kể lể lập tức mở miệng nói ra tiếp dẫn chuẩn đề hai người các ngươi tuy không rất tiên thiên công đức nhưng lại có đại khí vận tại người ngày sau cũng có cơ duyên nhưng hai người các ngươi cùng ta huyền môn duyên phận có hạn hai người các ngươi có thể nói ta ký danh đ ệ tử ngày sau cơ duyên đến cũng có thể chứng đạo thành thánh lại là hai đạo hồng m ô n g tử khí thường đi ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề lập tức bái tạ mà giờ khác này hồng quân trong tay liền chỉ còn lại có cuối cùng một đạo hồng m ô n g tử khí này làm cho rất nhiều nghe đạo người rất là trông mà thèm nếu không phải nơi này là tử tiêu cung hồng m ô n g tử khí lại tại hồng quân trong tay bọn hắn chỉ sợ sớm đã động thủ cướp cho nên bọn họ cũng nhao nhao học chuẩn đề cùng nhau bài nói mong rằng đạo tổ đáng thương chúng ta hồng quân nhìn tới đây khẽ lắc đầu này làm cho đám người thần sắc lập tức biến đổi bọn hắn còn tưởng rằng hồng quân không có ý định đem cuối cùng một đạo hồng mông tử khí ban cho bọn họ đâu nhưng lập tức hồng quân liền mở miệng nói thôi được niệm các ngươi tu hành không dễ cuối cùng này một đạo hồng mông tử khí liền ban cho các ngươi hết thệ đều nhìn các ngươi cơ duyên hồng quân vung tay lên cuối cùng một đạo hồng mông tử khí bay thẳng ra Tại trong tử tiêu cung nấn ná đứng lên, c làm này hồng o đạo trong trong rất tức nhiều nghe đạo người nhìn đến ngớ ngáy lòng, nhìn xem, kia gần trong gang h kia xem mông tử khí dường như khẽ vươn khẽ tại a tay, y liền l nắm trong nhưng có thể đem nắm trong tay, nhưng lại dường như lại như không lại vậy xa trong h chạm, mặc dù có tâm xuất thủ, nhưng tựa hồ không cách tích Hồng khí ể mặc có căn có được của tại tâm mông dù nó. xuất tựa bắt tử t quỹ bản là tử tiêu cung xoay quanh một hội trực tiếp đâm vào đỏ lên bảo đạo nhân trong mi tâm đám người đem ánh mắt nhìn lại người kia chính là hồng vân l á o tổ này làm cho đám người càng là ước ao ghen tị mà côn bằng đối hồng vân càng thêm hận thấu xương hồng vân vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới thành thánh cơ hội vậy mà mất mà được lại loại cảm giác này trực tiếp để hắn mừng rỡ ngây người nhưng hắn vẫn không biết họa hề phúc chỗ dựa trong phúc có họa tam thanh thái nhất đám người đều là hồng quân đệ tử đang ngồi không ai dám có ý đồ với bọn họ nhưng hắn hồng vân không giống hồng quân nhưng không có thu hắn làm đồ hắn chỉ là một giới tán tu mặc dù có trấn nguyên tử người huynh đệ này nhưng trấn nguyên tử nếu là thành thánh cũng liền thôi nhưng bây giờ trấn nguyên tử còn không có thành thánh coi như về sau thành thánh chỉ cần tại hắn thành thánh phía trước cấp đến cuối cùng hồng mông tử khí trở thành thánh nhân cái kia còn có cái gì tốt sợ kể từ đó hồng vân tự nhiên là thành chúng c h ú ngục đây chính là đại biểu cho một tôn thánh vị đang ngồi ai không muốn đạt được có thể tưởng tượng lần này giảng đạo về sau trong hồng hoang sẽ phát sinh như thế nào náo động ai cũng không biết hồng vân đến hồng mông tử khí nguyên bản là hồng quân cho hắn đền bù nhưng cùng lúc cũng chôn xuống thái họa nếu như hắn có thể đủ thoát kiếp mà ra có lẽ có thể có một phen khác thành t h u nhưng nếu như không thể vậy liền chỉ có thân tử đạo tiêu kết cục đương nhiên nếu như hồng vân thật thân tử đạo tiêu hồng quân vẫn như cũ sẽ cho hắn đền bù chỉ là khi đó đạt được đền bù liền không còn là hồng vân hồng quân đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt cũng không động thanh sắc mở miệng đối tam thanh người nói các ngươi tức là ta đệ tử nên coi chút p h ò n g thần c h i vật vi sư trước kia du lịch hồng hoang nhưng là tìm được không ít bảo vật bây giờ vi sư ngộ được đại đạo sẽ lấy thân hợp đạo những bảo vật này giữ lại cũng không có cái gì dùng hôm nay liền ban cho các ngươi đang ngồi nghe đạo người nghe xong không khỏi biến sắc bọn hắn một lòng tìm kiếm tiên thiên linh bảo mà không được tam thanh người bây giờ không chỉ có thành hồng quân đệ tử càng có thể được không bảo vật chuyện này làm sao có thể làm cho bọn hắn không ghen ghét huống chi hồng quân bảo vật trong tay khẳng định không giống bình thường bọn hắn lại có thể nào không đau lòng v ạ n p h ậ n tam thanh trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề nghe đến lao sư muốn chia bảo cao hứng không được bọn hắn mặc dù đều có tiên thiên linh bảo nhưng người nào lại sẽ ngại bảo bối ít đâu hơn nữa lao sư ban cho bảo khẳng định đều là trong hồng hoang cấp cao nhất linh bảo có những bảo bối này chính như lao sư nói về sau vấn đề an toàn hẳn là liền không còn là vấn đề tại sáu người ánh mắt mong chờ bên trong hồng quân khoắt tay một chương đồ liền trực tiếp hiện hiện tại trước mắt mọi người chỉ thấy này đồ quanh thân hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ đồ bên ngoài đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó Đồ tử r trong ra, o Lao n ngày tấm đùa ẩn hiện trong đó, Hồng quân mở miệng nói g tấm t mở đùa đó, ngươi vì bản cổ nguyên vì cổ tiêu h ầ n b ế n thành, tức là tam thanh đứng này liền bàn cho ngươi, tương lai cũng tốt chấn vận. tức tam ta thủ thái tốt Tử t cho khí là cái cực lại lai đầu, đồ, đồ i vì áp cung hậu điện lang trì nhìn xem trong tay viên này dùng thái cực đồ bản cổ phiên chu tiên tứ kiếm trao đổi đến hỗn độn trí bảo hỗn độn châu trong nội tâm có một phen đặc biệt tư vị không nghĩ tới hồng quân trong tay lại có trong truyền thuyết cuối cùng một kiện hỗn độn trí bảo cái này hỗn độn châu nhưng không bình thường chẳng những ở trong chứa một cái không gian hỗn độn lại không gian bên trong thời gian cùng không gian sẽ t ừ luyện hóa người tự do trường khống thậm chí có viên này hỗn độn châu liền có thể tại hỗn độn châu bên trong không gian hỗn độn bên trong khai thiên chứng đạo thành t i ể u thiên đạo bên ngoài thánh nhân hơn nữa hỗn độn châu còn có phá vỡ thời gian cùng không gian năng lực tỷ như tại hồng hoang thế giới gặp được nguy hiểm đến tính mạng thời điểm hỗn độn châu liền có thể mang theo chủ nhân phá vỡ không gian cùng thời gian đi đến thế giới khác bất quá chức năng này tựa hồ cùng chủ thần hệ thống rất tương tự là t r u n g hợp sao chương 449, đồ tham ăn thánh nhân t ử tiêu cung đại điện nghe xong hồng quân đối thái cực đồ giảng thuật lao tử dù là lại thanh tĩnh vô vi cũng là mặt lộ vẻ vui mừng mà từ hồng quân trong tay tiếp nhận trí bảo mà trong tử tiêu cung nghe đạo người đều là một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem lao tử thái cực đồ thế nhưng là khai thiên tam bảo một trong tiên thiên trí bảo công phòng nhất thể uy năng to lớn lại có thể chấn áp khí vận Tuyệt đối là vô hồng ư ợ n trọng chính Nguyên Thiên Tôn. g Thủy bảo. Sau đó h là quân khoát tay, một cây cờ l i nói xuất quang cửu tiêu, duy quân tại trong tay. tản tôn thị hiện hào bích lành che khí, hiển thị rõ không vinh nghiêm. điềm ai nổi này vạn ngã Hồng đạo lạc, rực rỡ ra rõ ba đậy Cờ mặc độc bị đây là bàn cổ phiên có xe rách hỗn độn chi huy cũng có thể chấn áp khí vận nguyên thủy cờ này liền bàn cho ngươi nguyên thủy nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng vô cùng cao hứng tiếp nhận bản cổ phiên trong hồng hoang tiên thiên trí bảo thế nhưng là ít đến thương cảm trừ trên thái dương tinh con kia gọi thái nhất quạ đen bên ngoài còn không người có thể có được bây giờ lao tử cùng nguyên thủy một người đến một kiện tiên thiên trí bảo tất nhiên là mừng rỡ điều này cũng làm cho đám người càng thêm ghen ghét nhưng đây là hồng quân ban thưởng trí bảo có thể làm gì ngay sau đó là thông thiên nhìn thấy thông thiên con mắt tỏa ánh sáng tràn ngập vô cùng chờ mong nhìn mình hồng quân k h o á t tay chỉ thấy bốn thanh bảo kiếm cùng một t r ư ơ n g trận đồ trống dông hiện, hiện. tản mát ra vô tận s á t lục c h i khí hồng quân nói đây là chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ bốn kiếm theo thứ tự là chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm phối hợp chu tiên trận đồ có thể tạo thành chu tiên kiếm t r ậ n trận này uy lực cực lớn có thể so với tiên tiên trí bảo như thánh nhân bày trợ không phải tứ thánh không thể phá liền bàn cho ngươi a thông thiên nghe xong thế nhưng là kích động hỏng nghĩ thầm lao sư chỉ là ban cho đại ca nhị ca mỗi loại kiện trí bảo mà thôi lại ban cho ta chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ lao sư quả nhiên càng ưa thích ta nhiều một chút nghĩ đến chỗ này thông thiên vẻ mặt tươi cười vô cùng cao hứng tiếp nhận bảo vật lại không phát hiện ngồi ở bên cạnh hắn nguyên thủy thiên tôn trong mắt lại hiện lên một đạo không h i ể u thần s á c cùng lúc đó trấn nguyên tử cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ chu tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá nhưng giữa thiên địa chỉ biết tồn tại bảy vị thánh nhân lao sư hồng quân sẽ dùng thân hợp đạo có thể không tính ở trong đó còn lại lưu tôn thánh vị chính là tam thanh cùng bọn hắn mà tam thanh chính là một thể đồng tâm cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thông thiên chỉ cần thành thánh liền có thể tại bọn hắn trước mặt muốn làm gì thì làm chuẩn đề nội tâm rất là h oán hận lao sư bất công chuẩn đề không p h ụ đáng tiếc không dám nói đến thiên chấn nguyên tử thời điểm hồng quân khoác tay hai kiện pháp bảo liền xuất hiện tại trong tay hai kiện pháp bảo kia theo thứ tự là quải trượng đầu rồng cùng mười hai phẩm tịnh thế bạch liên hồng quân chỉ vào quải trượng đầu rồng nói Cái nghe à y quải t r ư n đầu dòng tuy dòng là cực p ẩ m một tiên tiên ta thành thanh trước trong tự tịnh Thế thanh hạt hạt linh Liên, nói, liên nhưng dụng, hôn độn là là phía chỉ chỉ Bạch bảo, Sau vừa có sử s rụ. đó đó đây rượu n biến thành tịnh Liên, cũng là ta thành thanh thân sử dụng, có thể chấn áp khí vợ, hôm nay cùng nhau ban cho người. Nghe Bạch Thế ta trước thể phía hộ khí hôm cho là có áp sử vợ, xong lời nói này c h ấ n nguyên tử kích động vạn phần mặc dù không phải tiên thiên trí bảo nhưng đều là hồng quân thành thánh phía trước dùng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo có cái này hai kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo trấn nguyên tử tin tưởng mình không thể so với tam thanh sai đa tạ lão sư ban cho bảo trấn nguyên tử quy sắt trên đất bái ba lạy lúc này mới tiếp nhận linh bảo nội tâm vui sướng không cần nhiều lời cuối cùng đến phiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hồng quân lại dừng lại này làm cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì đó khẩn trương chẳng lẽ phân đến bọn hắn cái này hồng quân không có pháp bảo bọn hắn không sẽ như vậy xui xẻo mà những người khác cũng là một bộ nhìn có chút hạ hê nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ký danh đệ tử rốt cuộc là ký danh đệ tử hãy cùng mẹ kế nuôi không có gì khác biệt hồng quân đương nhiên sẽ không không ban cho dưới pháp bảo đây bất quá là hắn có ý là thôi kỳ thật hắn là thật sự không muốn nhận tiếp dẫn chuẩn đề làm đồ đệ dù sao hắn biết rõ cái này hai khối hàng về sau sẽ mưu phản đạo môn thành lập tây phương giáo nhưng là không có cách ai bảo hắn thiếu phương tây nhân quả đâu mặc dù có lăng chỉ giúp hắn trả lại một bộ phận vẫn còn có lượng lớn nhân quả nghiệp lực cần chính hắn đ ề n bù. bằng không thì hắn không cách nào lấy thân hợp đạo bất quá pháp bảo mặc dù sẽ ban thưởng nhưng trước đó chán ghét một lần cái này hai khối hàng mới có thể đoán một cái hắn trong l ò n g ngực một ngủ một ngạt chuẩn đề nhìn xem có hay không động tĩnh hương quân trong lòng một trận phiền muộn nhưng hắn lập tức liền bắt đầu khóc kể lể lao sư ta phương tây vu thượng một lượng kiếp bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát bây giờ tuy có chỗ khôi phục nhưng lại trở nên mười phần cằn cỗi không chỉ có sinh linh thưa thớt càng không có bảo vật gì tồn tại còn xin lão sư đáng thương sư huynh đệ ta hai người ban thưởng ta các loại linh bảo hộ thân hồng quân nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trong lòng giống như a n liệm đồng dạng buồn nôn nhưng có biện pháp nào đâu trầm mặc một lát hồng quân khoát tay ba kiện tiên thiên linh bảo xuất hiện tại trên tay sau đó mở miệng nói ra tiếp dẫn chuẩn đề hai người các ngươi đều có đại nghị lực đại khí vận ngày sau cũng tự có mình cơ duyên hôm nay liền ban thưởng các ngươi thập nhị phẩm công đức kim liên gia trì thần sử bát bảo công đức Chỉ từ tiêu cung hậu điện lăng chỉ nhìn xem dùng công đức kim liên đổi lấy hồng tú cầu cùng sơn hà xã t á c đồ cười hắc hắc đám này không lỗ thập nhị phẩm công đức kim liên rơi vào tiếp dẫn trong tay mà gia chỉ thần sử cùng bát bảo công đức Chỉ thì về chuẩn đề thập nhị phẩm công đức kim liên chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo phòng ngự vô song lại có thể chấn áp khí v ậ n đúng là bảo vật khó được nhưng này gia chỉ thần sử cùng bát bảo công đức Chỉ bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng hồng quân ban cho những người khác pháp bảo so sánh cũng quá sai dù là như thế cũng để tiếp dẫn cùng chuẩn đề vui vẻ không thôi mà mọi người thấy chuẩn đề vì bọn họ sư huynh đệ hai người cầu được pháp bảo lập tức trong mắt sáng lên hồng quân trong tay pháp bảo tuyệt đối không chỉ những này khẳng định còn có bọn hắn nhưng cũng là ngóng trông có thể có được tiên thiên linh bảo c h ả m thi đâu tự nhiên nhao nhao bắt trước chuẩn đề cùng nhau bài nói còn xin đạo tổ đáng thương đáng thương chúng ta cũng ban thưởng ta này một ít pháp bảo hộ thân a hồng quân nhìn tới đây trong lòng thở dài bảo bảo tâm thật mệt mỏi ta tay bên trong có duyên pháp bảo đều đã đều quy về chủ bất quá vẫn còn có một chút linh bảo còn sót lại tất nhiên các ngươi một lòng c ầ u bảo kia ta liền đem ban cho các ngươi ta chỗ s i ê u tập pháp bảo đều bị an trí tại ngoài tử tiêu cung phía đông nam phân bảo n h a m bên trên các ngươi từng người lấy mỗi người dựa vào d u y ê n phận đi thôi đám người nghe xong lập tức trong mắt sáng lên tất cả mọi người lập tức cùng nhau phi đột hướng về ngoài tử tiêu cung phía đông nam bỏ chạy lăng chỉ ánh mắt xuyên qua không gian nhìn thấy phân bảo nham nhìn xem phân bảo nham bên trên h à o quang bảo khí lăng chỉ trận cả mắt lên những này linh bảo chỉ từ về số lượng nhìn nói ít cũng có hai trăm ba trăm kiện mặc dù trong đó hạ phẩm tiên thiên linh bảo cùng trung phẩm tiên thiên linh bảo chiếm đa số nhưng trong đó vẫn tồn tại chút ít thượng phẩm tiên thiên linh bảo thậm chí cực phẩm tiên thiên linh bảo nhìn thấy cái này chút bảo bối lăng chỉ trong lòng ngứa nếu không phải hồng quân ngay từ đầu liền khẩn cầu hắn không muốn cùng tiểu bối cấp linh bảo chỉ sợ hắn lúc này đã phất ống tay háo một cái đem hết t h ể linh bảo ngay tiếp theo phân bảo nham đều lấy đi có thể xem không thể ăn loại cảm giác này thật không tốt quá không tốt nhưng chỉ có thể n h ẫ n nhịn lúc này tam thanh trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề hồng vân đế tuấn thái nhất phục hy côn bằng minh hạ các loại nhiều người nhao nhao đổi tới cùng thi triển thần thông bắt đầu điên cuồng thu lấy phân bảo nham bên trên pháp bảo đợi cho những người còn lại toàn bộ đổi tới phân bảo nham bên trên đã không dư thử bao nhiêu bảo trước ê n không đã d thử bắt đầu tranh đoạt thu ít, tuyệt thất t nhiêu pháp hắn nhao nhao nhưng sư nhiều cháu ý, chú định tuyệt đại bộ phận người phải bao bảo, bọn bộ người vọng. đại đầu r lấy, sư ư đây lão tử tế ra thái c ự c đ ồ cuốn đi mười mấy kiện linh bảo nguyên thủy tế ra b ả n cổ phiên định trụ hai mươi ba mươi kiện mà thu hoạch nhiều nhất nhưng là thông thiên giáo chủ một người liền thu lấy năm mươi sáu mươi kiện mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng thu một chút xem bọn hắn trên mặt biểu lộ liền biết rõ thu hoạch không nhỏ mà trấn nguyên tử vận khí tương đối kém chỉ lấy lấy giải rác ba bốn kiện mà thôi nhưng mỗi một kiện phẩm chất đều phi thường cao chấn nguyên tử phi thường hài lòng đợi tất cả mọi người thử qua thu lấy phân bảo nham pháp bảo về sau phân bảo nham bên trên lại còn còn lại hai mươi ba mươi kiện không đợi những cái kia không có cam lòng người kịp phản ứng phân bảo nham bên trên cấm chế liền trực tiếp toàn bộ giải tán những này còn thừa linh bảo nhao nhao vạch phá hỗn độn hướng về hồng hoang bay đi hiển nhiên hồng hoang những này pháp bảo không có duyên với bọn họ rất nhiều nghe đạo người nhìn tới đây n h a o nhao trốn vào trong h ố n đ ộ t truy tìm những cái kia linh bảo mà đi hiển nhiên là không có c a m l ò n g trong nháy mắt cái này phân bảo nham trước liền chỉ còn lại có giải rác hơn mười người mà thôi không có vội vã rời đi cũng chỉ có tam thanh cùng c h ấ n nguyên tử cùng với bị c h ấ n nguyên tử cưỡng ép giữ chặt hồng vân liền ngay cả tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều đuổi theo những cái kia chạy trốn linh bảo đi bọn hắn nhưng là quên hồng quân giảng đạo ba nghìn nam vào ngay hôm nay mới trôi qua hai nghìn bảy trăm năm mà thôi còn lại ba trăm năm thời gian hồng quân hiển nhiên là muốn tiếp tục giảng đạo tam thanh cùng trấn nguyên tử cùng với một não môn dấu chấm hỏi hồng vân lại lần nữa hướng về tử tiêu cung bay đi trở lại tử tiêu cung về sau tam thanh cùng trấn nguyên tử một lần nữa vào chỗ lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều đã rời đi kia hai cái b ổ đoàn nhưng là khoảng không xuống tới hồng vân liền sát bên trấn nguyên tử ngồi xuống hồng quân nhìn hồng vân liếc mắt mở miệng nói ra lần này giảng đạo kết thúc về sau ta sẽ lấy thân hợp đạo từ đây hồng quân vì thiên đạo thiên đạo không vì hồng quân thiên đạo đại thế không thay đổi tiểu thế có thể đổi nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt hiện tại tĩnh tâm lĩnh hội thiên đạo huyền ảo dứt lời chỉ thấy hồng quân trên người buộc phát ra một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức ở sau lưng của hắn dường như hiện ra ngàn vạn đại đạo để ở tòa năm người không tự chủ được si mê trong đó đây là hồng quân cuối cùng giảng đạo lần này hồng quân là trực tiếp để bọn hắn khoảng cách gần cảm thụ đến thiên đạo tồn tại mà hắn tựa hồ cũng tại vì lấy thân hợp đạo làm lấy chuẩn bị ba trăm năm thời gian vừa đến tam thanh cùng trấn nguyên tử hồng v â n nhao nhao từ ngộ đạo trong trạng thái tỉnh táo lại mà hồng quân cũng đến hợp đạo thời gian chỉ thấy đỉnh đầu hắn bay ra một khối tạo hóa ngọc điệp bên trên có không trọn vẹn nhưng theo hồng quân ngâm khẽ một tiếng hợp lập tức liền phóng xạ ra vạn đạo hà o quang đem hồng quân bao phủ trong đó hồng quân thân ảnh cũng c h ậ m chậm biến mất ở năm người trước mắt năm người hướng phía hồng quân biến mất địa phương túi đầu sau đó liền nhao nhao rời đi tử tiêu c ù n g thời điểm ra đi tam thanh cùng trấn nguyên tử tựa hồ cũng thở dài một hơi không có hồng quân cái này thánh nhân đặt ở đỉnh đầu tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều mà hồng vân vẫn như cũ một não môn dấu chấm hỏi không biết bốn người bọn họ đang làm cái gì máy bay trấn nguyên tử đối tam thanh ôm quyền thi lễ ba vị sư huynh ngày sau nếu có danh d ố i có thể đến vạn thọ sơn ngũ trang quan làm khách trấn nguyên tử quét dọn giường chiếu mà đợi tam thanh mỉm cười gật đầu nguyên thủy thiên tôn nói sư đệ khách khí ngày sau nhất định sẽ q u ấ y dày d ừ n g một chút sư đệ nếu có danh d ố i cũng có thể đến núi côn lôn một nhóm ấn chứng với nhau đạo quả há không đẹp quá thay trấn nguyên tử mỉm cười gật đầu chỉ cần sư huynh không đúng trấn nguyên tử phiền c h á n ổn thỏa quái dày ha ha ha cầu còn không được về sau tam thanh cùng trấn nguyên tử hồng vân ở đây tách ra từng người trở về đạo tràng náo nhiệt ba nghìn năm tử tiêu cung một lần nữa trở nên yên tĩnh ngay tại hồng quân kết thúc bắt đầu bài giảng ba trăm năm về sau tử tiêu cung hậu điện thiên phòng bên trong nữ hoa trên người đột nhiên hiện ra một cỗ thánh nhân u y áp nếu không phải tử tiêu cung ở xa ngoài tam thập tam thiên trong hỗn độn chỉ sợ toàn bộ hồng hoang sinh linh đều muốn bị chấn động một mực giữ ở ngoài cửa lăng trì cảm giác được thánh nhân uy áp khoe miệng lộ ra ý cười đang tại gặm móng heo mà hạo thiên cùng giao trì lại bị thánh nhân uy áp ấn nằm trên đất mười phần chật vật nằm sấp trên đất tốt thật là khủng khiếp mặc dù năm đó hồng quân thành thánh thời điểm liền đã thể nghiệm qua một lần nhưng lần này nữ hoa thành thánh chỗ tạo thành uy áp tựa hồ so với b ọ năm, năm đó hắn vì chứng đạo thành thánh thử qua lấy lực chứng đạo cùng công đức chứng đạo vốn lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói thật quá khó khăn căn bản không khả năng thành công mà công đức chứng đạo mặc dù tương đối đơn giản nhưng muốn kiếm lấy đủ để thành thánh công đức lại cần đầy đủ thời gian cùng đầy đủ cơ duyên những điều kiện này hắn mặc dù đều có nhưng công đức thành thánh thực lực lại yếu nhất cho nên cao không tới thấp không song phía dưới hắn cuối cùng lựa chọn c h ạ m tam thi chứng đạo cuối cùng hắn thành công hơn nữa tại giảng đạo hồng hoang về sau đã thành công lấy thân hợp đạo có được thiên đạo thực lực dù vậy hắn lại khó nén đối nữ hoa thành thánh chấn động nữ hoa lại là lấy lực chứng đạo hồng quân cũng không biết nữ hoa bế quan hơn mười ngàn năm qua làm cái gì tại sao không có dấu hiệu nào liền chứng đạo nàng lại là như thế nào hoàn thành khó khăn nhất lấy lực chứng đạo tất cả những thứ này bí ẩn đều cho hồng quân chấn động mà ngạc nhiên đồng thời còn có một tia kiên kỵ lăng chỉ quay đầu nhìn xem hồng quân hỏi đạo h ư u làm sao tới hồng quân bình tĩnh nói nữ hoa đạo h ư u chứng đạo thành thánh lao đạo làm sao có thể không đến chúc mừng lăng chỉ cười cười đạo h ư u có phải hay không có chút sợ hãi dù sao h o a hoa thế nhưng là lấy lực chứng đạo gặp hồng quân không nói lời nào l a n g chỉ cười hắc hắc yên tâm a ta cùng hoa hoa đều không phải là người gây chuyện chúng ta quen biết nhiều năm như vậy ngươi phải biết chúng ta phong cách hành sự hồng quân gật gật đầu mặt ngoài vẫn bình tĩnh trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra không lâu thánh nhân khí tức tiêu tán nữ hoa cũng đẩy cửa ra từ thiên phòng bên trong đi ra lúc này đã thành thánh nữ hoa cùng đi qua tựa hồ không có thay đổi gì nói cứng có cũng chỉ là khí chất bên trên tựa hồ càng thêm trong trẻo lạnh lùng cao quý hoa hoa thế nào lăng trì hỏi thành thánh về sau có cảm giác gì nhìn thấy lăng trì nữ hoa trên người trong trẻo lạnh lùng cùng cao quý cũng không thấy một lần nữa biến trở về cái kia đồ tham ăn thiếu nữ cảm giác nữ hoa nghĩ nghĩ đột nhiên ánh mắt sáng lên nói lăng đại ca ta thành thánh ngươi nên đổi lời hứa của mình mời ta ăn kia bốn đạo thịt món ăn lăng trì hồng quân đã từ dưới đất b ò dậy hạo thiên cùng giao trì trận mắt hốt m ộ m cái này đây là thanh nhân vì sao cùng lão gia sai nhiều như vậy chẳng lẽ nữ hoa tiền bối thành cái giả thánh chương bốn trăm năm m trăm vạn năm về sau nữ hoa tạo ra con người bởi vì sớm tại nữ hoa trở thành chuẩn thánh thời điểm lăng trì liền lựa chọn chinh phục nữ hoa giả dày cho nên nữ hoa cho dù thành thánh cũng bảo không ra bất kỳ thực đơn nhưng điểm kinh nghiệm lại gia tăng này làm cho lăng trì rất là ngoài ý m u ố n nguyên bản trù thần hệ thống trù nghệ đã đạt đến đỉnh cấp hắn còn tưởng rằng coi như chinh phục thánh nhân giả dày cũng sẽ không lại tăng thêm bất luận cái gì điểm kinh nghiệm không nghĩ tới điểm kinh nghiệm vẫn tại gia tăng này làm cho lăng chỉ như có điều suy nghĩ chẳng lẽ kim cương s ắ c đ ỉ n h cấp vẫn như cũ không phải chủ nghệ phần cuối quay đầu nhìn hồng quân liếc mắt cũng đúng dù sao thánh nhân mặt trên còn có hồng quân cái này thiên đạo người phát ngôn hơn nữa trên thiên đạo còn có đại đạo không có lý do chủ nghệ phần cuối chính là kim cương s ắ c đ ỉ n h cấp chủ nghệ nên cùng tu chân đồng dạng không có cực h ạ n nghĩ tới đây lăng chỉ vẻ mặt tươi cười Đối nữ hoa nói bây giờ ngươi đã thành thánh về sau có tính toản ấn gì nô、no. nữ hoa hưởng thụ lấy mỹ thực nói trước tiên ở thiên ngoại mở một chỗ thuộc về ta đạo tràng sau đó cùng lăng đại ca ăn nhờ ở đầu ây lăng trị ngạc nhiên ngươi cũng thánh nhân còn cả ngày theo ta ăn nhờ ở đầu quá có sai lầm thánh nhân thân phận ta cũng không phải thiên đạo thánh nhân không cần thiết cho thiên đạo c h i hạ hồng hoang sinh linh làm ra làm gương mẫu nữ hoa nói lại nói ta hết thể đều là lăng đại ca cho ta nếu như không có lăng đại ca liền không có nữ hoa hôm nay nói đến đây nữ hoa con mắt lóe sáng tinh tinh gương mặt hiện ra một k i a đỏ ửng lăng đại ca nếu như ngươi không ngại ta nguyện cùng ngươi ký kết nhân duyên vĩnh viễn không chia lịa được không lăng trì lắc đầu ta mặc dù không ngại nhưng ta sợ ngươi sẽ để ý gặp lăng trì lắc đầu nữ hoa còn có chút đau lòng nhưng nghe đến câu nói kế tiếp lại rất cảm thấy không hiểu ta làm sao sẽ để ý không ngươi biết để ý lăng trì nói kỳ thật nữ nhân bên cạnh ta rất nhiều chỉ là các nàng một mực sống ở một không gian khác nếu như ngươi muốn cùng ta ký kết nhân duyên đầu tiên liền muốn tiếp nhận các nàng nếu không thì không thành nữ hoa tâm lệnh một nửa có nằm mơ cũng chẳng ngờ lăng trì sẽ có những nữ nhân khác hơn nữa số lượng cũng không ít này làm cho nàng cái này thánh nhân làm sao chịu nổi ngược lại là hồng quân cảm thấy ngoài ý m u ố n không nghĩ đạo hưu sớm có đạo lữ chỉ là đạo hưu nói một không gian khác là phương nào vì lao đạo cũng không hiểu biết xem như thiên đạo người phát ngôn thiên đạo c h i hạ hết t h ể bí mật đều không thể gạt được hắn nhưng hắn vẫn không biết lăng chỉ còn có đạo lữ chuyện này thậm chí căn bản không biết rõ lăng chỉ đạo lữ sinh sống ở cái nào không gian đây chỉ có một loại khả năng chính là chỗ kia không gian cũng không tại thiên đạo giám thị bên trong phạm vi thế nhưng là lăng chỉ trừ mở trù thần giới bên ngoài tựa hồ cũng không có mở cái khác không gian như vậy hắn những cái kia đạo lữ đến tột cùng sinh sống ở nơi nào Đối hồng quân cái này, thích này n ưa ư t r ở gật không hết thẻ thiên đạo người phát ngôn người nói, tới bất đạo l u n cái gì bí m ậ đều biết để biết hắn n l ò gật ngớ ngáy nhịn, liền giống với vạn sự truy cầu hoàn mỹ ép buộc chứng đồng dạng. Lăng ha ha, nói, đạo hưu vẫn là không nên truy khó chỉ ha ha, hưu hỏi là l với cười tốt, đạo sự sao bất cầu buộc u mỹ ép dù n nào kẻ đều có bí m ậ của mình. Hồng quân gật gật đầu mặc dù trong lòng cùng m è o cào cũng không đổi u tiếp hỏi nữ hoa trầm mặc hồi lâu nói l a n g đại ca những cái kia đạo lữ rất đẹp không rất đẹp lăng chỉ gật gật đầu nói trong lòng ta các nàng đều là đẹp nhất nữ hoa cười khổ một tiếng nói nếu như thế nữ hoa cũng chỉ có thể làm lang đại ca muội muội vậy cũng rất tốt lang chỉ hơi gật đầu với hắn mà nói nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều không cần thiết lại trêu chọc những nữ nhân khác lại nói hồng hoang ở trong lưu lại tên họ nữ thần nhiều như biển khói hắn cũng không có tâm tư từng cái đi thu phủ có lẽ trước kia sẽ nhưng từ khi đột phá đến đại la kim tiên về sau lang chỉ cơ bản liền không lại trêu chọc nữ nhân một điểm này từ hắn cái cuối cùng nữ nhân là dương thiền liền nhìn ra bởi vì trở thành đại la kim tiên về sau chỉ là mỗi ngày hấp thu linh khí cọ rửa thân thể nguyên thần khoái cảm liền so giữa nam nữ điểm này sự tình dễ chịu nhiều hiện nay quan hệ nam nữ với hắn mà nói cũng chỉ là trên tinh thần nhu cầu mà thôi thân thể phương diện cũng chỉ là lướt qua liền thôi một điểm này không chỉ là hắn liền ngay cả chúng nữ nhân của hắn cũng là cảm giác giống nhau chỉ là bởi vì các nàng đều bị lăng trì chinh phục qua dạ dày cho nên bọn họ đối lăng trì cảm giác ỉ lại mạnh hơn nguyện ý tiếp nhận lăng trì bất kỳ yêu cầu gì kỳ thật nữ hoa cũng có loại cảm giác này nhưng là theo nàng đột phá đến thánh nhân cảnh giới khám phá hết t h ể bản chất nàng càng có thể khống chế cảm giác của mình mặc dù có chút khổ sở nhưng chậm rãi liền sẽ quen thuộc quen thuộc cũng liền không có việc gì an qua mỹ thực nữ hoa liền rời đi tử tiêu cung tại ngoài tam thập tam thiên không gian hỗn độn bên trong mở ra chính mình hoa hoàng thiên theo、hoa、hoàng thiên thành công mở ra nữ hoa liền đem chu sơn đạo tràng chuyển vào hoa hoàng thiên này làm cho tử khai thiên tích địa về sau liền ở tại bên cạnh phục hy vạn phần không m u ố n đồng thời cũng c h ấ n kinh tại nữ hoa vậy mà thành thánh không phải nói thiên đạo c h i hạ chỉ có tám tôn thánh vị sao hồng quân chiếm một cái tam thanh trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề cùng hồng vân chiếm mặt khác bảy cái làm sao chính mình cái này nghĩa ngụy không có dấu hiệu nào liền thành thánh có phải hay không nơi nào lầm đối mặt phục hy nghi vấn nữ hoa cũng không có nói ra tình hình thực tế chỉ nói mình có cơ duyên của mình cùng phúc vận đồng thời nàng cũng cho phục hy một chút nhắc nhở vu yêu ở giữa tranh đấu rất nguy hiểm ca ca ngàn vạn cẩn thận gặp nữ hoa thành thánh nhân vẫn là như vậy quan tâm chính mình phục hy rất tấm tâm cười nói muội muội yên tâm ta nhất định sẽ cẩn thận nữ hoa gật gật đầu liền rời đi hưởng hoang tiến vào hoa hoàng thiên định cư nếu như là đường thánh nhân vẫn là có thể lưu tại hưởng hoang nhưng bởi vì nữ hoa không phải thiên đạo thánh nhân thiên đạo không có khả năng chứa được nàng cái này dị số cho nên nàng nhất định phải rời đi cũng may nàng cũng không tịch mịch rời đi ở giữa gặp được một cái kim phượng hoàng cái này kim phượng hoàng tự nguyện trở thành nữ hoa toạ kỵ nữ hoa cũng liền nhận lấy nàng cũng bàn tên kim linh về sau đến oa hoàng thiên nữ hoa cũng chính mình bóp đất sáng tạo rất nhiều sinh linh cho nên oa hoàng thiên mặc dù rất lớn nhưng sinh linh cũng không thưa thớt hơn nữa miệng nàng thèm thời điểm cũng sẽ chạy đi chủ thần giới tìm lăng trì hết ăn lại uống t h á n g ngày trôi qua vẫn là thật thoải mái lăng chỉ cũng rất hoan n g h ê n nữ hoa bởi vì nữ hoa có thể cho hắn cung cấp số lượng không nhiều điểm kinh nghiệm mặc dù nữ hoa cách mỗi trăm năm thậm chí là ngàn năm mới có thể tới một lần nhưng hồng hoang chính là không bao giờ thiếu thời gian mấy vạn năm qua đi lăng chỉ liền soát đầy điểm kinh nghiệm chỉ là tài nấu nướng của hắn tựa hồ thật lâm vào bình cảnh sau đó lại không tăng lên lăng chỉ cũng không làm gì gấp dù sao trù nghệ cho tới bây giờ cảnh giới tựa h ồ tiếp tục tăng lên cũng không có cái gì tác dụng hắn hiện tại làm đồ ăn động lực cũng không phải là thăng cấp mà là thật rất ưa thích nghiên cứu hoàn toàn mới thực đơn mỗi khi thành công làm ra một đạo hoàn toàn mới mỹ thực dù chỉ là màu xanh lam màu tím màu đỏ cấp bậc hắn đều sẽ rất thỏa mãn mỹ thực có thể cho người ta mang đến hạnh phúc đồng dạng sẽ cho đầu bếp mang đến cảm giác thỏa mãn lăng chỉ rất hưởng thụ hiện tại trạng thái bất quá lăng chỉ cùng nữ hoa qua dễ chịu hồng hoang sinh linh liền qua không thế nào dễ chịu từ khi tử tiêu cung ba giảng kết thúc vu yêu lương tộc liền bắt đầu chiến tranh toàn diện nguyên bản đ ế tuấn thái nhất tại tử tiêu c u n g đột phá c h u ẩ n thánh cảnh giới lại thêm dưới tay vơ vét côn bằng phục hy các loại cường đại thủ hạ nguyên bản đánh nhau bại vu tộc tràn ngập lòng tin lại không nghĩ rằng mười hai tổ vu thế mà cũng đột phá đến trần thánh cảnh giới mặc dù đệ tuấn thái nhất đều có linh bảo mạnh mẽ thậm chí trí bảo nơi tay nhưng tăng thêm côn bằng cùng phục hy bọn hắn cũng bất quá bốn cái trần thánh mà thôi đối mặt vu tộc mười hai cái trần thánh trong h đánh h i n là thời t vẩn, c gian này yêu tộc phát hiện thiên đình đế tuấn cùng thái nhất cũng liền thuận thế thành lập thiên đình đem chiến lược tối cao yêu tộc đều chiêu đến thiên đ ỉ n h xem như yêu tộc đại bản g doanh cùng lúc đó đế tuấn có một lần đi ngang qua thái âm tinh coi trọng thái âm tinh bên trên thỏ ngọc thường hy chính là cái kia ôm lấy n g u y ệ t tinh luân xuất thế thỏ ngọc sau đó tìm đến phục hy nghĩ kế như thế nào mới có thể cưới được thường hy phục hy nghe xong cái này dễ thôi lúc này đi hoa hoàng thiên mời đến mội mội của mình đi làm ai nữ hoa cảm thấy đây là chuyện tốt hơn nữa nàng cảm giác được cái này tựa hồ là lăng chỉ tiễn đưa nàng hồng tú cầu cơ duyên thế là t i ể u tự mình đi thái âm tinh là đế tuấn làm ai nguyên bản thường hy t i ể u đối anh hùng tuyệt vời đế tuấn có chút cảm mến gặp đế tuấn phái nữ hoa tới nói thân cũng liền đỏ mặt đáp ứng thế là tại ngàn năm về sau đế tuấn tại thiên đình đại hôn cưới thường hy nữ hoa tự thân chủ hôn đợi hôn lễ hoàn thành thiên đạo đúng là hạ xuống lượng lớn công đức trực tiếp trợ giúp đế tuấn chém tới hai thi tu vi tăng vọt mà thường hy cũng chém tới một thi từ đại la kim tiên đỉnh phong đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới nữ hoa hồng tú cầu cũng hấp thu to lớn công đức biến thành một kiện cực phẩm tiên thiên công linh bảo cốt bởi hồng tú cầu hoàn thành thiên địa nhân ba cưới thiên hôn thiên đạo xúc động mới có thể hạ xuống công đức lấy đó ngợi khen lấy đế tuấn làm đại biểu yêu tộc tất nhiên là mừng rỡ vạn phần nhưng là vu tộc nghe t h ế cái tin tức lại cả một tộc bày đều không tốt đế tuấn tu vi đột phá nhất định sẽ đ ố i bọn hắn vu tộc ra tay hiện tại bọn hắn vu tộc đối mặt yêu tộc yêu biện chiến thuật nguyên bản là ứng phó rất là phí s ứ c hiện tại đế tuấn vừa đột phá về sau bọn hắn vu tộc thời gian sẽ không sống dễ chịu dưới áp lực xem như mười hai tổ vu lão đại không gian tổ vu đế giang phúc linh tâm trí cùng mười một cái đệ đệ mội mội cùng nhau nghiên cứu một bộ lấy tổ vu sức mạnh huyết thống phát động thập nhị đô thiên thần sát đại trận cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận không chỉ có uy lực cực lớn lại trung cực áo nghĩa chính là triệu hoán bản cổ chân thân lấy bản cổ thực lực liền xem như thánh nhân cũng có thể đánh một trận mà thánh nhân phía dưới đều là run run dế yêu tộc nếu là dám phát động cuối cùng cuộc chiến liền đợi đến diệt tộc ca vu yêu ở giữa đấu tranh càng ngày càng kịch liệt thời điểm nữ hoa lại tại hoa hoàng thiên nhìn xem hồng tu cầu lĩnh hội trong đó địa hôn cùng người cưới là cái gì thiên hôn là chiếm cứ thiên đình đế tuấn cùng thường hy hôn lễ như vậy địa hôn có phải hay không là trưởng khống đại địa hoàng giả hôn lễ đến mức người cưới có phải hay không nàng bóp đất sáng tạo nhân tộc hôn lễ nghĩ đến nhân tộc nữ hoa đột nhiên trong lòng hơi động tựa hồ cảm giác được cơ duyên của mình đến theo cảm giác trong lòng nữ hoa từ hoa hoàng thiên một bước bước đến chu sơn dưới chân sau đó lấy nước c ù n g đất bóp bùn trưởng thành những này thành hình người rất nhanh liền có sự sống hơn nữa trí thông minh rất cao nhìn thấy nữ hoa về sau tại chỗ quỳ xuống liền hô mụ mụ nữ hoa mỉm cười lại đôi mi thanh tú cao lại bởi vì nàng phát giác chính mình tạo ra con người trong quá trình không có bất kỳ cái gì tâm linh xúc động cái này cho thấy nàng mặc dù tạo ra con người thành công lại tính không được công đức tại sao nữ hoa chăm mối vẫn không có cách giải liền suy nghĩ sọ não đều đau thời điểm cuối cùng nghĩ đến nàng t h ở phụng đến nay chân lý vạn sự không quyết hỏi lăng chỉ chu thân giới lăng chỉ đang ngâm một bình trà nằm ở trên ghế xích đu hưởng thụ nhân sinh chỉ thấy nữ hoa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn mỉm cười nói lăng đại ca vẫn là như vậy nhàn nhã nhìn thấy nữ hoa đến lăng chỉ cười ha ha ngươi cũng không phải hay sao bất quá khoảng cách n g ư ờ i lần trước qua tới mới hai mươi mấy năm làm sao nhanh như vậy liền đến nữ hoa chu chu mỏ nói tiểu nội lần này thế nhưng là có việc muốn thỉnh giáo lăng đại ca mong rằng lăng đại ca vui lòng chỉ giáo ồ lăng chỉ đứng dậy đem ấm t r à để ở một bên hỏi nói đi nữ hoa lập tức đem chính mình bóp đất tạo ra con người cơ duyên sự tình nói một lần nghe xong nữ hoa g i ả n g thuật lăng chỉ như có điều suy nghĩ nữ hoa tạo người thành thánh là hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong cố định xáo lộ nhưng ở thế giới này nữ hoa lại sớm thoát ly thiên đạo lấy lực chứng đạo cho nên căn bản là không cần đến thiên đạo tạo ra con người công đức bất quá tất nhiên nữ hoa vẫn như cũ tâm huyết dâng trào có thể thấy được thiên đạo c h i hạ nhân tộc vẫn còn cần nàng đến sáng tạo đương nhiên công đức cũng sẽ không thiếu nàng chỉ là nàng chỉ có thể phụ trách tạo ra con người cầm công đức đừng lại không thể còn nhiều đương nhiên cái này cùng nàng bóp đất tạo ra con người cảm giác không đúng không quan hệ lăng chỉ nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có thể nghĩ đến tạo ra con người vật liệu xảy ra vấn đề ngươi bóp đất tạo ra con người dùng là cái gì đất cái gì nước lăng chỉ hỏi nữ hoa sửng sốt một chút nói chính là phổ thông hoàng thổ cùng nước xảy ra cái này không được lăng chỉ lắc đầu nói ngươi trước kia cũng tạo qua người hẳn phải biết những người này trời sinh thân thể yếu đuối lại tuổi thọ rất ngắn sinh lão bệnh từ tốc độ cực nhanh đặt ở hồng hoang hoàn toàn chính là chủng tộc khác đồ ăn c h nữ g không có cách tại hồng hoang sống sót, cũng không khả năng đạt được thiên đạo ngợi tộc tại sót, đạt thiên căn có cách được như bản khen. n khả vậy là đạo hoa như có điều suy nghĩ thử một chút cựu thiên tức n h ư ỡ n g cùng tam quang thần thủy a lăng chỉ lấy ra chính mình hành tẩu hồng hoang nhiều năm thu thập đến cựu thiên tức n h ư ỡ n g cùng tam quang thần thủy nói những này đầy đủ ngươi sáng tạo trăm vạn nhân tộc nhìn xem hai loại trong hồng hoang mười phần hiếm thấy vật liệu nữ hoa cảm động vạn phần lăng đại ca Đi. lăng chỉ khoát khoát tay đi a ta với ngươi đi chu sơn c ũ Nữ g người công đẹp được đức. mắt tạo thể nhìn lần này tạo ra con người có thể được bao nhiêu n bao ra có Ừm. hoa gật gật đầu cùng lăng trì một bước phong ra đi tới chu sơn dưới chân sau đó nữ hoa lấy c ử u thiên tức n h ư ợ n g hôn hợp tam quang thần thủy tạo ra ra cái này đến cái khác n h â n tộc theo bóp đất tạo ra con người thành công nữ hoa cũng cảm giác mình tạo h ó a chi đạo càng thêm hoàn mỹ tìm tới chính xác con đường nữ hoa cao hứng xài bước chạy vọt về phía trước chạy một hơi thở liền bóp ra trên vạn người tộc nhưng bóp lâu như vậy nữ hoa cũng có chút mệt mỏi chủ yếu là tiêu hao quá nhiều tinh lực mới có thể cảm thấy như thế mọi mệt lăng trì thấy nói mười ngàn tinh xảo nhân tộc cũng đủ rồi còn lại không sai biệt lắm liền được nữ hoa biết rõ lăng trì là quan tâm nàng không khỏi mỉm cười nghĩ nghĩ liền từ bên hông rút ra một cái dây hồ lô đây là năm đó nàng đi tới chu sơn dự định dọn nhà đi hoa hoàng thiên thời điểm cảm ứng được có linh bảo xuất thế liền mang theo phục hy cùng đi tìm kiếm linh bảo một cái tìm liền thấy một cái dây hồ lô phía trên kết bảy cái hồ lô trong đó sáu cái hồ lô sắp thành t h ủ c ò n có một cái rất là khô quát hồ lô mắt thấy là sống không thành lúc ấy tam thanh cùng hồng vân đế t u â n cũng ở sau đó nữ hoa liền cùng bọn hắn phân sáu cái hồ lô cuối cùng cái k i a hồ lô mắt thấy muốn khô h é o thời điểm nữ hoa lấy thánh nhân lực lượng đưa nó móc ra bây giờ nuôi dưỡng ở hoa hoàng thiên hấp thu linh khí hy vọng sẽ có một ngày có thể bổ túc tiên i ê n t h linh khí bổ túc trở thành một kiện tiên thiên linh bảo hồ lô chia xong về sau nữ hoa gặp cái này dây hổ lô tựa h ổ cũng không phải phản vật liền cùng nhau cất đi một mực xem như đai lưng đai lưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà có đất r ụ n g võ nữ hoa dùng dây hổ lô dính bùn đất trực tiếp hướng bốn phía h ấ t lên chỉ thấy bắn ra bùn đất chậm dại biến thành người hình dạng nhưng là so với dùng tay tạo ra nhân tộc hắn tư chất nhưng là sai rất nhiều c h ọ n vẹn trăm vạn nhân tộc sinh ra về sau nữ hoa tạo ra con người thành công trên bầu trời hạ xuống khó có thể tin to lớn công đức Chương lao tử t h à n h thánh công đức chia ra làm ba trong đó sáu thành r ư ỡ i rơi vào nữ hoa trên người ba thành rơi trên người làng trì còn có nửa thành rơi vào dây hổ lô trên người dây hổ lô đến công đức trong nháy mắt từ một đầu phổ thông đai l ư n g biến thành công đức thanh khí mà nữ hoa đến công đức trực tiếp ngưng tụ công đức kim thân từ nay về sau có thể nói là vạn tà bất x â m vạn kiếp bất d i ệ t lăng t r ì nhưng là có chút ngoại ý muốn mình có thể đạt được ba thành công đức bất quá suy nghĩ một chút chính mình cung cấp cựu thiên tức n h ư ỡ n g cùng tam quang thần thủy bản thân liền là rất hiếm thấy linh vật có thể dược đến ba thành công đức cũng có thể lý giải lăng chỉ cùng nữ hoa khác biệt hắn không có ngưng tụ công đức kim thân mà là ngưng tụ công đức khánh vân dự định sau này khi dừng dùng người khác đi ngủ d ờ n g ngủ hắn đi ngủ việc ngủ đức khánh vân mỗi ngày ngủ ở công đức khánh vân bên trên khẳng định phi thường dễ chịu khai thiên công đức hấp thu h o à n tất lăng chỉ dễ chịu nằm nghiêng tại một trượng có thừa công đức khánh vân bên trên nhìn xem vừa mới sinh ra nhân tộc nội tâm ít nhiều có chút kích động vài tỷ năm cuối cùng tại hồng hoang cái này vạn tộc san sát thế giới nhân tộc sinh ra nữ hoa nhảy đến công đức khánh vân bên trên ngồi ở lăng trì bên người nói lăng đại ca những n à y nhân tộc gan bài thế nào nhân tộc sẽ là vu yêu về sau thiên địa chủ giác lăng trì câu nói đầu tiên thì để nữ hoa chấn kinh vạn phần đồng thời cũng minh ngộ tại sao mình lần này tạo ra con người sẽ có được khổng lồ như thế công đức không nghĩ tới chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào vậy mà sáng tạo h ư n g hoang kế tiếp thiên địa chủ giác chỉ là v u yêu lưỡng tộc hạ tràng sẽ là cái gì sẽ là long phượng kỳ lân tam tộc tranh bá phiên bản sao gặp nữ hoa lo lắng lang trì ôm eo nhỏ của nàng nói v u yêu lưỡng tộc vì tranh bá h ư n g hoang tạo thành vô biên sắc nhiệt thiên đạo như thế nào lại cho phép hai cái này bạo ngược chủng tộc trở thành thiên địa chủ giác nhưng ngươi sáng tạo nhân tộc khác biệt nhân tộc thiên tính ôn hòa thiện lương lại sinh ra yếu đuối tự sẽ hiểu được sinh tồn không dễ cũng sẽ không đối hồng hoang tạo thành vu yêu lưỡng tộc như vậy phá hư nên trở thành thiên địa chủ giác dừng một chút nghĩ đến nhân loại hiện đại thống trị địa cầu lại tạo thành vô số giống loài diệt tuyệt cùng với mất bỏ mới lo làm chuồng bắt đầu đối hoang dại giống loài tiến hành bảo hộ biện pháp lăng trì than nhẹ một tiếng chí ít nhân tộc phạm sai lầm về sau biết rõ sửa lại cho dù bức vu yêu lưỡng tộc theo gót đó cũng là tự chịu diệt vong chẳng trách người khác nữ hoa nhìn xem lăng trì luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có chuyện thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái v ợ n h â n tộc muốn trở thành thiên địa chủ giác không cần n g ư ờ i ta nâng đỡ mà muốn dựa vào tự thân cố gắng phấn đấu lăng chỉ nhìn qua vừa mới sinh ra áo rách quần manh trăm vạn nhân tộc trong mắt lóe lên một tia nghiêm khắc tự mình động thủ cơm no áo ấm nhưng nhân tộc vừa mới sinh ra rất là yếu đuối người ta làm che chở nhân tộc trăm vạn năm trăm vạn năm về sau liền buông tay để chính bọn hắn trưởng thành a nữ hoa hơi gật đầu đem chính mình tọa kỵ kim linh đưa tới làm cho nàng thay thủ hộ nhân tộc trăm vạn năm cũng tốt kiếm lấy một điểm công đức mà lăng chỉ liền hào phóng nhiều hắn trực tiếp nắm một cái dùng cản khôn đỉnh luyện chế kim đậu tử biến ra một trăm cái đại la kim tiên cấp bậc đ ầ u binh sau đó để kim liên dẫn đội bảo hộ nhân tộc gặp lăng chỉ vẩy ra đến đ ầ u binh đều là mỹ nữ nữ hoa ngự khí có chút chua chua lăng đại ca thật đúng là ưa thích mỹ nữ đâu ha, ha. dù sao ta là nam nhân m à lăng chỉ cười hai tiếng nói có các nàng bảo hộ n h â n tộc ngươi có thể yên tâm nữ hoa nhìn xem những này đều có đại la kim tiên cấp bậc đậu binh nhìn lại một chút có chuẩn thánh sơ kỳ kim liên ánh mắt nhất động nói lăng đại ca vung đậu thành binh bản lĩnh thật sự là cao cường quen tay hay việc thôi lăng chỉ đem kim liên kêu đến bàn giao vài câu liền mang theo nữ hoa rời đi hưởng hoang tạo ra con người sự tình có một kết thúc nhưng là đối tam thanh bọn hắn tới nói nhưng làm ở ra thành thánh đại môn từ khi nhân tộc sinh ra về sau lão tử liền trong lòng có cảm ứng tựa hồ mình liệu có thể thành đạo liền ứng tại nhân tộc trên người này làm cho hắn phi thường ngạc nhiên nà mơ m cũng sẽ không nghĩ đến chính mình đường đường tương lai thánh nhân lại bởi vì vừa mới sinh ra nhỏ yếu nhân tộc mà thành nói biết mình bế quan tu luyện đã không cách nào tăng lên lão tử liền rời đi núi côn lôn hướng phía nhân tộc chỗ chu sơn mà đi lão tử hóa thành một cái bình thường l ã o đạo một đường cũng không có giá vân hoặc là sử dụng ra thần thông mà là từng bước một hướng nhân tộc đi đến quá trình này tiếp tục dòng dã vạn năm vạn năm về sau lão tử đi tới nhân tộc chỗ ở lại yên lặng mà quan sát đến nhân tộc trải qua không ngừng quan sát hắn phát hiện nhân tộc mặc dù nhỏ yếu nhưng lại mười phần kiên nghị quan trọng hơn là bọn hắn có được tiên thiên đạo thể tựa hồ là trời sinh tu đạo thiên tài càng làm cho lão tử c h ấ n kinh là nhân tộc xuất thế không hơn vạn năm tại hồng hoang hoàn cảnh như vậy bên trong lại có thể phát triển được nhanh như vậy thậm chí có một số người tộc vậy mà bằng vào bình thường nhất phương pháp thổ nạp từng bước từng bước bước vào tiên đạo nhất là cái này nhân tộc tam tổ ngắn ngủi văn năm vậy mà bằng vào tự thân nghị lực sinh sinh tu thành huyền tiên quả nhiên là có chút không tầm thường bất quá làm hắn khiếp sợ nhất là trong nhân tộc lại có hơn trăm năm nhẹ mỹ mạo nữ tử đang bảo vệ sai người tộc đương nhiên những cô gái này số lượng cùng hành động không phải hắn chấn kinh nguyên nhân nguyên nhân chân chính là hắn phát hiện những cô gái này vậy mà đều có đại la kim tiên tu vi dẫn đầu nữ tử kia thậm chí đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ ngắn ngủi văn năm nhân tộc làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy cường giả mang đối không biết sợ hãi lao tử tiêu phí thời gian mấy năm đi điều tra một chút những cô gái này thân phận sau đó hắn từ phổ thông nhân tộc trong miệng biết được những cô gái này thân phận cái kia phượng hoàng nhất tộc nữ tử là tạo ra con người thánh mẫu toa kỵ mà tạo ra con người thánh mẫu là nữ hoa năm đó ở chu sơn tu hành một phương đại năng thiên đình hy hoàng nghĩa muội nhưng là nghe nói rất nhiều năm trước tại thiên ngoại tu thành hôn nguyên đại la kim tiên thành tựu không nhận thiên đạo quản khống thánh nhân mà cái kia một trăm linh tám nữ tử thì là thánh phụ phái tới bảo hộ nhân tộc thủ hạ đến mức cái này thánh phụ thân phận nhưng là thập phần thần bí ngay cả nhân tộc chính mình cũng không rõ ràng lắm bất quá nhân tộc cung phụng thánh mẫu cùng thánh phụ tượng đá nhưng thánh mẫu nữ hoa bộ dáng rất rõ ràng nhưng thánh phụ bộ dáng lại phi thường mơ hồ căn bản nhìn không ra bộ dáng lao tử chăm mối vẫn không có cách giải nhưng hắn phát hiện những cô gái này đối với hắn cũng không có ác ý hơn nữa những cô gái này chỉ là bảo hộ nhân tộc can toàn cũng không tham dự nhân tộc phát triển điều này cũng làm cho lão tử nhẹ nhàng thở ra tiếp tục đem ý nghĩ đặt ở quan sát nhân tộc tìm kiếm tự mình chứng đạo pháp môn phía trên lao tử hành tẩu nhân tộc nhiều năm phát hiện nhân tộc mặc dù tuổi thọ không dài nhưng sinh sôi lại hết sức nhanh chóng không hơn vạn năm thời gian nhân tộc số lượng liền đã quá ức đây là tại rất nhiều nhân tộc chết bởi tật bệnh yêu thú giết chóc thiên thai vân vân phía dưới dưới tình huống nhất là nhân tộc khí v ợ n so với lúc trước xuất thế thời điểm hiển nhiên lớn mạnh không chỉ một chút nhân tộc bất phàm như thế thật ra khiến lao tử cảm xúc rất nhiều theo hắn du lịch nhân tộc thời gian càng lâu lao tử liền càng thêm cảm thấy mình thành thanh cơ duyên ngay tại nhân tộc trong thức h ả i của hắn hồng mông tử khí cũng rung động đến kịch liệt cùng hắn nguyên thần ở giữa liên hệ cũng càng thêm mãnh liệt bây giờ hắn tranh lệch chỉ là một cái n ố nộ một cái có thể để cho hắn chứng đạo thành thánh đốn ngộ nhưng như vậy một cái đốn ngộ tựa hồ nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cho dù lao tử minh bạch hắn thành thánh cơ duyên ngay tại nhân tộc nhưng lại không biết như thế nào thành t i ể u đoạn này cơ duyên hắn cũng chỉ có thể bên cạnh du lịch nhân tộc liền suy tư cơ duyên chỗ càng là lúc này càng không thể sốt ruột hơn nữa loại chuyện này cũng không phải sốt ruột liền gấp đến độ đến hành t ầ u ở trong nhân tộc lao tử không ngừng đang suy tư nhân tộc đến cùng thiếu khuyết cái gì Tại kia h ơ nhân trăm tử nữ bảo ộ phía h dưới, n tộc dĩ dĩ nhiên vượt qua gian nan nhất nhân nhiên luyện phương săn thời khí pháp, thể thú, thú, giờ giết giá thú, yêu vượt tộc qua kỳ, bây có có đang ã biết được như thế nào tại cái thế trong được như nào này hồng h o sinh mới tồn, nhưng tất cả những thứ này Nhân đang thứ hồ chỉ tất tự bắt tộc cả là vừa mới bắt đầu. Nhân tộc đang không ngừng mà phát triển bên trong tìm tòi tiến lên muốn chân chính có thể lớn mạnh nhất định phải có được chính mình tu hành chi đạo mới có thể trong hồng hoang thực lực vi tôn chỉ dựa vào một chút thô thiện luyện khí phương pháp làm sao có thể chân chính leo lên hồng hoang sân khấu nghĩ tới đây l ã o tử trong lòng dĩ nhiên minh ngộ nhân tộc thiếu hụt chính là giáo hóa giáo hóa nhân tộc truyền cho phương pháp tu hành đây cũng là hắn thành thánh cơ duyên bất quá l ã o tử cũng minh bạch hắn tuy có thái thanh tiên pháp nhưng này nhất định phải là hắn đệ tử mới có thể truyền thụ hắn không khả năng đem chính mình thái thanh tiên pháp truyền thụ cho cả nhân tộc hơn nữa cũng chưa chắc thích hợp tất cả nhân tộc cần mở ra lối riêng tìm một đầu thích hợp nhân tộc chính mình tu hành tri đạo mới được một ngọn núi tri đ ỉ n h lão tử ngồi yên ở đó ngàn năm lâu căn cứ nhân tộc c h i thể chất thôi diễn phương pháp tu hành chậm rãi một đầu mới tinh tu hành c h i đạo liền hiện lên ở trong đầu của h ắ n đây cũng là ngày sau tiếng t â m lừng l ấ y kim đan đại đạo phương pháp tu hành một thành lao tử trên mặt cũng lộ ra mỉm cười tự nhủ nói ta đạo thành vậy xếp bằng ở đỉnh núi lao tử quanh thân thái thanh c h i khí vân quanh một tòa thái thanh pháp tướng hiện hiện tại sau lưng h ắ n hơn nữa không ngừng biến lớn thời gian dần qua hóa thành một đỉnh thiên lập địa c h i cự nhân nhìn xuống nhân tộc nơi cao d ọ n quát ta chính là tam thanh đứng đầu thái thanh đạo đức thiên tôn lao tử du lịch nhân tộc ngàn năm xem các ngươi tiên đạo khó cầu đặc biệt khai đàn giảng đạo đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh vạn vật c h i thủy hữu danh vạn vật c h i mẫu cố thường vô dụng di quan k ỳ diệu thường hữu dụng di quan k ỳ kiếu thử lương giả đồng xuất nhi dị danh đồng vị c h i huyền huyền c h i hữu huyền chú diệu c h i môn thiên hạ giai c h i mỹ c h i vi mỹ ác dĩ giai c h i thiện tư bất thiện hĩ hữu vô c h i tương sinh giã nan dịch c h i tương thành giã trường đ o ạ n c h i tương hình giã cao hạ c h i tương doanh giã âm thanh c h i tương hòa giã tiên hậu c h i tương tủy hằng giã thị dĩ thánh nhân cư vô vi c h i sự hành bất ngôn tri giáo vạn vật tác nhi phất thủy giã vi nhi phất trí giã thành công mà không cứ vậy phu duy phất cư thị dĩ phất h ứ thiên trường đại ị a cửu. t n chi diện ả kỳ bất tự h thể giã, trường sinh. Thị dĩ thánh nhân hậu kỳ đạo thân thân thân thân tử âm thanh truyền khắp cả nhân tộc tất cả nhân tộc đều nghe được như si như say thân là nhân tộc tam tổ thoại nhân thị hữu xào thị truy ý thị cũng là mặt lộ vẻ vui mừng tam thanh tên tại trong hồng hoang thế nhưng là tiếng tăm lừng l â y bản cổ chính tông hồng quân đệ tử thiên định thánh nhân bây giờ lao tử truyền đạo nhân tộc bọn hắn tự nhiên mừng rỡ và t h ầ n lao tử giảng kim đan đại đạo đối nhân tộc tới nói tuyệt đối là trời hạ n gặp mưa một trận nhân tộc thiếu thốn nhất chính là hoàn chỉnh phương pháp tu hành kim đan đại đạo huyền diệu dị thường nhưng cũng mười phần thích hợp nhân tộc lao tử một bên giảng đạo nhân tộc một bên tu luyện kim đan đại đạo cả nhân tộc thực lực không thể nghi ngờ lần này giảng đạo bên trong đạt được trên diện rộng tăng lên có thể nói là cơ duyên to lớn đương nhiên được lợi không chỉ có riêng chỉ là nhân tộc lao tử cũng giống như vậy theo hắn giảng đạo nhân tộc hắn có thể đủ rõ ràng cảm ứng được trong thức hải hồng mông tử khí đang không ngừng cùng hắn nguyên thần dung hợp khí tức của hắn cũng cùng ngày xưa nữ hoa thành thanh phía trước đồng dạng tại nhanh chóng tăng lên lao tử có thể cảm nhận được hốn nguyên thánh nhân đại môn đang tại hướng hắn rộng mở mà lao tử như thế cao điệu giảng đạo nhân tộc tự nhiên cũng gây nên hồng hoang các phương chú ý nhất là tại cảm nhận được l a o tử trên người huyền diệu khí tức thời điểm đám người cũng không khỏi ngã xuống đất hít một hơi khí lạnh bởi vì loại này khí tức bọn hắn chỉ ở hồng quân cùng nữ hoa trên người cảm thụ qua bây giờ lão tử vậy mà cũng xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ hắn muốn thành thánh càng làm cho bọn hắn chú ý là cái này nữ hoa chỗ tạo người tộc đến tuột cùng có chỗ đặc biệt nào năm đó nữ hoa tạo ra con người thời điểm mặc dù đạt được lượng lớn công đức nhưng cũng chỉ là để bọn hắn sợ hai thán phục một đoạn thời gian mà thôi tại phát hiện nhân tộc phi thường yếu đuối về sau cũng sẽ không nữa quan tâm nhưng là bây giờ lão tử giáo hóa bọn hắn vậy mà sắp thành thánh có thể thấy được này nhân tộc tuyệt đối không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản trong đó cảm xúc sâu nhất chính là nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên đạo nhân l ã o tử rời đi núi côn lôn tiến về hồng hoang tìm kiếm thành thánh cơ duyên không nghĩ tới mới hơn một vạn năm vậy mà thật tìm tới thành thánh cơ duyên càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn là l ã o tử thành thánh cơ duyên vậy mà ứng tại học sinh mới này nhân tộc trên người nhưng để bọn hắn bất đắc dĩ là bọn hắn cũng không ngộ được chính mình thành thánh cơ duyên chỗ đến mức tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người một mặt khổ tướng nhìn qua phương đông dường như ai thiếu bọn hắn trăm tám mươi vạn bộ dáng cũng có trách bọn họ cùng nguyên thủy thiên tôn thông thiên đạo nhân đồng dạng đều không có ngộ được thành thánh cơ duyên chỗ nhưng bây giờ lao tử thành thánh sắp đến về sau chắc chắn sẽ chỉ điểm nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên đạo nhân ai bảo người ta là ba huynh đệ đâu nhưng bọn hắn nên làm cái gì bây giờ cuối cùng chính là trấn nguyên tử tại trong sáu người trấn nguyên tử hẳn là không nhất muốn vô cầu cái kia mắt thấy lao tử thành thánh sắp đến nhưng trong lòng cũng không x u ấ t ruột tựa hồ sớm đối với mình thành thánh chi đạo đã tính trước lao tử cùng nhân tộc dòng giã giảng đạo bảy tháng bảy năm bốn chín năm giảng kim đan đại đạo nhắm thẳng vào đại la đồng thời cũng để cả nhân tộc trên thực lực một cái cấp độ bởi vậy phương pháp tu hành nhân tộc tất nhiên sẽ phát triển càng thêm nhanh chóng thực lực cũng sẽ càng càng mạnh mẽ mà giảng đạo kỳ hạn vừa đầy lao tử liền cảm nhận đến chính mình thành thánh cơ duyên dĩ nhiên đến lao tử khởi thân leo lên đám mây khẽ vươn tay tiên thiên trí bảo thái cực đồ liền hiện hiện trong tay một thân cường đại mà huyền diệu khí thế s ô n g thẳng tới chân trời cả nhân tộc đều cảm nhận được gáp lực lớn lao chỉ nghe lão tử mở miệng lời nói thiên đạo ở trên ta chính là tam thanh thái thanh lao tử nay c ả g ngộ đại đạo có thành i ự u lập nhân giáo lây giáo hóa nhân tộc lấy thái cực đồ vì bảo vật c h ấ n giáo c h ấ n áp nhân giáo khí vợn nhân giáo lập lao tử lời vừa nói ra trên trời xuất hiện to lớn công đức kim quang những n à y công đức kim quang hẹn một thành cho lập giáo trí bảo thái cờ đồ hẹn chín thành công đức kim quang tiến vào l a o tử trong thân thể lao tử lập tức buộc phát ra khí thế cường đại hồng hoang sinh linh vì đó r u n dày phụ cận nhân tộc càng là quỳ lạy lấy nhìn về hướng lao tử trong hồng hoang một phái tiên nhạc thanh âm dị hương m ở mịt tường thụy không ngừng lao tử thành thánh chương bốn trăm năm mươi hai thân tử đạo tiêu lao tử lập nhân giáo thành thánh nếu là dựa theo giống nhau hồng hoang loại tiểu thuyết thiết lập này chẳng khác gì là cướp nữ hoa khí vận dù sao nhân tộc là nữ hoa chỗ tạo nhân tộc khí vận cơ hồ đều thuộc về nữ hoa một người sở hữu nhưng lão tử lại dùng người làm ốc lập xuống nhân giáo trực tiếp cướp đi nữ hoa mấy trưởng thành tộc khí vận đặt ở những cái kia hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong nữ hoa cùng lão tử thù xem như cách lớn bất quá thế giới này lại khác tuy nói nữ hoa sáng tạo nhân tộc nhưng nàng là thành thánh về sau cảm ứng được thiên đạo cho không công đức lúc này mới thuận tay tạo ra con người cầm một đống công đức đến mức khí vận loại vật này tại thiên đạo phía dưới rất hữu dụng nhưng nữ hoa cũng không phải là thiên đạo thánh nhân cho nên có hay không cũng không quan hệ lao tử mặc dù cướp nàng mấy phần nhân tộc khí vận nhưng sau đó để l a o tử cầm mấy món linh bảo chống đỡ lần này ân tình cũng chính là không cần thiết trở mặt lao tử tại thành thánh về sau nữ hoa liền cho hắn t r u y ề n lời hai cái thánh nhân thương lượng một chút liền định ra đền bù phương án đền bù phương án chính là lao tử dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp xem như đền bù lấy triệt tiêu lần này nhân quả thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thế nhưng là hậu thiên công đức t r í bảo bàn cổ khai thiên tri hậu hình thành phòng ngự hình t r í bảo lúc trước cũng là trực tiếp bị l a o tử quân đi thành bạn sinh linh bảo bất quá từ khi đạt được thái cực đồ về sau cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền thành gân gà hơn nữa hiện tại l a o tử đã thành thánh linh lung bảo tháp thì càng không có tác dụng gì dùng một kiện không có tác dụng gì hậu thiên công đức t r í bảo đổi lấy thành thánh nhân quả giá trị lao tử thành thánh về sau thân ở núi côn lôn nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên đạo nhân khuôn mặt lộ ra một tia minh ngộ c h i sắc hiển nhiên bọn họ là từ lao tử lập giáo thành thánh bên trong đạt được dẫn dắt mà ở bọn hắn này mầm lập giáo chi niệm lúc trong thức hải của bọn họ hồng mông tử khí cũng bắt đầu nhanh chóng dung nhập nguyên thần của bọn hắn bên trong có thể thấy được bọn hắn lập giáo công đức đã tới ta vì hồng quân đạo tổ môn hạ nhị đệ tử nguyên thủy thiên tôn chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành là vì bản cổ chính tông ta nay cũng lập xuống một giáo ta ê tiên tiên thiên trí bảo bản cổ phiên áp xỉn giáo khí vận, thiên n xỉn xỉn minh Ứng như người, trình bản chân xỉn vận, là, lấy bày và giáo, giả, giáo đại phát áp đạo, bảo huy khí vậy. trí ý đ cổ ị linh siêu người, vận, nhân dị bẩm chính ó t ể nhập chúng ta, nhưng phải ta hồng quân cùng bản cổ chân truyền, xỉn phải h lập. cổ c giáo, ta, ta Ta là hồng quân đạo tổ môn hạ tam đệ tử thông thiên đạo nhân chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành là vì bản cổ chính tông nay cũng lập một giáo lấy ra nhất tuyến thiên cơ hiệu t i ề n giáo dùng cái này giáo hóa chúng sinh lấy chu tiên tứ kiếm vì bảo vật trấn giáo trong hồng hoang chúng sinh người có duyên đều có thể vào ta môn hạ giữ gìn tự thân từng người tu hành nhưng phải đại đạo thiện giáo lập vừa dứt lời thiên đạo lần nữa hạ xuống hai đạo công đức không bao lâu lại là hai cố cường đại thánh nhân khí thế trải rộng hồng hoang tam thanh tuần tự thành thánh hồng hoang chúng sinh đều kinh ngạc đến ngây người mà tam thanh thành thánh về sau ở xa phương tây linh sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng minh ngộ thành thánh cơ duyên chỗ cùng nhau lên tiếng quát hôm nay ta tiếp dẫn chuẩn đề tại phương tây cùng lập m ộ t giáo nói tây phương giáo đạo chúng sinh hướng thiện không khổ vô lo là cực nhạc c h i địa lấy tiên thiên linh bảo công đức kim liên chấn áp tây phương giáo khí vợ tây phương giáo lập hai người vừa dứt lời thiên đạo dưới sự cảm ứng lập giáo công đức trên không trung bắt đầu tích lũy lại cũng không có giống lao tử nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ ba người đồng dạng rơi xuống mà là hội tụ trên không trung tựa như đang nói những n à y công đức hoàn toàn không đủ để hai người bọn họ thành thánh đồng dạng này làm cho tiếp dẫn chuẩn đề không khỏi biến s á c trên mặt sầu khổ càng đậm mấy phần tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếp nhau trong lòng hai người lập tức có quyết định tiếp tục cao dọn quát ta như chứng được vô thượng bồ đề thành chính g i á t đã ở phật s á t có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm không có địa ngục quỷ đói cầm thú bay n ú c nhích loại hình tất cả mọi thứ chúng sinh cùng với diễm ma la giới ba ác đạo bên trong tiếp sau ta sát chịu ta pháp hóa tất thành a nậu đa la ba m i ệ u ba b ổ đề không còn càng đ o ạ ác thú phải là nguyện chính là làm phật không được là nguyện không lấy vô thượng đang cảm giác thiết ta phải phật thập phương chúng sinh thành tâm tin vui m u ố n sống nước ta thậm chí mười niệm nếu không người sống không lấy đang cảm giác duy trừ n ă m lịch phỉ báng c h i n h pháp thiết ta phải phật thập phương chúng sinh phát b ổ đề tâm tu chư công đức thành tâm nguyện muốn sống nước ta gặp thọ chung lúc giả sử không cùng đại chúng quay chúng quanh hiện người hắn cái trước không lấy đang cảm giác không bao lâu phản âm biến mất chỉ thấy không chúng có hoa cánh bay tán loạn tôn u r a kim liên một vệ kim quang nhét đầy thiên địa một viên xá lợi t ử bay lên giữa không chúng trận trận đàn hương thấm vào ruột gan tiếp dẫn chuẩn đề hai người nhất cử phát hạ bốn mươi tám cái trí nguyện to lớn sáng tạo tây phương giáo cùng thế giới cực lạc m u ố n độ tận mê vong chúng sinh thiên đạo cảm ứng cuối cùng đứng thẳng thành thánh thành tựu vô thượng đạo quả cái này trí nguyện to lớn một phát đó chính là tương đương thiếu thiên đạo nhân quả là nhất định phải trả lại nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là hành động bất đắc dĩ tây phương giáo lập giáo chi công đức nhiều nhất chỉ đủ bọn hắn một người trong đó thành thánh mà tây phương giáo chính là hai người bọn họ lập như công đức thật hạ xuống chỉ sợ bọn họ không có một cái nào có thể chứng đạo thành thánh rơi vào đường cùng chỉ có thể phát trí nguyện to lớn đại thệ nhờ vào đó đạt được càng nhiều công đức lấy thành thánh liên như vậy hồng hoang một ngày ngũ thánh lao tử nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ tiếp dẫn chuẩn đề tất cả đều thành thánh mà đạt được hồng mông tử khí nhưng không có thành thánh cũng chỉ còn lại có trấn nguyên tử cùng hồng vân hai người bất quá trấn nguyên tử đã tìm tới chính mình chứng đạo phương hướng đang cố gắng tích xúc thần thông pháp lực chỉ chờ mong thành thánh về sau chiến l ự c có thể càng mạnh một chút mà hồng vân nhưng vẫn tìm không thấy chính mình đạo điều này cũng làm cho hắn càng thêm nôn nóng tại trấn nguyên tử ngũ trang quan tránh nhiều năm như vậy cuối cùng chịu không được Ta muốn đi ra tìm ra muốn kiếm duyên. n đi cơ g hồng vân vốn là giữa thiên địa thứ nhất đoá hồng vân đắc đạo mà mây đặc tính chính là lơ lửng không cố định tự do tự tại chấn nguyên tử vì bảo hộ hắn đem hắn ép ở lại tại ngũ trang quan dù là ngẫu nhiên ra ngoài cũng muốn tiếp thân đi theo trong thời gian ngắn đúng là không có sự t ì n h nhưng thời gian lâu dài hồng vân liền chịu không được vạn vật sinh linh khó khăn nhất chiến thắng chính là trời tính hồng vân thiên tính chính là tự do lại có thể nào chịu đựng thời gian d à i trốn ở một chỗ tị nạn đ ọ n lại quá nhiều áp lực hồng vân cuối cùng nhịn không được và hôm nay lựa chọn ngả bài trấn nguyên tử trầm mặc hồi lâu biết rõ lưu không được hồng vân liền đem chính mình mười hai phẩm tịnh thế bạch liên lấy ra nói nếu như ngươi muốn rời đi ta không ngăn cả ngươi nhưng mang theo tịnh thế bạch liên như gặp được nguy hiểm có thể bảo vệ ngươi không việc gì tình thế bạch liên thế nhưng là hồng quân ban cho c h ấ n nguyên tử hộ thân linh bảo lại không chút do dự lấy ra cho hắn hộ thân hồng vân cảm động không kềm chế được lại trực tiếp đẩy ra đoá này bạch liên tốc độ của ta mặc dù không dám xưng hồng hoang thứ nhất nhưng cũng là siêu quần bạch tụy gặp được nguy hiểm chạy trốn cũng chính là nhưng cái này bạch liên là đạo tổ ban thưởng ngươi hộ thân chi bảo có thể nào tùy ý cho bên ngoài mượn nhanh thu hồi đi hiền đệ không cần khuyên nữa hồng vân lắc đầu nói ta đi vậy tiếng nói vừa dứt hồng vân hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa bay đi hồng vân đi lần này nhưng là trực tiếp đem mình mệnh vứt bỏ làm hồng vân rời đi vạn thọ sơn địa giới về sau cũng cảm giác tâm thần sao động có loại nguy hiểm g á n g lâm cảm giác loại cảm giác này để hắn rất lo lắng chuyện gì xảy ra tại sao lại có loại cảm giác này chẳng lẽ có nguy hiểm muốn phát sinh hồng vân dừng bước bấm ngón tay tính toán có thể thiên cơ đúng là một mảnh hỗn độn suy tính không ra không tốt có người che đậy thiên cơ hiển nhiên hướng về phía bần đạo đến nơi này không thể ở lâu nhanh chóng rời đi tốt hồng vân thôi diễn về sau sắc mặt đột nhiên biến đổi mà đúng lúc này chỉ thấy vừa che trời cự trào hướng về hồng vân mà tới hồng vân xững sờ cự trào chi h uy để hắn rõ ràng cảm thấy người này tu vi vượt xa chính mình nhất định là chém tới hai thi tồn tại nguy hiểm nhưng tránh cũng tránh không kịp cứ việc l i ề u mạng phòng ngự ý nguyên bị đánh trúng hồng vân một tiếng h é t thảm bay rớt ra ngoài hồng vân nạp mạng đi côn bằng hồng vân rốt cuộc minh bạch là ai đánh lén mình côn bằng ngươi ta không oán không cừu vì sao đối với ta ra tay đánh nhau hồng vân minh bạch mình là không thắng côn bằng côn bằng là chém tới hai thi chuẩn thánh trung kỳ mà chính mình chỉ là chém tới một thi chuẩn thánh sơ kỳ mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới tranh lệch nhưng cái tranh lệch này xác thực ngày đêm khác biệt hồng vân lời nói để côn bằng cười lạnh liên tục tốt một cái không oán không cừu trước kia trong tử tiêu cung ngươi nhường chỗ ngồi có biết để bản yêu sư mất đi thành thánh cơ hội lớn như vậy nhân quả ngươi vậy mà nói không oán không cừu chịu chết đi dứt lời côn bằng hướng hồng vân công đi qua ngươi ngươi hung hăng càng quái hồng vân bị ép phản kích từ bên hông lấy xuống năm đó từ chu sơn được đến l u y ệ n chế thành cựu cựu tán hồn hồ lô t ừ n g đạo lăng liệt hàn mang ép về phía côn bằng côn bằng không dám k i n h thường sử dụng ra giữa thiên địa đỉnh tiêm ưu thế tốc độ không ngừng tranh né riêng là so tu vi hồng vân tuyệt không phải là đối thủ của hắn hao tổn cũng m à i chết hắn côn bằng cùng hồng vân đánh kịch liệt mà đổi thành một bên phương tây linh sơn chuẩn đề cùng tiếp dẫn quên đến khẽ giật mình một cố nhân quả dẫn dắt để cho hai người tâm thần chấn động tự thành thánh hậu còn là lần đầu tiên cảm giác như vậy mặc dù côn bằng che đậy thiên cơ nhưng không trở ngại thánh nhân thôi diễn húng chi là cùng bọn hắn có to lớn nhân quả thôi diễn đại ca chuẩn đề lo lắng hỏi lại muốn nói lại thôi ta minh bạch đây là chúng ta thoát khỏi hồng vân nhân quả cơ hội toàn lực c h ấ n thủ nguyên thần nho nhỏ chuẩn thánh chém tới một thi cắn trả chúng ta có thể tiếp nhận lên nếu là hồng vân vẫn lạc chúng ta liền giải thoát tiếp dẫn nói t ố t chuẩn đề nhẹ nhàng thở ra sợ đại ca chính nghĩa bạo tăng cứu cái này hồng vân bởi vì hai người trả không nổi nhân quả quá lớn thành tựu hai cái thánh vị cái này như thế nào trả nổi chỉ có thể hồng vân chết chỉ có hồng vân chết mới là tốt nhất phương thức giải quyết vì thế chuẩn đề cùng tiếp dẫn bắt đầu toàn lực giam cầm nguyên thần bên trong cán trả lúc này hồng vân cùng côn bằng chiến đấu đã phát sinh to lớn nghiêng côn bằng đã chiếm cư ưu thế áp đảo cùng chém tới hai thi côn bằng so ra hồng vân kém xa húng chi côn bằng cũng không phải đơn giản chém tới hai thi hắn nhục thân cường hãn đồng dạng rất cường đại vào biển vì côn phi thiên vì bằng từ vô tận hắc cám biển sống sót tồn tại há lại cả ngày chỉ biết là du lịch hồng vân có thể so sánh dù là côn bằng không cường đại công kích linh bảo nhưng là dựa vào cường hãn thần thông cùng tu vi liền đủ hồng vân khó chịu vê anh một tiếng hồng vân phun máu bị đánh bay hồng vân nhận lấy cái chết côn bằng hét lớn một tiếng hóa thành to lớn chim bằng so sắt thép còn cứng rắn hơn vô số lần lợi trảo hướng phía hồng vân trộm tới đối mặt côn bằng một kích trí mạng hồng vân sắc mặt tái nhợt dường như cảm nhận được tử vong phụ xuống trong lúc nhất thời hồng vân trong đầu xuất hiện phi ngựa đèn quá khứ từng màn xuất hiện tại não hải bên trong lập tức hoàn toàn tỉnh lộ Minh mình chính đáng Bạch chết, vì sao theo hồng vân tự bạo phương tây chuẩn để cùng tiếp dẫn một ngụm thánh huyết phương ra cho dù là thánh nhân dù là hai người tiếp nhận cái này đều suýt nữa để bọn hắn không chịu nổi nhìn ra được cái này nhân quả to lớn bất quá may mắn chống cự đi qua không cần trả lại hồng vân nhân quả sư đệ ngươi không sao chứ tu vi cao hơn chuẩn đề tiếp dẫn gặp chuẩn đề sắp mặt vàng như nến cơ hồ cùng mình một cái bộ dáng lo lắng hỏi p h ú c chuẩn đề lại phun ra một ngụm máu về sau dù là rất khó chịu nhưng cũng n ở nụ cười khu k h u ha ha khu k h u huynh trưởng Chúng tại hồng vân tự bảo trước mắt côn bằng liền phát hiện không tốt s ử x u ấ t toàn lực hướng về phương xa tránh né cũng đã không kịp trung quy là bị nổ thương thân thể bị trọng thương côn bằng kiểm tra một hồi thương thế của mình phát hiện mình cánh cùng thân thể đều bị trọng thương sợ là không có cái ngàn tám trăm n ă m đừng nghị triệt để khôi phục đáng hận hồng v â n ngươi cái hôn t r ư ớ n g thật sự là chết không có gì đáng tiếc ngay tại chửi mắng thời điểm côn bằng đột nhiên cảm giác trong lòng một sợ hình như có đại nguy nguy hiểm đại khủng bố muốn đến lúc này hắn đã là bất chấp gì khác vội vàng cơ thụ thương cánh bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi này ngay tại hắn vừa mới chạy trốn mấy giây về sau chỉ thấy ngũ trang quan phương hướng bay tới giật mình giận đạo nhân không phải trấn nguyên tử còn có thể là ai trước đây hồng vân tự bạo trong nháy mắt trấn nguyên tử liền trong lòng có cảm ứng lại bởi vì côn bằng nhiễu loạn thiên cơ mà không cách nào suy tính ra hồng vân vị trí điểm thẳng đến hồng vân tự bạo bỏ mình thiên đạo một lần nữa hiện hiện thế mới biết hết thảy lập tức l i ề u mạng chạy tới chỉ là trung quy làm muộn một bước côn bằng đã chạy trốn hiện trường chỉ để lại hồng vân pháp bảo cựu cựu tán phách hồ lô hồng vân hiền đệ trấn nguyên tử tiến lên bắt lấy tán phách hồ lô phát hiện đã không có hồng vân ấ n ký liền ngay cả hồng mông tử khí cũng biến mất chương khỏi bốn trăm năm mươi ba chấn nguyên tử thành thánh trong tử tiêu cung hồng quân nhìn thấy bàn tay bên trong hồng vân chân linh cùng hồng mông tử khí thản nhiên nói hắn quả nhiên không qua được một kiếp này đối mặt lăng trì tư mà một ngụm rượu nhỏ nói cho nên ngươi còn có thể làm sao để ngủ để hắn đầu thai chuyển thế nghe được chuyển thế hai chữ hồng quân bình tĩnh mà nhìn xem hắn nói luân hồi sự tỉnh chính là thiên đạo dưới tương lai đạo hữu như thế nào biết được ta cảm thấy thiên đạo nhất định là chép ta sang ý lăng trì nói đừng quên là ta mở chủ thần giới chủ thần giới ở trong lục đạo luân hồi chính là ta khai sáng thì ra là thế hồng quân lập tức chuyển biến chủ đề khoảng cách lục đạo luân hồi sáng lập đã không xa về sau lão đạo sẽ đem hồng vân chân linh đưa vào lục đạo luân hồi cho hắn một cái chính quả hồng m ô n g tử khí đâu lăng chị nói ta nhưng không tin ngươi sẽ từ bỏ dùng hồng m ô n g tử khí khống chế thánh nhân cơ hội hồng quân thật sâu nhìn hắn một cái nói lao đạo càng thêm nhìn không thấu đạo hữu bất luận cái gì sinh linh đều là độc lập cá thể muốn xem thấu người khác nói nghe thì dễ lăng chị mỉm cười đạo hữu không cần lo lắng ta chỉ cần nguyên liệu nấu ăn khắc đều không cần hồng quân gật gật đầu nói hồng vân vừa chết trấn nguyên tử cũng có thể một lòng tu luyện thành thánh ngày không xa đạo hữu ngược lại là rất giỏi về chuyển đổi chủ đề lăng trì khép cười một tiếng không ngại ta đi chỉ điểm trấn nguyên tử một phen a hồng quân thản nhiên nói nếu có thể để trấn nguyên tử ít đi chút đường quanh co chưa chắc không thể vậy ta sẽ không k h á c h khí lăng trì đứng dậy c ư ờ i g â u trúc lớn mập rời đi tử tiêu cung vạn thọ sơn ngũ trang quan bây giờ hồng vân đã vẫn lạc hơn tháng trấn nguyên tử trải qua hơn tháng tính dưỡng đã là khôi phục khỏe mạnh nội tâm cũng đúng thành thánh càng thêm khát vọng chỉ có thành thánh về sau hắn mới có đủ thực lực vì hồng vân báo thủ hồng vân hiền đệ ngươi chờ ngu h u n h chắc chắn cho ngươi báo thủ rửa hận trấn nguyên tử đang chuẩn bị một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện đi chỉ thấy thanh phong bước nhanh đi tới nói sư phụ ngoài cửa có một đạo nhân cầu kiến là cái gì đạo nhân trấn nguyên tử hỏi hắn nói hắn gọi lăng trì đạo hiệu trù thần là trù thần giới chủ nhân thanh phong nói ồ trấn nguyên tử trong lòng hơi động trù thần hắn ngược lại là nghe nói qua cũng đã được nghe nói trù thần giới dù sao trù thần giới là hồng hoang ở trong đại danh đỉnh đỉnh tiểu thế giới cốt bởi thế giới này thừa thái rượu ngon mỹ thực hồng hoang vạn tộc sinh linh đều ưa thích tiến về hưởng dụng mỹ thực đương nhiên đây chỉ là thứ nhất thứ hai chính là trù thần giới sinh linh thập phần cường đại cơ hồ từng cái đều là thiền tiên trở lên tu vi lại đại la kim tiên cường giả không phải số ít rất nhiều ngấp nghẽ chủ thần giới mỹ thực rượu ngon dã tâm người đều tại hành động về sau lật thuyền nghe nói năm đó tổ long liền chạy tới chủ thần giới ăn cơm chùa muốn mượn cơ hội chinh phục chủ thần giới kết quả bị đánh sinh h o ặ c không thể tự gánh vác trọn vẹn qua mười ngàn năm mới tại vô số linh dược tu bổ phía d ư ớ i khôi phục từ nay về sau chủ thần giới liền thành hết thẻ hồng hoang kẻ dã tâm cấm kỵ trấn nguyên tử cũng chỉ là chỉ nghe tên không thấy người không nghĩ tới hôm nay chủ t h ầ n giới chủ nguyên h â n đến. Trấn n vậy mà nguyên tử không dám thất lễ lập tức đích thân đi ra ngay đón vừa tới đến ngũ trang quan ngoài cửa chỉ thấy một thân mặc đồ trắng quái dị phục sức nam tử trẻ tuổi đứng ở trước cửa bên người còn nằm sấp một cái màu trắng đen quái gấu cũng không biết là cái gì dị t r ù n g bất quá từ cái này quái gấu trên người tản mát ra khí tức đến xem thật ra khiến hắn có chút kinh hãi âm dương pháp tắc đều đủ này dị t r ù n g không đơn giản bần đạo trấn nguyên tử gặp qua trù thần đạo hữu lăng chỉ nhìn xem cấp bậc lễ nghĩa chu toàn trấn nguyên tử h á n tướng mạo ngược lại là cùng bạch xà tây du hai thế giới không quá giống nhau thậm chí ngay cả khí chất đều có điểm không giống nhau lắm tuy nói ban đầu ở trong tử tiêu c u n g chỉ thấy qua nhưng mặt đối mặt nhìn xem mới phát hiện thế giới này trấn nguyên tử xa so với trước hai thế giới trấn nguyên tử cường đại nghĩ đến trước thế giới cùng trấn nguyên tử đều là khác phái huynh đệ tình nghĩa lăng chỉ mỉm cười nói trấn nguyên tử đạo hữu mời lăng mộ không mời mà tới còn xin không nên trách tội đạo hưu nói quá lời chu thần đạo hưu đại gia quan g lâm hàn xá bồng tất sinh huy dừng một chút nơi này cũng không phải là chuyện phiếm nơi còn xin đi vào dâng trà Quấy i dày ngũ trang quan hậu điện trấn nguyên tử để thanh phong minh nguyệt đi đánh hai cái nhân tham quả đợi hai người đem nhân tham quả bưng lên trấn nguyên tử ha ha cười nói vần đạo cũng không rượu ngon ngọc thực chỉ có cái này nhân tham quả còn có thể giải khát còn xin đạo hưu n h ầ m nháp một hai đạo hưu k h á c h khí Lăng chỉ trấn nguyên tử nhìn xem những này tản ra hào quang óng ánh hoa quả cùng với phiêu tán mở mùi trái cây không khỏi thèm ăn nhỏ rãi nói như thế vân đạo sẽ không k h á c h khí trấn nguyên tử từng cái hưởng qua những ngày hoa quả lúc này hám sâu trong đó không thể tự kiềm chế thanh phong minh nguyệt nhìn thấy chính mình sư phụ ăn như thế thơm ngọt nước bọt không ngừng mà nhỏ xuống nếu không phải sư phụ ngày bình thường riêng có uy nghiêm chỉ sợ bọn họ đã sớm nhịn không được hổ đói vỗ mồi lăng trì thấy thế mỉm cười tiện tay cầm hai viên lóe ra kim sắc quang mang hoa quả ném cho bọn hắn ăn đi gặp lăng trì như thế bình dị gần gũi thanh phong minh nguyệt rất là cảm động độ hảo cảm bạo tăng đa tạ tiền bối cắn một cái dưới lúc này chinh phục hai cái chỉ có kim tiên cấp bậc tiểu đạo đồng tiện thể lấy thu hoạch hai tấm qua quýt bình bình thực đơn đối với hiện tại lăng trì tới nói trừ thánh nhân thực đơn bên ngoài cho dù là chuẩn thánh thực đơn cũng chỉ là còn có thể cũng không bị hắn để vào mắt hồi tường năm đó vừa đạt được hệ thống vì làm ra một đạo màu trắng phẩm chất thức ăn mà cố gắng thời gian thật khiến cho người ta thổn thức một lát sau trấn nguyên tử đem hết thẻ hoa quả nhấm nháp một lần không khỏi tán thưởng liên tục từ thiên địa mở đến nay bần đạo còn là lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy thơm ngọt trái cây cùng những trái này so ra bần đạo nhân tham quả nhưng là không đáng giá nhắc tới đạo hữu khiêm tốn nhân tham quả thế nhưng là tiên thiên thập đại linh cằn một trong vô số sinh linh cầu mà không được lăng chỉ nói hổ thẹn hổ thẹn trấn nguyên tử là thật hổ thẹn trước kia hắn còn đối nhân tham quả rất có tự tin nhưng ăn những này hoa quả hắn mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên quả ngoài có quả bần đạo đi qua qua tự đại lăng trì mỉm cười nói không biết đạo h ư u có thể tìm hiểu ra thành thánh cơ duyên trấn nguyên tử sửng sốt một chút dường như không nghĩ tới lăng trì tư duy như thế nhảy vọt nhưng vẫn là hơi gật đầu đã có một chút đầu mối chỉ là còn cần hoàn thiện thì ra là thế lăng trì mỉm cười gật đầu nói nói lên chứng đạo p h á p m ô n ta ngược lại thật ra có một cái cho đạo h ư u tham khảo không biết đạo h ư u có thể nguyện ý nghe ta nói bậy một phen đạo h ư u k h á c h khí xin lắng thai nghe nguyên bản c h ấ n nguyên tử chỉ là khách sáo hai câu không nghĩ tới lăng trì về sau nói một phen nhưng là để hắn c h ấ n kinh vạn p h ậ n hồng hoang thúc đẩy sinh trưởng ra vạn vật sinh linh nhưng có tiên thiên truyền thừa chủng tộc lại hết sức thưa thớt như thế đôi những cái kia không có truyền thừa sinh linh sao mà tàn nhẫn đạo hữu trời sinh tính thiện lương nếu có thể vì không có truyền thừa hồng hoang sinh linh lập xuống vừa tu luyện p h á p môn trở thành hồng hoang đại địa vạn vật sinh linh c h i sư coi như được không thánh nhân chí ít cũng có thể thành t i ể u địa tiên tri tổ đạo quả nói đến đây lăng trì nhìn mặt m ũ i tràn đầy chấn kinh chấn nguyên tử liếp mắt mỉm cười đạo h ư u nghĩ như thế nào chấn nguyên tử nhìn xem hắn phương pháp này ngàn năm sau vạn thọ sơn ngũ trang quan cái này vốn là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều trong núi chim thú như ngày xưa giống nhau bình tĩnh sinh tồn nhưng vào lúc này chỉ thấy chấn nguyên tử từ ngũ trang quan bên trong bay ra thẳng lên mây xanh một cỗ uy áp đang ở trên người hắn chậm rãi ngưng tụ đột nhiên trời đất một trận run rẩy một loại không hiểu u áp hiện, hiện. thiên đạo ở trên n ô n ã i đạo tổ hồng quân t ỏ a hạ đệ tử trấn nguyên tử tiên thiên cực phẩm linh căn nhân tham quả thụ mà sinh vì thập đại cực phẩm linh căn duy nhất h i ể n hóa tồn tại nay ta trấn nguyên tử có cảm vạn vật sinh linh vận mệnh nhiều thăng trầm gian nguy vô cùng ta trấn nguyên tử nguyện hướng thiên đạo lập lời thề che chở trên hồng hoang đại địa hết thệ không có truyền thừa chi sinh linh lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo quải trượng đầu rồng tịnh thế bạch liên trấn áp linh giáo khí vận linh giáo lập trấn nguyên tử tại lập lời thề sau khi hoàn thành chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt thiên địa yêu quý lời thề sau khi hoàn thành chỉ thấy một đạo to lớn công đức hướng hắn m à tới nay công đức to lớn không chút nào thấp hơn nữ hoa tạo ra con người c h i công đức làm cho vạn thọ sơn phương viên trăm triệu giảm sinh linh đều nhìn rõ ràng đạt được như thế hùng vĩ công đức chấn nguyên tử tất nhiên là khí thế một đường kéo lên cơ hồ thoáng qua ở giữa đã đột phá chướng lại chỉ thấy thiên hoa loạn truy tôn u r a kim liên t ử khí đông lai ba vạn giảm chấn nguyên tử thành thánh vô tận sinh linh nhất là những cái kia không có tiên thiên truyền thừa sinh linh không hiểu cảm thấy một cỗ chỉ dẫn làm chấn nguyên tử nói ra linh giáo lập thời điểm bọn hắn minh ngộ bọn hắn những n à y không có đạt được tiên thiên truyền thừa yếu thế sinh linh lao sư xuất hiện che chở chính mình chủng tộc đại năng xuất hiện chấn nguyên tử thánh nhân thành lập linh giáo che chở hồng hoang sinh linh chấn nguyên tử thánh nhân nhân tử chúng ta vì thánh nhân trúc hồng hoang hết thể không có tiên thiên truyền thừa sinh linh kính bái chấn nguyên tử một cỗ thiên địa u y áp trong nháy mắt quét sạch hồng hoang nên quỳ đều quỳ không nên quỳ được trấn nguyên tử thành thánh trong tử tiêu cung c ó c h â u ngồi vị cuối cùng thánh nhân xuất hiện trấn nguyên tử cảm thụ được vạn vật sinh linh đối với mình kinh bái cùng với trở thành thánh nhân về sau đủ loại thần thông không khỏi hét lớn một tiếng nay ta thành thánh chúng sinh làm trúc thánh nhân r a thiên hoa loạn truy tôn gia kim liên vô số tiên âm c h ố n g giống m à hiện ước vạn tường vân vẽ thành vô số tường hòa thụy thú lượn l ờ lại ra đủ loại vi rượu thanh âm giữa thiên địa hiện lên đoá đoá ngũ sắc thải liên thanh hương b ố n phía vô cùng chân thật bên trên bầu trời một cánh cánh kim hoa từ phía trên hạ xuống phàm là bị kim hoa nhiễm linh vật đều mở ra linh trí thánh nhân xuất thế dị tượng mọc lan tràn thụy khí hoành không tử khí đông lai liền vung hồng hoang phúc trạch hồng hoàng thiên địa chúng sinh chúng ta bái kiến chấn nguyên tử thánh nhân chúng ta bái kiến từng tiếng kính bái chấn nguyên tử cuối cùng từ bên trong tỉnh lại một loại trưởng khống thiên địa vĩ lực cảm giác để hắn vô cùng say mê hắn rốt cuộc biết tại sao thánh nhân phía dưới đều là run dế không thành thánh ngươi thật không biết thánh nhân cường đại cỡ nào kia là vượt qua thứ nguyên cường đại nếu có không biết tự lượng sức mình sinh linh ngưu t o à n khiêu chiến thánh nhân thánh nhân sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hàng duy đà kích trấn nguyên tử trở thành thánh nhân về sau nhưng không có lập tức đi thiên ngoại mở đạo tràng mà là muốn thực hiện lời hứa của mình vì không có tiên thiên truyền thừa hồng hoang sinh linh giằng đạo để hồng hoang sinh linh đạt được lên cao thông đạo một nguyên hội về sau ta đem cùng vạn thọ sơn giảng thuật đại địa sinh linh c h i đạo người có duyên có thể tới nghe trấn nguyên tử vận dụng thánh nhân uy lực trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hồng hoang thánh nhân từ bi trấn nguyên tử thánh nhân đại ân đại đức vô tận sinh linh kinh hỷ không cần đi hỗn độn thiên ngoại thiên cái này có thể so sánh hồng quân thánh nhân thật nhiều hồng quân thánh nhân giảng đạo cần phải đi trong hỗn độn cái này gián tiếp soát đi chín thành chín sinh linh hỗn độn không phải là bọn h ắ n có thể đi nhưng ngũ trang quan có thể đi Cứ việc cũng là phúc chạch cũng nào, chính cơ khác, chấn chỉ có và vận sinh linh đuổi tới. nói diện đối tới nói, giáo khi giáo ngũ trang quan trung quanh, phương nhỏ không Nhưng nào, duyên. phương nguyên hắn thanh, phương nhị thánh thành thánh, nghĩ muốn lớn mạnh, mình lớn mạnh là là là lập mà phái thế thể cho bất Một tử tam tây thêm. địa xa yếu đều đây để kể theo lý thuyết lục thánh nhất định sẽ vì tương lai giáo phái chi tranh mà phát sinh xung đột may mắn Chấn nguyên tử giáo phái chỉ là vì cho có phái hồng hoang ở trong không có chuyển thừa sinh nguyên trong linh giáo lưu tử một lại là vì ở đây ầ thần, u vui yêu, hướng thăng thăng, tránh cho lên tấn tiên, thần, ma các loại lợi. trực tiếp bậc các ma đối đ là chấn nguyên tử linh giáo khác biệt với người đoạn xiển phương tây tứ giáo ưu thế chúc mừng lao sư chứng đạo thành thánh từ đây vạn vạn cước bất diệt được hưởng vĩnh hằng đệ tử thanh phong minh nguyệt vì lao sư trúc chúc. chúc mừng lao ra chứng đạo thành thánh từ đây vạn vạn cước bất diệt được hưởng vĩnh hằng chúng ta vì lao r a chuốc ngũ trang quan bên trong sinh linh chúc mừng c h ấ n nguyên tử đắc đạo thành thánh sau này có thánh nhân che chở thiên đại may mắn à. đứng lên đi c h ấ n nguyên tử hăng hái cuối cùng thành thánh từ nay về sau hắn cuối cùng đứng tại hồng hoang đỉnh phong nhất không cần lại lo lắng bất luận cái gì nhân quả hơn nữa thánh nhân chính là không giống từ hắn thành thánh một khắc này hắn ngũ trang quan xuất hiện biến hóa cực lớn thánh nhân đạo tràng sao lại đồng dạng thiên đạo ban cho biến hóa thần bí khó lường nhìn qua vô cùng uy nghiêm và minh ngông bản thể nhân tham quả thụ đồng dạng biến hóa to lớn thẳng thẳng nhập mây chín vạn chín nghìn chín trăm trượng độ cao h á n bản nguyên cũng bắt đầu chậm rãi thuế biến cảm nộ một phen thánh nhân cường hãn về sau chấn nguyên tử hài lòng hơi gật đầu đồng thời cũng đúng năm đó vì chính mình chỉ một con đường sáng l ă n g chỉ vô cùng cảm kích cảm kích về sau lại nhớ tới hưng vân nhớ tới hưng vân liền nghĩ đến côn bằng nghĩ đến côn bằng chấn nguyên tử sắc mặt trầm xuống thánh nhân nổi giận t h i ê nhưng địa tự có dấu i ệ u h h bây giờ khác biệt chấn nguyên tử thành thánh dù là hắn và thánh nhân ở giữa không có nhân quả chỉ cần thánh nhân muốn cho hắn chết hắn nghĩ sống sót khả năng liền vô hạn tới gần bằng không côn bằng sợ điều gì sẽ gặp điều đó côn bằng ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời tự mình chấn nguyên tử sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh trong nháy mắt x o n g đời chương 454, vu người yêu chấn nguyên tử chậm rãi hạ xuống khí thế càng ngày càng thịnh áp côn bằng không thở nổi côn bằng chỉ là cái chém hai thi trung kỳ trần thánh nơi nào ngăn cản được thánh nhân u y áp chấn nguyên tử còn chưa đ ộ n g thủ liền đem côn bằng áp cơ hồ q u ỳ xuống cho dù cuối cùng đứng lại nhưng cũng toàn thân khí huyết cuồn cuộn thất h k i ế ừ chỉ là một cái chuẩn thánh nhân quả bản tôn lại có sợ gì chấn nguyên tử giơ tay lên liền muốn đem côn bằng đánh giết vì hồng vân báo thủ sư đệ dừng tay nhưng vào lúc này tam thanh phá vỡ không gian đến nơi này ngăn cản trấn nguyên tử làm khó dễ gặp tam thanh đều đến ngăn cản chính mình trấn nguyên tử sắc mặt rất khó n h ì n ba vị sư huynh vì sao ngăn cản ta sư đệ chớ có xúc động nguyên thủy thiên tôn khuyên bây giờ vu yêu ở giữa chính là quan trọng thời kỳ yêu tộc còn cần côn bằng trợ lực bằng không thì thánh nhân cũng là biết rõ hồng hoang tương lai hướng đi nhất là nguyên thủy thiên tôn hán đạo chính là thuận thiên tuân mệnh thiên đạo an bài thế nào hắn liền làm thế nào chính là thuận thiên thì sống kẻ nghịch thiên trốn cho nên hắn mới có thể trong tương lai trong phong thần chi chiến chiến thắng nghịch thiên mà đi thông thiên cùng t i ệ t giáo lấy được thắng lợi cuối cùng nhất mặc dù cuối cùng lớn quả đào bị tây phương giáo hái đi lại không cách nào che giấu xiển giáo thắng lợi sự thật hơn nữa phương tây hưng thịnh vốn là thiên đạo an bài nguyên thủy thiên tôn chính là bởi vì hiểu rõ một điểm này cho nên mới sẽ tại phong thần chi chiến lúc cùng phương tây nhị thánh liên thủ dù là hắn có nửa điểm không phối hợp cũng sẽ không có phương tây tương lai hưng thịnh hết thệ đều là bởi vì thuận thiên mà làm thôi chính là bởi vì nguyên thủy thuận thiên lại thêm cơ hồ tất cả thánh nhân đều hy vọng vui yêu hai tộc đồng quy vô tận cho nên tam thanh tề tụ ở đây nguyên bản phương tây nhị thánh cũng là chuẩn bị qua tới nhưng là có tam thanh xuất thủ bọn hắn cũng là không cần thiết qua tới nghe nguyên thủy thiên tôn thuyết phục cũng xác nhận tam thanh nhất định sẽ ngăn cản chính mình giết chết côn bằng quyết tâm trấn nguyên tử hừ lạnh một tiếng tất nhiên ba vị sư huynh vì côn bằng cầu tình ta liền phóng qua hắn lần này nhưng vua yêu chi tranh kết thúc về sau h ừ trấn nguyên tử quay người trở về ngũ trang quan côn bằng nguyên bản nhẹ nhàng thở ra nhưng trấn nguyên tử câu nói sau cùng lại làm cho tâm hắn kinh run rẩy có ý tứ gì vua yêu chi tranh kết thúc về sau muốn làm gì giết chết ta côn bằng thiếu chút nữa trong nháy mắt sầu bạch tóc cái này có thể làm thế nào tam thanh nhìn côn bằng liếp mắt nhao nhao lắc đầu thông thiên lưu lại một câu tự giải quyết cho tốt t a t a m thanh liền cùng nhau trở về núi côn lôn một cái nguyên hội về sau chấn nguyên tử tại vạn thọ sơn giảng đạo ngàn năm đến ngàn vạn mà tính hồng hoang sinh linh ở đây ngay đạo chấn nguyên tử vì tất cả sinh linh lưu lại một đầu có thể tu luyện tới kim tiên công pháp tương đương với hiện đại chín năm giáo dục bắt buộc đến mức nâng cao một bước vậy phải xem chính bọn hắn ý nguyện cùng cơ duyên đương thiên năm giảng đạo kết thúc chấn nguyên tử cuối cùng công đức viên mãn ý niệm thông suốt nói ta giảng đạo ngàn năm vì hồng hoang sinh linh lưu lại phương pháp tu luyện bây giờ công đức viên mãn trước mắt hướng ngoài tam thập tam thiên mở đạo tràng từ nay về sau vạn thọ sơn phong sơn ngũ trang quan rời đi thiên ngoại đạo tràng không tham dự nữa hồng hoang sự tình nhìn hồng hoang sinh linh làm nhiều việc t i ệ n nhiều tích công đức sớm ngày thành đạo hết thể nghe giảng sinh linh n h o nhao bái phục trên đất chấn nguyên tử thánh nhân nhân tử chúng ta tất không phụ hy vọng chấn nguyên tử mỉm cười gật đầu vung tay lên ngàn vạn sinh linh bị rời ra vạn thọ sơn địa giới về sau c h ấ n nguyên tử mang theo ngũ trang quan đệ tử tiến về ngoài tam thập tam thiên mở một chỗ đạo tràng cũng đem ngũ trang quan chuyển qua nơi này không tham dự nữa hồng hoang sự tình nguyên bản thánh nhân là có thể lưu tại hồng hoang dù sao thánh nhân là hồng hoang thực tế người quản lý nhưng bởi vì về sau thánh nhân lục đục với nhau làm ra rất nhiều chuyện xấu xa dẫn đến chu sơn sụp đổ hồng hoang vỡ tan mới có thể bị phẫn nộ hồng quân c ấ m túc không phải vô lượng lượng kiếp không được ra mà c h ấ n nguyên tử cùng cái khác ngũ thánh khác biệt c h ấ n nguyên tử linh giáo đã viên mãn chỉ cần hồng hoang vẫn tồn tại hồng hoang sinh linh vẫn còn hắn linh giáo liền sẽ không diệt vong cho nên hắn có thể yên tâm tiến về thiên ngoại đạo tràng lặn cư cũng tiếp tục tham ngộ thánh nhân phía trên cảnh giới so sánh với nhau tam thanh cùng phương tây nhị thánh bởi vì giáo nghĩa quan hệ nhưng lại không thể không lưu tại hồng hoang vì mình sáng tạo đại giáo có thể lớn mạnh truyền thừa tiếp tiếp tục lục đục với nhau các loại tính toán cũng là bởi vì sự tồn tại của bọn họ mới có thể lưu cho hậu thế thánh nhân không chết đại đạo không ngừng hỏng tấm gương bởi vì trấn nguyên tử chiêu cáo hồng hoang từ nay về sau tiến về ngoài tam thập tam thiên ẩ n cư không tham dự nữa hồng hoang sự vụ tam thanh cùng phương tây nhị thánh đều cao hứng phi thường ít cái đối thủ cạnh tranh đồng thời cũng có chút hâm mộ trấn nguyên tử dù sao trấn nguyên tử đạo đã viên mãn từ nay về sau có thể tiêu g i a o tự tại muốn ăn liền ăn muốn uống liền uống nghĩ đến trận nói đi là đi lữ hành liền đến trận nói đi là đi lữ hành đừng đề cập nhiều thoải mái bọn hắn lại không được ai bảo bọn hắn lập xuống giáo đều muốn dựa vào nhân tộc hoặc vạn tộc sinh linh đâu vì đem chính mình giáo nghĩa truyền thừa phát triển tiếp bọn hắn nhất định phải trả giá đầy đủ cố gắng chỉ có như vậy mới có thể ngồi vững vàng thánh nhân vị trí bằng không thì một khi giáo nghĩa không cách nào truyền thừa tiếp mất đi dựa vào rất có thể sẽ từ cảnh giới của thánh nhân rơi xuống dưới bọn hắn tu luyện vô số nguyên hội trải qua k i ế p nạn thật vất vả tu thành thánh nhân lại có thể nào chịu đựng rơi xuống dưới cho nên ngũ thánh chú định sẽ cả một đời quan tâm bị liên lụy thẳng đến bọn hắn đem hồng hoàng chơi hỏng bị hồng quân c ấ m túc từ trấn nguyên tử rời khỏi hồng hoàng ẩn cư ngoài tam thập tam thiên đến nay hồng hoang lại qua ngàn năm đi qua những ngày năm tháng vu yêu lương tộc ở giữa đã đánh bối bụi tử thương sinh linh sớm đã vượt qua t r ụ c tỷ c h i cự toàn bộ hồng hoàng c ơ hồ lại không thiên đường toàn bộ biến thành vu yêu lưỡng tộc chiến trường điều này cũng làm cho vô số tán tu khổ không thể tả vu tộc có thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể triệu hoán bản cổ chân thân mà yêu tộc cũng nghiên cứu ra chu thiên tinh đấu đại trận hoàn toàn có thể đối kháng đô thiên thần sát đại trận mà vô tộc số lượng ít chiến lược siêu cường yêu tộc thì là số lượng đông đảo chiến lược cao không nhiều hai tộc ở giữa đã vì vậy mà bảo trì vô số năm thế cân bằng chỉ là chiến trường cũng khuyết trương quá lớn 19.900 n ă m trước vô tộc cùng yêu tộc buộc phát một trận cơ hồ là trung cực cuộc chiến trận chiến kia cuối cùng là vô tộc chiếm cứ thượng phong mắt thấy liền muốn công lên thiên đình đem yêu tộc hủy diệt tam thanh cùng phương tây nhị thánh lại đứng ra ngăn cản bọn h ắ n cũng định ra yêu tộc trường tiên vu tộc trường địa và năm bên trong không thể buộc phát chiến tranh ước hẹn lúc ấy mười hai tổ vu tuy rất phẫn hận không thôi nhưng bởi vì đối mặt với năm cái thánh nhân bọn h ắ n xác thực bất lực chỉ có thể tiếp nhận ngũ thánh điều giải nhưng mười ngàn năm kỳ hạn qua đi hai tộc liền buộc phát càng thêm kịch liệt chiến tranh bây giờ đã đánh chín nghìn chín trăm năm trực tiếp đánh không có gần ba thành tộc nhân có thể thấy được chiến tranh sự khốc liệt cũng bởi vì hai tộc ở giữa chiến tranh tạo thành thương vong trong hồng hoang nghiệp lực lại bắt đầu hội tụ lần thứ nhì thiên địa đại kiếp đang tại hình thành thân ở kiếp trung v u yêu lưỡng tộc nhưng là không có phát giác trong đầu nghĩ đều là như thế nào giết chết đối phương trở thành hồng hoang duy nhất bá chủ nhưng thực lực của hai bên thật sự là gần gũi quá ai cũng không có cách nào t h o a n g cái đánh chết đối phương hơn nữa theo tộc nhân càng đánh càng ít song phương đều cảm nhận được áp lực cực lớn ở đây sao đánh xuống sẽ không cùng quy về tận a so sánh với nhau n h â n tộc trải qua nhiều năm phát triển bây giờ đã sinh sôi ra hơn trăm tỷ tộc đàn n h â n tộc giấu chân cơ hồ trải rộng toàn bộ hồng hoang bởi vì n h â n tộc cùng vô tộc lớn lên rất giống lại thêm địa bàn t r ồ n g lên dẫn đến vô tộc cùng n h â n tộc ở giữa nếm thử thông lên cưới một cái thông hôn lại làm cho vô tộc phát hiện một niềm vui vô cùng to lớn đó chính là vô tộc cùng n h â n tộc kết hợp c h i hậu sinh dưới hậu đại lại có vô tộc cường đại chiến đấu tiềm lực hơn nữa còn có n h â n tộc sinh sôi tốc độ trải qua mấy ngàn năm nay thông hôn bây giờ thuần t r ù n g t r u n g hạ tầng vu tộc cơ hồ đều bị vu nhân thay thế chỉ còn lại có tổ vu cùng đại vu bảo trì thuần khiết vu tộc huyết thống đương nhiên tổ vu cùng đại vu cũng không thèm để ý những này dù sao tổ vu cũng là bản cổ tinh huyết dung hợp thiên địa sát khí về sau mới hình thành cũng không phải là thuần t r ù n g bản cổ hậu duệ cho nên hỗn hợp nhân tộc huyết mạch cũng không có cái gì quan hệ hơn nữa có vu nhân tồn tại vu tộc tộc nhân số lượng nhanh chóng mở rộng cái này cũng vì vu tộc cung cấp vô số cùng yêu tộc chiến đấu quân dự bị bộ đội không đến mức để vu tộc nhanh như vậy liền chết sạch ánh sáng theo vu tộc cùng nhân tộc thông hôn tăng lên dẫn đến vu tộc số lượng cũng càng ngày càng nhiều cái này trực tiếp ảnh hưởng đến vu yêu lưỡng tộc ở giữa cân bằng theo thời gian trôi qua vu tộc dần dần áp chế yêu tộc điều này cũng làm cho yêu tộc lãnh đạo giai tầng sầu lo trùng điệp đối mặt loại tình huống này táo bạo đông hoàng thái nhất thậm chí n g h ĩ trực tiếp cầm hỗn độn chung đi đem nhân tộc giết đi miễn cho vu tộc số lượng càng ngày càng nhiều nhưng là ý nghĩ của hắn trực tiếp bị đế tuấn cùng phục hy đám người ấn xuống nhân tộc chính là nữ hoa thánh nhân sáng tạo lại lưu lại tọa kỵ kim linh thủ hộ mà trù thần giới trù thần cũng p h ả i người che chở nhân tộc ta yêu tộc nếu là đúng nhân tộc độc thủ liền sẽ một lần đắc tội hai vị đại năng tuyệt đối không thể làm trái côn bằng nói tất cả mọi người hơi gật đầu thái nhất thấy mình tứ cố vô thân khi đặt ngông ngồi ở trên long ỉ ngầm tự sinh mượt khí hiền đệ bất giận việc này cần bàn bạc kỹ hơn đế tuấn an ủi thái nhất vài câu sau đó liền nói một việc nữ hoa thánh nhân che chở nhân tộc dĩ nhiên nhưng này trù thần giới chỉ là một cái tiểu thế giới trù thần một cái tiểu thế giới c h i chủ vì sao cũng sẽ che chở nhân tộc việc này nói rất dài dòng phục hy là hiểu rõ nhất nguyên do trong đó mở miệng nói ra kỳ thật ta nghĩa mỗi nữ hoa mặc dù có thể có hôm nay thành cựu toàn bộ đều là trù thần trong bóng tối nâng đỡ gây nên nếu không có trù thần ta mọi liền sẽ không thành thánh ồ tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi nhìn xem phục hy đế tuấn hỏi còn xin hy hoàng nói rõ phục hy gật gật đầu đem năm đó lăng chỉ du lịch hưởng h o a n g đi qua chu sơn cũng cùng nữ hoa quen biết về sau một chút tình hung có chút kỹ càng nói một lần năm đó đạo tổ tử tiêu cung khai giảng đại đạo chúng ta t ề tụ tử tiêu cung nghe đạo nhưng liền vào lúc đó ta mỗi nữ hoa an vị tại tử tiêu cung hậu điện bế quan lĩnh hội thành thánh chi đạo tử tiêu cung ba giảng không lâu về sau ta mỗi liền lĩnh hội nhân quả chứng đạo thành thánh nhưng là so tam thanh thành thánh còn phải sớm hơn rất nhiều năm lại có việc này tất cả yêu tộc đều trấn kinh đế tuấn liền vội vàng hỏi năm đó nữ hoa thánh nhân giúp bản hoàng cầu hôn lúc hẳn là liền thành thánh phục hy gật gật đầu chỉ vì tam hội không muốn làm náo động mới giấu diếm tu vi của mình nhưng bệ hạ suy nghĩ một chút như tam hội cũng không phải là thánh nhân như thế nào lại tại bệ hạ ngày đại hôn định ra thiên hôn theo phục hy mạch suy nghĩ nghĩ tiếp đế tuấn không thể không gật đầu thừa nhận một điểm này hy hoàng nói đúng lắm đông hoàng thái nhất t h u ố c d i ụ c nói về sau đâu nữ hoa thánh nhân tất nhiên thành thánh vì sao lại sẽ tham dự tạo ra con người sự tình chỉ sợ là thiên đạo muốn người tộc xuất thế ta mọi mới có thể xuất thủ tạo ra con người phục hy đem chính mình suy luận nói ra nếu không phải như thế tạo ra con người công thành thời điểm thiên đạo lại như thế nào sẽ hạ xuống khủng bố như thế công đức những cái kia công đức đủ để một cái chuẩn thánh chứng đạo thành thánh côn bằng lúc này nhữ nhữ mày như thế nói đến cái này nhân tộc sợ là cũng không đơn giản cho dù là năm đó long phượng kỳ lân xuất thế thiên đạo cũng không có hạ xuống khổng lồ như thế công đức này nhân tộc chỉ sợ trong tương lai sẽ trở thành ta yêu tộc trong lòng h ò a lớn、ừ. nghe xong nhân tộc sẽ trở thành yêu tộc trong lòng h ò a lớn đông hoàng thái nhất đứng lên quả nhiên vẫn là đem nhân tộc giết sạch tốt đông hoàng không thể phục hy vội vàng nói nhân tộc vốn là có ta m g ộ i cùng thâm bất khả chắc chủ thần cộng đồng che chở như đông hoàng động thủ chỉ sợ sẽ liên lụy ta yêu tộc sợ cái gì thái nhất một mặt không phục bản hoàng cầm trong tay tiên thiên trí bảo đông hoàng t r ù n g lại chém tới hai thi chỉ thiếu chút nữa liền có thể chém tới tam thi coi như gặp được thánh nhân cũng không sợ p h ú c hy c ư ờ i khổ đông hoàng mặc dù không sợ nhưng ta ước vạn vạn yêu tộc lại nên làm như thế nào đông hoàng như giết sạch nhân tộc ta mội cùng chủ thần liên thủ giết sạch yêu tộc đông hoàng lại như thế nào tự xử cái này cái này cái này thái nhất sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng nhưng là nói không ra lời đế tuấn lắc đầu nói giết sạch nhân tộc kế sách không thể làm d ừ n g một chút chỉ là kia chủ thần già sao tu vi có thể vì ta yêu tộc sử dụng cái này phục hy nhữ mày trầm tư một lát nói ta m ộ i nữ hoa chính là chủ thần một tay dạy dỗ ta m ộ i đã có thể thành thánh chỉ sợ chủ thần cho dù không phải thánh nhân cũng không khác nhau lắm lại hắn mở chủ thần giới chính là chúa tể mở giới chắc hẳn đối với quyền thế cũng không hứng thú muốn vì ta yêu tộc sử dụng sợ là khó không khi kia thử một chút nhìn như thế Hoàng chủ thần quen biết, có thể hay không thể thuyết nào Tuấn nói, cùng quen lần này. Nếu một biết biết, ta tộc một mỉm cười, có có vì Đế đi rõ. đã yêu phục c hy ủ thần ta vì ê nhiên u vua tộc tất một thành, ít thể tộc cái công lớn, cho chí cũng sử dụng, dù lớn, không không khiến là đứng e m hắn tranh thủ、đi. Phục Hy đi. đ lên ôm q u y ề n nói vì yêu tộc nghĩa bất dung tử Tốt. đế tuấn đi đến phục hy trước mặt vỗ vỗ bả vai hắn nói h i hoàng lần này đại biểu ta yêu tộc tiến đến thật là không thể yếu ta yêu tộc thanh danh như thế h i hoàng có thể đi thiên đình tàng bảo khố chọn lựa hai kiện cao cấp tiên thiên linh bảo làm lễ vật phục hy gật gật đầu tuân chỉ chương 455, hậu thổ t h à n h thánh chu thân giới lăng trì đem một đạo sáng trói vô cùng đầu ngọt đưa vào trong miệng lúc này lộ ra vẻ say mê này kim cương s ắ c đ ỉ n h cấp đầu ngọt coi là thật không tầm thường cho lăng trì mang đến siêu việt ngày xưa mỹ rượu hưởng thụ đang tiết hiện tại hệ thống đã bị lăng trì hoàn toàn dung hợp rốt cuộc nghe không được đ ì n h thanh âm nhắc nhở bằng không thì hắn nhất định có thể nghe được hạnh phúc một trăm thanh âm nhắc nhở từ khi đột phá đến kim cương sắc đỉnh cấp về sau l ă n g chỉ trù nghệ vẫn tại không có hạn độ tăng lên trước kia bị giới hạn trù nghệ làm không được thực đơn đều có thể thuận b u ồ n xuôi gió làm được về sau theo độ thuần thục đề cao càng đem từng đạo tự sáng tạo đỉnh cấp kim cương sắc thực đơn làm ra một trăm phần trăm độ hoàn thành hơn nữa cho nữ hoa hồng quân thậm chí là tam thanh trấn nguyên tử phương tây nhị thánh nhấm nháp về sau có một loại trù nghệ càng thêm tinh tiến cảm giác đây cũng không phải là ảo giác mà là triệt để dung hợp hệ thống về sau trực giác tài nấu nướng của hắn không có hệ thống hạn chế chỉ cần hắn không ngừng chinh phục thực khách dạ dày trù nghệ liền có thể không ngừng tăng lên tại hắn nỗ lực dưới hồng quân cùng lục thánh đều đã thành hắn dưới bếp chi thần có chút bị hắn coi trọng hồng hoang sinh linh cũng bị hắn uy món ăn chờ sau này bọn hắn chết rồi hoặc là vô tâm lưu tại hồng hoang thời điểm liền có thể đem bọn hắn đưa vào nâng mục t à n g lao động cải tạo hiện nay sinh hoạt để lăng trì vạn phần hài lòng thích thú hơn nữa theo hắn có được thánh nhân tu vi về sau đối thời gian cùng không gian pháp t á c trưởng không càng thêm lô hỏa thuần thanh hắn đã có tùy thời về nhà năng lực nhưng hồng hoang thế giới quá đặc sắc hắn không nỡ cứ như vậy rời đi cho nên dự định tại hồng hoang thế giới lưu lại một đoạn thời gian các loại nên nhìn phong cảnh đều nhìn xong nên thu nguyên liệu nấu ăn đều thu chính là hắn khi về nhà ngay tại lăng trì thoải mái mà một bên uống trà vừa ăn điểm tâm ngọt thời điểm phục hy đi tới chủ thần giới phục hy vừa tới đến chủ thần giới đã bị lăng trì cảm ứng được lập tức tính toán một cái hắn đến này nguyên nhân coi xong về sau không khỏi cười lắc đầu nhưng vẫn là đem hắn na di đến trước mặt mình lăng huynh thấy mình không phát giác gì ở giữa t i ể u đi tới lăng trì trước mặt phục hy nội tâm chấn động có thể nghĩ lăng huynh quả nhiên đã thành thánh lăng trì mỉm cười ngươi vận khí tốt ta vừa làm một chút điểm tâm ngọn một khối nếm thử a phục hy mắt nhìn trên bàn điểm tâm ngọn vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt nói đa tạ lang huynh phục hy từ chối thì bất kính một ngụm đầu ngọt vào trong bụng phục hy lúc này l ầ m vào trước nay chưa từng có mỹ rượu trong ảo cảnh lăng chỉ cũng cảm giác mình trù nghệ lại tăng lên một chút nhỏ chinh phục chuẩn thánh dạ dày đối với hắn trù nghệ tới nói vẫn còn có chút tác dụng các loại phục hy từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại lăng chỉ nói người ý đồ đến ta đã biết rõ nhưng ta không có gia nhập yêu tộc dự định đương nhiên cũng không có gia nhập vu tộc dự định Yêu yêu muốn muốn tộc ta không biết tham một chút, tộc bất thì ta tộc cái cứ việc có khách làm làm, đối đối không Dừng nhưng không muốn đối nhân tộc có bất hảo ý nghĩ, bằng không thì ta sẽ không đi với gì hảo dự. ý sẽ phục hy trong lòng run lên liên tục gật đầu lăng huynh yên tâm yêu tộc đối nhân tộc tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ác ý phục hy có thể dùng tính mạng cam đoan hiện tại không có về sau nhưng khó mà nói chắc được lăng chỉ thản nhiên nói bất quá không quan hệ vu yêu lương tộc hoác loạn h ư n g h o a n g sớm muộn bị thiên đạo vứt bỏ đến lúc đó chính là nhân tộc trở thành hồng hoang nhân vật chính thời điểm phục hy trong lòng dâng lên kinh đảo hãi lãng toàn thân đều đánh lên run rẩy sợ lăng chỉ sẽ giết hắn diệt khẩu nhìn thấy phản ứng của hắn lăng chỉ khẽ cười một tiếng yên tâm ta sẽ không đối với ngươi làm sao vậy dù sao ngươi là hóa hoa nghĩa h u y n h phục hy mồ hôi lạnh c h ả y dòng cười khổ nói lăng huynh đem cái này tin tức nói ra phục hy áp lực rất lớn không sao chờ ngươi rời đi thời điểm liền sẽ quên ta nói câu nói này lăng chỉ mỉm cười nói phục hy sợ hơn thánh nhân thủ đoạn kinh khủng như thế phục hy trước khi đi vẫn là đem mang đến hai dàn cao cấp tiên thiên linh bảo đưa ra ngoài cái này hai kiện cao cấp tiên thiên linh bảo đối lăng trì tới nói không có tác dụng gì nhưng không có người sẽ nhàn bảo bối của mình nhiều lăng trì cũng không ngoại lệ dù là đặt ở trong kho hàng hít đùi cũng so không có mạnh phục hy trở lại thiên đình về sau đem lăng trì sẽ không gia nhập yêu tộc nhưng cũng sẽ không tương trợ vu tộc sự tình nói một lần lập tức nhũ mày nói chủ thần đã thành thánh trong lúc mơ hồ để lộ ra vu yêu lưỡng tộc hoác loạn hồng hoang chắc chắn sẽ chịu đến thiên đạo trừng phạt tin tức còn xin bệ hạ sớm tính toán cái gì đế tuấn cùng thái nhất côn bằng đám người c h ấ n kinh vạn phần đế tuấn vội vàng hỏi thiên đạo thực sẽ trừng phạt ta yêu tộc đây chỉ là thuộc hạ suy đoán phúc hy nói dù sao chủ thần cũng không nói rõ nhưng ta yêu tộc cùng v u tộc tranh đấu vô số nguyên hội nhưng là tạo thành vô số s á t nghiệp thiên đạo nếu muốn trừng phạt cũng là dĩ nhiên hiện trường một trận yên tĩnh đều đối yêu tộc tương lai sinh ra nồng đậm sầu lo cùng sợ hãi sợ cái gì lúc này thái nhất đứng đi ra hét lớn một tiếng ta yêu tộc muốn xưng bá hồng hoang nhất định phải có thẳng tiến không lùi dũng khí nếu không có như thế hùng tâm trang trí dứt khoát đem thiên đình n h ư ờ n g lại cho vu tộc ta yêu tộc cho vu tộc làm trâu làm ngựa tất nhiên là có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới nhưng huynh trưởng chẳng lẽ liền cam tâm như thế sao thái nhất một phen nói đế tuấn cùng mọi người tại đây nhiệt huyết sôi trào không sai phúc hy nói ta yêu tộc trời sinh cao quý vĩnh không làm nô yêu tộc vĩnh không làm nô yêu tộc vĩnh không làm nô giống yêu tộc vĩnh không làm nô yêu tộc vĩnh không làm n ô câu nói này âm thanh truyền hồng hoang dẫn tới giữa thiên địa tất cả yêu tộc kích động tiền giống g đồng thời cũng để vu tộc cười lạnh liên tục chỉ có phế vật mới có thể đại hống đại khiếu ta vu tộc chính là bản cổ chính tông chú định trở thành hồng hoang chúa tể yêu tộc bất quá là ta vu tộc đồ ăn thôi Tất vì ta vu tộc Theo vì vưu bài bố. đến ô không n hoàng、Trâm、này trấn, căn bản không lưu ý yêu tộc sĩ khí như g gà, châm khí khí h mà tộc tộc tộc máu yêu yêu vưu lưu t sĩ sĩ đại ý à o mặc kệ yêu tận ộ tộc c cái chú cũng sạch, cần kháng Đối với đồ ăn, phản kháng lợi hại thiết gì không sĩ sẽ sợ. khí, định thành phản hơn đồ đồ Đến bị ăn. ăn, nữa muốn ăn trở t là vưu đây về sau hai tộc ở giữa tranh đấu càng thêm kịch liệt giữa thiên địa nghiệp lực cũng càng tụ càng nhiều khoảng cách thiên địa đại k i ế p buộc phát ngày đó đã không xa theo vu yêu lưỡng tộc giết chóc càng ngày càng nhiều giữa thiên địa du hồn cũng càng ngày càng nhiều bởi vì không có lục đạo luân hồi sinh linh sau khi chết linh hồn mười phần thê thảm hoặc là bị ánh mặt trời chiếu xạ hóa thành hư không hoặc là bị tà ác tu sĩ xem như tế luyện ma khí vật liệu không được căn bình xem như mười hai tổ vu ở trong một cái duy nhất tính tình ôn hòa tổ vu hậu thổ tại thấy nhiều tình huống như vậy về sau nội tâm càng thêm không đành lòng đồng thời cảm ứng được vu tộc đã bị to lớn nghiệp lực chỗ dây dưa nếu không làm ra cải biến sợ là sẽ không có kết quả tử tế vì hóa giải vô tộc nghiệp lực vì cho hồng hoang sinh linh sau khi chết một cái an ổn đi chỗ hậu thổ rời đi bộ lạc bắt đầu hành tẩu ở trong hồng hoang nghĩ muốn tìm kiếm được một cái phương pháp giải quyết tại trong hồng hoang du lịch hồi lâu hậu thổ chỗ đến ngược lại là giải cứu một chút du đãng ở giữa thiên địa hồn phách nhưng đây bất quá là chị ngọn không chị gốc thôi một khi nàng rời đi về sau những hồn phách này lại sẽ đứng trước đồng dạng cục diện nhưng hậu thổ lại nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đến giải quyết cục diện này chỉ có thể âm thầm thần thương hậu thổ du lịch hồng hoang ngàn năm về sau nàng đột nhiên có một cái kỳ quái phát hiện đó chính là một bộ phận hồn phách tựa hồ cũng đang hướng phía một cái đồng dạng phương hướng tiến lên ma xui quỷ khiến phía dưới hậu thổ cũng một đường hướng về kia cái phương hướng chạy tới nàng muốn nhìn một chút cái hướng kia đến cùng có chút cái gì cuối cùng hậu thổ lại phát hiện mình đi tới một mảnh vô biên huyết hải hậu thổ nhìn xem những cái kia trầm luân tại vô biên huyết hải bên trong đau khổ dãy rủa hồn phách trong lòng lập tức một trận không đành lòng những cái kia hồn phách tại không bên cạnh trong biển máu không ngừng dãy r i ụ a căn bản là không có cách thoát ly có chút thậm chí bị biển máu đồng hóa chuyển hóa làm bị minh hà lao tổ sáng tạo a tu la tộc nhưng nghĩ muốn chuyển hóa làm a tu la tộc những hồn phách này không biết muốn tại không bên cạnh trong biển máu trầm luân bao lâu mới có thể đạt thành hậu thổ nhìn xem những thống khổ này không chịu nổi hồn phách trong lòng tựa hồ có một loại minh ngộ nàng nghĩ muốn cho những hồn phách này một cái cuối cùng nơi hội tụ càng ngạc nhiên hơn là hậu thổ loại này lĩnh ngộ vậy mà làm cho nàng trên người tản mát ra một cỗ đặc thù pháp tắc khí t ứ c cỗ này pháp tắc khí tức cực kỳ đặc thù cơ hồ trong hồng hoàng cho tới bây giờ đều chưa từng có thiên đạo pháp tắc bên trong cũng không bao hàm mà đang ở lúc này minh hà đột nhiên hiện thân ở nơi này trên huyết hải hắn mặt quái dị mà nhìn xem hậu thổ cũng khó trách vu tộc không có nguyên thần trừ phi trời sinh mang theo một loại nào đó pháp tắc nếu không ngày mai căn bản là không có cách lĩnh ngộ cái khác pháp tắc nhưng hậu thổ hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ một loại mới phát tác hơn nữa còn là ở trước mặt hắn minh hà tự nhiên cảm thấy quái dị hậu thổ thế nhưng là mười hai tổ vu một trong chiến lược không chút nào kém cỏi hơn minh hà lại có toàn bộ vu tộc làm hậu thuẫn mười hai tổ vu nhưng cũng là trong chiến đấu tên điên nếu là chọc tới bọn hắn hắn tự nhiên cũng không dễ chịu cho nên minh hà tự nhiên không dám thất lễ vì vậy liền mở miệng nói ra không biết hậu thổ tổ vu đến ta b i ể n máu nhưng có sự tình gì hậu thổ nghe xong trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết tựa như nói một mình giống nhau nhẹ giọng nói ta xem giữa thiên địa vô số sinh linh sau khi chết không có nơi hội tụ chỉ có thể du đãng ở thiên địa phía trước cho đến hồn phi phách tán cho nên sinh lòng cảm khái nghĩ muốn ở nơi này biển máu bên cạnh vì những này hồn phách thiết một chỗ cuối cùng nơi hội tụ minh hà nghe xong sắc mặt lập tức nhất biến phải biết a tu la tộc sinh dục năng lực cũng không mạnh mẽ toàn bộ nhờ những hồn phách này chuyển hóa tân sinh a tu la tộc tộc nhân hậu thổ nếu là như vậy chẳng phải là g â y a tu la tộc truyền thừa dựa vào sinh dục sinh sôi a tu la tộc ngày sau làm sao có thể lớn mạnh chính là g â y người đạo đường như giết người cha mẹ minh hà lập tức sắc mặt đại hàn